Ngưng mắt, xong chưa. ở một bên lược trận ngưng mắt lắc lắc đầu, sau đó thả ra một thanh phi kiếm gia nhập chiến đoàn, chỉ dùng xem còn chưa đủ, vừa mới kiếm pháp của hắn đem dịu hoàn mỹ, không hề kẽ hở, nhất định phải tự mình thử một chút mới có thể. Càng Tử Khinh nhíu nhíu mày, lùi lại một bước nhường ra vị trí. nàng tuy rằng lần này là hữu tâm khiêu khích động thủ, nhưng cũng xem thường ở đối mặt một cái kim đan hạ phẩm còn đi lấy nhiều khi ít. Hơn nữa vừa mới mấy hiệp cũng nhìn ra, Vương Lục tuy rằng phòng ngự kinh người nhưng không có năng lực công kích, Ngưng Mắt sư muội kết cục, chí ít cũng đứng ở thế bất bại. Mà nhưng vào lúc này, chợt nghe Ngưng Mắt một tiếng thét kinh hãi. Có. Nguyên Lai like ngay ở Ngưng Mắt kết cục trong náy mắt, Vương Lục cái kia êm dịu như ý vô tướng kiếm bao vây bỗng nhiên xuất hiện kẽ hở khổng lồ, chính diện tất cả đều là không chặn, phản Phất ở mê người mạnh mẽ tiến vào đánh tới. Đừng nói là Ngưng Mắt này am hiểu nhất phân tích nhược điểm, liền ngay cả Cảng Tử Khuynh cũng nhìn ra thời cơ chiến đấu đã tới. Vương Lục Kim Đan quả nhiên vẫn chưa ổn định. Vận chuyển thời còn có vướng hữu chỗ, ba lạng chiêu còn không rõ hiện ra, chiến đấu một khi tha đến dài ra, ngay lập tức sẽ bạo lộ ra. Linh kiếm thủ tịch, cho ta nằm xuống ba. Càng tử khinh cưỡng chế cùng đánh kích động, đem cơ hội nhường cho sư muội. Mà ngưng mắt cũng không có làm cho nàng thất vọng, phi kiếm trên không trung đột nhiên trở nên càng loè sáng, kiếm thể do hư hóa thực, từ tiêu hao phẩm kiếm khí ngưng tụ vật thay thành ngưng mắt am hiệu nhất sử dụng linh kiếm cổ phong, chiêu kiếm này kiếm thế ác liệt, đã đạt kim đan cấp đỉnh phong trình độ. Tuy là vương lục kiếm ý viên mãn thời cũng không dễ ứng đối, húng hồ hắn lúc này kiếm thế ngổn ngang. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm khí màu xám như chốc giật xẹt qua càng tử khinh tầm mắt, nữ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nghe phía sau chuyển đến sư muội dên tiếng. Theo bản năng quay đầu lại, cảnh tượng khó tin xuất hiện ở trước mắt, ngưng mắt sư muội trên bả vai thình lình có thêm một cái lô máu, cả người pháp lực đều bị đánh tan, thống khổ không thể tả địa ngã trên mặt đất, mà nàng tình thế bắt buộc một chiêu kiếm cũng bởi vì đột nhiên bị thương mà thiên đến không biết đi nơi nào. Chuyện này, này rốt cuộc là thứ gì? Kiếm khí màu xám kia là ai phát ra? Kinh ngạc, Càng Tử Khuynh vừa nhìn về phía cách đó không xa vây xem chu một mục, đã thấy thiếu nữ cũng là một mặt kinh ngạc, quái đảng tựa như nhìn vương lụ, có thể thấy được kiếm khí màu xám kia cũng không phải là do chu mục mục phát ra, như vậy. Đừng xem, là ta ở giúp ngươi ở trên người lại mở cái động, càng tốt mà thích hứng sau đó thị chậu công tác, không cần cảm ơn. Đây là ta phải làm. Vương Lục nói, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay phải chỉ. Hôn độn phá thiên kiếm khí, trận đầu kiến công. Từ kim đan đại thành sau đó, Vương Lục đã có đồng thời điều động hai người năng lực, đã từng chiếm giữ trong lòng tâm ma cũng bị xảo diệu xử lý qua. Nhưng cũng không ý nghĩa Vương Lục từ đây liền cả công lẫn thủ, đồng thời nắm giữ xa vượt xa cấp số công kích cùng năng lực phòng ngự. Hán kim đan ngưng tụ đại đạo, xác thực là gồm cả hai người trưởng, nhưng muốn phát huy kim đan thực lực, nhưng cần tương ứng công pháp Nhưng hắn hiện tại cũng không có một bộ có thể thích hướng này hoàn toàn mới kim đan công pháp, vì lẽ đó trong thực chiến chỉ có thể luân phiên sử dụng vô tướng kiếm cùng hôn độn phá thiên kiếm, công phòng trong lúc đó còn tồn tại nhất định không con. Bất quá, chỉ cần giỏi về vô lấy thời cơ, như vậy cũng đã đầy đủ. Lấy kim đan hạ phẩm cảnh giới, tay không một chiêu kiếm xuyên thủng kim đan đỉnh phong thân thể, nghe tới đơn giản, toàn bộ Cửu châu tu tiên giới có thể làm được người sẽ không quá nhiều. Nhưng mà chiêu kiếm này chân chính kinh người địa phương ở chỗ. Ngươi lại có thể buông tay tiến công. Chu Mục Mục nhưng cảm thấy khó có thể tin. Hừ, quả nhiên là cùng Ma tộc có cấu kết. Vương Lục Tâm Ma đại thể từ lâu theo hắn linh kiếm thủ tịch danh tiếng mà rộng rãi vì truyền bá, bây giờ càng trơ mắt nhìn hắn coi thường tâm ma dây dưa, dùng ra một tay cực kỳ ác liệt phá thể kiếm khí. Hiện nhiên tâm ma vấn đề đã không lại, mà khắp thiên hạ, ngoại trừ Ma tộc, còn có ai có thể dễ dàng giải quyết tu sĩ tâm ma? Càng tử khuyên thời khắc này, chân chính kiên định phán đoán của chính mình. Nếu như nói lúc trước ma tộc chỉ là động thủ cớ, lần này, nhưng là nàng triệt để lập xuống sát tâm bắt đầu. Sau một khắc, quen dùng phi kiếm ra tay, nhưng không còn là trước kia tham dò làm chủ tăng kiếm, mà là thu hoạch lớn vị này Kim Đan đỉnh phong sát ý linh kiếm ánh trăng. Bị thương ngã xuống đất ngưng mắt đưa tay ở trên vết thương một màn, lấy tiên pháp mạnh mẽ đè xuống thương thế, linh kiếm cổ phong lại ra tay. Cùng lúc đó, bản phụ trách trông coi Chu Mộc Mộc yếu niệm cũng bỏ lại Chu Mộc Mộc, linh kiếm mặt trời trói trang từ lòng bàn tay trôi ra tấn công về phía Vương Lục ba tên Kim đan đỉnh phong đồng loạt ra tay kinh người kiếm thế lẫn nhau liên tiếp lẫn nhau kích phát khiến cho huy năng nâng cao một bước Vương Lục nhưng là không chút hoang mang địa thu hồi tay trái kiếm chỉ tay phải Khôn Sơn kiếm ở trước người vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung màu vàng đất hình cầu kiếm bao vây thình lình thắp sáng cùng ba thanh linh kiếm mãnh liệt chạm vào nhau hư Vương Lục hư lạnh một tiếng Khôn Sơn kiếm vẽ ra kiếm bao vây rốt cục không chịu đựng nổi ba tên Kim đan đỉnh phong phi kiếm áp lực nặng nề ờ mà vỡ tan. Nhưng cùng lúc đó, Càng Tử khinh, ngưng mắt, yếu nhất nhưng cũng từng người rơi vào cứng trực, mới vừa cùng vô tướng kiếm bao vây ngăn ngắn trong thời gian ngắn chính diện tranh tài, càng làm cho các nàng có thoát lực giống như cảm giác suy yếu. Mà Vương Lục kiếm bao vây vỡ tan, nhưng vừa vặn thừa cơ thu hồi vô tướng kiếm, sau một khắc, ở ba vị côn luân tu sĩ rơi vào suy yếu thời điểm, hỗn độn phá thiên kiếm khí toàn lực bạo phát. Chương 446, tâm tình không tốt vì lẽ đó muốn làm chết. Các ngươi a Bạch Ngọc trong Điện Phủ, Vương Lục thu hồi khôn sơn kiếm, cả người tràn ngập sát cơ hết mức thu lại. Bởi vì hết thể địch người cũng đã nằm. Vô tướng kiếm bao vây bị phá trong ngáy mắt, hắn toàn lực cổ động hỗn độn phá thiên kiếm khí, ngàn vạn đạo kiếm khí như mưa sối xả giống như bay ngang, đột nhiên không kịp chuẩn bị càng tử khuynh các loại, chờ, người toàn bộ chúng chiêu, tuy rằng từng người có hộ thân pháp bảo, nhưng bị đánh cho vô cùng chật vật, cả người pháp lực tán loạn, miệng phun máu tươi trong đó khoảng cách gần nhất càng tử khuynh càng là ở trên người thêm ra ba cái lỗ máu, bị thương nặng. Mà là người thắng, vương lục nhưng không có bày ra vinh vang đắc ý tư thái, mà là khá là tiết hận địa hít khẩu. Ta cảm giác, các ngươi những này côn luân người còn cần tu hành à, các ngươi hết sức quen thuộc kiếm tu cái trò này đấu pháp, nhưng các ngươi dù sao quá tuổi trẻ, các ngươi hiểu ý của ta không. Ta nói cho các ngươi biết, ta là thân kinh bách chiến, thấy rõ nhiều A thơ ngũ tuyệt người nào thủ tịch ta không có đấu thắng. Các ngươi phải biết tây di kỵ sĩ vương, so với các ngươi không biết muốn cao đi nơi nào, ai, ta cùng nàng chuyện trò vui vẻ tu sĩ A, hay là muốn để cao mình thực chiến trình độ, hiểu được không biết được A. Ai, ta cũng thay các ngươi suốt ruột A, thật sự. Các ngươi có một cái được, côn luôn là cổ phái, bồi dưỡng đệ tử tận hết sức lực, tu hành tốc độ so với thịnh kinh người còn nhanh hơn thế nhưng thực chiến lên A, đều quá đơn giản, có lúc cấu trị hiểu hay chưa? Có hiểu hay không đến? Ta rất xin lỗi. Ta ngày hôm nay là là một người thơ ngũ tuyệt môn phái thủ tịch đệ tử với các người giảng, không phải là một người phổ thông kiếm tu, nhưng ta thấy quá nhiều, ta tất yếu nói cho các ngươi một điểm tu hành kinh nghiệm. Này một phen lời tâm huyết, khiến cho chu Mộc Mộc ở bên nghe được cả người đều ngốc rơi mất, tuy rằng không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy phi thường lợi hại, có loại nói ra liền sẽ chết cảm giác. Nhưng mà rơi vào càng tử khinh các loại, chờ, trong hai người, này có vẻ như lời tâm huyết nhưng đặc biệt khó nghe. Ta môn ma đạo. Đừng tưởng rằng ngươi liền như thế quên đi đây là côn lôn tiên sơn cựu châu tiên đạo khởi nguyên chính thống nơi, chắc chắn sẽ không cho phép ngươi này cùng ma tộc cấu kết tà định đồ hung hăng nang ngược. Vương Lục vừa cười, các ngươi à, đừng luôn yêu thích làm chủ mũ, nói ta cấu kết ma tộc, liền đem ta phê phán một phen, các ngươi à, quá ngây thơ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe bạch ngọc trong điện phủ lần thứ hai chuyển đến tiếng người, chỉ là lần này âm thanh uy thế quẩn quận như thiên kiếp hình lôi, khiến cho nhân tiên tâm riêu, ngọc phủ chấn động là ai dám ở ta côn lôn tiên sơn cấu kết ma tộc. Đang khi nói chuyện, một vị chân đạp phích lịch hỏa trung niên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, vương lục không thấy rõ mặt mũi hắn, một đạo hỏa quyển liền mặc lên hạ xuống. Nay hỏa quyển vừa ra, toàn bộ bạch ngọc cung điện nhiệt độ đều đột nhiên tăng lên mấy phần, giữ kìm cung điện vận chuyển, vạn năm bất động trận pháp cũng khẽ run lên, cho thấy người đến thực lực kinh người. Người xuất thủ là côn luân trưởng lão, hóa thần đỉnh phong tu vi làm cho hắn vừa ra tay liền có kinh thiên động địa uy thế mà nhìn thấy cái kia ẩn chứa vô thượng đại đạo sĩ hòa quyển, Vương Lục cũng không núp ních, chỉ là hơi nhún nhún vai, cũng không chống lại ý nguyện. Kim Đan chiến hóa thần, chuyện ngu xuẩn như thế vẫn để cho sư phụ đi làm đi, Vương Lục rất có tự mình biết mình, lấy hắn hiện nay tu vi, cảnh giới Kim Đan bên trong không có người nào đánh không được, có gọi hay không được khác nói. Nhưng đến Nguyên Anh cấp độ liền muốn phân đối thủ, tầm thường Nguyên Anh có thể một trận chiến thậm chí nghiền ép, thế nhưng tinh anh cấp Nguyên Anh, hoặc là Nguyên Anh trung phẩm trở lên liền có rất lớn nguy hiểm đến nguyên anh thượng phẩm, dù cho chỉ là tán tu cấp cũng tự tìm đường chết. Càng không nói đến hóa thần. huống chi, làm sao cần tự mình ra tay? Sư thúc, mắt thấy đại đội trưởng lão đều tự mình ra tay, Chu Mộc mục thì lại làm sao toa được? Một bước tiến lên, hỗn độn kim cương quyển che ở vương lục trên đầu, cái kia hóa thần cấp hỏa quyển trên không trung vòng một chút, liền bay trở lại. Chu Mộc Mộc, ngươi ở chỗ cái gì? Côn Luân trưởng lão rất là ánh lửa, gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn chu mục mục đúng mực khởi bẩm sư thúc người này là ta tự mình mời tới quý khách tuyệt đối không phải cấu kết yêu ma người tính xin sư thúc minh xét hắn miệng phun ma tộc ngôn ngữ ta chính thai nghe thấy lẽ nào ngươi là muốn bao che hắn ma tộc ngôn ngữ có chuyện gì ngạc nhiên tiên ma đại chiến thời kỳ phần lớn tu sĩ đều sẽ một đôi lời ma tộc ngôn ngữ đức thắng thái tổ càng là ma tộc ngôn ngữ cao thủ lẽ nào hắn cũng là cấu kết ma tộc cái chảy cái cối không coi bể trên da gì dù cho ngươi là môn phái thủ tịch Ta cũng không cho phép ngươi như vậy làm cản, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi để là không cho. Nói, côn luân trưởng lão trong tay lại giấy lên ngọn lửa hừng hực, nhìn dáng dấp dĩ nhiên thật không có đem Chu Mộc Mộc ghế thủ tịch này danh hiệu để ở trong mắt. Chu Mộc Mộc hít một hơi, hạ sư thúc, ngươi có thể từng gặp côn luân môn hạ có rất sợ chết người. Ngươi hôm nay coi như giết ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thương tổn được bằng hữu của ta. Ngu xuân mắt hôn. Sau đó, hạ trưởng lão trong tay ngọn lửa hừng hực càng thật sự đốt hạ xuống nhìn ra Vương Lục trợn mắt quá mộng này quân luôn tiên sơn đến cùng là làm sao làm này bên trong môn phái bộ còn có một chút đoàn kết tính không có trước càng tử khinh mấy người cũng liền thôi trước mắt cái tên này thân là môn phái trưởng lão liền nhẹ như vậy dễ mà qua loa địa với môn phái thủ tịch lạnh lùng hạ sát thủ Chu Mục Mục đến cùng là môn phái thủ tịch vẫn là môn phái công địch a nhưng mà mắt thấy cái kia hóa thần chân hỏa hạ xuống Chu Mục Mục càng không chút hoang mang Vương Lục không khỏi lại là sững sờ Chu một một cố nhiên tính tình trực, nhưng cũng không phải đứa ngốc. Như thế không có sợ hãi, hơn phân nửa là. Ai? Ngay ở chân hỏa rơi xuống đất trong ngay mắt, một cái giả mua tiếng thở dài ở trong điện phủ khấy động lên đến, mà theo tiếng thở dài lên, trên trời chân hỏa càng không tự chủ được địa diệt xuống. Ai? Chân hỏa bị diệt, bản thân cũng chịu đến phản vệ, trên không trung thân hình đung đưa một phen, lớn tiếng quát hỏi. Ai? Đồng dạng thở dài lại vang lên, côn luân trưởng lao sắc mặt nhất bạch, run rẩy càng kịch liệt. Vâng. Là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài, ngài lại tỉnh rồi. Ai, vị kia linh kiếm tiểu hữu cùng cái khác mấy đứa trẻ là ta mời tới, không nên làm khó bọn họ. Này, Hạ Trưởng Lão kinh nộ gặp nhau, nhưng là ma tộc. Sẽ nói hai câu ma tộc ngôn ngữ tính là gì cấu kết ma tộc. Ta cũng sẽ ma tộc ngôn ngữ A, tiên ma đại chiến thời, ta từng từng làm phiên dịch. Những này yêu nghiệt hạng người có thể nào cùng Thái Thượng Trưởng Lão đánh đồng với nhau. Hạ Trưởng Lão nhưng không tha thứ, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn cùng bị phong ấn ở chỗ này hống tộc dư nghiệt đối thoại, biểu hiện thật là ung dung. Cái kia hống tộc là ta để hắn đi tìm. Cái gì? Hạ trưởng lao rốt cục khiếp sợ nói không ra lời, quá, thái thượng trưởng lão ngươi. Mang theo ngươi ba cái đồ đệ tốt đồng thời lui ra đi, nơi đây chính là thành tịnh nơi, sau đó không nên ở chỗ này đánh đánh giết giết. Thái thượng trưởng lao nói xong, cái kia hạ trưởng lão quanh người bỗng nhiên thêm ra đạo đạo vầng sáng, đem hắn chói buộc lên sau đó không gian một ninh liền cưỡng chế trục xuất ra cung điện, đương nhiên Càng tử khinh mấy người cũng bị truyền tống ra ngoài. toàn bộ quá trình bất quá hai ba câu nói công phu, một cái hóa thần đỉnh phong côn luân trưởng lão lại liền như thế không hề sức chống cự địa bị đuổi ra ngoài. vừa mới không gian kia tỏa, có thể đem hắn cưỡng chế trục xuất, tự nhiên cũng có thể cưỡng chế cắn giết. thế nhân thường nói nam cực tiên ông chỉ có bốn ngàn năm tuổi thọ nhưng không tu vi, bây giờ vừa thấy đồ đại không thật ra đang muốn. Đồng nhiên trong đầu lại vang lên cái kia rán mua âm thanh. Ai, lớn tuổi, làm việc cũng hồ đồ, càng đã quên ở các ngươi trước còn có người đã tiến vào cung điện này bên trong. Không duyên cớ sinh xảy ra chuyện đến. Vương Lục cười cận, không đáng trí bình. Lúc trước hắn cùng càng tử khuynh các loại, chờ, người hóc tử đều đánh ra đến, đến rồi, cũng không có thấy nam cực tiên ông nói cái gì, bây giờ gặp phải hóa thần đỉnh phong mới vội vã tỉnh lại kết cuộc, muốn nói là tuổi già hồ đồ mà, vậy cũng quá gượng ép. Bất quá. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nam cực tiên ông nói rằng, nếu như là ngươi, hay là thật sự có thể mở ra bí ẩn này. Vương lục nhíu nhíu mày, cái gì bí ẩn? Xem qua những điển từ kia, ngươi trong lòng nên nắm chắc rồi. Kha kha, xác thực nắm chắc, loại này kinh thiên bí ẩn không phải là ta một cái chỉ là kim đàn quan tâm đến. Tiên ông tiền bối ngươi nếu là hiếu kỷ, sao không chính mình cưới? Ta già rồi, không thể động đậy. Nam cực tiên ông lạnh nhạt nói, hơn nữa. Ta trông coi này thư viện mấy ngàn năm, dùng hết hết thể thủ đoạn cũng không có thể tỉnh lại cái kia hống tộc di Hải, chỉ có ngươi. Trên người ngươi nhất định cất giấu đầu mối trọng yếu gì. Đương nhiên, mấy vị khác thủ tịch đệ tử cũng giống như vậy, lúc này bọn họ chính đang từng người trải qua chính mình cơ duyên. Vương Lục suy nghĩ một chút, bọn họ mấy vị cơ duyên, cũng là ngài dẫn dắt chứ. Nam cực tiên ông nói rằng, tòa này thư viện chuyển thừa từ mấy vạn năm trước, trong đó cần phải có duyên người mới có thể thăm dò bí ẩn, cũng không chỉ một hai. Vương lục lĩnh ngộ địa gật gù, lại hỏi, thứ ta thất lễ, lao nhân ra ngài nếu đã sớm phát hiện những bí mật này, tại sao trước sau không có lấy qua hành động gì? Ai, ta đã làm cả đời khán giả, đời này không còn kết cục tham dự sức mạnh. Nam cực tiên ông cũng không có nhiều lời, ngựa khí cũng có vẻ thanh thanh thản thản, nhưng vương lục nhưng một lai do địa ý thức được, nam cực tiên ông cũng không phải là tùy ý từ chối. Cái kia phần vượt xa người thường tuổi thọ sau lưng, là không nói hết khổ sở cũng khốc liệt đánh đổi. Bất quá, tuy rằng không thể tự mình kết cục, nhưng bao nhiêu có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Ta ngọc phủ bên trong tử khí nhiều tức giận, không cách nào chuyển công cho các ngươi. Từ ẩn cư nơi này tới nay, đã sớm tan hết pháp bảo linh thạch, cô độc. Đang khi nói chuyện, Vương Lục chỉ thấy nơi thang lầu loạn tròa loạn trọng đi tới một người, trước kia tọa tại cửa như nham thạch bình thường nam cực tiên ông, đi nghiêm lý tập tính đi tới. Khoảng cách gần xem, hoàn toàn chính là một khối mọc đầy rêu cùng nấm tàng đá liên mảy may tức giận đều không có tản mắt ra, thực khó có thể tưởng tượng vị này bốn ngàn tuổi sinh linh đến tuột cùng đã tiến hóa đến trình độ nào. Ê, đây chính là lễ vật ta cho ngươi. nam cực tiên ông nói, cơ cơ nham thạch giống như thân thể, một cây sinh trưởng ở khe đá ngấm tùy theo rụng xuống. vương lục tò mò hỏi, cái này nấm là? nó gọi a đại. nam cực tiên ông đầy cõi lòng cảm khái, làm bạn ta đã hơn 300 năm, ta cho tới nay còn nhớ nó lúc sinh ra đời dáng vẻ, đó là một cái ở mức ngày mưa rầm chưa đã, không nên nói nữa, ngài chỉ phải nói cho ta này nấm có ích lợi gì là được. Nam cực tiên ông nói rằng, ăn nó, có thể lớn lên. Vị trí nào lớn lên? chương 447, ta đường đường chính chính không gì không thể gặp người. Côn Lôn Tiên Sơn nhiều kỳ nhân dị sĩ. Làm cửu châu đại lục mạnh mẽ nhất cổ phái, Côn Lôn Tiên Sơn là số một số hai vị trí bí ẩn, Sơn môn giấu ở trong mây mù, siêu nhiên cửu châu. Trong môn phái thực hành truyền thừa vạn năm nhiều cổ pháp, Trong đó không thiếu thần bí chủ nghĩa sát thái, thường xuyên có thể giáo dục ra đặc lập độc hành đệ tử. Như chu mục mục như vậy, trái lại là khác loại, đúng là càng tử khuynh các loại, chờ, người càng phù hợp côn luân người bình thường hình tượng. Bất quá, vương lục ngày hôm nay xem như là mở rộng tấm mắt, kiến thức cái gì gọi là chân chính kỳ nhân chuyện lạ. Nói cách khác, chỉ cần ăn cái này nấm, liền có thể chiều cao gấp trăm lần, hình thể tăng vọt trăm vạn lần, dường như hồng hoang người khổng lồ bình thường. này Thật sự có chút làm người nghe kinh hài A. Ha ha, ngươi nếu là có chân quân cấp tu vi, hay là có thể hóa thân hồng hoang người khổng lồ, bất quá đến lúc đó ta A đại rồi lại có vẻ công hiệu không đủ. Ngài đừng nói cái gì A lớn. Nói chung, tuy rằng nó không thể để cho ngươi biến thân hồng hoang người khổng lồ, nhưng ở thời khắc mấu chốt hay là có thể cứu ngươi một mạng. Hừm, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Nếu là ngày sau có cơ hội tiến vào ma giới, tham dò đến năm xưa trận tướng, chắc chắn trở về vì ngài thuật lại một phen. Nam cực tiên ông lại nói, quá khứ chân tướng đều không quan trọng, người muốn thăm dò chính là chỉ về con đường tương lai. Nghe nói như thế, vương lục trong lòng lại là run mình, liên lạc với đảng tiên mộ bên trong chính mình đối với thượng cổ điệu tiên phán đoán. lẽ nào nam cực tiên ông biết cái gì? nhưng là bất luận vương lục làm sao truy hỏi, tiên ông cũng không chịu nói thêm nữa, hoàn toàn chầm mắt xuống, triệt để đã biến thành tảng đá. vương lục thở dài, vỗ vô thạch mặt, chỉ dính một tay rêu. Mà thấy nam cực tiên ông hoàn toàn không có phản ứng, như cùng chết giống như vậy, hắn hơi suy nghĩ, liền ở tảng đá ở bề ngoài tìm tòi lên. Hắn đang lục lọi càng nhiều nấm, có thể khiến người ta lớn lên trăm vạn lần, đồng thời sức mạnh tăng vọt, cũng ở thời khắc mấu chốt có thể bỏ qua lớn lên thân thể bảo tồn tính mạng. Này mẹ nó không phải thần khí là cái gì, mà như vậy thần khí. Ở Nam cực tiên ông mặt ngoài chí ít sinh mấy chục hơn trăm viên sau đó Nam cực tiên ông bản thân nhưng vào lúc này bởi vì không hiểu ra sao nguyên nhân vắng lặng không nói. Vương lục nhất thời nhớ tới một vị tiên hiền đại năng lúc tuổi còn trẻ đi bái sư học nghệ, bị sư phụ ở trên đầu gõ ba cái, thế là đánh bạo nửa đêm canh ba tìm thấy sư phụ trên giường, từ đây tận đến chân chuyển đã xảy ra là không thể ngăn cản cố sự. Rất nhiều lúc, giữa người và người phải để ý một cái hiểu ngầm. huống hồ thiên dư không lấy phản được tội lỗi. Này nói rõ để hắn làm giàu làm giàu cơ hội, có thể nào buông tha. Một, hai, ba. Vương Lục bình tĩnh tỉnh táo hái nham thạch mặt ngoài nấm, bảo hiểm để hắn còn ở đầu ngón tay cuốn lấy vô tướng kiếm khí. Cũng may nam cực tiên ông cũng không có gây bất kỳ cấm pháp, bị Vương Lục dễ dàng trích đi rồi mấy chục con nấm. Hô, thải nấm tiểu cô nương cũng phẫn xong, đón lấy liền mau nhanh rời đi đi, chu Quay đầu, đã thấy chu mộc mộc đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra nam cực tiên ông cũng không hy vọng vừa mới đối thoại để chu một một nghe được. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu nàng vẫn còn, nhất định phải ngăn lại chính mình hài nấm. Bất quá nếu nàng không ở. Vương lục ở giòn từ trên giá sách đem xem ra khá là khả nghi thư đều lấy xuống. Theo một ý nghĩa nào đó giảng chém nửa đêm nói không sai, những này đồ cổ đặt ở côn luân thực sự là phung phí của trời, mấy ngàn năm đều không ai có thể suy nghĩ ra trong đó môn đạo, đã như vậy còn không bằng để cho chính mình người hữu duyên này. Đương nhiên, lấy đi đồ vật bên trong, cũng bao quát một cái nào đó trương rừng không được đến miệng. Sinh linh không thể thả vào giới tử túi, vì bảo mật để vương lục đưa nó cất giấu trong người. Ô nha ta lại khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc được chủ nhân khí thức, ta quả thực muốn hạnh phúc địa ngất đi. Vương lục thở dài, đem cái kia hiệt thư kéo xuống đến lót ở dưới chân. Vương lục lúc đó vừa vặn dâm ở trước đó ngưng mắt, càng tử khinh các loại, chờ, người lưu lại vết máu trên. Không hổ là chủ nhân. Nhanh như vậy liền đối với nhân loại khai triển tàn khốc báo thủ, tuy rằng ta không nhìn thấy, nhưng có thể thưởng thức đến trong máu tràn ngập hán hận tư vị, nói vậy các nàng trước khi chết gặp tàn khốc giàn vạn. Không biết chủ nhân ngươi có hay không giàu có thịt nát có thể ta niếm thử, ta đã hơn vạn năm không có thưởng thức qua nhân loại tu sĩ huyết lục tư vị. Vương lục suy nghĩ một chút, từ giới tử trong túi lấy ra một khối bạch thiết thịt chó vứt trên mặt đất, một cước dẫm xuống. Ô nha, vạn năm không gặp nhân loại tư vị trở nên càng thêm tươi mới ta cảm thấy mình khắp toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Quên đi, năm đó hai lần tiên ma đại chiến, ma tộc về mặt sức mạnh toàn phương vị chiếm ưu nhưng bị loài người trở mình xem ra là có lý do. Ta vì ngươi giải phong sau đó, người giúp ta liên hệ thiểm tộc nhân, ta muốn bọn họ mở ra cho ta một con đường, sau đó mang mấy cái bằng hữu trở lại. Đương nhiên không thành vấn đề a ma giới không khí, ta đã đã lâu đã lâu không có hô hấp đến, hầu như quên nó mùi vị đây. nói Hống tộc đống nhiên dừng lại, một luồng sầu bi từ vương lục lòng bàn chân tản mắt ra. Vương lục hỏi, làm sao, nhớ nhà. Không, ta chỉ là đang nghĩ, ta như thế đẩn, chủ nhân ngươi có hay không không cần ta nữa. Bất quá ta là rất hữu dụng chủ nhân ngươi không phải là muốn liên hệ thiểm tộc sao, ta vậy thì giúp ngươi tìm. Mới vừa nói xong, vương lục liền cảm giác dưới chân chuyển đến kịch liệt rung động, hình như có giống như vô hình, một đạo sóng gợn từ dưới chân khuyết tán đến phương xa. Đây chính là hống tộc thiên phú dị năng có thể trực tiếp liên thông ma giới tiếng gạo. Sách, này ma tộc có thể trước sau hai lần đem cựu châu đại lục quấy nhiều long trời lở đất, quả nhiên có chút bản lĩnh, may mà chúng nó đậu nhiều lần lệ hơi cao, lúc này mới khiến nhân loại trở mình cơ hội. Đợi rất lâu rồi, vương lục không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào, vừa muốn hỏi, liền nghe dưới chân chuyển đến xấu hổ không địa tiếng. Xin lỗi chủ nhân, bên kia không ai tiếp. Ta nghĩ khả năng là thời gian trôi qua quá lâu, sự tình phát sinh một chút biến hóa. Trước đây ta dựa theo cái này tần đoạn kêu gọi, nhất định có thể tìm tới người. Chủ nhân đừng vứt bỏ ta mời ta một chút thời gian, ta sẽ từ từ thử nghiệm, nhất định có thể vì ngươi tìm tới thiểm tộc nhân, mở ra ma giới đường đối. Rời đi thư viện thời điểm, chu mục một đám người đã chờ ở bên ngoài hậu. Cùng quỳnh hoa, hạng lương, chém nửa đêm các loại, chờ, người đồng thời. Như Nam Cực Tiên ông từng nói, mỗi người bọn họ ở thư viện bên trong tìm tới chính mình cơ duyên. Chỉ là đón lấy đều còn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Đương nhiên, về phần bọn hắn cụ thể ở thư viện bên trong được cái gì, lại không người đồng ý để lộ ra đến, bao quát vương lục, đi ra thư viện sau đều là duy trì trầm mặc. Cuối cùng vẫn là tối phú lãnh tụ mị lực thịnh kinh người đánh vỡ trầm mặc. Sau ba tháng ở chúng ta phải gặp mặt tập hợp. Quỳnh Hoa nói, nhìn một chút cái khác giải nhân, mọi người không có vấn đề chứ. Vài tên thủ tịch nhìn nhau, đồng ý đề nghị của Quỳnh Hoa, sau ba tháng thịnh kinh tập hợp về phần tại sao là thịnh kinh lý do rất đơn giản xuất phát thời trang bị đạo cụ là muốn do thịnh kinh người đến cung cấp ngũ đại môn phái bên trong thịnh kinh là nhất cường hảo như vậy thịnh kinh không ra tiền ai ra tiền năm người thương nghị lúc trước liền không lãng phí thời gian ai đi đường ấy nơi khởi nguồn thư viện lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh không biết qua bao lâu hai tầng giá sách nơi một khối sinh mãn rêu tảng đá vi hơi run lên một cái a ta càng không cẩn thận ngủ nam cực tiên ông đẩy gói lòng cẳng khái năm tháng không tha người à, tinh lực càng ngày càng theo không kịp. tiểu vương lục a, ta còn có ít lời. ồ, vương lục người đâu? công kính nham thạch hơi vặn vẹo thân thể, nhưng sẽ không còn được gặp lại vương lục bóng người. người trẻ tuổi thực sự là tính tình gấp a. ồ, ta ai nhị a ta môn đây. sẽ không đều bị tiểu tử thúi kia cho trích đi rồi chứ? ai, vẫn là tuổi trẻ a. cái kia nấm cũng không thể tùy tiện ăn bất quá cũng được, cái này cũng là hắn cơ duyên mà đang tiếp Vương Lục đã không nghe được Nam Cực Tiên ông âm thanh từ côn luân nơi khởi nguồn sau khi rời đi Vương Lục trực tiếp ngự kiếm phi chí tiên giới chân núi cùng A e. A hội hợp vị này mỹ lệ Tây Di thiếu nữ chính ngồi ngay ngắn ở một viên cảnh lá sum xuê dưới cây lớn thân là kiếm thủ ác liệt khí chất nhưng cùng phía sau cổ thụ kết hợp hoàn mỹ hiện ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới khó mà tin nổi Vương Lục chân đạp phi kiếm trong lúc nhất thời càng nhìn ra sương sờ nhưng vào đúng lúc này một đạo thiên hỏa đột nhiên ở bên cạnh nhen lửa Vị kia ghét cái ác như kẻ thù côn luân trưởng lao giận dữ hét, tà môn ma đạo, chịu chết đi. Vị kia bị nam cực tiên ông trục xuất trưởng lao, dĩ nhiên chuyên mai phục tại dưới chân núi chỉ đợi vương lục hạ sơn. Đây là bao lớn kiểu. Thiên hỏa xuất hiện thời, vương lục hầu như không kịp phản ứng, hóa thần đỉnh phong ra tay thực sự quá nhanh, nếu không hắn kỳ ảo căn thể chất độ nhạy cảm hơn sa tu sĩ tầm thường, e sợ cho đến bản thân bị cháy hết thời gian đều ngẫu nhiên vô chi. Nhưng lúc này hắn nguyên thần bên trong tuy có phản ứng. Pháp lực cùng thân thể, nhưng bất luận làm sao theo không kịp. Cũng còn tốt, cứu mạng người liền ở bên cạnh. Thu dưới ngồi ngay ngắn thiếu nữ, trong nháy mắt biến mất hình bóng, ánh kiếm màu vàng nóng đồng thời thắp sáng ở bên cạnh. Dương Dực Thiên Hỏa ở ánh kiếm chiếu rọi xuống tan thành mây khói, lấy ẩn hình thuật Mai Phục Hạ trưởng lão cũng bị thiếu nữ kinh người ác liệt một chiêu kiếm chặt đứt một tay, trọng thương nôn ra máu. Bất quá vị này thực chiến phái trưởng lão ứng biến cực nhanh, nhìn ra đối thủ là chân quân cấp số, tuyệt đối không thể đối đầu, lập tức liền bấm pháp quyết lấy hỏa độn thuật thoát đi chiến trường. lúc gần đi hạ trưởng lao phát sinh thê thảm giết đạo. vương lục ngươi cấu kết ma tộc có thể xứng đáng ngươi linh kiếm phái tổ tiên. ngươi tự cao thiên tài làm việc trắng trợn không kiêng rẻ sớm muộn tự chịu diệt vong. vương lục nghe được liên tục cao mày thuốc này cũng không thể đình a. bất quá vị này côn luân trưởng lao đến cùng là vì sao đối với mình như vậy cam thủ vẫn là không rõ bí ẩn. vương lục nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể suy đoán là hắn lúc tuổi còn trẻ thê tử bị một người dáng dấp cùng mình có mấy phần rất giống cao giàu đẹp trai tu sĩ cướp đi chơi tản, từ đây đối với loại này người liền ghi hận trong lòng duyên cớ đi bất luận làm sao côn lôn tiên sơn thực sự không phải địa phương tốt không thích hợp ở lâu vì lẽ đó hắn trực tiếp một đạo linh kiếm thiên phủ trở về linh kiếm sơn giá trị 10 vạn linh thạch lá đùa dùng ra vương lục liền con mắt đều không nháy mắt một hồi này một đạo thiên phủ trở về vị trí khóa chặt vì vô tướng phong trúc thất chỉ là theo lá bùa kích phát không gian mở ra Vương lục cảnh tượng trước mắt biến đổi, lại làm cho hắn thật sự mở to hai mắt, nháy cũng không thể lại nháy một hồi. Trúc trong phòng, sư phụ đại nhân càng thành thơi địa ngâm ở một cái đựng nước nóng trong thùng gỗ. Nàng dĩ nhiên là ở phao tắm rửa trắng như tuyết thân thể mềm mại hào vô giả lan mà hiện lên ở người trước mắt. Mà nhìn thấy vương lục cùng Aia ai phút chốc xuất hiện ở trước mắt, vương vũ cũng là giật nảy cả mình. Sau một khắc, nàng đứng thẳng người lên, trong suốt dòng nước từ cái kia no đủ thân thể đường cong chạy xôi mà xuống. Thủy Châu hạt hạt vóng ánh long lanh. Nữ tử lời lẽ đánh thép, đưa tay chỉ về vương lục, linh kiếm thiên phủ. Tên lịch đồ nhà ngươi quả thực làm người giận sôi, còn không mau nhanh đem tài sản của ngươi giao ra đây để sư phụ bảo quản. chương 448, phích lịch thiếu nữ xinh đẹp. Xin lỗi, ta nghĩ ta vẫn là đi trước một bước. Vô tướng phong trúc bên trong kinh người một màn, vẫn cứ đem nhìn quen sóng to gió lớn tây gì kỵ sĩ vương cho dọa lui. A.I.A. sửng sốt chốc lát liền đứng dậy cáo tử, cái kia tư thái. Hầu như là chạy chối chết. Vương Lục nhìn thiếu nữ đi xa bóng người, lại quay đầu lại nhìn một chút nhưng lời lẽ đanh thép đứng ở thùng nước bên trong, dáng người no đủ sư phụ, trà trà liên thanh. Sư phụ ngươi xem một chút ngươi, vóc người đẹp liền tùy ý huyễn, kết quả để người ta dọa chạy đi. Vương Vũ cũng không khách khí, hư một tiếng sau từ thùng nước bên trong nhảy ra, tay nhỏ dương lên, thùng cái khắc quần áo liền tự động tròng lên thân đi, che khuất thân thể nàng. Mà nhìn thấy đồ đệ chính đầy hứng thú trên đất dưới đánh giá chính mình, Vương Vũ Sĩ cười một tiếng, nhìn lâu như vậy, có phải lán lên trả tiền? Ai biết Vương Lục cũng là cười nhạo một tiếng, sau đó từ giới tử trong túi lấy ra một viên giá trị trăm vạn linh thạch huyền thiên tinh ném cho Vương Vũ, cầm đi chơi đi thân. Vương Vũ vạn phần kinh ngạc tiếp nhận tinh thạch, lấy nguyên thần đảo qua, nhận ra nó ẩn chứa vô cùng giá trị, tại chỗ liền sửng sốt, hầu như lệ nóng doanh trọng, này, đây là Không nghĩ tới ta bán mình nhiều năm, rốt cục có thể có thu hoạch. Vương Lục lập tức sửa lại, Tuy rằng ra mặt cũng là thân thể một phần, thế nhưng bán mặt chân tâm không phải là bán mình. Hơn nữa vóc người của ngươi không đổi được số tiền này, những này là ta thưởng đưa cho ngươi. Vương Vũ Cả Kinh, thưởng ta, cũng chính là của An Xin. Đúng, ta cũng rốt cục có thể ăn được của An Xin, này của An Xin tư vị. Thực sự là tuyệt không thể tả A, xin hỏi thiếu hiệp còn nữa không? Vương Lục chửi ầm lên, cút cho ta thuận tiện giúp ta đem mấy vị sư thuốc sư bá mời tới. Ta chỗ này có quan hệ từ chuyện trọng đại muốn hướng về bẩm lên báo. Vương Vũ đầy mặt cảm động rời đi chúc thất. Thiên Kiếm Đường các trưởng lão ở sau thời gian uống cạn tuần trà bên trong liền tụ hội vô tướng phong. Linh Kiếm phái người mấy ít tỏ ưu thế nhất thời thể hiện ra, ở những môn phái khác xứng là một chỗ chư hầu cao tầng trưởng lão, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể hết mức tập kết. Tỷ như trước đây Tam trưởng lão chỉ cần hống một câu, đem ngũ sư mội cho ta nắm lên đến. Thiên Kiếm Đường các trưởng lão sẽ tụ hội một đường sau đó nghĩ biện pháp bắt được trong bọn họ con sâu làm dấu nổi canh. Đương nhiên, lần này nhưng không phải ngũ trưởng lão gây sự, chờ chư vị trưởng lão ngồi vào chỗ của mình, Vương Lục đem chính mình côn luân hành trình toàn bộ bê ra. Hay là đối với Quỳnh Hoa các loại, chờ, người đến nói, việc quan hệ tiên ma chi tranh, coi như sư môn trưởng lão cũng phải thận trọng. Có thể Vương Lục đối với Linh kiếm phái trưởng lão tín nhiệm, nhưng còn xa so với những môn phái khác thủ tịch muốn cao. Hắn không chút nào ẩn giấu trải nghiệm của chính mình. Thậm chí chủ động cổ động cái kia hống tộc nhân cùng mọi người chào hỏi. đây mấy vị này chính là cùng ta cùng ở nhân gian giới đồng như đại sự đồng bạn, chào hỏi đi. Hát chào mọi người ta chính là tàn bạo mà mạnh mẽ hống tộc chiến sĩ, chủ nhân trung thành tôi tớ. Xin lỗi ta đã quên chính mình tên gọi là gì? Vương Lục thuận miệng nói, gọi nạt đi. a chủ nhân, đây là ngài ban tặng danh hiệu của ta sao? Quả nhiên gồm cả tàn bạo, khủng bố, đê tiện các loại, chờ tốt đẹp đặc chất cùng kiêm. Ta nhất định sẽ ghi khắc cả đời. Thu hồi nạt sau, vương lục liên hỏi, trưởng môn sư bá, xin hỏi đón lấy ta nên làm như thế nào? Ngươi vừa nói, tiên ma đại chiến có ẩn tính khác, này cũng không sai. Ở vương lục trần thuật chính mình liên quan với tiên ma đại chiến suy đoán thời, trưởng môn phong ngâm toàn bộ hành trình đều duy trì trầm mặc, lúc này càng là mặt mỉm cười, phản phất sớm có ngữ hàn huyên. Ngươi có thể đồng ý đối với chúng ta những trưởng lão này thản trần việc này, thù khó được, cũng thủ vì sáng suốt. Những việc này còn chưa tới phiên ngươi môn những người trẻ tuổi này đi gánh chịu, ta kiến nghị ngươi tạm thời thả xuống việc này cho thỏa đáng. Hiện tại ngươi có thể làm, cần những chuyện ngươi làm còn có rất nhiều, mà giới sự, không nên tùy tiện đi chiếm. Phong âm chân nhân lúc nói chuyện, tay phải theo bản năng mà mà toa cổ tay trái, phản phất ở A nùi vết thương. Nhưng dựa theo vương lục biết, trưởng môn chân nhân trên cổ tay trái cũng không có được qua thương A. Nhưng bất luận làm sao, trưởng môn phản đối ý tứ đã rất rõ ràng mà vương lục cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Phong âm chân nhân không có cần thiết hại chính mình, hắn sáng tỏ phản đối nhất định là có lý do của hắn, nhưng cùng lúc đó, vương lục cũng có sự kiên trì của chính mình. Chính đang suy tư thời, sư phụ vương vũ tỏ rõ thái độ rồi. Ta ngược lại là cảm thấy nên để tiểu lục đi và chạm xã hội. Vừa dứt lời, truyền công trường Lão lưu hiển liền kinh ngạc đứng dậy, sư mọi ngươi nói nhăng gì đó. Phong âm cũng hơi nhúng mày, sư mội không nên hồ nháo ma tộc lợi hại ngươi không biết được sao? Ai biết vương vũ nhưng cười lạnh một tiếng, ma tộc lợi hại, ở giữa sân người e sợ không có ai so với ta càng có quyền lên tiếng, không cần các ngươi tới nhắc nhở ta. Dừng một chút, nhìn trước mắt sắc mặt rõ ràng khó nhìn xuống sư huynh sư đệ môn, vương vũ thoại phong lại là xoay một cái, nhưng thay cái góc độ đến xem, nguy cơ bên trong cũng thai ngén cơ hội, hắn ở tiên mộng cảnh giới bên trong rõ ràng là được rồi địa tiên truyền thừa, này ma giới hành trình rất khả năng là hắn cơ duyên lớn. Phong Ngâm nói rằng, cơ duyên to lớn hơn nữa cũng không có tính mạng trọng yếu chứ sư muội năm đó ngươi cũng vậy nói còn chưa dứt lời liền thấy vương vũ biến sắc ánh mắt bút bắn thẳng về phía phong âm, phong ngâm tùy theo ngẩn ra ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên hai người đối thoại chỉ ở thần niệm triển khai mà một cái cửu châu đệ nhất kim đan một cái hóa thần đỉnh phong đối thoại của bọn họ như co tâm thu lại người bên ngoài bất luận làm sao cũng không nghe được sư muội ngươi hẳn phải biết Dù cho là thiên tài cũng không chịu nổi tùy ý tiêu xài, năm đó bản môn giáo hấn ngươi còn không có nhớ kỹ sao. Vương vũ đối với này chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại, năm đó linh kiếm phái có thể có vương lục. Ngươi đừng quá mê tín tiểu lục bản lĩnh, mục tú ở lâm phong tất tuổi chi, hắn xuất đạo đến nay hơn 10 năm đến lộ hết ra sự sắc bén đã làm mầm họa vô cùng. Năm đó linh kiếm phái hoàng kim một đời không thiếu tuyệt thế kỳ tài, đại sư huynh tài hoa hơn người có thể so với giao nhi, nhưng ở tiên đạo trên đường chết trẻ. Lẽ nào ngươi muốn cho Tiểu Lục dấm lên vết xe đổ? Vương Vũ cười cật, lặp lại vấn đề của chính mình. Năm đó Linh Kiếm Phái không thiếu tuyệt thế kỳ tài, nhưng có thể có Vương Lục. Ngươi đối với Vương Lục tự tin như thế. Vương Vũ nói rằng, hắn là ta đồ đệ. Ngươi bây giờ có thể dạy hắn cái gì? Hắn lựa chọn chọn đường đã vượt xa khỏi ngươi vô tướng công, càng xa xa vượt qua thưởng thức phạm chủ, ngươi. Vương Vũ nở nụ cười, không sai, ta có thể dạy hắn. Chính là làm sao ở siêu vượt thưởng thức phương diện đi được càng xa hơn. Dừng một chút, vương vũ còn nói, hơn nữa, vừa xa khỏi ta vô tướng câu. Sư huynh, ngươi cũng quá coi thường ta. Tiểu lục tuy rằng lợi hại, nhưng hắn muốn chân chính vượt qua ta, chí ít lại tu hành 30 năm đi. Đừng bắt các ngươi tiêu chuẩn đến cân nhắc ta cùng vương lục, ta gánh vác, là ngươi thậm chí không có thể hiểu được. Sư huynh mọi đối thoại nếu là phóng tới nơi khác, chỉ sợ sẽ làm cho người ngoát mồm kinh ngạc. Linh kiếm phái ngũ trưởng lão chưa từng có ngưng trọng như thế lên tiếng A, coi như là nàng uống say rồi, uống nhầm thuốc, vậy cũng chỉ sẽ nói ra càng hạ lưu càng không tiết tháo lên tiếng, loại này nghiêm nghị trạng thái vương vũ, thực sự là quá vi cùng. Bất quá, nghe vương vũ nói tới nàng gánh vác đồ vật, phong Ngâm chân nhân liền trầm mặc không nói. Người xác định sẽ không có nguy hiểm. So với chúng ta chân chính cần đối mặt nguy hiểm, chỉ ít lần này không tính là gì. Vương vũ nói rằng, nếu như có thể... Ta kỳ thực cũng rất muốn đi một chuyến ma giới, nhưng lần này là tiểu lục bắt được cơ duyên, ta không thể cướp. Ngươi thật sự không lo lắng hắn. Vương Vũ trầm mặt một hồi nói rằng, nếu như chỉ có hắn một người, ta xác thực có chút không yên lòng. Bất quá này không phải còn có bốn con tên là thơ ngũ tuyệt thủ tịch người chết thế sao? Ta tin tưởng lấy tiểu lục bản lĩnh, coi như đánh không lại ma tộc, nhưng ít ra có thể trước khi chết kéo bốn cái chịu tội thay. Phong âm tức giận mắng, ngươi kéo chịu tội thay chính là chuyên chọn đội hữu kéo. nói chung. Chuyện này ngươi nghe ta, để Tiểu Lục thỏa thích triển khai tay chân đi. Các ngươi những này lão giả đừng vướng bận. Cái gì gọi là chúng ta những này lão giả? Làm rõ, ngươi cùng chúng ta là đồng nhất bối. Phi, ta tuổi trẻ đẹp đẽ, ngươi rồi lại lao lại xấu, ai cùng ngươi đồng nhất bối? Nếu không là làm trưởng lão có công phụng ta đã sớm quay đầu bái vào Tiêu giao Phong môn hạ làm tiểu sư muội đi tới. Được rồi, nói chung lần này ta tạm thời bỏ mặc ngươi một lần, nhưng nếu như Tiểu Lục thật sự có chuyện bất trắc, vậy thì mang ý nghĩa linh kiếm phái đời kế tiếp mất đi đệ tử ưu tú nhất thậm chí toàn bộ cựu châu đại lục đều mất đi một viên đầy đủ quý giá hạt giống vương vũ cười nói vào lúc ấy ta đến làm vãn bối tân tú trên đỉnh chính là ngược lại ta tuổi trẻ đẹp đẽ mà phong âm chân nhân hiếp hiếp mắt âm thầm vui mừng chính mình hóa thần đỉnh phong tu vi đã hỉ nộ do tâm không phải vậy hắn tuyệt đối muốn mắng ra tiếng đến ở kết thúc cùng vương vũ bí mật đối thoại sau khi phong âm chân nhân thay đổi chính mình thái độ tiếp đó Chúng ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ vương lục đi tới ma giới. Một câu nói dẫn tới cả sảnh đường ổ lên, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Vạn vạn không nghĩ tới trưởng môn sư huynh lại bị ngũ sư mội cái thuyết phục. Trong lúc nhất thời, tự nhiên là một mảnh phản đối tiếng, có thể linh kiếm trưởng môn trung quy là linh kiếm trưởng môn. Phong Ngâm chân nhân trong ngày thường như thế nào đi nữa dễ nói chuyện, một khi là hắn chăm chú làm tốt quyết định, các trưởng lão khác như thế nào đi nữa phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Vương lục ma giới hành trình. Chính thức được môn phái phê chuẩn cùng chống đỡ Linh kiếm phái tuy rằng luận thực lực tổng hợp chiếm giữ thơ ngũ tuyệt chi chưa, Nhưng là một người siêu phẩm môn phái Ở lúc cần bùng nổ ra sức mạnh nhưng làm cho người kinh hãi Đón lấy hơn 2 tháng thời gian Linh kiếm phái tận hết sức lực Thiên kiếm đường trưởng lão cùng xuất hiện động Luân phiên đối với vương lục tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện cổn trọng điểm là ứng đối ra sao ma tộc Này không thể nghi ngờ là một cái rất lớn đầu đề Tiên ma đại chiến thời kỳ Cựu Châu bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi sĩ lấy huyết đánh đổi mới miễn cưỡng vì Tiên Đạo tu sĩ thành lập một cái cơ bản tri thức hệ thống, mà Vương Lục cùng Quỳnh Hoa các loại, chờ người hẹn ước sau 3 tháng gặp mặt, muốn ở 3 tháng bên trong liền thực sự hiểu rõ ma tộc, đó là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng linh kiếm phái các trưởng lão, nhưng biểu hiện ra kinh người năng lực, bọn họ vì Vương Lục sắp xếp một phần vô cùng gấp gáp bảng giờ giấc, một ngày 12 canh giờ hoàn toàn bài mãn, liền ngay cả giấc ngủ thời gian cũng không lưu lại một phần, đến cảnh giới Kim Đan, 3 tháng không ngủ cũng chết không được người. Ban ngày thời điểm, Vương Lục cần ở Đằng Vân Đường tiếp thu Lưu Hiển, Hoa Vân liên hợp giáo dục, học tập liên quan với Ma Tộc mỗi cái hạng tri thức lý luận, mà cũng là ở cái này trong lớp, Vương Lục kinh ngạc phát hiện, Linh Kiếm Tiệc đứng Ma Tộc nhận thức vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn rất vững tin chính mình ở làm Linh Kiếm học bá cái kia mấy năm, hầu như lật tung rồi Linh Kiếm phái tàng thư, nhưng bất kỳ một quyển sách trên đều sẽ không như Lưu Hiển, Hoa Vân bọn họ đối với Ma Tộc giới thiệu như vậy cẩn thận. Bọn họ thậm chí đã nghiên cứu đến ma tộc cẩm thực quen thuộc trên. Mà khi đem đến, vương lục tiếp thu tam trưởng lão, 4 trưởng lão cùng 6 trưởng lão thực chiến dạy học thời, phần này lĩnh hội thì càng sâu hơn mấy phần. Bởi vì hắn thình lính ở 6 trưởng lão trong tay nhìn thấy ma tộc phép thuật. chương 449, dùng ái tượng nở NG dê ngươi hòa tan. Tiểu lục, ngươi nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy như vậy màu sắc hỏa diễm, không cần phải sợ, lấy ngươi vô tướng kiếm cốt, dù cho mạnh mẽ chống đỡ cũng sẽ không đả thương gần độ cốt nhưng nếu như hỏa diễm màu sắc biến thành như vậy, ngươi liền cần phải cẩn thận rồi, nhất định nhớ dùng vô tướng kiếm khí ngăn cách ra, bất luận làm sao không có thể dính vào người, hiểu chưa? Trên diễn võ trường, sáu trưởng lão rực rỡ vẫn như cũ duy trì cái kia bộ hòa thuận thì phát tài nụ cười, nhưng trên tay hắn đã hóa thành ngọn lửa màu tím đen, nhưng ánh đến nét cười của hắn lần hiện ra dữ tợn. Vương Lục hí mắt, tế quan sát kỹ chạm đất cách trưởng lão trong tay ma hỏa, đó là hàng thật đúng giá ma tộc hỏa diễm, từ hỏa diễm khí tức trên. Vương Lục thậm chí mơ hồ liên tưởng tới ở đan tiên mộ bên trong nhìn thấy cái kia ma tộc. Hắn cũng không có hỏi rực rỡ là làm sao lấy tiên đạo tu sĩ thân phận thả ra ma tộc hòa diễm, nghĩ cũng biết này nhất định là không thể dễ dàng cáo người bí mật. Bất quá có như vậy một vị tinh thông ma tộc công pháp trưởng lão vì đó đặc hắn, Vương Lục đối với ma tộc nhận thức năng lực đang nhanh chóng tăng lên. Ma tộc chỗ lợi hại nhiều không kể xiết, nhưng đối với ngươi mà nói, điểm khó khăn chân chính ở chỗ những kia khó lòng phòng bị thẩm thấu. Tin tưởng lấy nhãn lực của ngươi, Làm sao cũng sẽ không cùng những kia ma vương cấp điều, nhưng là sợ ở một ít tiểu nhân vật trên người là thuyền. Người xuất đạo tới nay bất luận làm cái gì đều đặc biệt thuận, lấy yếu thắng mạnh hầu như là thông lệ, nhưng ỷ mạnh hiếp yếu thí dụ cũng không nhiều, nói cách khác ngươi cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Người cũng đừng không phản đối, ỷ mạnh hiếp yếu cũng cần bản lĩnh, không phải vậy những kia ngã vào người dưới chân cường giả lại muốn giải thích thế nào. Cẩn thận một chút là tất yếu, nhưng còn còn thiếu rất nhiều, cũng không đủ nhận thức. Cái gọi là cẩn thận một chút chỉ là tự cho là vẻ thần kinh. Ngươi nhất định phải đầy đủ nhận thức đối thủ, ngươi cẩn thận mới có ý nghĩa. Đầu tiên là độc, ma tộc tối làm người đau đầu vũ khí chính là độc tố. Ma tộc kịch độc khó lòng phong bị, chỉ dựa vào ngươi vô tướng kiếm cốt còn lâu mới có thể làm được bách độc bất xâm. Ma tộc hạ độc thủ đoạn cũng là không lọt chỗ nào, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ ngươi cần phải chăm chỉ huấn luyện giải độc thủ đoạn. Trên tay ta có 100 loại thông thường độc tố Ngươi nhất định phải toàn bộ học được ngay đầu tiên áp chế hóa giải. Nhìn thấy sáu trưởng lão trong tay phần phật một hồi thêm ra một loạt bình sứ, miệng bình lấy các loại quỷ dị đánh dấu phong ấn, cho thấy mãnh liệt nguy hiểm ý vị. Vương Lục phi thường cảnh giác hỏi, sẽ không là thực chiến dạy học chứ? Sáu trưởng lão cười nói, đương nhiên là thực chiến dạy học. Vương Lục lập tức nói rằng, ta xem thực chiến liền không cần đi, ta nhưng là phiêu miểu phong căng tin khách quen, cái gì độc tố không có hưởng qua, cái kia Tây Di đầu bếp nổi danh. So cái gì độc ma mạnh đến không biết chạy đi đâu, ta cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Hả, ngươi cùng ai chuyện trò vui vẻ? Vương Lục vừa dứt lời, liền nghe phía sau áo y An nụ cười nhạt nhòa tiếng. Chỉ là nữ tử nhất quán hiền lành tiếng cười nhưng lệnh sau lưng của hắn lông tơ nổ lập, phản phất có thiên đại nguy cơ dáng lâm đỉnh đầu. Sau một khắc, Vương Lục phản ứng như điện, quay đầu lại phản phun, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Hơn nữa là mỗi lần đánh giá tài nấu nướng của ngươi ngươi đều sẽ xuất hiện ngươi đến cùng đối với tài nấu nướng của chính mình là có bao nhiêu không có tự tin. A.I.A. bị vương lục này sắc bén phản kích đánh cho một nộng, ta. Ta chỉ là khá là quan tâm người khác đối với ta đánh giá. Ngươi đây là theo dõi, là đuôi hành không hề đạo đức, có nhục kỵ sĩ tên. Ta. Được rồi ta hiện tại có việc ngươi đi về trước đi, chờ ta hết bận lại để giáo hấn của ngươi. Đánh đuổi A.I.A. sau khi... Vương lục nhưng hay là muốn đối mặt sáu trưởng lao cực kỳ tàn ác thực chiến dạy học. Hừng, hai ba câu nói liền để đường đường chân quân cấp cường giả tránh lui, xem ra tiểu lục tình trạng của ngươi không sai, vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Sáu trưởng lão vừa nói, một bên trầm rãi mở ra giới tử túi, trời mới biết hắn từ nơi nào tìm đến hơn một trăm bình ma giới độc tố, hơn nữa mỗi một bình độc vật xem ra đều đã rất có năm tháng. Trong đó có mấy bình, rực rỡ ở lấy ra thời thậm chí biểu hiện ra một kia thịt đau. Nhưng này trái lại để Vương Lục càng thêm cảnh giác, này độc tính là có bao nhiêu hiếu kỳ a. Này, sáu sư thúc ngươi sẽ không làm muốn việc công trả thù riêng chứ? Trong thời gian trước sư phụ hành thiết môn phái kho hàng sự tình là nàng từ làm vậy, đừng bắt ta hạ giận a. Ha ha, tiểu lục ngươi nói như vậy thật là khiến người ta thương tâm a, ta xem ra như là sẽ việc công trả thù riêng người sao? Ngươi là môn phái thủ tịch, gánh chịu cường điệu môn sứ mệnh, ta là môn phái trưởng lão, hiện tại cần phải làm là giúp ngươi làm được càng tốt hơn chút. Yên tâm đi, những độc tố này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ qua, hiệu quả tuyệt đối tốt. Sự thực chứng minh, những thuốc độc này hiệu quả, xác thực là không thể nghi ngờ tốt. Vương Lục ở thử nghiệm đệ nhất bình thời điểm liền suýt nữa cho quỷ. Độc tố vào thể, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô tướng kiếm cốt càng hoàn toàn không có phản ứng. Vương Lục ban đầu còn tưởng rằng là chính mình kim đan đại thành sau đó, thân thể kháng độc tính đã đến cấp độ nghịch thiên mấy, có thể hoàn toàn không thấy thương tổn. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồn là ở hòa tan. Ồ, ta là xuất hiện ở mồ hôi sao? Vừa nay trước mắt có cái gì dịch châu tựa như đồ vật hạ xuống? Dực dơ nói rằng, đó cũng không là mồ hôi, mà là da mặt của ngươi, ấy. Trường lao nói, phất tay thả ra một đạo thủy kính, mặt kính bên trong, vương lục mặt chính bằng tốc độ kinh người hòa tan xuống đặc biệt là trên trán bộ phận, càng là hóa thành thủy châu giống như vậy, từ lông mày cốt nơi nhỏ xuống đi. Này! Ta đây là biến thành một loại nào đó không uống thuốc sẽ hóa ma nữa sao? Rực rỡ thăm thẳm nói rằng, ngươi nói nhảm nữa, một chén trà sau đó nhưng là thần tiên khó cứu rồi. Được, vậy thì đổi một cái dòng suy nghĩ, không tìm được độc tố, không tìm cũng được, trước tiên bảo vệ thân thể không thay đổi, mà này ở vô tướng công bên trong cũng có tương ứng phương pháp. Dựa theo sư phụ lời giải thích, tên là Mỹ Thể Tố Hình Quyết, lấy pháp lực kích thích kiếm cốt, lấy kiếm cốt kéo tránh cụ thân thể hướng về tu sĩ suy nghĩ phương hướng biến hóa. Xem ra có chút tương tự biến hình thuật, nhưng cùng biến hình phép thuật không giống, mỹ thể tố hình liên quan đến tu sĩ căn bản, sản sinh chính là mãi mãi biến hóa, bởi vậy mỗi một tiêu biến hóa đều cần liên tục thận trọng, hơn nữa quá trình biến hóa khó khăn tầng tầng. Tu sĩ tiến vào cảnh giới Kim Đan, thân thể, pháp lực, nguyên thần đã bắt đầu độ cao kết hợp, thân thể hình tượng không thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, bởi vì rất có thể có thể dao động tự mình nhận thức, làm cho toàn bộ công pháp hệ thống đều xảy ra vấn đề. Nhưng mà vô tướng công đối với thân thể điều động năng lực đã đến đăng phong tạo cực trình độ, vương lục y theo pháp quyết, bắt đầu cật lực duy trì chính mình thân thể hình thái bất biến. Thế là trong lúc nhất thời, có thể nhìn thấy từ vương lục bên ngoài thân nơi, ra rẻ cùng bắp thị không ngừng hòa tan phân giải, nhưng lại có một luồng pháp lực mạnh mẽ mạnh mẽ duy trì thân thể không đến nỗi tan vỡ. Không sai, không có ở trong ngõ cụt lãng phí thời gian. Dựng giới trưởng lao rất là hài lòng gật gật đầu, lấy ứng biến tốc độ cùng phương thức đến xem Không hổ là môn phái thủ tịch đệ tử, nhưng vẹn vẹn như thế có thể còn chưa đủ. Vương lục vận công bên trong cũng không quên hát một tiếng, hiện tại tình hình đương nhiên là không đủ, hắn coi như có cảnh giới kim đan, pháp lực sinh sôi liên tục, có thể mạnh hơn vận mỹ thể tố hình quyết, tiêu hao nhưng lớn hơn nhiều so với cung cấp, như thế chống đỡ xuống cuối cùng rồi sẽ pháp lực khô cạn. Nhưng hắn đã không có biện pháp khác, giới tử trong túi có không ít linh đan dịu dược, nhưng vương lục cũng không tính thử nghiệm. Ở độc tố tính chất chưa đúng giờ. Tuy ý dùng dược rất khả năng có phản hiệu quả, điểm này ở công chính nhật ký bên trong thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, tiên ma đại chiến thời kỳ, rất nhiều tu sĩ đều là ở chúng độc sau ngộ phục linh dược tạo thành độc tố tăng lên mà chết. Cũng may hiện tại chỉ là một lần diễn tập, dược giới trưởng lao rất nhanh sẽ ra tay rồi. Tiểu lục, chăm chú lĩnh hội cảm giác này. Nay không phải mặc cho hà thành hình phép thuật, chỉ là một loại cảm giác, nhớ ký nó, dùng thân thể của ngươi nhớ ký nó. Hắn duỗi ra một cái tay đặt tại vương lục sau lưng. Một luồng ấm áp pháp lực truyền tới. Pháp lực cũng không mạnh mẽ, chỉ ít lấy rực rỡ trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong tu vi mà nói, này cô pháp lực liền như lướt nhẹ qua mặt thanh phong. Bất kể là tổng sản lượng vẫn là tính chất đều thường thường không có gì lạ. Sau đó, rực rỡ trưởng lão điều động pháp lực, ở Vương Lục thân thể mấy chỗ khớp xương nơi nhẹ nhàng một câu. Nhất thời, Vương Lục cảm thấy cả người một trận mát mẻ, như chút được gánh nặng. Chính đang hòa tan thân thể cũng ổn định lại. Đây là nguyên lý gì? Tinh tế cảm nhận vừa mới trong cơ thể phát sinh tất cả, Vương Lục nhưng nghĩ mãi mà không ra. Như rực rỡ từng nói, cái kia đạo pháp lực vận chuyển cũng không phải là mặc cho hà thành hình phép thuật, vẹn vẹn là pháp lực lưu động, chỉ là không hiểu ra sao địa lưu kinh thân thể một số khớp xương, nhưng một mực khó mà tin nổi địa giải trừ ma tộc chi độc. Không có nguyên lý. Rực rỡ nhẹ giọng nói rằng, chúng ta chỉ biết nó có thể giải độc, về phần tại sao. Không ai nói rõ được. Vương Lục nói rằng, vậy ngươi là làm sao bảo đảm nó công hiệu thử ra đến. Rực rỡ trưởng lão lạnh nhạt nói. Vương Lục nghe vậy cả kinh, thử ra đến. Lấy cái gì thí, mạng người sao? Lẽ nào năm đó Linh Kiếm Phái còn kinh doanh hơn người thể thí nghiệm nghề nghiệp? Nhưng mà rực rỡ không có để Vương Lục suy nghĩ nhiều, liền thúc giục, được rồi, bắt đầu dưới một khâu đi, thời gian của chúng ta có hạn. Vương Lục xác thực là thời gian có hạn. Ba tháng, đối với Linh Kiếm học bá tới nói có thể nắm giữ quá nhiều kỹ năng. Nhưng đối mặt các trưởng lão vì hắn chuẩn bị ma tộc chuyên đề, nhưng có vẻ không đủ. Ma tộc thực sự là một cái quá khổng lồ đầu đề, linh kiếm tiệc đứng ma tộc nhận thức càng xa hơn ở Vương Lục mong muốn bên trên, trước đây các trưởng lão không thể nghi ngờ ẩn giấu quá nhiều đồ vật, mà lần này một mạch lấy ra, dù là Vương Lục năng lực học tập kinh người, cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Từ độc tố đối kháng đến phép thuật phá giới, thậm chí nhằm vào mỗi cái chủng tộc không đồng vị giai ma tộc đều có tương ứng cụ thể chiến thuật, 3 tháng Vương Lục thực sự là một phút đều không có nghỉ ngơi sau. Sau ba tháng, cùng Quỳnh Hoa ước định thời gian đã đến, Vương Lục cũng rốt cục ở các trưởng lão luân phiên thi bạo bên dưới thần công đại thành. Ngay cuối cùng, Vương Lục ở thiên kiếm đường trước mặt trưởng lão đem khoảng thời gian này sở học từng cái biểu diễn ra. Trường môn trầm ngâm một lúc lâu, thở dài nói, Rất tốt, ngươi bây giờ phải làm có thể một mình chống đỡ một phương, cho ngươi đi ma giới thám hiểm, cũng miễn cưỡng, có thể an tâm. Vương Lục vẫn đang suy nghĩ, Năm đó Linh Kiếm phái đến để là trải qua cái gì, để thiên kiếm đường trưởng lao đối với ma tộc kiên kỵ như vậy. Ba tháng này tập hấn cố cổn nhiên thu hoạch không ít, nhưng... Thấy thế nào cũng có vẻ quá mức hưng sư động chúng. Cũng được, lần này ma giới hành trình, liền đem tất cả bí mật đều vạch trần đi ra đi. chương 450, tha hương nộ cố chi. Nửa ngày sau, Vương Lục đi tới Thịnh Kinh muôn hạ. Nay không phải hắn lần thứ nhất đến thăm Thịnh Kinh, lúc trước làm phong đô ủy viên hội, đàn tiên mộ phát quản ủy viên. Hắn thường xuyên bị mời Phó Thịnh Kinh tham gia hội nghị trọng yếu, cũng thực tại hưởng thụ một cái rất nhiều nguyên anh thậm chí hóa thần các trưởng lão mới có ủy viên đãi ngộ. Nhưng lúc này lần thứ hai đến thăm Thịnh Kinh, Vương Lục nhưng sẽ không tự chủ bị này cửu Châu đệ nhất tiên môn hùng vĩ đồ sộ cảnh tượng mà lòng sinh cảm khái. Bình thường môn phái tu tiên thường yêu thích cao cư đám mây lấy ngăn cách thế tục hồng trần, cho thấy bản thân địa vị siêu phàm. Dù cho linh kiếm phái cũng không ngoại lệ, chỉ ở dưới chân núi thiết lập linh khê trấn lấy liên hệ thế gian cho tới Côn Lôn Tiên Sơn liền làm đến càng tuyệt hơn, trực tiếp dùng mây mù đem sơn môn thần ẩn. Nhưng Thịnh Kinh Tiên Môn nhưng lựa chọn con đường hoàn toàn khác, lấy sơn môn làm trung tâm, bọn họ chế tạo một tòa quy mô kinh người thành thị, đem chu vi trăm dặm thậm chí ngàn dặm thổ địa toàn bộ chứa đựng trong đó. Hơn nữa thành phố này là lập thể, ngoại trừ đám mây bên trên tiên môn nơi yếu hại ở ngoài, từ tầng mây trở xuống sườn núi bộ phận cho đến dưới chân núi, thậm chí tiên sơn dưới đất, không không phân bố lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Sớm nhất thời điểm Cũng không phải là thịnh kinh người cố ý gây ra, lúc trước lần thứ hai tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, thịnh kinh người lãnh tụ địa vị cơ bản củng cố, rất nhiều người mộ danh mà tới. Nhưng thịnh kinh tiên môn nhưng không thể toàn bộ thu làm môn hạ, chỉ có thể bất đắc dĩ khéo léo từ chối phần lớn. Những kêu nhờ và tiên môn vô vọng người, có một ít thất vọng rời đi, nhưng cũng có một chút lựa chọn kiên trì, bọn họ ở trên sân núi định cư tu hành. Những người này hơn phân nửa người mang kinh người tài nghệ, Đáng tiếc nhưng không đạt tới thịnh kinh tiên môn chiêu thu ngưỡng cửa, chỉ có thể hy vọng sẽ có một ngày, này sưng tên không bám vào một khuôn mẫu môn phái có thể đem chính mình chiêu thu vào, được đền bù tâm nguyện. Thịnh kinh tiên môn cũng không ngăn cản những người này định cư, cứ việc sườn núi nơi cũng là thịnh kinh tiên môn lãnh địa phạm vi. Thế nhưng đối với một cái có thể phát minh nhân công linh căn môn phái mà nói, cái gọi là tiên đạo quy củ cũng không đáng giá. Thịnh kinh dung tung khiến đến thời gian dài ra, sườn núi nơi đám người càng tụ càng nhiều thậm chí dần dần hình thành thế lực của chính mình. Mấy trăm năm qua những người này càng thành công cùng thịnh kinh tiên môn đạt được hứa nhiều phương diện hiệu ngầm, sức ảnh hưởng bắt đầu hướng phía dưới phong xạ mãi cho đến chân núi nơi, hình thành tương tự linh khê chấn rất nhiều thành chấn. Trong thành chấn người giới tử tiên phàm trong lúc đó, rất nhiều người chỉ là phàm nhân, nhưng đều nắm giữ cùng tiên đạo tu sĩ vô số liên hệ. Trong bọn họ to lớn nhất kỳ vọng chính là có thể cùng ở tại sườn núi nơi các tu sĩ bắt được liên lạc cứ việc thịnh kinh tiên môn không lọt mắt sườn núi nơi người đối với thế gian bọn họ vẫn là cấp độ thần tiên nhân vật mấy trăm hơn ngàn năm phát triển sau loại tầng thứ này rõ ràng kết cấu rõ ràng thành thị liền hoàn toàn thành hình căn cứ thịnh kinh người 5 năm trước tiến hành một lần nhân khẩu tổng điều tra kết quả biểu hiện tụ tập ở thịnh kinh tiên môn quanh thân nhân khẩu đã vượt qua một ước. những người này hưởng thụ thịnh kinh che chở đồng thời lại như cần lao kiến thợ bình thường vì thịnh kinh người chuyển vận thế gian tài nguyên loại mô thức này được gọi là thịnh kinh hình thức Từ lâu được toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới quan tâm cùng nghiên cứu. Dù cho cùng Thịnh Kinh Tiên môn có như vậy như vậy ân oán, nhưng Vương Lục vẫn như cũ muốn thừa nhận, đây là một cái vĩ đại môn phái, bọn họ sáng lập một cái vĩ đại hình thức. Nói đến tiên phàm kết hợp, Vương Lục đối với trí giáo phát triển liền có không ít là tham khảo Thịnh Kinh hình thức. Bây giờ hắn từ lâu buông tay mặc kệ, chỉ là tình cờ vì giáo phái chỉ điểm đại phương hướng, hiện nay đến xem hiệu quả không sai, trí giáo phát triển nhưng lấy quả cầu tuyết tốc độ điên cuồng phát triển trong này ngoại trừ Vương Lục trước kia đánh tốt cơ sở ở ngoài những năm gần đây theo tình thế biến hóa đúng lúc lấy làm gương thịnh kinh hình thức cũng là trọng yếu nguyên nhân cất bước ở thịnh kinh dưới chân trong thành trấn đối mặt bên cạnh ngựa xe như nước Vương Lục dần dần rơi vào trầm tư hắn bây giờ đã là Kim Đan chân nhân nhưng cất bước thế gian pháp lực thần vận nội liễm càng cùng tầm thường thanh niên giống như đốp trong thành trấn người tuy nhiều nhưng cũng không ai nhận ra vị này đã ở Cửu Châu có chút danh tiếng thơ ngũ tuyệt thủ tịch bất quá Vương lục An Bình cũng không có kéo dài quá lâu, không lâu lắm, vương lục chợt thấy bên cạnh dòng người tách ra, hai bên đường phố người đi đường sắc mặt kinh ngạc mang theo kinh hoàng, ánh mắt tập trung ở một chỗ. Cuối con đường, một vị thuần trắng thiếu nữ từ bầu trời chậm rãi mà hàng, thiếu nữ đi lại nhẹ lay động, nhàn nhạt, nhạt sóng pháp lực huyết tán ra đến, biểu hiện chính mình thân là tu sĩ thân phận. Đương nhiên, thịnh kinh dưới chân, tu sĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, gặp phải tu sĩ Hạ Sơn cũng không kỳ lạ. Trên thực tế ở trên đường hướng về hai bên tránh né người trong liền có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể có như thế náo động hiệu quả, bởi vì vị này thuần trắng thiếu nữ đai lưng trên, theo thịnh kinh tiên môn đánh dấu. Đây là tiên môn tu sĩ. Xin chào vương lục sư huynh. Thiếu nữ chính là vì vương lục mà đến, nàng nhẹ nhàng đi tới vương lục trước người, cung cung kính kính điệu túi người hành lễ, âm thanh nu ngọn. Ta là thịnh kinh dư mộ quân, quỳnh hoa sư tỷ phái ta tới đón ngài lên núi. Vương lục nhưng là cả kinh. Quỳnh Hoa phái ngươi tới đón ta." Thiếu nữ mỉm cười giải thích, "Sư tỷ nói, lần này thủ tịch chi tụ là nàng mời cũng chủ trì, lẽ gian nên do Thịnh Kinh đứng ra chiêu đãi. Bây giờ trên núi đã bị rượu ngon tịch, chỉ đợi ngài lên núi vì ngài đón gió tẩy trần. Thịnh Kinh chiêu đãi là lẽ phải, bất quá ta hiếu kỳ chính là, ngươi đường đường kim đàn chân nhân, lại bị Quỳnh Hoa tới rồi làm chiêu đãi ta hầu gái. Đây là khoe khoang Thịnh Kinh nhân tài đông đúc, phô trương vô cùng đại." Dư Mộng Quân nghe vậy sững sờ, Sau đó nụ cười ngọt ngào lại dương lên, bởi vì ngài là thơ ngũ tuyệt thủ tịch A. Vì lẽ đó, liên liên thượng cổ dị thú ngộng mô đều đem ra làm chiêu đái. A dư ngộng quân lúc này mới thật sự kinh ngạc vạn phần, ngài, ngài nhìn ra rồi. Vương lục si cười một tiếng, không có giải thích thêm cái gì. Bên cạnh hắn có bạch thơ tuyền bực này tiên thú hóa hình ví dụ, đối với đồng loại hình hóa hình tu sĩ khí tức phi thường mẫn cảm. ngọc mô cấp bậc tuy cao, nhưng nếu là không có hết sức cần nút. Vương lục là có thể một chút nhìn ra. Chuyển của tui nẹt dư mộng quân bị gọi ra thân phận, có chút trần trở ở tại chỗ trầm ngâm một lúc, phảng phất có lời muốn nói, nhưng có lo lắng. Vương lục lắc đầu một cái, được rồi, trước tiên dẫn đường đi. Tiếp tục ở đây bị người vây xem sao. Dư mộng quân bừng tỉnh gật đầu, ồ nha, ta vậy thì mang ngài lên núi. Sau đó, một đạo cầu vòng từ thiếu nữ lòng bàn tay tỏa ra, một đầu khác thì lại trực liền đến trong tiên môn. Đây là thịnh kinh tiên môn dùng để chiêu đái quý khách lễ nghi. Vương lục tùy tùng thuần trắng thiếu nữ cất bước ở cầu vùng trên, một bước trong lúc đó, liền vượt qua sân môn, đi tới một chỗ tính nhã trúc thất trước. Trúc trong phòng đồng thời truyền đến chu mục mục nguyên khí mười phần âm thanh, rốt cục đến à, chờ người đã lâu. Trúc trong phòng, Quỳnh Hoa, Hạng Lương, chu mục mục cũng đã ở đây, ngồi vây quanh ở một cái bàn tròn bên. Trên bàn bày ra tiên khí quanh quẩn đủ loại xa hoa trà bánh. Mà ba người này mỗi người phía sau đều có một vị thiếu nữ mặc áo trắng yên tĩnh hầu hạ Bất luận cái nào đều là kim đan chân nhân. Vương Lục lúc đó liền kinh ngạc, Quỳnh Hoa ngươi tinh tướng cũng phải có chừng có mực à, tìm bốn cái kim đan chân nhân đến làm hậu gái. Khoe khoang các ngươi thịnh kinh nhiều người sao. Lần sau ta tìm chân quân cấp cường giả cho ngươi làm đầu bếp ngươi có sợ hay không. Quỳnh Hoa nói rằng, dựa theo bản môn quy định, thơ ngũ tuyệt thủ tịch chính thức gặp mặt, liền nên có cái này quy cách đãi nộ. Ta ngược lại là kỳ quái, lẽ nào Vương Lục chân nhân ngươi vẫn không có có ý thức đến? Ngươi là đại diện cho vạn tiên minh ngũ đại siêu phẩm môn phái một trong, bởi vậy hưởng thụ quy cách cũng không bởi vì tu vi của ngươi cảnh giới mà định sao. Vương Lục thì lại đối trọi gay gắt, chuyện cười, quy cách cao thấp lẽ nào là bởi vì người hầu cảnh giới cao thấp mà định. Kim đàn cấp người hầu so với chúc cơ kỳ có thể cao minh tới chỗ nào. Càng hiểu rõ bưng trà đưa nước, nghe lời đoán ý. Thuần tuy là lòng hư vinh tắc quái. Quỳnh Hoa cũng không yếu thế, nói không sai, nhưng đây là vạn tiên minh thông hành quy tắc. Vương Lục nói rằng, rõ ràng là thông hành tập tục xấu các ngươi thịnh kinh tiên môn không phải tự xưng là vì vạn tiên minh lãnh tụ sao? Vậy thì mau nhanh ra sân khấu một cái tám hạng quy định cái gì, giết một giết này vai phong tà khí a ta ngày hôm nay ở dưới chân núi toàn bộ, kết quả một cái kim đan chân nhân, vẫn là thượng cổ dị thú hóa hình chân nhân đột nhiên chạy tới nói phải cho ta làm hầu gái, ngươi biết ta lúc đó làm cảm tưởng gì? Quả thực như là gặp phải trượt chân thiếu nữ như thế a khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân làm sao trượt chân à. Dư mộng quân nghe nói lời ấy, rất là kinh hoàng, ta, ta trượt chân sao? Thật không tiện, ta sai rồi xin mọi người tha thứ ta. Vương Lục lắc lắc đầu, ai, yêu thú hóa hình, hơn phân nửa không thông đạo lý đối nhân xử thế, chỉ bằng một viên xích tử chi tâm làm việc. Có thiên tính làm ác, có nhưng thuần thiện không một hạt đùi. Quỳnh Hoa sư tỷ, mộng quân đây rõ ràng là hóa hình chưa kiểu, đơn thuần như đứa bé, ngươi cũng không cảm thấy ngại bắt nạt nàng, làm cho nàng làm cho người ta làm hầu gái. Quỳnh Hoa không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dư mộng quân, nhưng lệnh thiếu nữ cả người một cái giật mình. Sách, đường đường thủ tịch, bắt nạt một đứa bé, người không ngại ngùng? Vương Lục tiến lên một bước, che ở dư mộng quân trước người, cũng hoàn toàn ngăn cách đến từ Quỳnh Hoa huy áp mạnh mẽ. Đứa nhỏ này ta xem ra hợp mắt, để ta nghĩ tới một cái đồng dạng thông minh nợ dai đồng môn sư muội. Ngược lại nàng ở các ngươi thịnh kinh cũng chính là cái hầu gái, không bằng tiện nghi bán cho ta người hữu duyên này. Vương Lục chân nhân. Ngươi cái chuyện cười này có thể cũng không buồn cười. Ồ. Vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp đi nhiễm cái bệnh mẩn ngứa hoa liễu loại hình, ngứa đến chính mình bật cười. Mấy tháng không gặp, Vương Lục cùng Quỳnh Hoa quan hệ là càng ngày càng ác liệt, đặc biệt là Vương Lục, thực sự là càng xem Quỳnh Hoa càng không hấp mắt, hận không thể tại chỗ động thủ giúp nàng toàn bộ dung. Bất quá, ở càng to lớn hơn mâu thuẫn bạo phát trước, Chu Mộc Mộc đã rất không cao hứng điệu đập nổi lên bàn. Hai người các ngươi xong chưa à, đem chúng ta gọi tới chính là xem các ngươi đánh nhau có phải là nên nói chính sự? Quỳnh Hoa mỉm cười thu lại khí thế của chính mình, nói cũng đúng, bất quá vẫn là các loại. Chờ nửa đêm chân nhân cũng trình diện, lại bắt đầu nói chính sự đi. Vương Lục đưa tay sờ sờ dư mộng quân đầu, động viên dưới sợ hãi mộng mồ. Sau đó bệ vệ địa cùng Quỳnh Hoa ngồi đối diện nhau, một bên dùng ánh mắt nhìn thẳng đối phương, một vừa đưa tay cuồng ăn trên bàn trà bánh. Này, nếu ngư như thế cường điệu cái gì quy cách đái ngộ, vậy ta đường đường linh kiếm thủ tịch, cơm nước nên quản đủ chứ. Quỳnh Hoa hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Ngược lại các loại, chờ, chém nửa đêm đến rồi, là có thể bắt đầu chính sự, không cần lại để ý tới người này. Sau đó nàng liền kiên trì chờ đợi chém nửa đêm. Nay nhất đẳng, chính là một ngày một đêm. chương 451, ta vạn pháp đệ tử trí khí cao bản lĩnh cường. Đặt chân tiên đạo tu sĩ thông thường đều có một bộ thật tính nhân loại. Bởi vì tiên đạo tu vi ban tặng các tu sĩ dài lâu tuổi thọ, khiến cho bọn họ làm việc so với phạm nhân làm đến thông dòng. Rất nhiều tu sĩ càng là yêu thích bế quan bế tử quan, ở một cái nhỏ hẹp âm u động phủ, trong điện phủ một chạch mấy chục năm không bước chân ra khỏi cửa, đủ để lệnh thế gian tối tận chức chạch nam cũng mặc cảm không bằng. Mà vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch đệ tử, cứ việc mỗi một cái đều thành danh rất nhanh, nhưng luận cùng tính nhẫn lại, bất luận cái nào đều cách xa ở tu sĩ bình quân trình độ bên trên. Nhưng mà, lần này, bọn họ chỉ chờ một ngày, liền dồn dập cảm thấy không kiên nhẫn. Có kiên trì cùng lãng phí thời gian là hai khái niệm. Thân là tu sĩ bọn họ có thể ở lúc cần thiết tiêu tốn thời gian mấy chục năm đi hoàn thiện một môn công pháp, nhưng không cần thiết lãng phí, một phút cũng hiểm quá nhiều. Chém nửa đêm cái kia ngu ngốc đến cùng có tới hay không. Bàn tròn bên, chu mục mục khá là không nhịn được gõ chát rác. Mà phía sau nàng kim đan cấp hậu gái thì lại phi thường linh xảo địa lấy đi trước mặt nàng trà bánh mâm, sau đó mang lên mới mẹ tiên ra sơ quả. Thực sự là thật là tự đại, lại để bốn người chúng ta miễn cưỡng chờ hắn một ngày. Hơn nữa trong lúc liền Phong thư đều không truyền đến. Chu Mục Mục vừa nói, một bên không chút khách khí địa cầm qua một viên màu sắc đỏ sẫm trái cây găm cắn, trong suốt nước dọc theo thiếu nữ cổ tay trắng ngần chạy xuôi hạ xuống, nhưng ở nhiệm đến ống tay áo trước liền bị pháp lực buộc hơi lên. Làm côn luân thủ tịch, như vậy vừa ăn vừa nói chuyện tư thái hiển nhiên không phù hợp lễ nghi quy phạm yêu cầu, nhưng cả ngày chờ đợi đủ để làm hao mòn đi Chu Mục Mục toàn bộ kiên trì, chỉ có lấy muốn ăn đến áp chế lửa giận trong lòng. ngay đó đến, Chu Mục Mục ăn đi tiên quả có thể lấy tấn vì đo đơn vị, dù là thịnh kinh phú thứ, ở sau lưng nàng phụng dưỡng hầu gái cũng bắt đầu trên mặt biến sắc. An qua trái cây, Chu Mục Mục vẫn là tức giận khó ép, liền ngay cả Vương Lục bực này xương tên điêu dân đều đúng giờ râm điểm tới, hắn chỉ là một cái chém nửa đêm lại dám đến muộn, bị Chu Mục Mục đạn lạc lan đến, Vương Lục trái lại thoải mái cười to, ha ha, không nghĩ tới ta cái này a dân hứng cư nhưng đã nổi danh. Khắc Chu Mục Mục tại chỗ liền bị nước trái cây xăm đến. Mà lúc này, vẫn trầm mặc hạng lương đống nhiên mở miệng nói, chúng ta đem muốn tiến hành chính là một cái nguy hiểm phi thường cao hành động, mà hành động bên trong, một cái không hề tổ chức tính kỷ luật tính đội hưu sắp trở thành rất lớn không ổn định nhân tố, ta kiến nghị đem chém nửa đêm từ trong đoàn đội khai trừ. Đề nghị của hạng lương làm người khá là kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy hắn cái kia nhíu chặt lông mày liền không khó nhìn ra, vị này lấy quân nhân tự xưng là tu sĩ ghét nhất chính là không có tổ chức kỷ luật tính hành vi mà chém nửa đêm thân là 5 người đoàn đội 1 thành viên, lại vô duyên vô cớ đến muộn một ngày, quả thực là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Chu mục mục nghe vậy vô cùng vui vẻ, nói thật hay, ta đồng ý cùng thằng ngốc kia bước đồng thời hành động nhớ tới đến cũng làm người ta buồn nôn. Vương lục thiện ý địa nhắc nhở, buồn nôn cũng khả năng là bởi vì ngươi ăn hơn nhiều. Chu mục mục trận mắt nhìn, sau đó lại cầm lấy một quả trái cây bắt đầu ăn, đồng thời quay đầu nói với Quỳnh Hoa, chém nửa đêm vô cớ đến muộn. Bọn chúng ta một ngày cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy thì đem hắn khai trừ rồi chứ. Quỳnh Hoa còn chưa kịp mở miệng, Vương Lục liền dành nói trước, vô cơ đến muộn mà cũng cũng chưa chắc, còn có một khả năng tính. Chu Mộc mục nghe vậy như mày, chém nửa đêm cùng Vương Lục quan hệ không phải luôn luôn không được chứ, làm sao vào lúc này hắn hướng về chém nửa đêm nói chuyện. Sau đó liền nghe Vương Lục nói rằng, khả năng nửa đêm sư huynh ở này tháng 3 bất hạnh qua đời, vì lẽ đó không kịp tới rồi cũng có thể thông cảm được. đương nhiên Cân nhắc đến hắn thơ ngũ tuyệt thủ tịch thân phận, nếu là thật ngã xuống, nên có tương quan tin tức chuyển đến, bây giờ cựu châu tu tiên giới nhưng không có chút rung động nào. Vì lẽ đó cũng khả năng là hắn tu hành thời tẩu hỏa nhập ma, rơi vào muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể hoàn cảnh. Vạn pháp tiên môn lấy toàn bộ sức mạnh tiến hành cứu giúp nhưng chỉ có thể miễn cưỡng điếu mệnh, lúc này nơi nào còn muốn lấy được chúng ta 5 người ước hẹn, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc di thả chúng ta bổ câu. Chu mục mục trầm mặc một lúc lâu. Liên ngay cả trên tay trái cây đều đã quên ăn, chỉ là chừng chừng nhìn chằm chằm Vương Lục, sau đó cảm khái, quả nhiên vẫn là ta biết cái kia Vương Lục. Nói xong, nàng thả xuống trái cây, cái kia theo ý kiến của người đây. Vương Lục nói rằng, Tây Di Đại Lục có cái ngạ ngữ, sơn bất quả đến, ta liền quá khứ. Chém nửa đêm sư huynh nếu chính rơi vào gần chết cấp cứu trạng thái, chúng ta thân là đội hưu trí ít nên đi hiến cái vòng hoa cái gì chứ? Vừa nói. Vương lục một bên tử giới tử trong túi lấy ra một con sẵn co vòng hoa, trái phải còn có hai hàng chữ, bên trái, suốt đời cơ khổ không thề, bên phải, kiếp sau ngọt ngào làm chuyện gay. Chu mộc mục quả thực xem sững sở. Người giới tử trong túi đều thả cái gì đồ nổ ngang, liền vòng hoa đều chuẩn bị xong chưa. Vương lục lông mày như thế, vui nói, kỳ thực ta cũng chuẩn bị sư tỷ ngươi. Không cho cho ta xem. Bất luận làm sao, ở đề nghị của vương lục dưới, bốn người quyết định đi tới vạn pháp tiên môn tìm tòi hư thực muốn nói chém nửa đêm thật sự bất hạnh qua đời cái gì thật là làm người khó có thể tin nhưng tương tự hắn cũng không phải loại kia vô cớ đến một người dù cho không thể nói là cái gì tổ chức kỷ luật tính nhưng đúng giờ thủ tín là làm người cơ bản lễ tiết thân là thủ tịch đệ tử hắn không đến nổi ngay cả điểm này đều không làm được lẽ nào thật sự là gặp phải chuyện phiền cái gì dù cho chém nửa đêm ở trong năm người nhân duyên xem như là rất kém cỏi nhưng nếu thân là đội hữu dù sao cũng nên đi quan tâm một hồi trước khi đi Vương Lục nhưng hướng về Quỳnh Hoa nói ra một cái làm người làm khó dễ yêu cầu. Này vừa đi cũng không biết có còn nên trở về, này một con con vật nhỏ coi như lễ ra mắt đưa ta đi. Vương Lục nói, chỉ tay một cái dư mộng quân. Này con mộng mô hóa hình tiểu cô nương, chính một mặt sợ hãi, hoảng loạn. Làm Vương Lục cùng Quỳnh Hoa lần này trở mặt dây dẫn lửa, nàng hầu như không cách nào tự xử. Quỳnh Hoa sững sở, lập tức nghiêm túc lắc đầu nói, không thể. Vương Lục còn nói, như vậy thay cái phương thức lấy du học sinh hình thức phái nàng đến linh kiếm phái du học làm sao? Quỳnh Hoa lại là sững sờ, bởi vì nàng không nghĩ tới Vương Lục đối với này con mộng Mô vẫn đúng là rất chấp nhất. Nếu bàn về hiếm có, Ngộ Mô tuy cũng là thượng cổ huyết thống, nhưng huyết thống cũng không tính thuần khiết, chí ít so với linh kiếm phái con kia Sơn Linh muốn kém nhiều. Luận ngộ tính tư chất cũng chỉ là trình độ trở lên. Nói sau đi. Quỳnh Hoa lần này cũng không có kiên trì, các loại, chờ, trở, trở về sau đó, ta sẽ báo cáo sư môn. Nếu như là du học sinh hình thức, hay là có thể. Vương Lục chắp tay thi lễ, như vậy liền làm phiền Quỳnh Hoa sư tỷ Quỳnh Hoa quả thực thụ sùng ngược kinh, Vương Lục chắp tay đối mặt thời, nữ tử thậm chí theo bản năng cho gọi ra tiên lộ kiếm đến chuẩn bị phòng thân, bởi vì Vương Lục này nho nhã lễ độ tư thái thực sự quá khắc thường. Trên thực tế, Vương Lục cũng cảm giác mình rất khắc thường. Từ khi nhìn thấy này dư mộng quân sau, ngực liền nóng hứng hực, đương nhiên không phải thời kỳ trưởng thành hưng hực. Mà là treo ở trước ngực hồng ngọc rơi sức ở mơ hồ tỏa nhiệt, phản phất ở nhắc nhở chính mình cái gì. Mà lòng bàn chân hống tộc nạt tuy rằng chưa từng mở miệng, nhưng vương lục nhưng phán đoán này thượng cổ dị thú mộng mô, e sợ không chỉ là thượng cổ dị thú đơn giản như vậy. Đáng tiếc dư mộng quân trên người bí mật, cũng chỉ có đường về sau đó lại đi thăm dò. Hiện tại, trước tiên giải quyết chém nửa đêm sự tình lại nói. Từ thịnh kinh tiên môn đến vạn pháp chi môn chỉ dùng ngăn ngắn thời gian uống cạn chén trà. Giao nước đố đổ, đổ vách thịnh kinh người từ lúc trăm năm trước liền mượn Cửu Châu độ, thành lập bốn phương thông suốt giao thông võng, hơn nữa độc lập với thuận phong hành các loại, chờ, phe thứ ba cơ cấu, hoàn toàn là thịnh kinh một mình khống chế. Cần thời điểm, thịnh kinh người có thể thông qua cái này giao thông võng, ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong, đem hàng trăm hàng ngàn tiên môn cao thủ đưa đến Cửu Châu bất kỳ ngóc ngách nào, Vạn Tiên Minh đứng đầu Cửu Châu chiến lược sự khủng bố cũng có thể thấy được chút ít. Đi tới Vạn Pháp Tiên môn trước cửa, lại là khác một phen cảnh tượng. Không giống với thịnh kinh tươi thám đại khí, cũng không giống với côn luân gì thế độc lập, vạn pháp chi môn là duy nhất một cái không đem môn phái phương tiện hoàn toàn thiết chi ở trong vùng núi thơ ngũ tuyệt môn phái, mà là trải phẳng ở một mảnh khe lõm bên trong, sau đó ở khe lõm chu vi đông một búa tây một gậy, kiến tạo rất nhiều phân bộ. Căn cứ vạn pháp nhân lời giải thích, đây là vì lợi dụng không giống địa thế hoàn cảnh, thuận tiện tiến hành không giống phép thuật nghiên cứu. Nhưng nhiều năm qua lượng lớn phép thuật nghiên cứu, nhưng đảo loạn nơi đây thiên địa linh khí, làm cho ngoại trừ đặc biệt địa vực ở ngoài, những nơi khác thậm chí không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chỉ cần là đứng ở thung lũng trước, liền có thể cảm nhận được một luồng có một phong cách riêng, cứ người bên ngoài ngàn giảm khí tức phả vào mặt. Thung lũng cửa đứng sừng sững hai vị chiều cao mười mấy trượng con rối người khổng lồ, dâng chào khủng bố gợn sóng khuyết tán mà đến, càng làm cho trước sơn môn vạn kính người tung diệt. Mà con rối này, nhưng là vạn pháp chi môn học thuật kết tinh một trong nắm giữ nguyên anh cấp thực lực cường hãn con rối. Sau đó, Quỳnh Hoa Tiên Tử đem bái thiếp giao cho gác cổng con rối, cái kia con rối kết quả có thịnh kinh tiên môn đánh dấu tin hàm, lập tức xoay người lại vào núi. Không lâu lắm liền trở về núi vào thung lũng, thâu to cánh tay hướng vào phía trong vẫy một cái, biểu thị hoan nghênh. Xem ra chém nửa đêm quả nhiên là ở trong sân môn. Quỳnh Hoa nói rằng, bái thiếp trên viết rõ là muốn bái phòng chém nửa đêm. Bây giờ nếu thả chúng ta thông hành, luôn không khả năng là người không ở. Vương lục tham thẳm nói rằng, khả năng thực sự là người không ở, vạn pháp trưởng lao thả chúng ta đi gặp hắn một lần cuối nguy. Ngươi cùng chém nửa đem đến cùng bao lớn kiểu. Chu mục mục không nhịn được hỏi. Vừa nói, bốn người một bên chính thức tiến vào vạn pháp tiên môn, mà vào cốc sau, bốn người dưới chân sáng lên một cái to lớn nửa trong suốt mũi tên, chỉ dẫn bọn họ đi tới phương hướng. Mà này toàn bộ hành trình lại không người cùng đi, liền dẫn đường con dối đều không có, hoàn toàn mặc kệ. Cũng may bốn người cũng không có cái khác dự định. Chỉ là dựa theo mũi tên chỉ mới tiến về phía trước, mà này một đường, bọn họ sâu sắc lãnh hội vạn pháp tiên môn trô độc đáo. Cung tu tiên giới thư viện cái này hiên tịnh thanh nhã tên gọi không giống chính là, vạn pháp tiên môn bên trong hiện ra chính là một phái huyên náo ổn áo bầu không khí. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Lần thứ nhất thử nghiệm, bắt đầu. Ngay ở thung lung ở giữa rộng rãi đại đạo một bên, vài tên vạn pháp tu sĩ chính nhắc lên một cái cao cao nắp lò, bốn phía bày xuống tứ tướng trận. Phân biệt lấy không như nhau tính pháp lực đưa vào, sau đó thông qua nóc lò bên trong phức tạp kết cấu ngưng tụ ở một điểm, sản sinh huyền diệu mà khó mà tin nổi hiệu quả. Chỉ thấy một trận tia sáng lóe ra, lô tâm ở giữa chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu xám thiết đan. À à à, lại thất bại, thứ 29 thứ ngưng đan thậm chí ngay cả một viên màu vàng đan đều kết không ra, lẽ nào thật sự là công thức có vấn đề? Đem thanh long tướng pháp lực đơn vị giảm thiểu đến thử một chút xem. Có người nói sinh ra màu vàng đan tỷ lệ trái lại tăng cường. Hoang đường nào có giảm thiểu đưa vào trái lại tăng cường phát ra đạo lý. Vài tên tu sĩ vây quanh thiết lò luyện đan đài ổn nào không nớt, một lát sau càng là mâu thuẫn trở nên gay gắt, mặt đỏ tới mang hai. Nhưng vạn pháp tu sĩ giải quyết mâu thuẫn cũng không phải trực tiếp quyền cước đối mặt, mà là từng người lấy ra một con rối tiểu nhân, lấy phép thuật kích hoạt, bại trên đất kích đấu lên. Những kia con rối tiểu mọi người làm thành thiếu nữ xinh đẹp răng dấp, trang phục hình dạng đều phi thường tinh mỹ. Tranh đấu bên trong còn có thể thỉnh thoảng hư hao quần áo, lộ ra thiếp thân tiểu y cùng trắng như tuyết da thịt, dẫn tới vài tên vạn pháp tu sĩ hô to gọi nhỏ. Chu mục mục vây xem toàn bộ hành trình, nhét miệng lên, một đám nhất định cô độc trung thân ngu xuẩn. Ngươi nói đúng không là, Vương Lục Sư Đệ. Thiếu nữ quay đầu, vốn định được Vương Lục phụ họa, đã thấy Vương Lục chính hai mắt thẳng tắp mà nhìn cái kia vài tên con rối tiểu nhân, dường như vào mê. Ngươi, ngươi lại vậy. Chương 452 ta cùng vạn pháp tiên môn kỳ thực thật rất có duyên, thực sự là thiên tài phát minh a. Vạn pháp bên trong thung lũng, vương lục nhưng chìm đắm ở vừa mới nhìn thấy tình cảnh bên trong. vài tên vạn pháp tu sĩ dùng cho giải quyết phân tranh đạo cụ dưới cái nhìn của hắn quả thực là thiên tài sáng tạo. này nhà các ngươi thiên tài như thế không đáng giá a. mấy tay nhị lưu khôi lỗi thuật cộng thêm hạ lưu thẩm mỹ quan lại để ngươi cái này linh kiếm thủ tịch coi trọng như vậy. quả nhiên linh kiếm phái đều là đối với vương lục nhiệt tình. Chu Mộc Mộc hoàn toàn không có cách nào lý giải. Đối với này Vương Lục cũng sớm có dự liệu, Chu Mộc Mộc tuy rằng cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng cũng không thể thay đổi nàng trung quy là dung tục người sự thực. Vì lẽ đó Vương Lục chỉ là cười bỏ qua, sau đó hỏi ngược lại, như vậy theo ý kiến của người, cái gì mới là thiên tài phát minh? Những kia cường độ kinh người phép thuật, vẫn là tu hành tốc độ đặc biệt nhanh công pháp. Có thể những kia ngoại trừ thành tiểu số ít kỳ tài ngút trời ở ngoài, còn có ích lợi gì? Liên tỷ như bản môn tinh thần kiếm điện, được xưng tiên giới truyền thừa, có thể ngoại trừ trưởng môn nhân cùng chu thi giao ở ngoài, còn có ai có thể chân chính đem kiếm điện trên công pháp phát huy đến mức tận cùng. Như vậy công pháp đối với khắp cả cửu châu đại lục mà nói lại có bao nhiêu đại ý nghĩa. chu mục mục như mày muốn phản bác, cũng không biết vì sao lại nói thế. Vương lục thì lại tận dụng mọi thời cơ nói, cái gọi là thiên tài phát minh, cũng không chỉ muốn xem ẩn chứa trong đó cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, cỡ nào xảo diệu sáng tạo. Mà muốn đến xem cái này sáng tạo khả năng mang đến ảnh hưởng. Mà vừa nay cái kia mấy cái vạn pháp đệ tử sử dụng thiếu nữ con dối, hầu như để ta thấy một cái thời đại mới đến. Chu một mục, mục, tuy rằng ta cũng không muốn hỏi, bất quá. Ngươi thấy chính là cái gì thời đại mới? Một cái đã không còn máu tanh phân tranh, đã không còn tàn khốc bên trong môn phái bộ nghiền ép. Mọi người đem mâu thuẫn đều ký thác ở manh thiếu nữ, ở thiếu nữ chưa chỉ hào quang hạ nhân người hướng thiện manh manh đắt thời đại mới. Chu Mục Mục trầm mặc một lúc lâu, nói thật sự, ta cảm thấy nguyên nên đi tìm người bạn gái. Tuy rằng Thơ Ngũ tuyệt thủ tịch bình thường là lấy tu hành làm trọng, đại thể độc thân rất lâu, nhưng lấy tình trạng của ngươi lại như thế đang xuống, sớm muộn cũng có một ngày sẽ triệt để đi. ở Vương Lục Lưu Luyến Địa rời đi, con rối thiếu nữ chiến trường sau, đoàn người tiếp tục dọc theo mũi tên chỉ mới tiến về phía trước, cũng không lâu lắm, phía trước lại chuyển tới một trận huyên náo tiếng. Chỉ thấy con đường một bên, một đạo do ngũ hành tinh kim dựng mà thành trên thác cao. Một tên xem ra bất quá chút cơ hạ phẩm tu vi vạn pháp tu sĩ chính chân đạp hai con hình thù kỳ quái, thể tích khá lớn chiến qua trên người dán đầy ý nghĩa không rõ các loại linh phủ. Mà ở tháp dưới, một đoàn vạn pháp tu sĩ bao vây ở một cái ngũ hành linh đài bốn phía, có hướng về linh đài đưa vào pháp lực, dẫn tới toàn bộ ngũ hành tình kim tháp cao khắp nơi tỏa ra linh quang. Có thì lại lấy toán phủ tính toán phức tạp con số, cũng không ngừng đem kết quả lớn tiếng báo ra. Còn có thì lại cầm ghi hình ngọc bài, không nói một lời. Trung thực ghi chép tất cả. Ở ngũ hành trên linh đài không, một vị cảnh giới Kim Đan tu sĩ khống chế toàn cục, cùng tên kia chân đạp chiến oa trúc cơ tu sĩ ánh mắt một đôi. Cái kia trúc cơ tu sĩ gật gù, dựng thẳng lên ngón cái. Tu sĩ Kim Đan lập tức cao giọng nói rằng, "Vân Long chiến oa đệ 172 thứ thí nghiệm hiện tại bắt đầu, châm lửa, phóng ra." Ngũ hành linh đài bốn phía chuyển vận giả đột nhiên ra tăng pháp lực chuyển vận cường độ, mà Tình Kim tháp cao cũng trong nháy mắt bắn ra năng lượng kinh người chỉ thấy cái kia trúc cơ tu sĩ dưới chân chiến hoa cùng tháp cao liên động phun ra ra hai đạo chói mắt ánh sáng lóa mắt trụ mà bản thân của hắn thì lại mượn phản xung lực một bước lên trời trực phá mây xanh tháp dưới các tu sĩ căng thẳng về xem chờ cái kia trúc cơ tu sĩ ẩm ẩm xuyên phá tầng mây sau, liền lẫn nhau ôm ấp hoan hô lên ha ha thành công vân long chiến hoa thành công lời còn chưa dứt liền nghe trên trời ầm một tiếng vang trầm thấp trong tầng mây một đạo sóng trùng kích quét nang ra sau đó một đạo thiên thạch giống như hào quang nhanh chóng rơi xuống, chính là vị kia trúc cơ tu sĩ. Lúc này dưới chân hắn chiến qua chẳng biết lúc nào thiếu một chỉ, một con khác thì lại không ngừng phun ra nhiều màu sắc ánh sáng, có vẻ phi thường không ổn định, mà tu sĩ quý tích bay cũng có vẻ nổi ngang không thể tả. Không lâu lắm càng là vọt thẳng hướng về mặt đất, chính liếc vương lục các loại. Chờ, người phía trước cách đó không xa, lấy một cái trúc cơ tu sĩ năng lực cao như thế tốc va chạm là chắc chắn phải chết nhưng hắn các đồng môn nhưng thở ơ không động lòng, thậm chí rồn dập quăng tới ánh mắt hưng phấn, vây xem hắn rơi xuống đất. Vạn pháp tiên môn quả nhiên đều là một đám xuất sinh, vạn pháp nhân thở ơ không động lòng, đúng là chu mộc một không nhìn nổi, gắt một cái, dưới chân giẫm một cái, một vũng thanh tuyển liền dưới đất chui lên, trong suốt dòng nước hình thành một tấm nhẫn giường, đem không trung rơi xuống chút cơ kỳ hỏa tiễn người hoàn hảo địa đo lấy, bị thủy dương bao vây, tu sĩ kia trợn mắt ngoe nguẩy, dường như mỗi một cái đại nạn không chết người bình thường mang theo mờ mịt Chu mục mục khoát tay háo một cái, hừ, không cần cảm ơn. Nhưng mà chưa kịp chu mục mục xoay người rời đi, liền nghe phía sau chuyển đến gầm lên giận dữ, ngươi là người nào, tới làm gì. Nhưng là vị kia ở ngũ hành trên linh đại thống lĩnh toàn cục kim đan chân nhân, hắn xem ra giới tử thanh niên cùng trung niên trong lúc đó, tu hành thời gian phải làm không ngừng, kim đan trung phẩm tu vi cùng với thâm hậu gốc gác biểu hiện hắn ở vạn pháp tiên môn bên trong cũng tất nhiên có không thấp địa vị. Mà lúc này hắn đối diện chu mục mục trận mắt nhìn. Đều là kim Đan Chu mục mục tuy rằng chỉ là hạ phẩm người mới, nhưng ngoại trừ mấy cái thơ ngũ tuyệt thủ tịch ở ngoài nàng cũng không kiêng kỵ cái gì khác người, húng chi là luôn luôn thấy ngứa mắt vạn pháp tu sĩ. Ngươi làm gì quản được sao? Cái kia kim đàn chân nhân cả giận nói, ngươi quấy giày chúng ta trọng yếu thí nghiệm, ngươi còn dám hỏi ta quản được quản không được. Vân Long chiến qua đệ 172 thứ thí nghiệm bởi vì ngươi làm sẵn làm bậy triệt để báo hỏng. Cái gì? Các người thiết kế thứ đổ hư nhi ra trục chặt chẳng lẽ còn là trách nhiệm của ta. Chu Mộc Mộc hỏa khí cũng bị câu tới, lập tức đối chọi gây gắt. Tên kia kim đan thì lại lộ ra thằng nhãi danh không đủ cùng như không kiên nhẫn vẻ mặt. Học thuật nghiên cứu xưa nay không sợ thất bại, sợ là sợ không có cách nào ở thất bại hấp thụ giáo hấn. Vừa mới nếu để cho hắn tự do rơi xuống đất, chúng ta là có thể thông qua mặt đất tặng lại được trọng yếu số liệu. Sau đó lấy này đến điều chỉnh chiến hoa, tiến hành lần sau thí nghiệm. Lần lượt thất bại sau đó đều sẽ có thành công một ngày, nhưng bởi vì ngươi quản việc không đâu, chúng ta lần này thí nghiệm trả giá toàn bộ nỗ lực rốt cục tuyên cáo triệt để báo hỏng. Chu Mộc Mộc khó có thể lý giải được địa chỉ vào thủy trên giường trúc cơ tu sĩ, ta nếu như không ra tay, ngươi đồng môn sư đệ nhưng là biến thành bánh thịt. Ngươi mời bánh thịt, cả nhà ngươi đều bánh thịt. Đang khi nói chuyện, nhưng là cái kia bị cứu một mạng trúc cơ tu sĩ đứng ra chỉ trích Chu Mộc Mộc, lần này thí nghiệm quan hệ trọng đại, Vân Long chiến hoa là vượt thời đại ý nghĩa phát minh. Ta chỉ là một cái tính mạng căn bản không đáng nhắc tới, đừng nói ta cả người đều là phòng hộ linh phủ, coi như hết thể linh phủ đều mất đi hiệu lực thì thế nào, thí nghiệm thành công đã đủ rồi a. Bị người trong cuộc như thế chỉ vào mũi mắng, chu mộc mộc vẫn cứ một lát nói không ra lời. Bởi vì nàng thực sự là không thể nói được gì, thiếu nữ chỉ là ở trong lòng nghĩ, nếu là có hướng một ngày làm cho nàng làm vạn tiên minh lão đại, chuyện thứ nhất chính là đem vạn pháp tiên môn thủ tiêu đi. Mà bởi vì bực mình... Chu Mộc mục liền trôi chảy nói với Vương Lục, "Vạn Pháp Tiên môn quả nhiên đều là một đám tinh thần bệnh, ngươi nói đúng hay không?" Ai biết Vương Lục nhưng lắc đầu một cái, "Ta ngược lại là cảm thấy vừa nay xác thực là ngươi thác chu sư tỷ, nhập gia tùy tục, chúng ta muốn học tôn trọng vạn pháp nhân giá trị con mà." Chu Mộc mục khó mà tin nổi mà nhìn Vương Lục, sau đó ánh mắt dần dần trở nên ngở vực. "Nghe nói, ngươi năm đó có cái quan hệ không tệ đồng tính bằng hữu bái vào Vạn Pháp Tiên môn, ngươi có phải là?" "Bất luận làm sao?" Vị kia vạn pháp kim Đan trung quy không có tiếp tục dây dưa xuống. Bởi vì vì đệ 173 thứ thí nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu chuẩn bị, cùng với lãng phí thời gian cùng một cái côn luân đến người man dợ cái cỏ, không bằng đem thời gian quý giá tinh lực vùi đầu vào càng có giá trị sự tình bên trong đi, chờ vân long chiến Hoa thịnh hành Cửu châu đại lục, bọn họ chuyện thứ nhất chính là đem chu mục một mặt khắc ở đáy dậy tiến lên. Bất quá, trải qua hai lần sự kiện, vạn pháp tiên môn môn phái bầu không khí liếc mắt một cái là rõ mà kiến thức vừa mới cái kia vì thí nghiệm số liệu liền mệnh cũng không muốn chút cơ tu sĩ mấy vị thủ tịch tựa hồ cũng đoán được chém nửa đêm lần này đến muộn chân tướng đúng như dự đoán ở dọc theo mũi tên một đường đi tới chém nửa đêm chỗ ở thời bốn người liền nghe được bên trong truyền đến chém nửa đêm âm thanh các ngươi tới làm gì trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn nghe được chu một một nổi trận lôi đình thiếu nữ không chút khách khí đá một cái bay ra ngoài chém nửa đêm cửa phòng Đang muốn chất vấn hắn chỗ nào đến sức lực lại dám thả mấy người bồ câu, lại bị bên trong cảnh tượng cả kinh rít gào một tiếng. Người A. Một bên hô, Chu Mộc Mộc nghiêng về một phía lui ra gian phòng, tay trái kim cương quyển, tay phải huyết phủ thần thương, bày ra hình thái chiến đấu. Mà bên trong gian phòng, chém nửa đêm chính trần chuồng địa bàn đầu gối ngồi ở gian phòng ở giữa, mà chính là bởi vì là khoanh chân tư thế, một cái nào đó nhất trụ kình thiên bất nhã đồ vật tự nhiên không hề che lấp mà hiện lên ở Chu Mộc Mộc trước mắt. Tiểu nữ tính tình ngay thẳng hào phóng, nhưng cũng không ý nghĩa ở phương diện này cũng kiến thức rộng rãi. Cân nhắc đến nàng phá cửa thời đầy ngập lửa giận, này tâm tình chuyển mặt chi đại cũng là có thể tưởng tượng được. Nàng không có tại chỗ liền lấy huyết phù thần thương đập tới mũi nhọn đấu với đao sắc, đã là kim đan chân nhân sau đó hàm dưỡng dần trưởng kết quả. Chém lửa đêm đối với này, nhưng phi thường bình tĩnh, thậm chí bị cắn ngược lại một cái, hô to gọi nhỏ làm gì? Có hiểu hay không lễ nghi liêm sỉ a? Chu một, một mắng. Ngươi này bại lộ cùng cũng xứng đàm luận liêm sĩ. Đây là nhà ta, ta đồng ý bại lộ an nhập gì tới ngươi. Chém nửa đêm không chút khách khí điệu nói rằng, hơn nữa ở ta thí nghiệm khẩn yếu thời điểm bạo muội quay rối, các ngươi không cảm thấy băn khoăn sao. Qua, băn khoăn. Ngươi làm sao có mặt hỏi đến lối ra. Ngươi đến muộn dòng dã một ngày a? Chém nửa đêm lẽ thẳng khí hùng điệu nói rằng, ta ở làm thí nghiệm. Ngươi làm thí nghiệm cùng đến muộn có quan hệ gì. Cái này thí nghiệm rất trọng yếu. Chém nửa đêm thử kiên trì giải thích, vì hoàn thành cái này thí nghiệm, ta cho rằng đến muộn mấy ngày là hoàn toàn có thể lý giải, chỉ cần ngươi có người bình thường tư duy logic năng lực, có thể lý giải cái này lo logic quan hệ. Chu Mộc Mộc tự nhiên lý giải không thể, vì lẽ đó đưa tay đem bên cạnh Vương Lục đẩy về phía trước. Người đến với hắn giao lưu. Vương Lục cũng không khách khí, khẽ mỉm cười, nửa đêm sư huynh, ngươi vĩnh hằng thụ hạt giống nảy mầm chứ? Chương 453, màu xanh lục hoàn bảo chủ nghĩa giả chém nửa đêm Vĩnh Hằng Thụ. Nghe được Vương Lục này hỏi, Chu Mộc Mộc nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái kia chàng Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá chiến bên trong, năm tên thủ tịch đệ tử đều có thu hoạch. Hoặc là như Quỳnh Hoa như vậy dùng ngực vạn sinh linh huyết tế lục tiên kiếm, từ đây cùng tiên bảo liên hệ càng chặt chẽ một tầng, hoặc là như Chu Mộc Mộc kế thừa huyết phù thần thường, thương bên trong ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Đương nhiên, năm người thu hoạch có phân chia cao thấp, tỉ như Quỳnh Hoa cùng Vương Lục liền bị ngầm thừa nhận vì là to lớn nhất bên thắng. Chu Mộc Mộc bắt được huyết phủ thần thương cũng coi như thu hoạch không ít. Còn Chém nửa đêm, dựa vào một khi tình biến làm cho Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm Đại Thành cố nhiên đáng mừng, nhưng là cùng mấy vị khác so với liền có vẻ không có thu hát. Vậy gì? Chu Mộc Mộc đối với này tất nhiên là hỉ đại phổ buồn, lại không nghĩ rằng Chém nửa đêm dù sao cũng là Thơ Ngũ Tuyệt Thủ tịch, nào có nàng nghĩ tới như vậy vô dụng, Lặng Yên không một tiếng động hắn đã thu hoạch vĩnh hằng thụ hẳn giống. Mà đối với bí mật của chính mình bị người một lời nói toạc ra, Chém nửa đêm có chút ngạc nhiên, ngươi là làm sao thấy được?" Vương Lục nói rằng, bởi vì ta xem nửa đêm sư huynh đỉnh đầu màu xanh biết giật giảo, khiến cho người không khỏi nhớ tới cái kia viên cổ thụ che trời. Màu xanh biết giật giảo. Chém nửa đêm không hiểu ra sao địa hỏi ngược một câu, sau đó chăm chú tham tường lên, lẽ nào là ta tu công pháp vẫn có thiếu hụt hãm, dẫn đến vĩnh hằng thụ khí tức vẫn không có pháp hoàn mỹ dung hợp. Vừa nói, chém nửa đêm một bên phần Phật một hồi thả ra hơn 300 đạo toán phù. Bắt đầu tính toán công pháp của chính mình thiết kế đến tột cùng châu đó có vấn đề, hoàn toàn không để ý trước mắt đang có bốn tên cố ý tới rồi thơ ngũ tuyệt thủ tịch. A cùng nửa đêm sư huynh công pháp không quan hệ. Vương Lục giải thích là bởi vì quang thời gian trước ta cùng ta bút hữu hải vân phạm thông tin thời, hắn nói cho ta nói hắn gần nhất tìm tới bạn gái, vì thế ta còn cố ý đưa phần ít lời lãi, do ta tự tay bố trí, sau đó do bị phái thất trưởng lao tự mình đại nói hắc ngọc kim cương long hồ đan. Chém nửa đêm ánh mắt sáng ngời, Vương Lục sư đệ tự tay bố trí đan dược, không biết có rượu dụng gì, chọn dùng cái gì kiểu mới kỹ thuật so với những đan dược khác có gì đột phá tiên phong, chính là như mặt chữ ý tứ, khiến người ta trở nên cùng côn luân nô bình thường vừa đen lại vừa cứng. Ngươi quan tâm trọng điểm hoàn toàn không đúng vậy, ta muốn nói chính là Hải Vân Phạm A. Chém nửa đêm hơi nhún mày, Vân Phạm sư đệ, gần nhất ngược lại có đoạn thời gian chưa từng thấy hắn, thế nhưng hắn cùng ta màu xanh biết dạt dào có quan hệ gì? Cũng không có gì, chỉ có điều là hắn bạn mới bạn gái là Diệp phỉ phỉ thôi. Diệp sư muội, Bởi vì nàng tu hành tốc độ theo không kịp ta, cũng có đoạn thời gian không có liên hệ, bất quá nàng cùng màu xanh biết giặt rào lại có quan hệ gì. Chém nửa đêm vẫn là không tìm được manh mối, cao mày thành một đoạn. Nếu như là người bên ngoài nói như vậy, hắn đã sớm nhận định người này thông minh không xứng cùng mình giao lưu, nhưng đối với Vương Lục, nội tâm hắn tràn đầy kiếm kỵ, mỗi tiếng nói cử động đều muốn nhiều lần châm trước đối mặt. Không biết vương lục lúc này đã đối với chém nửa đêm coi như người trời, năm đó diệp phỉ phỉ si tình khổ luyến chém nửa đêm, kết quả ở chém sư huynh trong đầu liền ngay cả một chút ấn tượng đều không để lại đến A. Nửa đêm sư huynh, quý phái này vạn pháp bất động tiên tâm quả nhiên không hổ là tiên cấp công pháp, ta xem như là phục rồi, tu các ngươi môn công pháp này ngoại trừ thành tiên đại khái cũng không có đường khác có thể đi rồi. Vương lục lắc đầu một cái, đồng thời cũng lý giải quý phái thiếu nữ kia con dối vì sao có thể bị phát minh ra đến rồi. Các ngươi không tính sinh sôi nẻ nở kỹ thuật sớm muộn cũng sẽ thành thục chứ. Chém nửa đêm thuận miệng nói rằng, xác thực có một cái chủ lực nghiên cứu đoàn đội ở đầy mạnh hạng mục này, bất quá. Thôi, xem ra ngươi không muốn đối với này nhiều lời. Nói chung, ta vĩnh hàng thụ xác thực ở ngọc phủ bên trong nơi mầm. Quang thời gian trước ta phát hiện nó có chui từ dưới đất lên dấu hiệu sau, liền thả xuống tất cả mọi chuyện chuyên tấn công ở đây, cũng may tuy rằng đã muộn mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng coi như có kết quả. Nói. Chém nửa đêm nét mặt biểu lộ học giả giống như nụ cười, tiêu ngạo mà hàm súc. Chu mục mục nhưng hàm súc không đứng lên, một bước tiến lên, bước chân giấm một cái lệnh chém nửa đêm được cũng vì đó run lên. Nói chung ngươi liền bởi vì cá nhân việc tư, thả chúng ta bốn người cả ngày bổ câu. Việc tư. Chém nửa đêm cười nhạo, một bộ thằng ngại danh không đủ cùng như vẻ mặt, ta liền không hy vọng ngươi này xuất thân cô luân. Đầu góc đã sơ cứng nữ nhân có thể hiểu được ta học thuật nghiên cứu vi đại ý nghĩa. Ta liền nói một chuyện. Vĩnh hàng thụ cùng ta Kim Đan kết hợp, đem vì chúng ta ma giới hành trình mang đến rất lớn tiện lợi. Tuy rằng ta đến muộn một ngày, lại vì đoàn đội làm ra càng to lớn hơn công hiến. Đúng là ngươi, ngoại trừ đúng hạn đến địa điểm tập hợp ở ngoài ngươi còn có thể làm cái gì. Không đợi Chu một mục tức giận bạo phát, chém nửa đêm lại nói, chúng ta lúc trước bày ra ma giới hành trình, ba tháng này từng người tiêu hóa di sản. Tin tưởng cũng đều vì ngày sau tao ngộ ma tộc thời các loại tình hình làm ứng đối đặc huấn cuộn nhưng các ngươi có suy nghĩ hay không qua một cái cơ bản vấn đề, chúng ta phải như thế nào mới có thể đến ma giới. Cựu châu đại lục đi về ma giới đường nối sớm đã bị lấp kín, coi như trận có sơ hở, cũng không phải chúng ta những này kìm đan chân nhân có thể khinh dịch thông hành. Mà ta nhưng có thể dựa vào cây này vĩnh hằng thụ tìm tới mở ra hai giới cơ hội. Chém nửa đêm nói, hơi thả ra một kia vĩnh hằng thụ khí thức, sau đó giải thích. Vĩnh Hằng Thụ là ma giới trí bảo, có thông thiên triệt địa khả năng. Chúng ta ở đàn tiên mộ bên trong nhìn thấy chỉ là một cái thu nhỏ lại nhược hóa qua, không biết bao nhiêu lần phiên bản. Chân chính Vĩnh Hằng Thụ có sánh ngang, không vượt qua chân tiên vô cùng sức mạnh. Mà Vĩnh Hằng Thụ đối với mình mỗi một đạo chia cành lá trái cây đều có cảm ứng năng lực. Mà ta bây giờ đem Vĩnh Hằng Thụ hạt giống cùng kim đan kết hợp, liền lấy Vĩnh Hằng Thụ một phần thân phận triệu hoán bản thể. Sau đó nghịch lưu mà động, tiến vào ma giới. đương nhiên. Trong quá trình này ta cũng có thể tiện thể trên bốn người các ngươi. Làm sao, lấy ta như vậy cống hiến, đừng nói là đến muộn cái một hai ngày, coi nhở Ư ta đến muộn một tháng thì lại làm sao. Không có ta, lẽ nào các ngươi tới đúng lúc tụ tập địa điểm liền có thể đi vào ma giới. Chém nửa đêm dung hợp vĩnh hằng thụ sau, lòng tự tin rõ ràng tăng lên một đoạn, nhưng trên mặt hắn nụ cười còn không có lùi tán, liền nghe chù mục mộc hừ lạnh một tiếng. Khoe khoang cái gì a có thể đi vào ma giới thì ngon. Nghe Chu Mộc Mộc nói như vậy, Vương Lục đông nhiên cười cợt nói rằng, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta mấy người ở Côn Luân Thư Viện được cơ duyên đều không khác mấy, tiến vào ma giới cơ hội. Quỳnh Hoa gật đầu nói, Lục tiên kiếm bên trong có ước vạn ma giới sinh linh linh hồn, mà ma giới linh hồn trở về ma giới là thiên tính kiến cho, ta có thể mở ra hư không vô tận, sau đó lấy ma giới linh hồn vì dẫn đường đang đi tới ma giới. Hạng lương ngử một tiếng, tuy rằng không có giải thích, thế nhưng cũng chống đỡ Vương Lục suy đoán hắn đồng dạng ở thư viện bên trong được đi tới ma giới cơ duyên. Vương Lục nói rằng, xem ra bất kể là nam cực tiên ông, vẫn là đàn tiên mộ thượng cổ địa tiên, tựa hồ cũng không quá thấy được chúng ta 5 người có thể đi tới đồng thời, vì lẽ đó từng người đều ban tặng đi tới ma giới cơ duyên, để tránh khỏi đem mở chìa khóa cửa tập trung ở một người trên tay, kết quả bởi vì các loại duyên cơ dẫn đến 5 người không có cách nào tụ hội ma giới. Đồng thời nói rõ như vậy bọn họ là quyết tâm muốn chúng ta đi ma giới đi một chuyến. Bất quá, có thể có vĩnh hằng thụ hạt giống, cũng nghĩ thái trở thành vĩnh hằng thụ một phần, này nhưng là phi thường trọng yếu thành kiểu. Một khi chúng ta tiến vào ma giới, hoàn toàn có thể bằng này để che giấu thân là nhân loại khí tức, phòng người vô vị phân tranh. Bất luận thơ ngũ tuyệt thủ tịch mạnh bao nhiêu, độc thân thâm nhập ma giới cũng không thể cùng địa phương thổ cứng đối cứng. Kim đan chân nhân thực lực nói có cao hay không, một khi gặp phải ma giới ma vương, đừng nói 5 cái thủ tịch đệ tử, 50 chồng lên nhau cũng không đủ người ta một chiêu kiếm chém. Vì lẽ đó có thể nghĩ thái thành ma giới bản địa sinh vật, xác thực là rất trọng yếu một chuyện. Nghe đến chưa? Côn luân rất nữ. Chém nửa đêm được vương lục các loại, chờ, người chống đỡ, kiêu ngạo càng tăng lên, ánh mắt bệ nghẽ, quả thực giống như là muốn đem chu mộc mộc đạp ở dưới chân. Chu mộc mộc chưa từng có thể chịu. Mắt thấy hai người liền muốn ở đây ra tay đánh nhau, vương lục đưa tay ngăn cản chu mộc mộc. Chu sư tỷ, đại cục làm trọng A. Chu mộc mộc không chút khách khí. Ngươi làm sao không cho hắn đại cục làm trọng?" Vương Lục thương sót ánh mắt miết qua chém nửa đêm, sau đó nhẹ giọng nói với Chu Mục Mục lên Hải Vân Phàm, "Diệp Phỉ Phỉ, chém nửa đêm ba người cố sự." Ngắn ngắn mấy câu nói liền để Chu Mục Mục tức giận tiêu mất, mặt tươi cười. "Ha ha, chẳng trách ngươi nói hắn màu xanh biết giật dào, nguyên lai còn có loại này cố sự." "Cũng được, cùng loại này nhất định cô độc suốt đời người có cái gì tốt tính toán." "Ta liền để hắn một lần được rồi." Vương Lục chắp chắp tay, Chu sư tỷ quả nhiên là đại nhân đại lượng. Chém nửa đêm không hiểu ra sao, hắn nghe chu mục mục nhắc lên cái gì nhất định cô đọc suốt đời, tựa hồ là ở khoa chính mình thiên tài tuyệt diễm, cựu châu vô song, độc cô cầu bại. Có thể nhìn nàng viết đến loại kia bao hàm trào phúng, thương hại nụ cười, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không nói ra được. Suy nghĩ một chút, chém nửa đêm lại cảm thấy lấy chính mình thiên tài hà tất đi nhọc lòng lý giải côn luân rất nữ tư duy. Nàng yêu nói cái gì nói cái gì đi loại này dã man vô lễ người đời này cũng là còn lại giúp chồng dạy con bực này tu vật. Bất quá nghĩ đến nàng dã man vô lễ, hoàn toàn không phù hợp cựu trâu truyền thống nữ tử Mỹ Đức yêu cầu, hơn phân nửa cũng không ai thèm lấy đi. Khá khà, đây mới thực sự là nhất định cô độc suốt đời đi. Nghĩ tới đây, chém nửa đêm liền đầu đi một bộ nhân sinh người thắng ánh mắt. Chu mục mục tự nhiên không chút nào yếu thế, tương tự lấy người thắng tư thái đáp lại. Vương Lục hơi nhúng mày, hai người các ngươi nếu không cùng nhau chứ? Bất luận làm sao, nếu chém nửa đêm bao nhiêu cung cấp một cái có thể tiếp thu đến muộn lý do, bốn người cũng không có ý định liền như vậy dây dưa quá lâu, dù sao đi tới ma giới kế hoạch việc này không nên chậm trễ. Ngoại trừ vương lục ở ngoài, còn lại bốn người thậm chí đều không có cùng sư môn hoàn toàn bàn giao ma giới hành trình sự tình. Lần này tụ hội cũng là Quỳnh Hoa lấy cá nhân danh nghĩa mời, nói muốn tổ chức một cái loại nhỏ tụ hội. Sau đó các phái các trưởng láo cho rằng thơ ngũ tuyệt trong lúc đó sâu sắc thêm liên hệ cũng không phải là chuyện xấu lúc này mới cho phép, thời gian tha đến lâu, khó tránh khỏi đêm dài lắm ậu. Vì lẽ đó một phen thương thảo sau quyết định liền do chém nửa đêm tự mình thao đao, mở ra đi về mà dưới đường lối Cho tới thao đao địa điểm, tự nhiên không thể chọn ở vạn pháp tiên môn bên trong, bởi vì vĩnh hằng thụ khí tức một khi tràn ngập ra, rất khả năng đưa tới phiền phức không tất yếu, tiên ma đại chiến tuy rằng kết thúc hơn 2.000 năm. Nhưng tục truyền có không ít lánh đời tu sĩ vẫn ẩn nút ở thâm sơn lão lâm bên trong, cảnh giác ma tộc phản công. Nếu là mấy người tùy tiện phóng thích vĩnh hằng thụ, rất khả năng bị người xem là ma giới gian tế một chiêu kiếm chém. Đám lao ra kia bối phận so với nam cực tiên ông đều không kém bao nhiêu. Thật giết mấy người bọn hắn cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Mấy người thương nghị một phen không bắt được trọng điểm, cuối cùng vẫn là Quỳnh Hoa đánh nhịp. Ta ở thiên nam châu có một chỗ đậu phủ, chính là địa mạch linh khí tiết điểm. Đậu phủ ở ngoài linh khí kịch liệt biến hóa. Phải làm có thể che giấu vĩnh hằng thụ khí tước. Vương Lục nghe vậy, quả thực bị sưởi mù hai mắt, thiên nam đọc phủ. Hơn nữa còn là địa mạch linh khí tiết điểm. Đây là đủ để khai tông lập phái nơi A, ngươi tử chỗ nào làm tới đây sao cá biệt thự. Quỳnh Hoa cười nhạt ta thành kim đang thời, huyền thiên quán biếu tặng cùng ta, kết một thịa duyên. Vương Lục cắn răng, mặt giãn ra cười nói, huyền thiên quán. Chúng ta xem như là kết thủ. chương 454, dọc theo con đường này thực sự là đặc sắc lộ ra mọi việc không hoạn quả mà hoạn không đều. Vương lục cùng huyền thiên quán quan hệ luôn luôn hài lòng, không chỉ cá nhân nắm giữ quý khách tài khoản, trí thuế cục những năm này cùng huyền thiên quán hợp tác hạng mục cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy ngày lễ ngày Tết, huyền thiên quán đều sẽ phái người đưa tới lễ vật, Hoặc là nào đó địa đặc sản mỹ thực, hoặc là tỉ mỉ chế tác, tuy không cường đại nhưng thắng ở thú vị đủ loại pháp khí. Đối với huyền thiên quán phục vụ ý thức, vương lục luôn luôn là tán thưởng rất nhiều đối với thơ ngũ tuyệt thủ tịch đệ tử cái này cấp bậc tu sĩ mà nói thông thường về mặt ý nghĩa của cải đã không có ý nghĩa mà môn phái tài nguyên nghiêng hạ xuống bình thường linh bảo thậm chí tiên bảo cũng chẳng có gì lạ huyền thiên quán so với vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt ưu thế đơn giản là người đông thế mạnh khắp cựu châu thu thập một ít hẻo lánh khu vực thổ đặc sản tương đối dễ dàng mà huyền thiên quán vừa vặn liền phát huy khá là ưu thế mỗi lần đều có thể đưa lên khá hợp vương lục tâm ý lễ vật cho tới nay Vương lục đối với này đều thâm biểu thỏa mãn, đặc biệt là so với đối với hắn và sư phụ hắn ở huyền thiên quán đãi ngộ, thực sự là thiên thượng địa hạ. Vương vũ chân nhân đã sớm bởi vì quá độ cho vay khó có thể trả lại mà bị huyền thiên quán kéo vào danh sách đen, cân nhắc đến nàng là thơ ngũ tuyệt trưởng lão, khất nợ kim ngạch cũng không tính quá nhiều, huyền thiên quán cũng lười tính toán, nhưng hàng năm đều sẽ gửi đi giấy tờ, nhắc nhở người nào đó còn nợ không ít linh thạch, khiến cho vương vũ chịu không nổi quá nhiễu. Vương lục luôn luôn vì chính mình quý khách đãi ngộ mà tự hào, nhưng hôm nay, đang ở trước mắt, một cái nào đó đến từ thịnh kinh tiên môn, cùng hắn hơi có chút như nước với lửa tên là Quỳnh Hoa Nữ Tử, nhưng trần chuối địa dùng khoe khoang phương thức, sửa cho hắn mắt chó đau đớn. Huyền thiên quán lại để ăn mừng Quỳnh Hoa thăng cấp kim đan, đưa nàng một bộ thiên nam Đạo phụ. Chỉ là một cái Quỳnh Hoa mà thôi ai cho tới à? Có như vậy hiếm có à? Liên cầm lưu ly tiên cùng với nàng so với đi, luận tuổi. Quỳnh Hoa so với Lưu Ly lớn hơn vài tuổi, rõ ràng đã là lão bà. Luận tướng mạo, hai người khách quan trên tuy không phân sẵn sàng, nhưng Quỳnh Hoa cao cao tại thượng khuôn mặt đáng ghét, tướng mạo lui thừa nhất định phải giảm phân nửa. Luận vóc người, Quỳnh Hoa cũng coi như lồi lõm co hứng thú, nhưng trước ngực hai con gộp lại đại khái mới có thể so sánh được Lưu Ly một con. Luận thông minh càng là Lưu Ly tiên toàn thắng. Nữ nhân muốn Quỳnh Hoa thông minh như vậy có tác dụng cái gì? Luận tu vi, Quỳnh Hoa dẫn trước nửa bước, nhưng Lưu Ly tiên cũng đang sắp đột phá lấy nàng kiếm tâm thông minh lợi hại, một khi thăng cấp kim đan, cơ bản liền khóa chặt đồng cấp năng lực công kích người số một tiên gọi. điểm này liền ngay c, nắm giữ hốn độn phá thiên kiếm khí vương lục đều tự xưng là hơi thua mấy phần. vì lẽ đó tông hợp đến xem, quỳnh hoa nữ nhân này ngoại trừ chiếc kia lục tiên kiếm không còn gì khác, một cái không còn gì khác người, dựa vào cái gì được hưởng thiên nam độ phụ, huyền thiên quán cái nhóm này tôn tử chỉ biết cho mình đưa chút không đau không ngứa đồ chơi nhỏ, nhưng cam lòng cho quỳnh hoa một căn biệt thự. Lẽ nào Quỳnh Hoa là bị Huyền Thiên quán chủ bao nuôi sao? Đáng tiếc hiện đang đi tới ma giới đại sự quan trọng, Vương Lục cũng không kịp nhớ cân nhắc làm sao kháng nghị Huyền Thiên quán khác biệt đãi ngộ. Nếu Quỳnh Hoa đã đưa ra một cái thích hợp nơi, đón lấy năm người liền từng người điều động pháp bảo bay trên trời, vì phòng ngừa lôi kéo người ta thay mắt, càng thuận tiện cấp tốc thịnh kinh giao thông vãng là không thể sử dụng. Dọc theo đường đi, năm người vì duy trì đoàn đội hòa thuận, cố ý phí đi phiên công phu. Bởi vì Vương Lục cùng Quỳnh Hoa lẫn nhau cam thủ. Vì lẽ đó hai người tự nhiên không thể dính vào cùng nhau, Chu Mục Mục cùng chém nửa đêm như nước với lửa cũng phải tách ra. Còn Hạng Lương đúng là không đáng kể, nhưng kỳ thực hắn cùng bất luận người nào quan hệ cũng đều khá là lạnh nhạt, cái kia bộ lạnh lùng khuôn mặt phảng phất đem tất cả mọi người đều cự chi bên ngoài ngàn dặm. Bởi vậy này một chuyến hành, quá trình thực sự là dị thường khó chịu, ban đầu Vương Lục cùng Chu Mục Mục đi chung, đúng là chuyện trò vui vẻ, nhưng ba người khác căn bản không có cách nào tổ hợp. Chém nửa đêm xem thường quân Hoàng Sơn man tử nhưng hắn cùng Quỳnh Hoa quan hệ từ ngũ linh tranh bá chiến hậu cũng tương đương vi diệu. Quỳnh Hoa vốn là cái có lãnh tụ khí chất người, chỉ cần nàng chủ động đứng ra, không khó phối hợp mấy người quan hệ. Nhưng có Vương Lục ở đây, nàng rồi lại không muốn quá làm náo động để tránh khỏi gây phiền toái. Thế là ngoại trừ Vương Lục cùng Chu Mục Mục ở ngoài, ba người khác dĩ nhiên hô không phản ứng, Trầm mặt không nói chuyện này. Đoàn đội trạng thái đừng nói cái gì chân thành hợp tác, xem ra bất cứ lúc nào đều giống như là muốn tan vỡ. Ở như thế. Nếu là vẹn vẹn như thế ngược lại cũng thôi, nhưng bay không bao lâu, chém nửa đêm nhưng không chịu được cô quạng, đặc biệt là nhìn thấy vương lục cùng chu một mộc một đường tiếng hoan hô ý cười, hắn càng là âm thầm cao mày. Này trong năm người, muốn nói có ai có thể làm cho mình hơi có chi kỷ cảm giác, cái kia cũng chỉ có vương lục, tuy rằng quan hệ bọn hắn cũng không được tốt lắm, chém nửa đêm đối với vương lục càng nhiều là kiên kỵ. Chém nửa đêm khinh bị chu mộc mộc nhưng rất tán đồng vương lục, vì lẽ đó nhìn thấy hai người này một đường đàm tiếu Trong lòng liền muốn, này chu mộc mục đúng là sẽ trèo cao cảnh, biết mình trí năng hạ thấp, liền tìm tới vương lục bực này cường nhân. Đúng là hiểu được lợi dụng thân là nữ nhân vũ khí. Nhưng ta mới sẽ không để cho nàng nhẹ như vậy dễ kiếm xính vương lục quý giá thời gian, không nên tiêu xài ở một cái đại não không không trên người cô gái chân chính đáng giá hắn tốn tới đón chờ đối thoại, chỉ có ta chém nửa đêm. Nghĩ tới chỗ này thời, chém nửa đêm liền làm ra quyết định, hắn trực tiếp bay đến vương lục bên người. Hoàn toàn không để ý Vương Lục đang cùng Chu Mộc Mộc nói chuyện, dị thường đông cứng địa chen lời nói, Vương Lục, ta có một vấn đề muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Vương Lục nghe vậy sững sở, lập tức lập tức đoán được chém nửa đêm trong lòng hoạt động, suýt nữa tại chỗ bật cười. Nhưng Chu Mộc Mộc sẽ không có tốt như vậy nói chuyện, tiếu mục trừng, ngươi mẹ nói ai vậy? Chém nửa đêm căn bản không để ý tới nàng, chỉ là nghiêm túc nhìn Vương Lục, sau đó bày ra một cái công thức hóa nụ cười, vấn đề này là như vậy. Liên quan với ta Vạn Pháp Tiên môn tứ tướng Ngưng Dan Thuật, ngươi đang trên đường tới nên gặp sư đệ của ta các sư muội dùng qua. Hiện nay xem ra pháp thuật này kết quả là độ cao tùy cơ, ngươi dùng đồng dạng pháp lực đưa vào, nhưng kết quả làm thế nào cũng không thể xác định được. Đối với này, vấn đề của hắn còn không có trình bày xong, liền bị Chu Mục Mục tức giận đánh gãy. Hơn nữa thiếu nữ đánh gãy nói chuyện phương thức đặc biệt trực tiếp, huyết phủ thần thương trực tiếp thụ ở chém nửa đêm trước người, thiếu nữ lạnh lèo địa mở miệng nói rằng. Chém nửa đêm cũng nổi giận, nữ nhân này, cho mặt đường Thế là lôi đình chiến thể cũng tê đi ra, mắt thấy phân tranh sắp tới. Vương lục thở dài, hai người các ngươi quả nhiên nên cùng nhau, mỗi lần gặp gỡ đều là thiên lôi địa hỏa. Nếu không như vậy đi, các ngươi trước tiên đấu một hồi, chỉ cần không chết người, không tạo thành không cách nào cứu vãn thương tổn, làm sao đấu đều tốt, mãi đến tận phân ra thắng bại vì đó. Mà tiếp đó, bên thắng nói cái gì thua người đều muốn nhận. Chính hợp tao ý hai người trăm miệng một lời, Sau đó chiến đấu chính thức khai hỏa, huyết phụ thần thường cùng lôi đỉnh chiến thể lẫn nhau chém giết, quấy nhiêu gió nổi mây vẩn. Mà thú vị chính là, hai người này là một bên đánh nhau một bên chạy đi, bởi vì vương lục, Quỳnh Hoa bọn họ cũng sẽ không đứng ở tại chỗ chờ bọn hắn. Mà chú ý tới điểm này sau, chu mục mục dành trước biến hóa chiến thuật, không cầu kích thương đối thủ, chỉ cầu có thể nhốt lại đối thủ, để chém nửa đêm đi đội là tốt rồi. Đương nhiên, không phải thật sự phải đem hắn bài xích ra đoàn đội Lần này đi ma giới còn muốn hy vọng hắn vĩnh hằng thụ đây. Nhưng chỉ cần có thể ngăn cản hắn một lần, sau khi vội vã tới rồi chém nửa đêm không ngại ngùng nói hắn không có thua sao. Mà chỉ cần hắn chịu thua, đón lấy mà. Chu mộc mộc tính toán như vậy, chém nửa đêm kế hoạch đương nhiên cũng là tương tự, thế là hai người tranh đấu thời phép thuật cũng đều lấy kéo dài làm chủ. Khi thì chém nửa đêm dẫn dưới cựu thiên thần lôi, vẽ ra lôi tỏa lao tủ, khi thì chu mộc mộc lấy kim cương quyển giảng buộc không gian phải đem chém nửa đêm thu vào quyển bên trong. Một đường tranh đấu chi đặc sắc, khiến cho người mở mang tầm mắt. Sau đó nhân cơ hội này, buồn bực ngán ngẩm Vương Lục tìm tới Hạng Lương, bắt đầu cùng người sau thảo luận quân sự vấn đề. Mà Vương Lục vừa mở miệng, Hạng Lương con mắt liền bắt đầu tỏa sáng, đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất lĩnh vực. Ngoài ra, Vương Lục ở lĩnh vực quân sự trình độ cũng làm cho Hạng Lương đặc biệt thỏa mãn, vô cùng tốt, nhưng so với chân chính chuyên gia tỷ như chính mình, còn có khoảng cách. Vậy thì cho hạng lương rất lớn phát huy không gian, hai người bất luận vấn đề gì cũng có thể triển khai thảo luận, hơn nữa mỗi lần thảo luận hạng lương đều có thể một triển đột trưởng. Mà Vương Lục thỉnh thoảng bắn ra Linh Quang, cũng làm cho hạng lương liên tiếp cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Loại này giao lưu quả thực lệnh hạng lương cả người thoải mái, thậm chí nhớ tới trước đây ở quân Hoàng Sơn trên nghe được một đoạn truyền thuyết cố sự. Đó là do vài tên đệ tử ngoại môn đang lén lén tán gẫu thời, hạng lương ngẫu nhiên nghe được. Bọn họ đang thảo luận một loại tên là nữ nhân kỳ lạ sinh vật, bọn họ nói, nam nhân và nữ nhân thông qua tiến hành một loại tên là giao hoan hành vi, có thể thu được lớn lao vui vẻ. Liên ngay cả cảnh giới lên cấp, đánh thắng một cuộc chiến tranh vui vẻ cũng không bằng nam nữ giao hợp. Hạng lương lúc đó liền khịt mũi con thường, đùa gì thế? Trên đời này có thể có so với đánh thắng trận cùng tu vi thăng cấp càng thoải mái hơn sự. Đó là bởi vì các ngươi không có làm sao thăng qua cấp, cũng không có đánh như thế nào qua thắng trận chứ. Một đám ngoại môn chẳng ra gì đệ tử. Mà hiện tại hạng lương liền chợt nhớ tới cái kia cố sự. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn đối với vương lục có cái gì ý đồ bất lương, tuy rằng hắn cũng đã từng nghe nói một cái nào đó tinh thần tiên nữ cố sự, chủ yếu là, hạng lương chợt phát hiện, trên đời này tựa hồ thật có chút sự, thoải mái cảm là có thể so với thăng cấp cùng thăng trận Đây cơ hồ quét mới hạng lương thế giới quan, để hắn lưu ý ở ngoài sau khi, càng đối với vương lục có rất lớn đổi mới. Lúc trước bọn họ ở ngũ linh huyết quan tranh bá chiến bên trong ngăn ngắn giao lưu, chỉ là để hạng lương đối với vương lục có bước đầu nhận thức, mà hiện tại hắn cảm thấy, chính mình đối với vương lục nhận thức còn có thật nhiều không đủ. Trước đây có thể không có người nào cùng hắn đã nói, vương lục là như thế thú vị một người a mọi người chỉ nói vương lục là hiện nay cựu châu tu tiên giới một đóa kỳ hoa, hướng dẫn phương diện năng lực thiên phú không ai bằng, lại không người đã nói, cùng hắn tán gẫu sẽ như vậy khiến người ta hài lòng mà nhìn thấy hạng lương càng ngày càng lóe sáng ánh mắt, vương lục cũng ở trong lòng cười nhạo. quả nhiên loại này đồng nam nhỏ độ thiện cảm tối mẹ nó dễ dàng quét. muốn soạt đồng nam nhỏ độ thiện cảm, đơn giản là hai con đường, bán tháo cùng bán tháo, một loại là miệng tháo, một loại là không thích hợp nói rõ tưởng tận tháo. mà vương lục hiện tại chính là phát huy đầy đủ khẩu tài ưu thế, đem hạng lương độ thiện cảm một đường soạt đến sắp phá biểu. nhiều bằng hữu hơn đường đạo lý vương lục là rất rõ ràng chỉ là đại đa số người dưới cái nhìn của hắn không có làm bằng hữu tư cách mà thôi có thể thơ ngũ tuyệt thủ tịch không thể nghi ngờ là có thể dẫn vị bằng hữu đối tượng mà lần này ma giới hành trình này một phì hành là cuối cùng ung dung thời gian năm tiên thủ tịch đệ tử đều là thân kinh bách chiến qua chiến đấu chuẩn bị đã sớm làm đủ không cần lâm trận mới mài gương này một đường trái phải không có chuyện gì làm không bằng soạt xoạt thủ tịch các đệ tử độ thiện cảm trên thực tế vương lục đã sớm khóa chặt hạng lương vì mục tiêu Đáng tiếc trước vẫn bận cùng chu một Mục tán gâu, không rảnh phân thân. Thật nhiều thiệt thòi chém nửa đêm đúng lúc trên chân, lúc này mới giải phóng vương lục. Nhìn phía sau vẫn còn đang cuốn đấu hai người, vương lục nụ cười càng tăng lên. Hai người các ngươi liền vĩnh viễn cùng nhau đi. chương 455, ta nghĩ vậy đại khái là giàu mỏ tài nguyên. Hơn nửa ngày sau, một nhóm 5 người, trong đó trên người hai người mang theo thường, rốt cục đến thiên nam châu Động Phủ. Quỳnh Hoa Động Phủ biệt viện, ở vào một chỗ non xanh nước biếc nơi một tòa treo trên bầu trời phù đảo trôi nổi ở hoàn trong núi, phù đảo phía dưới nhưng là một đạo hoàn, một đạo hùng vĩ mỹ lệ viên hoàn. Hoàn ở ngoài là mặt kính bình thường hồ nước, mặt nước phản chiếu tầng loan địa thúy, phản phất nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà từ viên hoàn biên giới nơi tình thế chuyển tiếp đột ngột, giấc ngủ phản phất bị chỉnh tề địa cắt một đau, địa thế đột nhiên chót vót hướng phía dưới, đáy hồ mặt bằng hóa thành vách núi, hồ nước quần quận mà xuống, hình thành hoàn trạng thác nước, khuấy động dòng nước rơi xuống vạn trượng sau. Hội tụ một chỗ, mạnh mẽ hướng về thế lệnh, dòng nước vỡ tan như sương. Lơ lửng giữa trời đảo dưới sương mù mịt mờ, phảng phất một cái to lớn lồng hấp, chính lấy hơi nước làm nổi bật một hòn đảo trôi nổi. Nhưng mà so với này hùng vĩ tráng lệ tự nhiên cảnh tượng, nơi đây kịch liệt biến hóa thiên địa linh khí càng đáng giá lưu ý. Lơ lửng giữa trời đảo bốn phía vòng tròn thác nước có một luồng kỳ dị lực hút, làm cho nơi đây thiên địa linh khí dị thường sinh động. Hơn nữa không chỉ là thủy hành linh khí, còn lại bốn loại thuộc tính linh khí đều tồn tại ở bên trong đất trời. Hơn nữa phân bố đều đều, lẫn nhau hỗn hợp giao hòa, kịch liệt rung động, đem tất cả năng lượng đều cắn nát, hình thành một đạo. Tấm bình phong thiên nhiên. Trong hoàn cảnh này tiến hành lãnh đời tiềm tu, hoàn toàn không cần phải lo lắng sóng pháp lực sẽ ở ngoài lan ra đi, càng không cần phải lo lắng sẽ bị ngẫu nhiên đi ngang qua người nào quấy dày đến, bởi vì nơi đây vòng tròn thác nước ở ngoài, mặt kính bình thường hồ nước lại có ẩn ngấp tất cả biến hóa, độ lệch người ngoài sự chú ý công hiệu. Đơn giản tới nói. Trong tình huống bình thường trừ phi trước đó biết được nơi đây, nếu không sẽ không tự chủ đem sự chú ý độ lệch mở ra, khóa chặt không tới tòa này lơ lửng giữa trời đảo hơn nữa càng là tu vi cao minh, dễ dàng ý lại địa mạch linh khí các loại, chờ, phán đoán vương vị tu sĩ càng dễ dàng bị nói dối nếu không Quỳnh Hoa lấy đặc thủ pháp khí dẫn đường, đoàn người thậm chí căn bản đi không tới nơi này. Đồng thời, nơi đây động tinh biến hóa chi kịch, cũng có thể nói cửu châu chi kỳ. Tích liệt biến hóa thiên địa linh khí đối với làm thiên tư tu sĩ mạnh mẽ mà nói diệu dụng vô cùng, rất nhiều phép thuật tu hành cũng có thể mượn này. Đây mới thực là động thiên phúc địa, đầy đủ một ít trung phẩm môn phái khai tông lập phái bảo địa, tương tự, cũng là huyền thiên quán đưa cho Quỳnh Hoa kim đan lễ vật. Đến, nơi này chính là ta đạo phủ, một đường khổ cực, đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Ở lơ lửng giữa trời đảo bên, Quỳnh Hoa nhàn nhạt mở miệng, mặt mày hờ hững, hoàn toàn không có khoe khoang tâm ý, chỉ là ngẫu nhiên Ánh mắt nhưng ở vương lục trên người thoáng nhìn. Người sau nhưng là những mày, mục ánh lấp lue không ngớt, một lát sau khi, làm Quỳnh Hoa lòng sinh nghi hoặc thời, hắn đống nhiên mở miệng, Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi phòng này có bán hay không? 3.000 vạn linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? 4.000 vạn. Quỳnh Hoa bất đắc dĩ nói rằng, ta cảm thấy những việc này chỉ ít nên chờ chúng ta trở về sau này hay nói? Vương lục lẽ thẳng khí hùng, ta là sợ ngươi vạn nhất chết ở ma giới, vật ấy bị huyền thiên quán thu về. Ta lại nghĩ giá rẻ thu mua liền không dễ dàng. Quỳnh Hoa lắc lắc đầu, không có cùng vương lục liền triển khai như vậy thảo luận, chỉ là vung tay lên, ở vòng tròn thác nước hình thành tâm chắn thiên nhiên nơi mở ra một cái khe. Đi thôi. 5 người trước sau tiến vào lơ lửng giữa trời đảo, ở trên đảo tinh xảo trong đình viện hơi sự nghỉ ngơi, và kín pháp lực. Sau đó liền ở Quỳnh Hoa dẫn dắt đi bay đến lơ lửng giữa trời đảo phía dưới. Lơ lửng giữa trời đảo phía dưới là vòng tròn thác nước sau khi hạ xuống bốc lên hơi nước Quỳnh Hoa đưa tay chỉ về trong hơi nước tầm nơi nửa đêm sư đệ đón lấy ngươi đem vĩnh hằng thụ trồng vào nơi này liền có thể chém nửa đêm nhưng không yên lòng cho gọi ra mấy trăm viên toán phủ chăm chú hạch toán qua sau mới miễn cưỡng gật đầu thấy ghép một gốc cây đã cắm dễ ở kim đan bên trong vĩnh hằng thụ đối với tu sĩ mà nói là tính mạng du quan đại sự thậm chí theo lẽ thường mà nói quả thực là nói mơ giữa ban ngày cũng may nhờ chém nửa đêm là vạn pháp tiên môn đệ tử mới thông qua chính mình độc đáo phép tính tính toán ra một khả năng tính. Bất quá độ khó rất lớn, đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng dị thường nghiêm khắc, chém nửa đêm như thế nào đi nữa lấy công pháp tự hào, cũng sẽ không cầm dòng roi tính mạng đùa dỡn. Tiếp đó, chém nửa đêm liền ở hòn đảo phía dưới bày xuống trận Pháp, bắt đầu thấy ghép vĩnh hàng thụ. Còn lại 4 tên thủ tịch thì lại ở bên cạnh vì đó hộ Pháp, từng người vận chuyển kim đan vì đó loại bỏ cùng loạn thiên địa linh khí, làm cho ở và ở giữa chém nửa đêm có thể hô hấp đến tinh khiết nhất không khí bị bốn viên đương đại tính chất hàng đầu kim đan loại bỏ qua thiên địa linh khí là thiên nhiên vận đại bổ chém nửa đêm thậm chí không cần cố ý vận chuyển công pháp mỗi lần hít thở trong lúc đó ngọc phủ kim đan liền pháp lực dồi dào dùng mãi không cạn mà bản thân của hắn thì lại có thể chăm chú ở vĩnh hằng thụ cây ghép ngày thứ nhất chém nửa đêm ở giữa không trung ngồi quanh chân dưới thân một con lơ lửng giữa trời bồ đoàn nâng đỡ hắn hắn đem toàn bộ tinh lực dùng cho hấp thu bốn tên thủ tịch vì đó cung cấp tinh khiết linh khí sau một ngày Ngọc trong phủ Kim Đan bành trướng gấp 10 lần, pháp lực rồ dào đến gần như cuồng bạo. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, hướng về Kim Đan bên trong xung vào thừa thải linh khí là trần trụi tự sát hành vi, thông thường tu sĩ chỉ cần dẫn vào gấp dưới linh khí liền đủ để lệnh Kim Đan tự bạo, chém nửa đêm gấp 10 lần tăng áp lực, quả thực làm người mở mang tầm mắt. Nhưng cũng chỉ có ở trong môi trường này, hắn mới có thể chân chính bắt tay cấy ghép vĩnh hằng thụ, Kim Đan bên trong một điểm xanh biếc ánh sáng, ở thừa thải linh khí cọ rửa dưới bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Ngày thứ hai, chém nửa đêm vẫn như cũ tính tỏa treo trên bầu trời, chỉ là hắn dưới thân bổ đoàn đã biến mất không còn tăm hơi, bởi vì từ hắn bên ngoài thân lỗ chân lông bên trong, vô số tỉ mỉ vĩnh hằng thụ sợi rễ lan tràn đi ra, hướng phía dưới cắm rễ ở thác nước dưới đáy. Mà ngàn vạn sợi rễ ở thác nước chi thủy tầm bộ dưới, vẫn cứ chống đỡ lấy chém nửa đêm thân thể. Ngày thứ ba, chém nửa đêm vị trí đã bị một gốc cây cổ thụ che trời thay thế, một gốc cây eo người thô vượt qua trăm trượng đại thụ treo ở giữa không trung. Chống đỡ nó ngàn vạn đạo căn cần không còn là tỉ mỉ khó lấy mắt thường nhận ra sợi tơ, mà là dị thường tráng kiện đường núi. Những thông đạo này đem phụ trách vĩnh hằng thụ cùng vòng tròn thác nước chặt chẽ liên kết, ngàn vạn đường núi đan dệt thành võng, hầu như đem vòng tròn thác nước bao trùm lên đến. Mà dọc theo sợi dễ nhìn lên. Trước kia, chém nửa đêm là ở lơ lửng giữa trời đảo phía dưới tính tọa, khoảng cách hòn đảo dưới đấy chỉ có mấy trăm trượng. Dựa theo vĩnh hằng thụ tốc độ sinh trưởng, tăng cây chẳng mấy chốc sẽ đẩy đến hòn đảo nhưng lúc này làm vĩnh hằng thụ hơi có quy mô sau, từ dưới nhìn lên, tòa kia lơ lửng giữa trời đảo nhưng phảng phất biến mất rồi, bởi vì không gian đường núi đã bị vĩnh hằng thụ mở ra. Nếu như là nhìn từ đàng xa đi, lơ lửng giữa trời hòn đảo phía dưới lại như là có thêm một cái hố đen, vĩnh hằng thụ tráng kiện thân cây hơn nửa đi vào trong hố đen. trong hố đen, âm linh phong gào thét tuổi tới, mang theo làm người không khỏe dị vị, đó là ma giới mùi. bốn tên hộ pháp thủ tịch đều vẻ mặt nghiêm túc điệu nhìn kỹ đỉnh đầu hố đen. Tuy rằng tình cảnh này là bọn họ chờ mong đã lâu, có thể tận mắt chứng kiến, nhưng cảm thấy khó mà tin nổi. Xuyên qua hai giới đường núi, lại thật sự bị mở ra. Dựa theo chém nửa đêm lý luận, đây là ma giới Vĩnh Hằng Thụ đối với hắn chi nhánh triệu hoán, thuộc về Vĩnh Hằng Thụ bản năng phản ứng. Mà vẹn vẹn là Vĩnh Hằng Thụ một cái bản năng phản ứng, liền có thể xé rách không gian, khiến cho năm xưa Cửu Châu các tu sĩ tiền phó hậu kế mới rốt cục đặt xuống không gian phong ấn rộng mở mở rộng. Vượt qua chân tiên cấp cơ thể sống, Xem ra cũng không phải là hư vọng cùng tưởng, mà nghĩ đến ở ma giới lại có kinh khủng như thế cơ thể sống, có thể nào không làm người cảm giác sâu sắc sầu lo. Ngũ Linh huyết quan tranh bá chiến bên trong, chém nửa đêm cái kia vĩnh hằng thụ sừng sững trên mặt đất kế hoạch, tuy rằng chỉ là đàn tiên mộ tiên mộng cảnh giới bên trong một khâu, nhưng ai có thể bảo đảm chân chính ma giới bên trong sẽ không có đại năng người có thể làm được điểm này. Mấy vạn năm trước lần thứ nhất tiên ma đại chiến, đang đứng ở thịnh thế Cựu Châu đại lục bị ma tộc nhấc lên gió tanh mưa máu. Xung Phong nói rõ ma tộc mạnh mẽ. Ma cửu châu đại lục vạn năm đến anh hùng xuất hiện lớp lớp, có thể sinh ra tiên tần thủy hoàng, đức thắng thái tổ loại này nhân vật anh hùng, ma giới lẽ nào liền không thể xuất hiện quỷ xúc vương. Một khi vĩnh Hằng thụ thật sự bị người lợi dụng lên, cửu châu đại lục, hay là cũng sẽ có đồng cấp sức mạnh chống lại đi, nhưng này hai nguồn sức mạnh va chạm, lại sẽ đối với cửu châu đại lục mang đến vết thương nặng đến đâu hại. Ta càng ngày càng cảm thấy ma giới hành trình việc này không nên chấm chế. Chu mục mục vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hạng lương yên lặng gật đầu, trên người sát cơ đã hơi lộ phong mang. Mà Vương Lục lại nói: Ta ngược lại là muốn kêu gọi ngoại viện. Quỳnh Hoa lắc đầu một cái, ma giới hành trình cũng không phải tham dự càng nhiều người hiệu suất liền có thể càng cao, điểm này nguyên nên rất rõ ràng. Hơn nữa cái này đường đối không cho phép quá mạnh mẽ cá thể sức mạnh thông qua, cảnh giới kim đan gần như chính là cực hạn. Vương Lục nói rằng: Ta vừa vặn nhận thức một cái kim đan cấp tiện nhân, rất thích hợp trộm tới làm con cơ thí các loại về mặt ý nghĩa pháo quỳnh hoa thở dài không tiếp tục để ý vương lục từ tốn nói đi thôi nói xong nàng trước một bước bay vào hố đen vương lục cười hì hì theo sát phía sau chu một một cùng hạng lương thì lại sóng vai đổi tới sau một khắc sâu sắc cắm rễ vòng tròn thác nước mượn thác nước tẩm bổ vĩnh hằng thu hút mà bỏ qua hết thể sợi rễ ở hố đen mặt sau mạnh mẽ lực hút dưới phút chốc một hồi liền biến mất không còn tăm hơi mà cái kia khủng bố hố đen thì lại đang chậm chậm kẹp kín trong đó vô số điểm tình quang lấp lóe, phản phất từng đôi mơ ước mà ánh mắt khát vọng. đường nối sau khi là hoàn toàn đoạn ngầu. đây là một mảnh cũng không làm người cảm thấy thế giới xa lạ. ở cái kia chàng ngũ linh huyết quan tranh bá chiến thời khắc cuối cùng, làm quỳnh hoa lấy ra lục tiên kiếm, vung ra phá giới một đoạn thời, thiên điệu biến sắc, vạn vật suy yếu. phụ gia ở thế giới kia phép che mắt tùy theo loại bỏ, hết thảy đều lộ ra diện mạo thật sự. diệp thủy hà, nộ diệp gốc, kim ngọc thành, đoàn thương sơn. Cũng không phải cái gì tú lệ nơi, mà là đối với cựu châu người mà nói xấu xí tàn khốc ma giới thổ địa Sau đó, xem ra lại như là nhìn thấy trước mắt như vậy. Đây chính là ma giới. Từ trong đường nối đi ra sau, chu mộc mục trận mắt lên, nhẹ giọng hỏi. Nơi này chính là ma giới. Phía sau, chém nửa đêm khẳng định địa nói rằng. Lúc này hắn mới vừa từ vĩnh hằng thụ khôi phục hình người, có vẻ phi thường suy yếu, nhưng cũng cố chấp địa từ chối hạng lương thân đến cứu viện, kiêu ngạo mà một mình đứng thẳng cũng lợi bình lên nhìn thấy trước mắt cảnh tượng đến. Bất kể là dưới chân thổ nhưỡng thành phần, vẫn là hô vào không khí mùi vị, đều cùng rất nhiều ghi chép tướng sát minh, nơi đây chính là ma giới không thể nghi ngờ. Tiếng nói của hắn suy yếu nhưng kiên định, nhưng mà chính nói, một trận âm phong thổi tới, chém nửa đêm thân bất do kỷ, run dậy một hồi, hát xì hơi một cái. Phun ra ngoài, nhưng là máu đen. chương 456, vào cử. Hát xì. Một tiếng lanh lành hát xì sau khi... Chém nửa đêm hơi có chút thất thần nhìn trên lòng bàn tay dính vào dòng máu màu đen. Bên cạnh bốn vị thủ tịch cũng rồn dập quăng tới quan tâm ánh mắt. Nửa đêm sư đệ, nhưng là cấy ghép vĩnh hàng thụ thời bị thương. Quỳnh Hoa nghiêm túc hỏi. Chém nửa đêm cũng không trả lời, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc địa lấy nguyên thần nhìn quét quanh thân, xác nhận thân thể của chính mình tình hình. Tất cả hài lòng, cũng không khác thường, phản phất vừa nãy phun ra máu đen cũng không thuộc về mình, nếu như không phải nơi lòng bàn tay chứng cứ rõ ràng Hắn thậm chí sẽ hoài nghi cái kia có phải là ảo giác. Lúc này, lại là một luồng âm gió thổi tới, lần này nhưng không chỉ là chém nửa đêm, liền chu mộc mộc cũng nhịn không được hát hơi một cái, đúng là không có phun ra máu, chỉ là thiếu nữ dùng tay che lại miệng nuôi sau, thả tay xuống đã thấy lòng bàn tay có thêm một tầng chất nhảy chạm vật chất Đây là món đồ gì a? Chu mộc mộc nghi hoặc địa vẩy vẩy tay, bỏ rơi sền sệt dịch nhỏ. Sau đó đồng dạng là dùng nguyên thần nhìn quét trong cơ thể, hết thể đều không khác thường. Nhưng mà cùng lúc đó, Vương Lục sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Khung cảnh này giống như đã từng quen biết ra 3 tháng trước, ở Linh Kiếm Sơn trên tiếp thu các trưởng lao luân phiên tập huấn của thời, sau trưởng lão cho mình trên bài học thứ nhất thật giống chính là cảnh tượng như vậy. Đó là một loại ma giới kỳ độc, chúng độc sau tất cả xem ra toàn không khác thường, bất luận dùng phương pháp gì đến quét hình đều sẽ biểu hiện tất cả bình thường, nhưng cả người cũng đang không ngừng hòa tan. Độc tính thẩm thấu tính mạnh, liền ngay cả vô tướng Kim Thân cũng không có từ chống đỡ. Đồng thời bất kỳ linh đan rượu dược cũng không cách nào có hiệu lực, cần phải dùng đặc thù giải độc phương pháp mới có thể may mắn thoát khỏi. Lúc đó Vương Lục còn đang suy nghĩ, tiết một liền lên cho ta sắc bén như thế độc dược, hoàn toàn là hạ mã huy mà, người trong nhà như thế làm có phải là có chút vô vị. Bất qua sau đó ba tháng, sáu trưởng lao tầng tầng lớp lớp cửa ải khó rốt cục để Vương Lục thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cái gì gọi là địa ngục độ khó. Ba người kêu nguyệt. Vương Lục cảm giác mình như là từ một cái linh thạch người mạo hiểm thoái hóa thành miễn phí người mạo hiểm, quả thực vô cùng thê thảm. Thế nhưng cũng chính là ba người kia nguyện đặt huấn cổn để hắn ngay đầu tiên làm ra chính xác phản ứng. Tất cả mọi người, ngoại trừ Quỳnh Hoa bên ngoài, lập tức kích hoạt chữa thương công pháp, toàn công suất vận chuyển, tuyệt đối đừng lưu thủ, tính mạng dù quan. Lúc này không cần Vương Lục nhiều lời, mấy người cũng đoán được chính mình hơn phân nửa là chúng kịch độc, tuy rằng không hiểu đến tuột cùng là người phương nào hạ độc, nhưng bệnh trạng đã lần đầu xuất hiện hơn nữa hậu quả xem ra cũng vô cùng nghiêm trọng chu mộc một gò má đã rõ ràng bắt đầu hòa tan một mực bất luận dùng phương pháp gì đi thăm dò điều tra không ra vấn đề chỗ ở vài tên nhìn quen sóng gió thủ tịch đệ tử cũng không khỏi cảm thấy sởn cả tóc gáy vạn hạnh chính là xem ra vương lục đối với này rất có kinh nghiệm mà vấn đề duy nhất là tại sao ngoại trừ quỳnh hoa sư tỷ chu một một một bên nỗ lực vận chuyển côn luân trường sinh thuật nỗ lực chậm lại thân thể hòa tan vừa có chút không phục nhìn quỳnh hoa Quỳnh Hoa thực lực cao hơn nàng, điểm này nàng sắc thực thừa nhận, có thể đó là bởi vì nàng không am hiểu chính diện tác chiến. Luận cung trường sinh, nàng này cửu châu cổ lao nhất môn phái thủ tịch đệ tử có thể tự tin không thua với bất luận người nào, coi như là vương lục vô tướng kim thân, ở tránh độc trừ tà, kéo dài tuổi thọ phương diện cũng không thể cùng côn luân bí pháp so với. Như vậy Quỳnh Hoa lại dựa vào cái gì cao nhân một con. Đồng thời, Quỳnh Hoa cũng hiếu kỳ vì sao chỉ có chính mình khác với tất cả mọi người. Tuy rằng nàng bệnh trạng so với những người khác hơi khinh, có thể trên trán đầy mồ hôi hột chính cho thấy tình trạng của nàng cũng không thể lạc quan. Kết quả Vương Lục trả lời suýt nữa để chu một một công pháp đi xóa đường, bởi vì nàng chết rồi ta không đau lòng à. Quỳnh Hoa âm thầm thở dài một tiếng, lập tức vận chuyển lên thịnh kinh tiên pháp, lấy tam vị nhất thể kỹ xảo đem cơ thể chính mình độ cao ngưng hợp. Tiếp đó, bốn tên thủ tịch toàn lực làm kéo dài độc tố ăn mòn, mà Vương Lục thì lại ở ổn định bản thân tình huống sau khi bắt đầu bắt tay vì đó dư bốn người loại bỏ độc tố sử dụng phương pháp cùng dược dỡ trưởng lão truyền thụ không kém chút nào trên thực tế cũng không cho phép có mảy may chi kém dược rỡ giải độc thuật hoàn toàn là lấy mạng người tích tụ ra đến cho tới nay đến không thể phân tích chung nguyên lý mà không thể phân tích nguyên lý cũng sẽ không thể đối với hắn làm chút nào cải biến pháp lực phát ra tiết ấu thuộc tính phối hợp nhất định phải tinh chuẩn đến lệnh tầm thường kim đan chấu mắt ngoắt mồm mức độ đặc biệt là còn muốn nhằm vào chúng độc giả tình huống Thông qua một bộ phi thường phức tạp công thức tiến hành tính toán, chuyện như vậy đối với bình thường nguyên anh chân nhân đều hiểm khó khăn, cảnh giới kim đan bên trong có thể làm được đến, cửu châu đại lục cũng tìm không ra. Quá hơn nhiều. Vì lẽ đó lúc này ở đây vài tên thủ tịch, hoàn toàn vui mừng có thể có được vương lục như vậy đội hưu. Nếu không, năm tên thủ tịch đệ tử tạo thành siêu cấp tinh nhuệ đoàn đội vừa tới ma giới, thậm chí cũng không kịp tao ngộ kẻ địch liền bị một luồng âm phong miễn cưỡng thổi chết. Vậy đại khái là tiên ma đại chiến kết thúc tới nay, cửu châu người ở ma giới vấn đề trên xỉ nhục nhất một màn. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như không phải 5 người lúc trước ở côn lôn tiên sơn lâm phân biệt trước, đã không nói gì địa từng người có hiểu ngầm, đem ở sau đó trong hành động mỗi người quản lý chức vụ của mình, bốn người khác 3 tháng qua chuẩn bị công tắc cũng sẽ tiến hành một phen điều chỉnh, không đến nỗi đối với đột nhiên xuất hiện độc tố không hề chống lại khả năng. Trong 5 người, vương lục là am hiểu nhất phòng ngự. Vì lẽ đó hắn ở trong đoàn đội vị trí chính là phòng ngự giả, những này chống đỡ ngoại lai thương tổn công tác đều do Vương Lục phụ trách. Này cố âm phong làm đến quá đột nhiên, Vương Lục đối với này cũng không hề phong bị, bởi vì trước đó, rực rơi trưởng lão cũng là nói loại này hòa tan thân thể độc vật là người cố ý gây ra, cũng không phải là ma giới tự nhiên phong quang, ma giới như thế nào đi nữa tàn khốc, cũng không đến nỗi như thế sinh cơ tuyệt diệt. Căn cứ có thể tra tư liệu đến xem. Khoảng cách lần trước có cựu châu tu sĩ tiến vào ma giới vẫn là hàng ngàn năm trước sự. Trong lúc ma giới tình thế biến hóa, khiến cho người không ứng phó kịp cũng hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó Vương Lục không thể có thể vô luận nói như thế nào. Nếu Vương Lục không thể ngay đầu tiên đem thương tổn ngăn cách ở bên ngoài, như vậy bước kế tiếp cấp cứu biện pháp hắn nhất định phải tham dự. Bởi vì trên lý thuyết ngay lập tức cùng nguy hiểm nguyên tiếp xúc người chính là hắn chuột một phụ trợ công pháp rất mạnh, côn luân trường sinh thuật vận chuyển tới cực hạn thậm chí có thể sống người chết thịt bạch cốt. Có thể nàng khởi động tốc độ không đủ nhanh Loại này dị độc, chu mộc mục nếu như trước đó làm đủ chuẩn bị Như vậy toàn lực làm cũng là có thể phá giải Nhưng hiện tại chỉ có thể giao cho vương lục Mà nhiệm vụ này vương lục nhất định phải hoàn thành Sau nửa canh giờ, vương lục thành công vì người cuối cùng loại trừ thể nội độc tố Cảm giác thế nào? Có hay không cái nào nội tạm thu được không thể cứu vạn thương tổn Tỷ như tử cung hoặc là nón xào Vẫn là kim đan ngọc phủ gặp phải căn bản tính phá hủy hay hoặc là trên da lưu lại không cách nào đi trừ xấu xí vết thương, sai khiến ngươi suốt đời hủy dung. Vương Lục một bên nhàn nhạt đặt câu hỏi, một bên đưa tay thu hồi mấy phần, năm ngón tay đã có bốn cái từ trước người người sống lưng trên rời đi. Cũng còn tốt, ta tất cả bình thường. Quỳnh Hoa gật gù, liền muốn đứng dậy rời đi. Sách, ta cảm thấy vừa nãy trị liệu vẫn có chút vấn đề, có chút dư độc ngoan cô không thay đổi, chiếm giữ trong cơ thể, đợi ta lại vận chuyển pháp lực vì ngươi cắt bỏ độc xảo loại trừ dư độc nói Vương Lục bốn ngón tay vận may hỗn độn phá thiên kiếm khí, lại muốn đè lên Quỳnh Hoa coi như lấy tuổi trò suy nghĩ cũng biết hắn đánh cho ý định gì, cười nhạt thân hình liền lấp lóe phiêu mở Vương Lục cũng không truy kích, chỉ là tản đi trên đầu ngón tay kiếm khí Vương Lục xem Quỳnh Hoa luôn luôn là phi thường khó chịu điểm này từ lúc trước ở Ngũ Linh Huyết Quan tranh ba chiến Quỳnh Hoa lấy ước vạn sinh linh huyết tế lục tiên kiếm thời cũng đã thâm căn cố đế sau đó hắn một trận loạn quyền làm mất mặt đem trong lòng khó chịu phát tiết bộ phận cũng chờ đợi Quỳnh Hoa thay đổi một cái quyết dự ý mình kiêu ngạo mà đem toàn bộ Đại Lục hưng Suy coi làm nhiệm vụ của mình Quỳnh Hoa nhất định phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn chân áp xuống mà nếu như Quỳnh Hoa có thể thoáng thay đổi Vương Lục cũng không ngại kết giao một cái thực lực hoàn toàn cùng mình ở cùng một cấp bậc trên Quỳnh Hoa sư tỷ đáng tiếc lại lần gặp gỡ Vương Lục nhưng từ trên người Quỳnh Hoa cảm nhận được càng sâu cố chấp việc quan hệ ma giới Quỳnh Hoa tuy rằng chưa từng nói rõ nhưng trong lòng cái kia cố sát ý Vương Lục nhưng cảm thụ được vì lẽ đó dọc theo con đường này hắn đều đang không ngừng tìm cớ sáng tỏ chính mình thái độ nhưng mà tu sĩ chạm yêu trừ ma này vốn là không gì đáng trách huống chi lần này quỳnh hoa lại không có huyết tế ước vạn sinh linh vì lẽ đó vương lục cũng không có cách nào nói thẳng cái gì huống chi ma giới hành trình quỳnh hoa sức mạnh át không thể thiếu vì lẽ đó hắn xem quỳnh hoa lại không hợp mắt cũng sẽ không tha đoàn đội chân sau tuy rằng đem quỳnh hoa giải độc công tác phóng tới cuối cùng nhưng này cũng là bởi vì nàng tu là tối cao tam vị nhất thể sau duy trì tối ổn, còn giải độc sau lại lấy hôn độn kiếm khí nhà văn chân thử nghiệm mà nếu như quỳnh hoa thật sự liền loại này thủ đoạn nhỏ đều không tránh thoát, chỉ có thể nói rõ sự thông minh của nàng đã giảm xuống đến không đủ để trở thành đoàn đội một thành viên, đáng đợi bị đá ra đoàn đội. bất luận làm sao, ở vương lục nỗ lực này chi thủ tịch đoàn đội cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường, có thể vừa mới trải qua lại làm cho vài tên thủ tịch đều có chút trong lòng lạnh cả người. một trận âm phong mà thôi a, trong chờ mặc. Hạng lương lên tiếng trước nhất, cứ việc cũng trải qua một lần nguy cơ sống còn, nhưng trên mặt của hắn không nhìn ra chút nào gần sóng, chỉ là nghiêm túc hỏi, đón lấy đi như thế nào. Ở trong đoàn đội, hạng lương nhiệm vụ chính là đảm nhiệm đột kích thủ, hắn là một tên hợp lệ thông suất, càng là rất tốt binh lính, không sợ sinh tử, lực buộc phát mạnh, hơn nữa vui với phục tùng mệnh lệnh, vấn đề duy nhất là. Ai mệnh lệnh? Hạng lương vấn đề đối tượng là Quỳnh Hoa. Trên thực tế, hạng lương cùng Quỳnh Hoa quan hệ cũng không được tốt lắm chỉ ít kém xa hắn cùng Vương Lục giao tình, hơn nữa so với Quỳnh Hoa, Vương Lục cũng càng có tiểu đoàn đội lãnh tụ năng lực. Điểm này bất kể là từ chiến tích vẫn là lý luận, đều là Vương Lục càng chiếm ưu như thế. Nhưng hạng lương vẫn là lựa chọn Quỳnh Hoa. rất đơn giản, bởi vì Quỳnh Hoa đại biểu Thịnh Kinh Tiên môn là vạn tiên minh đứng đầu. Đối với quen thuộc giai tầng hạng lương mà nói, lý do này đã đủ rồi. Quỳnh Hoa cũng không khách khí, nghe hạng lương hỏi, liền đưa tay chỉ về một phương hướng, bên kia nên có vật chúng ta muốn tìm. Trên thực tế, 5 người kết bạn đi tới ma giới, đến tột cùng là vì cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai sáng tỏ đã nói, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu ý. Mà Quỳnh Hoa chỉ định phương hướng sau, Vương Lục cũng không có phản đối, bởi vì trước ngực hắn hồng ngọc rơi sức lại đang mơ hồ tỏa nhiệt. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị nói tán thành, triệt để xác định đội ngũ đi tới phương hướng thời điểm. Ha, bên kia chẳng có cái gì cả. Một cái nhẹ nhàng thanh âm cô gái, thổ lộ ma tộc độc nhất ngôn ngữ. Liền như thế ở 5 người phía sau vang lên lên, huyển như quỷ mị. chương 457, ta cùng với nàng là thuần khiết. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, coi là thật lệnh 5 người giật nảy cả mình. Từ khi vừa mới một trận âm phong thổi qua, suýt nữa đem 5 người đều hóa thành thịt nát sau khi. năm tên thủ tịch cũng đã tiến một bước đề cao cảnh giác, nguyên thần giờ nào khắc nào cũng đang nhìn quét tứ phương. Dưới tình huống này coi như là nguyên anh cao thủ cũng khó có thể ẩn nấp bộ dạng. Kết quả. Kết quả phía sau âm thanh này đến cùng là thần thánh phương nào? Ma chủ, ma vương, vẫn là tầng thứ càng cao hơn ma tộc. Nếu như không phải, lại làm sao có khả năng dễ dàng như thế địa dấu giếm được 5 người nhận biết? Nay không phải là cựu châu đại lục tùy tiện tìm đến năm tên kim đan, mà là hiện nay cựu châu là nhất tài hoa hơn người tu sĩ trẻ tuổi, hơn nữa chuyên vì thế hành chuẩn bị 3 tháng trừ phi đối mặt sức mạnh nghiền ép bọn họ, bằng không kỹ xảo trên bọn họ ở cùng cảnh giới dưới hầu như là không gì địch nổi. Nhưng nếu như đúng là ma vương cấp cường giả, bọn họ 5 người kỹ xảo cao đến đâu cũng là một con đường chết, sau đó. Lẽ nào đây chính là bọn họ ma giới lữ trình điểm cuối? Lẽ nào lúc trước ở đàn tiên mộ bên trong càng nộ, ở côn luân thư viện bên trong cơ duyên, đều chỉ là ma tộc nhằm vào cửu châu giới một cái to lớn càng bấy? Vì chính là diệt trừ này nằm tên thiên tài hơn người, tiền đổ vô lượng thủ tịch đệ tử. Cái gọi là thủ tịch đệ tử, coi như tính tình trên có nhiều hơn nữa thiếu hụt, đầu góc chuyển lên đều là rất nhanh một loạt liên tưởng chỉ cần thoáng qua trong lúc đó, mà Vương Lục hành động, thậm chí so với cái khác Thủ Tịch Tư Duy còn nhanh hơn. ở cái kia nhẹ nhàng thanh âm cô gái vang lên sau, Vương Lục trực tiếp một đạo hỗn độn kiếm khí về phía sau đâm ra, nhắm thẳng vào Tiễn Nguyên. kia kiếm khí này tuy rằng vội vàng mà phát, nhưng kim đan cấp pháp lực phối hợp tiên cấp kiếm thuật, làm cho một đạo sẽ rách đại địa dài đến trăm trượng vết rách liền triển khai như vậy. cùng lúc đó, cái kia nhẹ nhàng âm thanh lần thứ hai nói rằng, hóa ra là kẻ địch vậy thì chịu chết đi. Vừa dứt lời, còn không chờ tên này cao thủ thần bí ra tay, một đạo tròn trịa màu vàng đất kiếm bao vây phong ra. Cùng lúc đó, hình tròn kiếm bao vây phảng phất gặp rất lớn áp bức. ở một điểm trên, sắc ngoài hướng vào phía trong kịch liệt tao hãm. Tìm tới người vương lục một tiếng cười gần vô tướng vô danh kiếm theo tiếng mà ra. Hắn lấy hỗn độn kiếm khí tiên cơ công kích, cũng không phải vì đả thương địch thủ, hắn liền kẻ địch vị trí đều không có khóa chặt, mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ. Hơn nữa hốn độn kiếm khí vẫn là hắn kim đan thành công sau mới có thể như thường sử dụng, toàn thể trên hắn cũng không thích đứng tiên cơ công kích tiết đấu. Vương lục tiết đấu, luôn luôn là phòng thủ phản kích. Chỉ cần đối phương xuất thủ trước, hắn liền nắm chắc phần thắng. Hắn không tin cái này nhẹ nhàng thanh âm cô gái thuộc về một cái ma vương cấp cường giả, liền dường như vừa mới cái kia trận âm phòng chỗ lợi hại chỉ ở ở khó có thể phát hiện, khó để phong bị, nhưng cũng không phải nói bọn họ thật sự liền mạnh bao nhiêu. Nếu như đúng là mạnh đến không thể phá giải, chính mình lại có thể nào lấy một cái không am hiểu giải độc chữa thương tu sĩ Kim Đan thân phận, vì bốn tên thủ tịch đi trừ kịch độc. Tiên ma đại chiến bên trong, nhất làm cho tiên đạo các tu sĩ đau đầu, cũng không phải là ma tộc khỏe mạnh lực mạnh bao nhiêu, mà là ma tộc thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị nhưng mà khác, nếu như có thể có đề phòng, năm đó suýt nữa lệnh Cửu Châu tan vỡ ma tộc, cũng không phải như vậy khó có thể chiến thắng. Một đạo vô tướng kiếm bao vây, vì tất cả mọi người chỉ rõ phương hướng Vô Danh kiếm thì lại thổi lên phản kích kèm lệnh. Vương Lục cũng không hy vọng chiêu kiếm này liền có thể kiến công, nhưng hắn lúc này cũng không phải là đơn đả độc đấu. Hạng Lương hầu như ở Vương Lục triển khai vô tướng kiếm bao vây đồng thời, liền chọn lựa nhất định phát động tập kích, cũng không phải là vô danh kiếm chỉ phương hướng, mà là một chỗ hẻo lánh vùng hoang dã. Kim Đan chân nhân tập kích tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian trong chớp mắt Hạng Lương liền bay ra mấy dặm xa, cũng gợi ra một hồi núi lở đất nước vụ nổ lớn, nổ tung bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy không gian vật mẹo, đồng thời còn có một tên nhẹ nhàng nữ ma tộc tiếng kêu rên. Hạng Lương suy đoán quả nhiên không sai, đối phương vị trí thực sự cũng không là phương hướng âm thanh truyền tới, cũng không phải hành kích vô tướng kiếm bao vây công kích tới nguyên phương hướng. Cái kia xuất quỷ nhập thần ma tộc từ vừa mới bắt đầu liền tàng rất khá, đối với Vương Lục khởi xướng công kích cũng khả năng là viễn trình điều khiển. Bất quá ở nàng thời điểm xuất thủ, Trung quy vẫn là có lưu lại cái hở, mà Hạng Lương phi thường am hiểu nắm những sơ hở này. Thế nhưng cùng lúc đó, kiếm bao vây bên trong cái khác bốn tên thủ tịch nhưng không có theo sát sau lưng Hạ Lương. Vương Lục hừ lạnh một tiếng, vô danh kiếm xuất lực phương hướng không chút nào cải, mà chém nửa đêm cùng Quỳnh Hoa cũng đem chính mình hỏa lực chuốt xuống hướng về phía Vương Lục chỉ phương hướng. Bởi vì kẻ địch không hẳn chỉ có một cái, mà ngày xưa tiên ma đại chiến bên trong, ma tộc thích nhất chiến thuật chính là dương đông kích tây. Mà nhờ có 3 tháng đặt huấn cổn điểm này tất cả mọi người đoán được, bởi vậy ở đây năm người phản ứng đều đủ rất nhanh chóng chuẩn xác mà lẫn nhau hiểu ngầm cũng ở trình độ bên trên. Hạng Lương phụ trách tập kích, còn lại 4 người thì lại phụ trách triệt để chấn áp địch chủ lực. Nam tên Thủ Tịch chia làm hai bộ phân tập kích có thể nói đặc sắc, nhưng vòng thứ nhất kỳ tập sau khi, ngoại trừ hai tiếng kêu đau đớn lại không càng nhiều chiến công, chỉ chốc lát sau, theo núi lở đất nứt bụi bẩm rơi xuống đất, Hạng Lương mang theo sắc mặt trắng bệnh đường cũ trở về, sắc mặt nghiêm nghị cho thấy chiến công không tốt. Ma ẩn nút Ma tộc vẫn như cũ ẩn nút, gào thét âm phong nhưng càng lúc càng kịch liệt. Lúc này lại không ai dám đối với này ở khắp mọi nơi âm phong xem thường, hiển nhiên đây là ma tộc độc môn tuyệt hoạt. Vương lục thay đổi bản vô tướng kiếm bao vây có thể ngăn cách âm phong, bọn họ lại không tự tin có thể ở âm phong dưới toàn thân trở ra. Vì lẽ đó, vương lục ba trưởng vương vắn kiếm bao vây chính là hoạt động của bọn họ không gian, kiếm bao vây ở ngoài rộng lớn thổ điệp nhưng là ma tộc chiến trường. Như thế mang xuống chắc chắn phải chết ta Chu Mục Mục trầm giọng nói rằng, hừng, không kéo nổi. Vương Lục đơn giản đáp lời nói. Một vòng công phòng sau khi mấy người cơ bản có thể phán đoán ra thực lực của đối thủ cũng không có cao cao không thể với tới. Chỉ kiểu chiến giới trung quy sẽ lộ ra kẽ hở, nhưng chỉ kiểu chiến kết quả là là những này nhân tộc kẻ xâm lấn hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt. Mãi đến tận chân chính Ma Vương Giáng Lâm, Tinh Anh đoàn đội liền như vậy diệt đoàn. Vì lẽ đó ta kiến nghị giải quyết nhanh chóng. Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi đến hy sinh một hồi, đến bên kia trên đỉnh núi tự bạo Kim Đan chúng ta nhân cơ hội thoát chiến tận nút chờ tình thế lắng lại lại tiếp tục điều tra trận tướng trong lúc chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi hy sinh vì lẽ đó ngươi liền yên tâm đi thôi Vương Lục vừa nói một bên không chút khách khí địa đem Quỳnh Hoa ra bên ngoài đẩy đối với bực này chư lội hưu Quỳnh Hoa đã không lời nào để nói bất quá nàng cũng ý thức được tình thế xác thực không đáng kể mà Vương Lục đã đem phải làm được đều làm được tốt nhất làm Thịnh Kinh Tiên môn này vạn tiên minh đứng đầu đệ tử nàng nhất định phải lấy ra lãnh tụ tác dụng nên có thế là Ngọc Phủ tế kiếm trên đài Hóng ánh long lanh tiên lộ kiếm chậm rãi chìm xuống, trên tường trong bức tranh chảy ra một cái huyết hà điều luyện tiên kiếm. Một lát sau, lục tiên kiếm ở biển máu phong ba bên trong ngưng tố thành hình, gánh chịu ức vạn sinh linh chi thương đông tiên kiếm tái hiện nhân gian. Niệm đó, ngươi này so với tự bạo kim đan còn tàn nhẫn, ngươi là dự định tự bạo đội hữu. Lục tiên kiếm ra, dòng dã một cái tiên mộng cảnh giới đều không chống đỡ được tiên kiếm oai bây giờ Quỳnh Hoa nếu như trở lại một chiêu kiếm. Vương Lục cái này vô tướng kiếm bao vây cơ bản liền cùng giấy như thế, kết quả cuối cùng đơn giản là Quỳnh Hoa làm kỳ hạng, mang theo bốn tên đội hữu Đại phá chiến tích thắng được một cái thê thảm thắng thôi. Yên tâm, không đả thương được ngươi. Quỳnh Hoa vừa dứt lời, đang chờ động thủ, đột nhiên âm phong đình trệ, bốn phía yên tĩnh một cách chết chóc. Hoàn cảnh xem ra không có thay đổi, nhưng vài tên thủ tịch trực giác bên trong ý hiếp nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Chạy! Lục Tiên kiếm uy thế quá thịnh. Phong mang triển lộ trước liền có thể xúc động thiên địa linh khí hỗn loạn, nhạy cảm chút ma tộc tự nhiên có thể nhận ra được biến hóa, nếu là thiên tính cẩn thận, sẽ tạm thời tránh lui. Được rồi, đi thôi. Quỳnh Hoa nói xong, lục tiên kiếm một lần nữa trầm hồi tế kiếm đài, nhưng tiên kiếm huyết quang nhưng ẩn hàm ở đầu ngón tay bên trên, mơ hồ huy hiếp tứ phương. Bốn tên thủ tịch lặng lẽ không nói gì, Quỳnh Hoa này một tay khá ngoài ý muốn, lục tiên kiếm dương cung mà không bán. Mang ý nghĩa nàng đối với tiên kiếm sức khống chế đã từ từ đi vào nhập vi hoàn cảnh, mà ở ngũ linh huyết quan trận chiến đó thời, Quỳnh Hoa còn còn lâu mới có được bản lãnh như vậy, khi đó nàng muốn ra tay nhất định phải toàn lực ứng phó. Ước vạn sinh linh huyết tế công hiệu hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Dùng tiên kiếm uy thế kinh sợ tiềm tàng kẻ địch cố nhiên là diệu thủ, nhưng mấy người nhưng hoàn toàn lung dung không đứng lên. Kẻ địch vẫn còn, tiên kiếm nhưng bạo lộ ra, này ở rộng lớn ma giới trên đất, thực sự là mai phục thật lớn một đống diệt vong giống Lần này ma giới hành trình xem ra không thể kéo dài quá lâu, tốc chiến tốc thắng, cha được chân tướng sau liền lấy tốc độ nhanh nhất trở về cựu châu đi. Lần này không cần bất luận người nào nhiều lời, 5 người thừa dịp hiếm thấy yên tĩnh, hướng về Quỳnh Hoa chỉ địa phương hết tốc độ tiến về phía trước. Sau đó, niệm đó, các ngươi mở quải a chạy nhanh như vậy, ngay lập tức liền bị rơi xuống cuối cùng vương lục giật nảy cả mình. Làm công phòng thuộc tính đều có thể nói 5 người đứng đầu linh kiếm thủ tịch. Vương Lục đối với những khác người cũng không tồn tại toàn phương vị áp chế, bởi vì tốc độ của hắn thực sự là cái ngắn bản, tầm thường chạy đi thời điểm không thể hiện được đến, một khi cần hết tốc lực bạo phát, vấn đề liền hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Nắm chặt, Chu Mục Mục nghe vậy quay đầu lại, một phát bắt được Vương Lục ống tay áo. Vào lúc này, người tế quan hệ tác dụng liền rất trọng yếu, đổi thành chém nửa đêm đi đội, đại khái chỉ có Chu Mục Mục tiếng cười nhạo sẽ quay đầu trở lại tìm hắn. Bất quá Quỳnh Hoa mấy người cũng không có cơ hội đem Vương Lục suý đến qua xa. Bởi vậy ở tiếp tục tiến lên không lâu, kẻ địch rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Nói với các ngươi phía trước không có thứ gì. Cả người trọng giáp ma tộc thiếu nữ, tức giận lộ ra răng nanh. Vương Lục gặp mặt chính là cả kinh, Lam. Tuy rằng khí chất cùng năm đó đoàn thương sơn thiếu chủ đã có rất lớn khác nhau, nhưng mang tính tiêu chí biểu trưng trọng giáp, linh xảo đôi giải, cùng với hồng mặt răng nanh. Này không phải Lam còn có thể là ai. Nói chuẩn xác, đây là Lam Hậu Nhân. Nhưng năm đó tiến vào ngũ linh huyết quan tranh bá thời chiến kỷ, Lam đã là người cô đơn, nàng làm đoàn thương Sơn thiếu chủ liền chuyện nhà mình nghiệp đều kinh doanh bất quả đến, càng không có thời gian bận tâm tư tình nhị nữ. Sau đó đợi được đoàn thương Sơn ở vương lục dẫn dắt đi xuất hiện phục hưng hy vọng, rồi lại bị Quỳnh Hoa một kiếm phá giới, có thể cùng Lam thành lập gia đình đối tượng đều bị Quỳnh Hoa huyết tế, như vậy hiện tại này hai hải tử lẽ nào là không sai. Lúc đó cùng làm cô nam quả nữ ở chung thời gian dài nhất người chính là. tư cho đến này, còn lại vài tên thủ tịch cũng đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía Vương Lục. Chu mục mục càng là trực tiếp vông ra Vương Lục ống tay háo, cũng một bộ tìm thấy vật bẩn thỉu vẻ mặt. Vương Lục, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy. Khe nằm, ngươi nói bậy cái gì đây? Vương Lục quả thực ngạc nhiên không tên, nhưng rất nhanh hắn cũng thổi lên phản kích kèn lệ. Vương Lục một tiếng cười gần, họ Chu vào lúc này muốn cùng ta phân rõ giới hạn cũng không kịp, ngươi lôi ta tay, cũng đã mang thai ta loại, ngoan ngoãn chờ trở, trở lại sinh con đi. Chương 458, tiên tâm ta sẽ để cái này giả thiết phát dương quang đại. Vương Lục xuất đạo tới nay cũng không phải là thường thắng bất bại, chí ít hắn ở trong núi luyện kiếm thời liền từng nhiều lần thua cho Lưu Ly Tiên. Mà ở hắn Kim Đan đại thành, cùng Lưu Ly Tiên hình thành đại kém trước đây, mặt đối với thiếu nữ kiếm tâm thông minh kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế, phần thắng đơn giản bốn, sáu mở. Còn càng mạnh hơn một chủ đại sư tỷ chu thi giao liền càng không cần nhiều lời. Tuy rằng hai người giao thủ không nhiều, nhưng Vương Lục tự nhận phần thắng nhiều nhất cũng chỉ có 5 phần, thực tại không thể nói là ưu thế gì. Đương nhiên, so với năm đó chính diện giao chiến không phần thắng tình hình vẫn là được rồi quá hơn nhiều. Thế nhưng ở so đấu trinh tiết hạn cuối phương diện, ngoại trừ ân sư ở ngoài, Vương Lục liền không hưởng bất luận người nào. Chu mộc mục cho hắn tới đây một tay, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí hỉ làm cha. Chu Mộc Mộc cũng có thể xưng tụng tâm trí cường nhận người, đặc biệt là cùng vương lục quen biết tới nay, bị hắn nhiều lần đột phá hạn cuối biểu diễn chấn động, thần kinh biến đến mức tráng kiện rất nhiều. Nhưng hôm nay bị vương lục chính diện mới vừa một làn sóng, nhất thời cảm giác mình những năm này tu hành không đỡ nổi một đòn. Trong cơn giận dữ quả thực muốn điên, nếu như không phải tình cảnh trước mắt lại có biến. Trở về, hai tên trọng giáp thiếu nữ đầy mặt nghiêm nghị địa nói rằng, phía trước cái gì đều không có, cái gì đều không có. Loại này không đánh đã đá khai lời kịch, quả thực là đặc biệt vì vài tên thủ tịch đệ tử thổi lên sung phong hảo. Vương lục các loại, chờ, người liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, đồng loạt ra tay. Hôn độn phá thiên kiếm khí, tiên lộ ánh kiếm, lôi đỉnh chiến thể. Nam tên thủ tịch công kích nhất thời nhấn chìm hai tên trọng giáp thiếu nữ thân hình. Trong đó đặc biệt vương lục ra tay nhất là tàn nhẫn, không hề chú ý lẫn nhau khả năng có huyết thống tình. Có cái quỷ huyết thống tình coi như là lam hậu nhân thì lại làm sao? Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá chiến cuối cùng chỉ là gặp dịp thì chơi, coi như Vương Lục đối với ma tộc không có như vậy bài xích, có thể tiên ma phân chia, hắn cũng là biết đến. huống hồ từ nhìn thấy hai vị này trọng giáp thiếu nữ một khắc đó, Vương Lục liền mơ hồ có dự cảm bất tưởng, thực lực của đối phương rất không giống xem ra như vậy kém phát triển. Không xuất toàn lực, chỉ sợ chết trái lại là mấy người bọn hắn thủ tịch đệ tử. Năm tên thủ tịch mãnh liệt thế tiến công cuốn lên năng lượng bao táp, đem chu vi hơn một rằm mặt đất miễn cưỡng đập cho lún xuống một trượng này vẫn là thủ tịch đệ tử pháp lực ngưng tụ độ cao cũng không có quá nhiều sức mạnh ở ngoài tán kết quả mà nằm ở báo táp ở giữa hai vị trọng giáp thiếu nữ cả người chật vật hai người một trước một sau đỉnh ở mặt trước thiếu nữ vóc người hơi cao trên người áo giáp cũng càng trầm trọng lúc này nàng đẩy một mặt tháp thuẫn, đem khắc một cô thiếu nữ che chở ở phía sau nhưng toàn phương vị cơn báo năng lượng vẫn để cho các nàng áo giáp trên trải rộng vết thương cái kia mặt tháp thuẫn càng bị hỗn độn kiếm khí đánh ra chỗ vỡ không thể tả lại dùng Tuy rằng nhìn qua đã không đáng kể, nhưng Vương Lục các loại, chờ, người công kích nhưng một làn sóng tiếp một làn sóng, kéo dài không ngừng. Trải qua vừa mới âm phong gào thét, ai cũng biết này mấy cái ma tộc thủ đoạn quỷ dị khó dò, ở triệt để đặt vững thế thắng trước, tuyệt không có thể xem thường. Rất tốt. Ở bao tố khoảng cách bên trong, ma tộc thanh âm của thiếu nữ không lại nhẹ linh động. Biết rõ thân phận của chúng ta, nhưng nhưng không hối cải. Bây giờ ma tộc người trẻ tuổi quả nhiên là càng ngày càng vô dụng, các ngươi đã cố ý muốn chết chúng ta sẽ tắc thành các ngươi bà. Đang khi nói chuyện, cầm thun thiếu nữ đông nhiên ném rơi xuống tấm chắn trong tay, cánh tay cùng đi đứng nơi háo giáp cũng tự nhiên rụng xuống, lộ ra đỏ đậm trắng mịn, làm người khác chú ý ra thịt. Nhưng mà không kịp tinh tế xem xét cái kia ánh sáng như ngọc màu ra, theo háo giáp rơi xuống, một luồng kinh người ma tộc sức mạnh ở ngoài thả ra, ngay lập tức sẽ hình thành một đạo tật phong, phong thế mạnh mẽ, khiến cho năm tên thủ tịch thế tiến công đều thoáng độ lệnh. Sau đó, ma tộc thiếu nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng hợp lại, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ đẩy lên, đem năm tên thủ tịch đệ tử công kích toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài năng lực phòng ngự so với lúc trước trùng thuận. Càng hơn mấy chủ, thấy tình cảnh này, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên lai ma tộc thiếu nữ trên người trọng giáp cũng không phải dùng để phòng hộ chính mình, mà là dùng để áp chế sức mạnh của chính mình áo giáp càng ít, sức chiến đấu cũng là càng mạnh này. Đây thực sự là thích nghe ngóng giả thiết ta. Vương Lục hừ lạnh một tiếng, mọi người thêm ít sức mạnh làm cho nàng nhiều hơn nữa thoát vài món. Không cần thiết bao nhiêu, càng nhiều công kích phép thuật mưa sối xả giống như hạ xuống. Ma tộc thiếu nữ hồng quang vòng bảo vệ lão đà lão đảo, bất đắc di dưới, bên hông phúc giáp, hai vai giáp vai cũng rồn dập bốc ra, lộ ra tảng lớn trắng mịn ra thịt. Mà hồng quang cháo cũng rốt cục trở nên ổn định lại. Cố lên, cái tên này lập tức liền muốn do xương. Nhưng đang khi nói chuyện, vương lục lông mày cũng không khỏi ninh lên, lúc trước hắn cùng làm ở chung thời gian rất lâu. Nhưng xưa nay không biết đoàn thường sơn nhất hệ ma tộc vẫn còn có loại này bảo ý giả thiết. Càng không biết, vị kia vẫn ăn không đủ no cơm thiếu nữ, nguyên lai trước sau đều ở trước mặt mình ẩn nút thực lực của chính mình. Hắn đã sớm đoán được Lam rất khả năng cũng không giống nhìn qua đơn thuần như vậy, nhưng cũng không ngờ tới nàng lại giấu đi như thế sâu không quá. Hiện tại cũng không phải cân nhắc ngũ linh huyết quan thời điểm, bởi vì nguy cơ đã gần ngay trước mắt, theo ma tộc thiếu nữ áo giáp ràng buộc dần dần giải trừ, trên người nàng sức mạnh cũng gấp kịch tăng lên. Ở khôi giáp dày cộm nặng nghề dần dần hướng về tình thú loại quá độ thời, sức mạnh của nàng lần thứ hai tăng vọt, thình lình vượt qua năm tên thủ tịch đệ tử cấp độ. 5 người liên thủ, cũng khó có thể đưa các nàng áp chế xuống. Mà cho đến lúc này, ma tộc thiếu nữ trên người còn có vài món then chốt áo giáp không có dỡ xuống che lấp cảnh xuân sau khi, cũng làm cho người ý thức được tiềm lực của nàng vẫn là sâu không thấy đáy. Mà ngay ở vương lục suy đoán nàng đến cùng có thể hay không một lần đến cái triệt để phóng thích thời, hắn đông nhiên cảm cảm thấy hoa mắt. Lồng ánh sáng bên trong, hai vị ma tộc thiếu nữ bóng người liền biến mất không còn tâm hơi. Cùng lúc đó, phía sau vang lên chu một một tiếng kêu rên, sau đó chính là thiếu nữ bị vật nặng đánh, về phía sau bay ngược mấy trăm trượng, trực tiếp buộc xuống lòng đất va chạm nổ vang. Không cần quay đầu lại, vương lục liền biết đây chính là ma tộc thiếu nữ phản kích, bởi vì các nàng người tuy rằng không gặp, áo giáp còn vứt trên mặt đất, nguyên bộ đều ở nếu không có gì ngoài ý muốn, cái kia hai tên thiếu nữ lúc này là ở trần chuồng mà chạy. Ma tộc không hổ là ma tộc, cũng thật là rất lạc quan. Thế nhưng, đối phương cũng là có sung tốc tự tin mới sẽ như vậy buông thả. Bởi vì ở cởi cuối cùng hai cái áo giáp sau, các nàng tốc độ đã sắp đến khiến người ta khó có thể phản ứng, càng không cách nào bắt giữ. Vội vàng, Quỳnh Hoa cùng chém nửa đêm phép thuật liên tục thất chuẩn, mà cẩn thận hạng lương thì lại ở giòn không có tìm được cơ hội ra tay. Vương Lục coi như muốn nhìn, cũng biết lấy chính mình hiện nay cảnh giới thị lực căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì là trần truồng mà chạy cảnh giới tối cao? Đây chính là thiên sư nó vẫn đúng là gặp phải ma vương. Vương Lục mị lại con mắt trong lòng cuối cùng đối với ma tộc thiếu nữ làm một lần nước định, sau đó rứt khoát biến hóa chiêu số. Năm người liên thủ nhưng liền ma tộc thiếu nữ cái bóng đều nắm bắt không tới, này chỉ có thể nói rõ lẫn nhau thực lực đã xuất hiện đại kém. Dưới tình huống này lại liều mạng cũng là tự rước lấy đủ, nhất định phải phiên lá bài tẩy. Vương Lục đưa tay vào giới tử trong túi, ngón tay một câu liền đem lá bài tẩy câu đi ra. Một viên tranh hồng giao nhau lấm tấm nấm chính là nam cực tiên ông đưa cho hắn lễ vật nhỏ, tùy tùng tiên ông mấy trăm năm á đại. Nuốt vào này con tư vị cay đắng nấm, Vương Lục chỉ cảm thấy ngọc phủ bên trong kim đan phảng phất vỡ ra được, năng lượng cùng bạo quét ngang ra ngoài, thổi đến 206 căn kiếm cốt từng chiếc run rẩy, phảng phất chống trời ngọc trụ kiếm cốt ở cuồng phong lôi kéo dưới liên tiếp đứt từng khúc, sau đó theo gió kéo dài tới, trở nên càng dài cũng càng thô. Không có có nam nhân sẽ từ chối to dài mê hoặc, nhưng nếu như đánh đổi là tan nát cõi lòng khiến cho nguyên thần đô vì đó lờ mở phiêu diêu thống khổ, hay là sẽ có rất nhiều người bắt đầu do dự. Lớn lên ấm, tư vị cũng không hơn gì. Nhưng vương lục tu hành vô tướng công, từ lâu quen cùng thống khổ làm bạn, mặt không biến sắc, hắn đem thân thể của chính mình tăng vọt vạn lần. Một vị trăm trưởng người khổng lồ xuất hiện ở ma giới vùng hoang dã bên trong. Này! Bên cạnh đồng bạn ngay lập tức nhẹ dọng kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người làm thơ ngũ tuyệt thủ tịch, mỗi một cái đều nắm giữ thời khắc mấu chốt lá bài tẩy, tỷ như Quỳnh Hoa lục tiên kiếm chính là một cái trong đó. Nhưng vương lục lá bài tẩy này không thể nghi ngờ vẫn là ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Hai tên ma giới thiếu nữ cũng theo đó ngạc nhiên, mà liền thừa dịp này cơ hội hiếm có, vương lục một bước bước ra, sau đó một cước dâm dưới. Đất dung núi chuyển, chu vi mấy dằm đại địa bị vương lục một cước dâm đến núi lở đất nước, vô số đạo thâm không thể nhận ra để vết dạng nước phóng ra. Cùng lúc đó, hai tên ma tộc thiếu nữ tiếng kêu rên hẹp như tự nhiên. Ở chu mục mục bị kỳ tập đánh đổ trong nháy mắt, Vương Lục đã đại thể suy tính ra các nàng việc động bàn kính, ở chính mình không kịp phản ứng điều kiện tiên quyết, khoảng chừng là chu vi hơn một dặm nơi. Vương Lục coi như dựa vào nấm bằng trướng vạn lần, bàn chân cũng không thể bao trùm chu vi một dặm, nhưng khi hắn thình lĩnh hóa thân người khổng lồ thời điểm, chợt cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, vô tướng kiếm bao vây cùng hỗn độn phá thiên kiếm khí ngẫu nhiên có một tia liên hệ. Sau đó lẫn nhau dung hợp, bao vây ở bản chân trên. Này một cước xuống, pháp lực bạo phát, chu vi một dặm bên trong sinh linh tuyệt diệt, cái kia hai cái ma tộc thiếu nữ căn bản không thể tránh khỏi. Sắc thực không hổ là làm bạn nam cực tiên ông mấy trăm năm á đại, uy lực này, thực sự là. Nhưng mà, ngay ở Vương Lục và những người khác vì đòn đánh này uy lực mà âm thầm hoảng sợ thời điểm, Vương Lục chợt nghe một cái vẻ vải nhưng đắc y âm thanh. Thì ra là như vậy, này chính là các ngươi không có sợ hãi dựa vào. Vương Lục nghe vậy cả kinh, ánh mắt hướng về âm thanh phương hướng chuyển đi, chỉ thấy hai vị toàn thân trần chuỗi ma tộc thiếu nữ chính lẫn nhau nâng, đứng ở đằng xa một ngọn núi nhỏ trên. Hai người xem ra đều có chút chật vật, trong đó cái đầu hơi cao cái kia đặc biệt là thương thế trầm trọng, hầu như khó có thể đứng thẳng. ở năm tên thủ tịch luân phiên đánh kích dưới đều thành thạo điêu luyện ma tộc thiếu nữ, lại bị Vương Lục một cước liền giấm thành trọng thương. Nam cực tiên ông lưu lại nắm hiệu dùng mạnh, cũng có thể thấy được chút ít. Nhưng lúc này. Những tiêu công hiệu thần kỳ nấm cũng đã không ở vương lục trên tay. Xem ra trẻ hơn một chút, cũng tiểu nhỏ hơn một chút ma tộc thiếu nữ, trên tay chính nâng vương lục giới tử túi sau đó, nàng một viên một viên mà đem thần kỳ nấm từ có ích tinh tế ngón tay thon dài câu đi ra. Còn giới tử túi không phải vật chủ bản thân không thể mở ra quy tắc ép, ở trong tay nàng dường như vô tổn. Vương lục thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt lấm liệt. Cũng không có quá nhiều khó mà tin nổi, mình có thể nắm chắc bài người tiên. Như vậy thực lực càng ở chính mình bên trên ma tộc thiếu nữ lẽ nào lại không thể có lá bài tẩy. Đại khái cũng là thông qua phiên lá bài tẩy, mới có thể ở núi lở đất nước bên trong may mắn còn sống sót, cũng trộm đi chính mình giới tử túi. Đáng tiếc, lúc này lại ý thức được tất cả những thứ này, thực sự hơi trễ. Vương lục mang theo một kia tiếp đuối thân hình từ người khổng lồ hóa thành người thường. Mà hắn nghe được, nhưng là ma tộc thiếu nữ năm chắc phần thắng âm thanh. Kha kha. Không nghĩ tới cõi đời này còn có như thế thần diệu đồ vật, chỉ là một viên không hề bắt mắt chút nào nấm, liền có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Vừa nói, ma tộc thiếu nữ một bên phân ra hai con nấm, cùng tỷ tỷ của chính mình một người một viên, trực tiếp nuốt vào bụng, thậm chí không để ý đồng dạng nấm đối với người khác nhau khả năng có sự khác biệt phản ứng, cho thấy đối với mình tiêu hóa năng lực hết sức tự tin. Lại sau đó, hai tỷ muội lay động một cái, sắc mặt đột nhiên bay lên một luồng khói xanh, liền nhào điệu ngã. Vương Lục sửng suốt rất lâu, sau đó ở Quỳnh Hoa các loại, chờ, người ánh mắt nghi hoặc bên trong lạnh nhạt lắc đầu thở dài nói, ai, nó cũng có thể ăn bậy sao. Hai người này ma tộc nữ nhân, thực sự quá không có thường thức ca. Nói, hắn một bước tiến lên, đi tới trên đỉnh núi, chăm chú đánh giá hai vị trần chuỗi ma tộc thiếu nữ. Sau đó Vương Lục quay đầu, hỏi những người khác nói, chúng ta có muốn hay không đối với các nàng làm chỗ gì? chương 459, chân tướng đã cả ngày càng gần. Ma tộc không hổ là ma tộc. Hai lần tiên ma đại chiến, ma tộc thịnh vượng sức sống đều cho nhân loại tu sĩ lưu lại ấn tượng cực sâu sắc, chém đứt đầu lâu, phá hủy trái tim cũng không thể tạo thành vết thương chí mệnh, thậm chí chạm đến sâu trong linh hồn thương tổn cũng không thể chân chính đánh đổ bọn họ. Hơn nữa phần lớn ma tộc so với nhân loại đến đều là bách độc bất xâm, những kia ở cửu châu đại lục vào máu là chết kịch độc, khả năng chỉ là ma tộc điểm tâm ngọt. Vì lẽ đó dù cho là ăn bệnh nấm. Hai vị ma tộc thiếu nữ cũng không bị mất mạng tại chỗ, chỉ là hôn mê đi. Mà vương lục mấy người cũng không có ý định liền như vậy muốn các nàng mệnh, bởi vì đây là bọn hắn ở ma giới trận đầu chiến lợi phẩm. Mà muốn vạch trần ẩn nút ở ma giới trần tướng, tóm lại muốn tìm người câu hỏi. Chúng ta có muốn hay không đối với các nàng làm chút gì? Vương lục giơ tay chỉ vào kẻ xỉu ở trên đỉnh ngọn núi ma tộc tỉ muội biểu hiện nghiêm túc hỏi. Ngươi dự định đối với các nàng làm cái gì? Chu mục một, một cảnh giác xem kỹ vương lục Nhìn người sau ngón tay ở ma tộc thiếu nữ xinh đẹp dáng người đường cong tới hồi khoa tay, chớ làm luận à, các nàng dù sao cũng là ma tộc. Chém nửa đêm thì lại nói rằng, căn cứ văn hiến ghi chép, đối với người khác phái kẻ địch gây tính xâm hại có thể hữu hiệu suy yếu kẻ địch ý chí chiến đấu, bất quá phản lệ cũng có rất nhiều, bởi vậy cũng không thể làm thông thường cách làm. Ngay cả đối với ma tộc hiệu quả làm sao. Đúng là ít có mở tiền lệ giả, tư liệu cũng rất không đầy đủ. Vương Lục, nếu như ngươi không ngại... Ta hy vọng có thể toàn bộ hành trình vây xem ghi chép, cũng thu thập số liệu, chuyện này đối với phong phú tương quan nghiên cứu sắp nổi lên đến tác dụng trọng yếu. Vương Lục trầm mặt một hồi, nói rằng, hai người các ngươi ngoại trừ lên giường, trong đầu có thể hay không có chút chính kinh đồ vật. Chu mục một chố mắt ngoát mồm, không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể đến phiên Vương Lục đến chất vấn người khác trong đầu đồ vật chính kinh không đứng đắn. Làm hai vị ma tộc thiếu nữ tham thảm tỉnh lại thời điểm, phát hiện các nàng gặp phải phi thường tàn nhẫn đối xử. Các nàng toàn bộ sức mạnh đều bị người phong ấn. Bay xuống phong ấn thủ pháp phi thường tinh diệu, làm cho các nàng hoàn toàn không từ phản kháng, có bản lĩnh lớn bằng trời cũng triển khai không ra. Các nàng bị người mạnh mẽ mặc quần áo vào. Hơn nữa không ngừng một bộ. Ngoại trừ các nàng đặc chế áo giáp ở ngoài, áo giáp bên trong chết có thêm 7, 8 bộ nội y, bên ngoài lại có 4, 5 bộ cháo bảo, liền ngay cả khuôn mặt đều bị dùng tơ lụa cuốn lấy chặt chẽ, còn mang theo chúng mắt, khỏa đến gió thổi không lọt. Không biết là ai nghĩ ra ý đồ này, dòng suy nghĩ bên trong tràn ngập đơn giản một mạc vẻ quê mùa tức, thế nhưng, sắc thực hữu dụ. Bởi vì các nàng hiện tại sát thực là không phát ra được lực. Tá giáp bạo phát có hai cái yếu điểm, một là ở bạo phát trước muốn lấy đặc chế khôi giáp đến áp chế một cách cương ép sức mạnh của chính mình một quang thời gian rất dài làm tích trữ. thứ hai nhưng là tá giáp sau khi thân thể cùng ngoại giới muốn đầy đủ tiếp xúc, trung gian không thể có chắt trở. Bất quá, so với này tầng tầng lớp lớp quần áo. Chân chính chỗ trí mạng vẫn là các nàng từng người nuốt vào nấm, đó là lệnh ma tộc cũng theo đó sợ hãi kịch độc, nếu không các nàng thiền tư ở trong ma tộc cũng thuộc về đứng đầu nhất một hàng, vừa nãy nuốt vào nấm thời điểm liền hình thần đều diện. Bây giờ các nàng tuy rằng may mắn còn sống, nhưng là ngũ tạng đều phần, thêm vào ngoại lực bị phong, đã nửa điểm khí lực cũng không nhấc lên được đến đến rồi. Cái kia hai cái nấm xoay chuyển tất cả. Làm hôn mê trước, các nàng ngạc nhiên phát hiện nuốt vào trong bụng nấm hiệu quả cũng không phải là mình mong muốn như vậy thời. Liền biết mình thua. Thua cho một cái cực kỳ nham hiểm đề tiện quỷ kế. Cái kia giảo hoạt đối thủ, cố ý dùng lớn lên ngấm hấp dẫn sự chú ý của mình, đợi các nàng kích phát bí pháp, được ăn cả ngã về không đến cướp đoạt nấm thời, cũng đã rơi vào rồi cảm ấy. Bất quá thua chính là thua, lấy ma tộc quy củ, các nàng sau đó phải sao là chết, hoặc là liền đối mặt so với tử vong càng thê thảm vận mệnh, vừa vặn vì ma tộc sớm đã có nảy rắc nộ. Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngay ở hai vị ma tộc thiếu nữ đã bắt đầu sinh chết trí thời, Vương Lục nhưng mở miệng hỏi. Các người vẫn đang ẩn nút đồ vật là cái gì? Trên thực tế Vương Lục cũng sắc thực hiếu kỳ, nếu như hai người này ma tộc thiếu nữ không nói hai lời, trực tiếp động thủ, Vương Lục đều không thấy kỳ lạ. Bất kể là chính mình thân vì nhân loại tu sĩ thân phận bại lộ, vẫn là ma tộc thiên tính thích giết chóc khiến cho, ở ma giới trên đất bạo phát chiến đấu đều rất bình thường. Nhưng nàng nói phía trước không có thứ gì, vậy thì không bình thường. Cứ việc cũng có thể bỏ xuống hai người trực tiếp đi tới phía trước, nhưng ở các nàng thân thượng cật an huy sau, Vương Lục cảm thấy mọi việc vẫn là cẩn thận một điểm tuyệt vời. Không phải là hết thể ma tộc thiếu nữ đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan địa ăn hắn đại nấm. Nhưng mà nghe được Vương Lục câu nói này, hai vị kia bị khỏa thành bánh trưng thiếu nữ nhưng tất cả dân mình, các người đến tột cùng là người nào. Vương Lục nghe xong lời này lông mày cũng là một mình này toán vấn đề gì. Hỏi một chút phía trước có cái gì, liền bị hoài nghi thân phận. Chẳng lẽ nói phía trước đồ vật là ma giới mọi người đều biết bí mật. Mà các nàng nói tới phía trước không có thứ gì, cũng là có ám chỉ gì khác. Chính mình đối với này không biết gì cả, vì lẽ đó vừa mở miệng liền bại lộ thân phận. Đã như vậy, vậy không bằng nói thẳng. Chúng ta là đến từ cựu châu tu sĩ. Nhân loại. Vừa dứt lời, trên đất một cái bánh trưng liền bỗng nhiên trống lên, vốn đã khô cạn sức mạnh bỗng nhiên tuôn trào lên. Bất quá ở vương lục cho nàng trồng lên mấy chục tầng quần áo sau. Trung quy áp chế hiệu quả quá mạnh, thiếu nữ vừa đứng dậy liền cụt hứng ngã xuống đất. Chỉ là ngã xuống đất sau nhưng tức giận mắng không thôi. Các ngươi lại vẫn dám tới nơi này? Mặt khác một thiếu nữ cũng tức giận nói, nói như vậy hai giới đường nối lại mở ra. Rất tốt, chúng ta nhất định sẽ ở Cửu Châu Đại Lục trùng nhiên ma hỏa, đêm này vạn năm đến thống khổ gấp trăm lần xin trả. Nghe nói như thế, năm tên thủ tịch đệ tử trước mắt đều là sáng ngời. Bọn họ đến ma giới là tại sao? Ngoại trừ từng người tư nhân nguyên nhân ở ngoài, Tham dò tiên ma đại chiến chân tướng cũng là đầu mối chính nhiệm vụ một trong A, hai người này hiển nhiên biết không ý chuyện, không hỏi các nàng hỏi ai. Vạn năm đến thống khổ là chỉ cái gì? Vương Lục hỏi, dựa theo kiểu châu ghi chép, trước tiên giấy lên ngọn lửa chiến tranh chính là các ngươi ma tộc, muốn báo thủ cũng không tới phiên các ngươi những này chiến tranh con buôn A. Hai cái ma tộc thiếu nữ đồng thời gào thét lên, bán ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Đáng tiếc những câu nói này Vương Lục các loại, chờ, người nhưng nghe không hiểu. Bọn họ đến đây ma giới thời gây nguy trang phép thuật hiệu quả có hạn, chí ít phiên dịch hiệu quả cũng không hoàn mỹ. Bất quá đều đoán được, hai vị thiếu nữ nói khẳng định là ma tộc đặc biệt có lời thô tục. Hai vị thiếu nữ đại khái cảm thấy mắng bất quá ẩn, ở giòn nhảy lên, hơn nữa bởi vì lửa giận ngút trời, thậm chí có thể chống đỡ các nàng đứng thẳng không ngã. Trong đó vóc người hơi cao cái kia còn nỗ lực nhảy lên nỗ lực bính đến Vương Lục tới trước mặt đánh hắn. Đáng tiếc bởi vì con mắt bị bịt kín, Vương Lục chỉ là hướng về bên đi rồi hai bước. Cái kia cao gầy thiếu nữ liền không cẩn thận phan ở trên tầng đá, một đường lăn xuống sơn. Thừa dịp Hạng Lương đi bên dưới ngọn núi đem rơi thất điên bát đảo thiếu nữ chuyển khi trở về, Vương Lục thì lại tiếp tục chất vấn cái kia tiểu tiểu chút thiếu nữ. Hơn nữa chỉ bằng các ngươi ma tộc cũng dám đàm luận phản công Cửu Châu đại lục. Trước sau hai lần bị chúng ta đánh cho thảm bại, bây giờ càng bị chúng ta những người trẻ tuổi có vì kim đan chân nhân chủ động bước lên ma giới thổ địa, các ngươi từ đâu tới tự tin có thể ở Cửu Châu trùng nhiên ngọn lửa chiến tranh? Chúng ta để cho các ngươi một cái tay đều có thể tuốt phiên toàn bộ các ngươi người, có tin hay không? Tiêu tiểu thiếu nữ xem ra sắp bị tức điên rồi. Vương Lục quay đầu hướng Chu Mục Mục cười nói, loại này nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng ta nhưng có thể mở rộng cố sức chửi cảm giác thật tốt. Chu Mục Mục thở dài, đừng đùa, nói chính sự đi. Vương Lục sắc mặt nghiêm nghị, ta có thể không đang đùa, thông qua phản ứng của nàng, ta đã đoán được hai việc. Số một, ma tộc năm đó là thật bị đánh thảm. Vạn năm đến thương thế cũng không bình phục, đệ nhị ma tộc kỳ thực đã không có phản công cựu châu sức lực. Bởi vì ta đang chất vấn các nàng năng lực thời, các nàng không bỏ ra nổi nửa điểm ở hàng, chỉ hiểu được hô to gọi nhỏ, đệ tam, nguyên nhân chính là như vậy, ma tộc xưa nay không có cân nhắc qua cái gì phản công cựu châu, thậm chí căn bản không quan tâm nhân loại chúng ta tình huống. Điểm này, từ các nàng vẫn không nhận ra thân phận của chúng ta cũng có thể phán đoán ra được. Vương lục suy đoán không thiếu đạo lý bất quá chỉ dựa vào điểm này còn hiện ra đơn bạc vì lẽ đó mấy người thương thảo một phen quyết định xử lý xong hai người này mà tộc thiếu nữ sau vẫn cứ đến phía trước cái kia mảnh cái gì đều không có trên đất tìm tòi hư thực nhưng mà ngay ở vương lục chuẩn bị đi lên vá đao thời, đung nhiên dưới chân chuyển đến từng trận run rẩy đưa mắt nhìn bốn phía một mảnh tịch liêu mờ mịt hoàn toàn không có gì thường phảng phất chỉ là phổ thông địa chấn nhưng vương lục nhưng cảm thấy cũng không phải là như vậy hơi nhướng mày ánh mắt liếc nhìn quỳnh hoa Giữa trường lấy Quỳnh Hoa tu là tối cao, năng lực cũng tối toàn diện, Vương Lục không phát hiện được gì thường, không hẳn Quỳnh Hoa cũng không thể. Nhưng Quỳnh Hoa cũng chỉ là mày liếu cao lại, tựa hồ có nguy hiểm gì đang áp sát. Nhưng ta còn thấy không rõ lắm. Vương Lục thế là lại sẽ sự chú ý chuyển tới trên đất hai cái ma tộc trên người, làm bản địa thổ, các nàng tối khả năng hiểu rõ thật tình. Nhưng ánh mắt chuyển đi, đã thấy hai người song song nằm, không nhúc nhích phản phất cường thi như thế. Này! Hai người các ngươi có biết hay không cái này địa chấn là xảy ra chuyện gì? Chu mục mục tính tình hơi nóng nảy, đã mở miệng hỏi thăm Kết quả tự nhiên không chiếm được bất kỳ đáp án. Vương Lục suy nghĩ một chút, vô vô chu mục mục vai, đi thôi. Đi. Các nàng không nói lời nào, vừa vận chứng minh người tới hung hiểm, bởi vì các nàng là nghị thông suốt lại đây giả cùng chúng ta liều cái đồng quy vô tận. Có thể làm cho các nàng có điều phán đoán này hiển nhiên là thực lực của đối phương. Các nàng đã là tự nhận một con đường chết kết cục làm sao cũng không đáng kể, vì lẽ đó lúc này sẽ biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Chu Mộc Mục nghe cảm thấy xác thực có đạo lý, như vậy sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên muốn chạy, nhưng chúng ta trước sau không phát hiện được nguy hiểm đầu nguồn, vì lẽ đó hướng về phương hướng nào chạy đều không nhất định đúng. Thế nhưng, có ít nhất một điểm, cái kia cái gì đều không có địa phương có lẽ là duy nhất là an toàn góc. Tỉ mỉ phân tích vương lục không kịp nói, nhưng những câu nói này đã đầy đủ thuyết phục còn lại 4 người. Đi. Quỳnh Hoa cái thứ nhất đứng ra, chỉ tay một cái đem trên mặt đất hai tên ma tộc thiếu nữ dùng một đạo tiên tắc quấn lên, sau đó trước tiên bay về phía cái kia vị trí bí ẩn. Mà có Quỳnh Hoa tỏ thái độ, mấy người còn lại không do dự nữa. Vượt qua một ngọn núi sau, 5 người rốt cục nhìn thấy bị hai vị ma tộc coi là cấm địa, cái gì đều không có địa phương. Sắc thực là chẳng có cái gì cả, chỉ có hoàn toàn chống trải. Thế nhưng mảnh này chống chải quá không tự nhiên, chu vi mười dặm mặt đất bằng phẳng như gương sạch sẽ địa gần như quỷ dị. Nhưng vào lúc này, cái kia không biết uy hiếp rốt cục dáng lâm, cũng không phải là từ bất luận cái nào đặc biệt phương hướng, mà là bốn phương tám hướng, che ngập bầu trời mà tới. Ma giới đặc biệt có màu máu tầng mây đột nhiên bị nùng mặc nhiễm hắc, sau đó lăn lộn bay xuống. Mấy lần thời gian trong chớp mắt, ma giới thiên địa liền bị bóng tối bao trùm. Mà tinh cảnh này, chợt để Vương Lục nhớ tới một chút chuyện xưa. Đây là Hchiểu. Chương 460, cuối cùng hay là muốn thoát? Hoang dất nơi, Tây Sơn Hắc Triều, nơi đó từng là Vương Lục trọng yếu chỗ tu hành. Ở Hắc Triều bên trong, Vương Lục bước đầu luyện thành ly thể vô tướng kiếm khí, cũng quen thuộc tiên thiên nguyên khí thiêu đốt phương pháp. Cũng tương tự là ở Hắc Triều bên trong, hắn gặp phải một cái đần cầu. Sau đó con chó kia theo hắn đồng thời trở về Linh Kiếm Sơn, bị giám định vì Tây Di Ma Làng Phèn Giờ. Ở Hắc Triều bên trong thời gian tu hành tuy rằng không dài, nhưng trải qua sự tình nhưng không ít, lưu lại bí ẩn càng là nhiều Hắc Triều bên trong nghe thấy. Vương Lục trước chưa từng ở bất kỳ linh kiếm sơn bên ngoài trong tài liệu từng thấy, phản phất là chỉ có linh kiếm sơn mới có đặc sản. Mà hát triều bên trong rất nhiều cảnh tượng kỳ dị cũng là đại vi Lễ thường, khiến người ta không hiểu ra sao. Hơn nữa ở lần đó hát triều tu hành sau khi thiên kiếm đường tựa hồ xuất hiện một chút phản đối âm thanh, cho tới Vương Lục cũng không còn đã tiến vào Tây Sơn cảnh nội, thậm chí đến lúc sau liền luôn luôn quen ở Hắc triều bên trong tác chiến tu hành Đại sư Tỷ Chu Thi Giao cũng bị cấm chỉ tiến vào Tây Sơn. Những chuyện này cũng làm cho vương lục vì đó khó hiểu, chỉ là trưởng lão kiên định ngậm miệng không nói chuyện, vương lục cũng là ý thức được những việc này chỉ sợ là các trưởng lão có ý định không muốn để cho tự mình biết, như vậy. Tạm thời tôn trọng ý của bọn họ chính là, ngược lại vương lục trên tay đều là có bận bịu không xong vấn đề, không cần thiết hết sức đi mở cái này chỉ nhánh. Mà hiện tại, vương lục rốt cục lần thứ hai nhìn thấy hát triều, nhưng trong lòng bí ẩn trái lại càng hơn nhiều. Mà giới hát triều. So với hắn ở tây dưới chân núi nhìn thấy kinh khủng hơn, dây đặc đen kịt mang đến kinh người cảm giác nột ngạt. Ngày xưa hắn lấy luyện khí tu vi còn có thể ở Tây Sơn kéo dài hơi tàn, nhưng lúc này hắn thăng cấp kim đan chân nhân, thực lực gấp trăm lần ngàn lần ở năm xưa, trái lại bị áp bức địa khó có thể nhúc đích. Nghĩ đến, nếu như lúc trước không phải tử thủ Tây Sơn, mà là tiếp tục thâm nhập hoang rất, đại khái cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ tao ngộ loại cường độ này hát chiều đi, bất quá. Tại sao? Tại sao hoang rất nơi Hắc Triều sẽ xuất hiện ở ma giới? Muốn nói là trùng hợp, không khỏi khó có thể thủ tín ở người, mà muốn nói giữa hai người có liên hệ. Đường đường vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt một trong linh kiếm phái cùng ma giới sẽ có liên hệ gì? Đáng tiếc vương lục không kịp cân nhắc quá nhiều, Hắc Triều liền triệt để dáng lâm xuống. Đối mặt thiên biến, Quỳnh Hoa bọn người có chút mờ mịt luôn cuống. Tuy rằng mỗi người bọn họ đều có bảo mệnh lá bài tẩy, nhưng cũng không ai dám bảo đảm có thể ở Hắc Triều bên dưới may mắn còn sống sót. Bởi vì như vậy thai biến thực sự là chưa từng nghe thấy. Đào động. Thời khắc mấu chốt, Vương Lục đảm nhiệm lên quan chỉ huy đến. Vừa nói, một bên trước tiên lấy hôn độn phá thiên kiếm khí trên mặt đất mở ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Đi vào. Chờ 5 người tiến vào vào lòng đất chỗ trống, Vương Lục lập tức quay đầu lấy thổ tướng phép thuật đóng kín lối vào, cũng từ giới tử trong túi lấy ra mấy khối minh ngọc, nhen lửa lên. Thực sự là nhờ có hắn làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, thiên nhiên nắm giữ sóc đảng tinh thần có thể không vứt đồ vật kiên quyết không vứt ở tây sơn Hắc chiều bên trong tìm tới đồ vật hắn hiện tại còn giữ mà minh ngọc quả nhiên là có hiệu quả mấy khối đồng thời dứt nhiên bên trong hang núi quang minh tỏa sáng mà từ thổ nhưỡng khe hở thẩm thấu vào khói đen thì lại thê thảm điệu tiếng rít lui trở lại vương lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc trước hắn lấy minh ngọc chống lại Hắc chiều thời cái kia Hắc chiều là liền luyện khí tu sĩ cũng có thể nỗ lực sinh tồn sơ cấp trình độ mà hiện tại hắc chiều uy thế cường hóa ngàn vạn lần Không nghĩ tới Minh Ngọc vẫn đúng là dùng tốt. Đây là cái gì? Chu Mộc Mộc tò mò nỗ lực dùng tay đi chạm. Vương Lục không chút khách khí địa mở ra nàng tay, bao lớn người. Vẫn như thế không nhẹ không nặng địa cái gì đều chạm. Không sợ ấn tới thì sao? Thiết. Chu Mộc Mộc khinh thường thu hồi tay. Nhưng bên cạnh chém nửa đêm chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Ồ, chuyện này. Đây là vĩnh hằng thụ hạt giống A. Ha. Vương Lục cũng lấy làm kinh hãi, vĩnh hằng thụ hạt giống. Chém Lửa đêm gật đầu liên tục, sau đó thuận lợi liền từ giới tử trong túi lấy ra một bộ đầy đủ thiết bị máy móc, sau đó không chút khách khí điệu từ nhen lửa minh ngọc trồng bên trong lấy ra một khối đối lập hoàn chỉnh, tắt hỏa diễm, cũng đem đặt vào một chiếc bình ngọc bên trong. Bình ngọc dưới đáy có thật nhiều con tinh tế sợi tơ liên tiếp đến một bộ đầy đủ chất lượng máy móc trên. Một lát sau, máy móc màn nước hình chiếu liền chiếu ra hứa phức tạp hơn con số cùng đánh dấu. Chém Lửa đêm một bên xem một bên gật đầu, cuối cùng xác nhận nói, không có sai chính là vĩnh hằng thụ hạt, giống, không tin ngươi xem. Nói, hắn lại sẽ ngọc phủ bên trong vĩnh hằng thụ cho gọi ra đến, bất quá lần này chỉ có một cái chạc cây, mà chạc cây cuối cùng sáng một điểm bóng ánh, ánh sáng lộng lẫy cùng minh ngọc xem ra có tám, chín phần tương tự. Thế là Vương Lục rơi vào càng sâu nghi hoặc, tại sao vĩnh hằng thụ hạt giống sẽ xuất hiện ở Cửu Châu đại lục, hoang rất nơi. Trong này đến cùng có hay không lo gì quan hệ? Mà nhưng vào lúc này, bị Quỳnh Hoa thuận lợi khỏa thành bánh trưng mang đến ma tộc tiểu nữ lại đột nhiên bính lên cũng lớn tiếng quát hỏi các ngươi từ nơi nào bắt được vương lục một cước quá khứ đem đá đến nằm săn bằng chú ý thân phận của ngươi thịt trậu tiểu thư nơi này không tới phiên ngươi hô to gọi nhỏ các ngươi từ nơi nào bắt được vĩnh hằng thụ hạt giống quản được sao các ngươi đã là người chết người chết xin mời có chút người chết dáng vẻ ngoan ngoan nằm song trầm mặc một hồi cái kia hai cái ma tộc thiếu nữ kiêu ngạo đột nhiên tắt thái độ vô hạn luôn dần thỉnh cầu van cầu ngươi nói cho chúng ta Các ngươi là ở nơi nào tìm tới vĩnh hằng thụ hẳn giống. Vương lục chỉ tay một cái chém nửa đêm, bụng hắn bên trong. Làm sao, không tin. Cảm thấy người trong bụng không thể có cây giống. Hừ hừ, các ngươi là chưa từng ăn ngư tử chứ. Vừa dứt lời, chém nửa đêm còn không có phản ứng gì. Chu mộc mộc nhưng phi thường kiên định địa về phía sau rút lui một bước. Cách thiêu đốt minh ngọc xa mấy phần. Hiển nhiên là đối với vương lục ngư tử nói sản sinh căm ghét phản ứng. Lại trầm mặc một hồi. Vóc người cao to chút ma tộc thiếu nữ bỗng nhiên ổ một tiếng, sau đó mũi giật giật, quay đầu đến chém nửa đêm phương hướng. Ta tuổi hồ thật sự nghe thấy được. thu mùi vị. Vừa nói, cái kia vóc người cao to thiếu nữ một bên không nhịn được địa hướng về chém nửa đêm nhúc nhích quá khứ, bị tơ lùa, trúng mắt những vật này chăm chú gói lại đầu, cũng dùng sức về phía trước thò ra. Tuy rằng bị che khuất, nhưng vương lục vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiếu nữ nóng rực ánh mắt. Sau đó hắn thở dài, này, người này ánh mắt phương hướng nhưng là nhắm ngay nửa đêm sư huynh hai chân cây đại thụ kia a. bất quá các ngươi cái này phản ứng đúng là để ta hiếu kỳ một chuyện. các ngươi ma giới vĩnh hằng thụ đã xảy ra chuyện gì sao? chém nửa đêm nói rằng ta cũng muốn hỏi. từ khi tiến vào ma giới sau khi trái lại không cảm giác được đến từ vĩnh hằng thụ triệu hoán. nhưng ta ở cựu châu đại lục lúc minh còn có thể nhìn thấy vĩnh hằng thụ bóng mờ a. trong lúc nhất thời mỗi người tựa hồ cũng có vấn đề của chính mình, mà mỗi một vấn đề xem ra đều không có đáp án. Trong trầm mặc, Quỳnh Hoa đông nhiên mở miệng nói rằng, vĩnh hằng thụ hạt giống có thể chống đỡ cái kia kỳ lạ khói đen, hai người rất khả năng tồn tại liên hệ. Mà lẽ ra tồn tại vĩnh hằng thụ nhưng không thấy tăm hơi, ta nghĩ có thể hay không? Vương Lục tiếp lời nói, hát triều là vĩnh hằng thụ biến thành. xác thực là cái dòng suy nghĩ, ma giới vĩnh hằng thụ gặp bất chắc, bị chuyển hóa thành sinh linh tuyệt diện hát triều. Mà ma giới cũng bởi vậy mất đi hướng về cửu châu đại lục phản công tiền vốn. Bởi vậy mấy cái manh mối cũng có thể sâu chuối đến đồng thời. Vương Lục vừa nói, một bên gật đầu liên tục, sau đó trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là Quỳnh Hoa sư tỷ thông minh trình độ cùng mấy vị khác thủ tịch không ở một cái mức độ trên, đáng tiếc. Con đường sai lầm, chi thức càng nhiều càng phản động. Quỳnh Hoa thông minh tài trí, sẽ chỉ làm nàng ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Hiện tại Quỳnh Hoa, vẫn như cũ là cái kêu huyết tế ước vạn sinh linh mà mặt không biến sắc Quỳnh Hoa vẫn như cũng là cái kia coi tiên ma phân chia mà sống chết đại sự quỳnh hoa vẫn như cũng là cái kia tin tưởng chính mình là cựu châu lãnh tụ nhất định phải nhận người thường khó có thể nhận trọng trách quỳnh hoa vương lục này một đường đối với nàng nhiều lần khiêu khích nàng đều hờ hững nơi chi chính là bởi vì nàng nắm giữ lãnh tụ lòng dạ như vậy quỳnh hoa nếu như có thể thành là chân chính giao tâm đội hưu thực sự là một chuyện may lớn đáng tiếc con đường trung quy không giống a vương lục lại một lần tiết hận địa ở trong lòng thở dài Sau đó hơi hơi cân nhắc một hồi chờ một lúc muốn lấy cái gì danh mục tìm Quỳnh Hoa Cha, lấy sáng tỏ cho thấy lập trường của chính mình. Những này khói đen cùng vĩnh hàng thụ sát thực có liên hệ. Chém nửa đêm bỗng nhiên làm ra sáng tỏ nhận định. Hắn rội tay chỉ vào chính mình cái kia trồng phức tạp máy móc thiết bị, giữa hai người tồn tại rất lớn tương quan tính. Sau đó liền ngậm miệng không nói. Chu mộc mộc tò mò hỏi, liền những thứ này. Quá trình đây. Làm sao đến tương quan tính. Chém nửa đêm cười nhạo nói. Lấy ngươi học thuật trình độ, ta nói ngươi có thể nghe hiểu được sao. Nhớ kỹ kết quả là được rồi, ngươi tốt xấu điểm ấy chí nhớ nên còn có chứ. Chu mục mục mày liếu dương lên, chỉ lát nữa là phải cùng chém nửa đêm ở chỗ này đánh nhau chết sống. Cũng may quỳnh hoa lại mở miệng. Vừa nãy cái kia hai cái ma tộc nói nơi này không có thứ gì, có phải là chỉ chính là vĩnh hàng thụ. Vương Lục suy nghĩ một lúc, độ khả thi không nhỏ. Nơi này rất khả năng là đã từng vĩnh hằng thụ di chỉ. a. E sợ còn không hết, ngoại trừ vĩnh hàng thụ, nên còn có những vật khác. Vương Lục nói, thân tay nắm chặt khối này đã nhiệt nóng lên Hồng Ngọc. Trong tay Hồng Ngọc không thể nghi ngờ là manh mối trọng yếu, nhưng Vương Lục nhưng không nghĩ như vậy nhanh liền bạo lộ ra. Hiện tại một cái vĩnh hàng thụ tuyến vẫn chưa hoàn toàn làm rõ, không cần thiết lại mở mới chi nhánh. Hơn nữa, hiện tại hàng đầu vấn đề là hát triều. Minh Ngọc có thể chống đỡ hát triều không giả, nhưng Vương Lục cũng phát hiện. Bởi vì nơi đây Hắc Triều độ chấn động mạnh hơn xa Tây Sơn Hắc Triều, Minh Ngọc Thiêu đốt tốc độ cực nhanh, hiện nhiên chống đỡ không được quá lâu. Mà này cố Hắc Triều muốn kéo dài bao lâu cũng là ẩn số. Bất quá cũng không cần vì thế lo lắng, bởi vì Vương Lục đã nghĩ đến phương pháp giải quyết. Nơi này có ít nhất hai người là biết làm sao ở Hắc Triều bên trong sinh tồn. Lấy Minh Ngọc chống đỡ Hắc Triều tuyệt đối không phải duy nhất thủ đoạn, bởi vì các nàng hai cái có thể nhảy nhót tương bừng tới hôm nay dù thế nào cũng sẽ không phải mỗi ngày dùng Minh Ngọc làm than tiêu chứ. Đương nhiên, không ai chỉ nhìn các nàng sẽ đàng hoàng phối hợp bàn giao, bất quá hiện tại mọi người có thể theo như nhu cầu mỗi bên. Tới làm khoản giao dịch đi, chúng ta nói cho ngươi chúng ta biết đến liên quan với vĩnh hằng thụ sự, mà các ngươi thì lại nói cho ta, phải như thế nào ở hát triều bên trong sinh tồn được. Phi, đối với ma tộc thiếu nữ quật cường Vương Lục cũng không ngoài ý muốn, thật nói khuyên bảo đương nhiên là không thể thực hiện được, vì lẽ đó bước kế tiếp chính là. Không nói cũng không thể gọi là. Vương Lục nói, đưa tay chỉ về chém nửa đêm, trên người hắn nắm giữ một gốc cây mới vĩnh hàng thụ. Các người nếu là nguyện ý chơ mắt nhìn hắn cùng vĩnh hàng thụ cùng chết, vậy thì chầm mặt xuống chứ. Một câu nói, hai vị ma tộc thiếu nữ tâm phòng nhất thời xuyên thủng. Thả chúng ta ra, chúng ta sẽ mang ngươi đi tới chỗ an toàn. chương 461, hai cái nhất đi nhờ cô đọc sổ tờ đơ y người. Vương Lục hiện tại hơi có chút hối hận, bởi vì hắn cảm giác mình giao dịch làm thiệt tỏi. Vừa mới vì có thể ở hát triều bên dưới bảo đảm an toàn, hắn hứa hẹn buông tha hai tính mạng người, mà hai người thì lại báo cho hắn an toàn địa điểm. Theo Vương Lục giao dịch này vẫn tính công bằng, nhưng chờ hắn đem hai vị thiếu nữ trên người phong ấn giải trừ, hai người cũng chỉ là hướng phía dưới một chỉ. Phía dưới chính là... Vương Lục không hiểu ra sao, cái gì phía dưới cho ta ăn. Người đi xuống lại đào 10 trượng liền đến. Vương Lục nghe vậy cả kinh, liền kiếm khí cũng không cần, một đạo thổ tướng phép thuật từ đầu ngón tay tỏa ra. Đem dưới chân thổ nhưỡng hòa tăng ra, mà không ra mười trượng, phía dưới rộng dài sáng sủa, một cái sâu không thấy đáy to lớn hố xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là cái gì? Chu mục mục có chút khó mà tin nổi điệu nói, hai mắt tỏa ra ưu quang, nỗ lực thấy rõ trong động tình hình. Lấy nàng kim đang cấp tu vi, đối với hoàn cảnh nhận biết đã có thể nói nhạy cảm, nhưng ở vương lục mở ra đường nối trước, nàng hoàn toàn không có phát hiện dưới chân mười trượng bên ngoài liền tồn ở một cái to lớn chỗ trống, này chỗ trống vừa vừa thực quỷ dị. Hơn nữa mặc cho nàng làm sao biến hóa công pháp, trong hang động đều là đen kịt một màu. Bên trong là món đồ gì? Vừa dứt lời, liền nghe xì một tiếng, trên đất minh ngọc đã thiêu đốt hầu như không còn, thổ nhưỡng trong khe hở, vô số khói đen lan tràn đi vào. Đi vào trước lại nói. Vương lục một phát bắt được chu mục muột ống tay háo, mang theo thiếu nữ liền hướng trong động nhảy xuống. Sau đó thấy hoa mắt sáng ngời, rộng rãi sáng sủa. Từ phía trên xem, rõ ràng là một mảnh không cách nào thấy rõ đến tột cùng đen kịt. Nhưng khi mấy người tiến vào bên trong, nhưng nhìn thấy trước mắt một mảnh ánh sáng. Trắng non ánh sáng phủ kín mỗi một tấc không gian, khiến cho người phản phất đặt mình trong thần thánh cung điện. Tình cảnh này đối với có mấy người tới nói cũng không xa lạ gì. Xem ra, như là ở vĩnh hằng thụ bên trong như thế. Ngũ Linh tranh ba thời kỳ, chém nửa đêm cùng chu một một làm một linh cùng thủy linh, đều từng đã tiến vào vĩnh hằng thụ chủ yếu nhất vị trí, cùng nơi này rất có hiệu quả như nhau tuyển diệu. rượu. Nơi này xác thực chính là vĩnh hằng thụ bên trong. Đã từng Vĩnh Hàng Thụ. Vóc người cao to ma tộc thiếu nữ nói một cách lạnh lùng. Đã từng. Vương Lục hỏi, Vĩnh Hàng Thụ thật sự chơi xong chưa? Nếu như Vĩnh hằng Thụ vẫn còn, cái nào đến phiên mấy người các ngươi nhân loại ở đây hung hăng? Vóc người kiều tiểu thiếu nữ tức giận nói rằng, lúc trước không phải nhân loại các ngươi tu sĩ đem chúng ta Vĩnh Hàng Thụ chặt đứt sao? Hiện tại còn đến hỏi vấn đề thế này. Nhân loại chặt đứt Vĩnh Hàng Thụ. Vương Lục kinh ngạc nói, chuyện khi nào? Ta làm sao toàn chưa từng nghe nói? Tỷ Mị nói một chút. Ngươi còn giả ngu kiểu tiểu thiếu nữ vừa nói, trong cơ thể một bên lần thứ hai hội tụ lên sức mạnh, đối với ma tộc mà nói, phẫn nộ cũng là sức mạnh cội nguồn. Chờ một chút. Cao gầy thiếu nữ kéo lại nàng, mấy người này loại. Có chút không giống. Nơi nào không giống nhau. Rõ ràng đều là giống nhau khinh nhần giả bọn họ thậm chí dám to gan đem vĩnh hằng thụ loại ở cái kia dơ bẩn nhân loại trong cơ thể kiểu tiểu thiếu nữ một bên gầm rú, một bên tránh thoát khắc một thiếu nữ tay. Sau đó tứ chi áo giáp rụng xuống, mắt thấy lại muốn ra tay đánh nhau. Cao gầy thiếu nữ hơi nhún mày, hiển nhiên cũng không muốn đánh, nhưng cùng với bạn ý chí kiên quyết như thế, nàng cũng chỉ có tiếp tới cùng. Nói cho cùng, đối phương chung quy chỉ là mấy nhân loại tu sĩ, coi như giết cũng không có gì. Nghĩ tới đây, nàng áo giáp cũng bắt đầu bóc ra, sức mạnh vững bước tăng trở lại. ma ma tộc thiếu nữ rõ ràng như thế toát ra địch ý, vài tên thủ tịch tự nhiên cũng rồn dập bày ra chiến đấu tư thái. Thế nhưng vừa mới lĩnh giáo qua hai người này mà tộc lợi hại, ai cũng không có tự tin thật có thể đánh thắng được nàng. Hết cách rồi, ai cũng không nghĩ ra, mới vừa mới vừa rồi bị đánh thành gần chết trạng thái ma tộc thiếu nữ, lại chỉ vì Vương Lục một câu nói, tức giận trùng thiên, liền mãn huyết mãn trạng thái phục sinh. Nếu là lúc trước ma tộc đều có bực này bản lĩnh, cựu Châu đại lục sớm đã bị ma tộc hất đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Mộc mục, mục đương nhiên gọi ra huyết phù thần đường, sau đó mũi thương chỉ về chém nửa đêm, này Các ngươi không muốn vĩnh hàng thụ. Vĩnh hàng thụ. Thực sự là chuyện cười. Tiêu tiểu thiếu nữ cười gần một tiếng. Sau đó ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng tiếng giết. Cùng lúc đó chém nửa đêm nhào địa liền ngã. Thất khiếu chảy máu. dáng to gan ở không gian này để cập vĩnh hàng thụ. Ngu xuẩn khinh nhuân giả. Chúng ta chẳng lẽ là sẽ không giết ngươi. Tự mình đem vĩnh hàng thụ miêu lấy ra sao. Khe nằm chém nửa đêm ngươi cái này giòn ra nhào nhai tử lại bị người tiên cơ dây, vương lục tán răng. Cảm giác sâu sắc thế sự khó đoán trước. Chém nửa đêm vô thanh vô tức địa bị người thuần sát, hiển nhiên là vĩnh hằng thụ cộng hưởng khiến cho. So với hắn cái này chi nhánh, hai vị này thiếu nữ không chế nhưng là vĩnh hằng thụ bản thể. Nam tên thủ tịch đánh với hai vị ma tộc thiếu nữ, vốn là ở thế yếu, bây giờ lại tổn hại một người, thực ở không có có mấy phần thắng. Còn nam cực tiên ông những kia ấm. Liên Cang không cần nói, ngược lại vương lục là không dám an bậy. Việc đã đến nước này, vương lục sư đệ, nói vậy ngươi cũng không thể nói gì được chứ chuyện của tôi nghe thời khắc mấu chốt Quỳnh Hoa nhàn nhạt mở miệng bình tĩnh mà hỏi thăm Vương Lục Vương Lục biết nàng muốn nói cái gì Vương Lục không hề chấp bài nhưng nàng còn có Lục Tiên Kiếm vừa ra cái kia hai cái mạn huyết phục sinh ma tộc khẳng định là chết đến mức không thể chết thêm các nàng thực lực tuy mạnh nhưng ở Lục Tiên Kiếm dưới cũng khó chặn phong mang các nàng tốc độ tuy nhanh nhưng ở ngoài có hất chiều áp sát thời hành động phạm vi hạn chế ở này ánh sáng nơi Là trốn không thoát lục tiên kiếm khóa chặt phạm vi. Bất quá nếu là thật để Quỳnh Hoa ra tay, sự tình liền cũng không còn điều định chỗ trống. Mà Vương Lục đại phí chắc trở, không phải là muốn để hai người bọn họ liền như thế chết đi. Không cần thiết như vậy lãng phí, ta còn có biện pháp. Vương Lục nói, trong lòng làm ra quyết định, đem cái viên này hồng ngọc rơi sức lấy đi ra. Trên thực tế hắn cũng không giấu được, tiến vào vùng không gian này sau, cái viên này hồng ngọc liền không ngừng ấm lên. Đến hiện tại liền ngay cả hắn vô tướng Kim Thân cũng không thể nhịn, không nữa lấy ra, e sợ có thể nổ ở trên tay mình. Ma này Hồng Ngọc như vậy sáng tỏ tỏ thái độ, hiện nhiên là đến nó hiện thân thời điểm. Hồng Ngọc vừa ra, hai tên ma tộc thiếu nữ đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi hiện lên ở trên mặt. Này, đây là... tại sao ngươi sẽ có? Vừa nói, hai người một bên không tự chủ liền quỷ xuống tuy rằng đang đứng ở bỏ đi áo giáp trạng thái chiến đấu có thể sức mạnh trong cơ thể nhưng đang nhanh chóng tiêu tan các nàng không muốn đánh hơn nữa sáng tỏ biểu đạt đầu hàng ý tứ nay biến hóa kinh người để vương lục đều bất ngờ hắn một bên nhìn nóng rực nóng bỏng hồng ngọc một bên nhìn trước mắt đã quỳ xuống ma tộc tỉ muội suy nghĩ một chút lập tức đem hồng ngọc dơ lên quỳnh hoa trước mặt quỳnh hoa sư tỷ nhìn thấy cái này hồng ngọc ngươi có ý kiến gì không có quỳnh hoa than thở chí ít hoàn toàn chưa hề nghĩ tới hướng về ngươi quỳ xuống đất xin tha sách thật là không có dùng hồng ngọc Vương Lục nói, lại sẽ hồng ngọc cất đi, sau đó hỏi cái kia hai tên ma tộc, các người nhận thức nó. Đúng, đương nhiên nhận thức bất luận cái nào thần trí tỉnh táo ma tộc đều sẽ không sai nhận nó cao gầy thiếu nữ từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói rằng, ma giới chi tôn chi trứng, ngũ linh huyết quan trên trói mắt nhất ma ngọc, ta làm sao sẽ không quen biết. Ngũ linh huyết quan trên ma ngọc. Vương Lục kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn lúc này hồi nhớ năm đó đem ngũ linh huyết quan giao cho Lam thời điểm cái kia mũ miệng trên cũng không có lớn như vậy một viên hồng ngọc A, thể tích rõ ràng nhỏ rất nhiều, càng không có động một chút là tỏa nhiệt nóng bỏng đặc hiệu. Vì lẽ đó chính mình lúc đó cũng không có coi là chuyện to tát. Sau đó gặp phải cái kia đen kịt ma tộc, được cái này hồng ngọc cũng là không có hướng về ngũ linh huyết quan phương hướng đi liên tưởng, không nghĩ tới này hồng ngọc dĩ nhiên là như vậy lai lịch. Mà nghĩ đến lúc trước ở tranh cấp ngũ linh huyết quan thời. Cái kia liên quan với huyết quan truyền thuyết. Có người nói, được huyết quan người, liền có thể quân lâm ma giới đại địa. Không sai, huyết quan chủ nhân chính là ma giới chủ nhân, đây là ma giới pháp tắc khiến cho. Vương Lục chỉ chỉ chính mình, như vậy, nói cách khác, ta chính là. Đúng, ngươi chính là vùng đất này chủ nhân, trên mặt đất hết thảy thần trí tỉnh táo ma tộc đều muốn nghe từ mệnh lệnh của ngươi. Lời vừa nói ra, đừng nói Vương Lục, còn lại vài tên thủ tịch đệ tử không không giật nảy cả mình. Chu một một kinh ngạc nói: này, này không phải là đại ma vương sao? hạng lương cũng nói, nói như vậy, vương lục sư đệ sắp trở thành ma giới quan chỉ huy tối cao. vương lục nhưng không có lạc quan như vậy, đó là trên lý thuyết khả năng chứ. một khối hồng ngọc liền có thể hiệu lệnh một giới, ngươi cảm thấy khả năng sao? thay đổi là ngươi, nếu như quỳnh hoa cầm hà đồ trần quân vạn tiên minh kim lệnh, muốn ngươi cùng chém nửa đêm hủy kết liên lý, ngươi sẽ tuân mệnh sao? chu một một cả kinh, ngươi không cần loạn làm loại này ác ý giả thiết có được hay không? Ta nổi ra gà một thân A Hà Đồ Trần Quân làm sao có khả năng vì loại này chuyện nhảm chán phát xuống vạn tiên minh kim lệnh. Hơn nữa coi như hắn thật sự phát ra, ta cũng sẽ không theo chấp hành A tuy rằng trên lý thuyết kim lệnh vừa ra không có không tử, thế nhưng. Thế nhưng chẳng qua ta lặng lẽ ở đi chém nửa đêm tiện nhân kia chứ, Hà Đồ cũng không thể để ta gả cho người chết chứ. Chém nửa đêm nhất thời khó chịu, vạn tiên minh kim lệnh hiệu dụng là xây dựng ở nhất thống cửu châu tu tiên giới vạn tiên minh chí cao vô thượng tín dụng trên. Khi ngươi gia nhập Vạn Tiên Minh, cũng hưởng thụ các loại tiện lợi thời, liền muốn tuân thủ nó quy định. Không thể bởi vì chính mình cá nhân yêu ghét, liền công nhiên đi phá hoại loại này trật tự ngươi thân là Côn Luân thủ tịch, nên nắm giữ giác ngộ như vậy. Đối với thật tình như thế phân cao thấp chém nửa đêm, Chu Mộc Mộc chỉ là nghiêng đầu, nhếch miệng lên, ngùng ngốc. Ngươi, Vương Lục cũng khẽ nhủ, nửa đêm sư huynh, nếu như chân quân thật sự hạ lệnh, lẽ nào ngươi thật sự sẽ cùng Chu sư tỷ kết làm đạo lữ? Chém nửa đêm sững sở. Sau đó tưởng tượng một phen loại kia tình cảnh, nhất thời sắc mặt tái xanh, ta sẽ tuân mệnh làm việc, nhưng sau khi sẽ ngay đầu tiên ngưng nàng. Ngươi này ngu ngốc lại dám hưu ta. Chu một mục cả giận nói. Vương lục tạo ra vô tướng kiếm bao vây, tách ra hai người, sau đó nói, nói chung, liền ngay cả vạn tiên minh kim lệnh cũng không thể để cho các ngươi vui lòng phục tùng địa tuân mệnh, mà là nghị trăm phương ngàn kế địa lợi dụng sơ hở. Như vậy, ta muốn hỏi, chỉ là một khối hồng ngọc. Dựa vào cái gì có lớn như vậy hiệu lực, có thể ma tộc tuân mệnh?" Chu Mục Mục nói rằng, ma giới sự tình ai biết được, nhưng cơ bản logic chung quy phải có chứ. Có thể trong nháy mắt tẩy não một giới sinh linh, coi như chân tiên đều không làm được, một viên hồng ngọc liền có thể làm được." Chu Mục Mục nhất thời á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, Vương Lục nói, quay đầu nhìn một chút hai vị quỷ trên mặt đất thiếu nữ, vừa mới nàng nói, trên mặt đất hết thảy thần trí tỉnh táo ma tộc đều sẽ nghe ta hiệu lệnh. Nói cách khác, Ma giới hiện tại đại đa số sinh linh thần trí cũng không tỉnh táo, đúng không? chương 462, nói ngươi là kẻ tàn phế chân tâm không sai. Ma giới đại đa số sinh linh thần trí cũng không tỉnh táo. Vương lục giả thiết để cho dư bốn tên thủ tịch hoàn toàn những mày, Bởi vì chuyện này thực sự là quái lạ giả thiết. Ở bây giờ Cửu châu đại lục liên quan với ma giới chủ lưu nghe đồn bên trong, ma tộc vốn là một đám không có có lý trí có thể nói cô máy giết chóc, sự tồn tại của bọn nó chính là vì phá hủy thế gian vạn vật đặc biệt là cùng nhân loại là không đội trời chung tự định. Lần thứ nhất tiên ma đại chiến thời ghi chép có quá nhiều mơ hồ chỗ, hay là còn có như vậy như vậy ẩn tình, thế nhưng đến lần thứ hai tiên ma đại chiến, vậy thì thuần túy là song phương trần trụi giết chóc tàn phá. Nếu như không phải ở đàn tiên mộ bên trong trải qua một lần ngũ linh huyết quan chi tranh, tận mắt chứng kiến ma tộc sinh linh sướng vui đau bờn. Muốn nói bọn họ có tính người, xác thực là khó có thể thủ tín ở người. Thế nhưng, ma ở nghi hoặc thời, Tiểu tiểu thiếu nữ bình thản nói rằng, không sai, ma giới trên mặt đất, đã không có còn lại bao nhiêu thần trí tỉnh táo sinh linh. Trong giọng nói có một loại ai lớn lao ở tâm chết bình tĩnh. Vương lục nhìn bốn chu không khoáng chỗ trống, bỗng nhiên nghĩ đến, lẽ nào là nhân loại chúng ta thắt sao. Tiêu tiểu thiếu nữ lông mày nhíu lại, thân thể cũng hơi rung động, có vẻ tâm tình bất ổn. Nhưng so với lúc trước trực tiếp loại ý ở giá tư thái vẫn là bình tĩnh rất nhiều. Hồng Ngọc hiệu quả xem ra đối với nàng vẫn có hiệu. Bất quá hy vọng nàng đến vững vàng mà đem sự tình ngọn nguồn nói đến, nhưng có chút không hiện thực. Cũng may nàng bên cạnh thiếu nữ tâm tình muốn ổn định nhiều lắm. Ngũ linh huyết quan hiệu dụng, là ma giới pháp tắc khiến cho. Nàng nhẹ giọng nói rằng, mà ma giới pháp tắc, có rất lớn một phần bắt nguồn từ vĩnh hằng thụ. Vương Lục hỏi, như vậy, là ma giới vĩnh hằng thụ không ở, ngũ linh huyết quan cũng là mất đi ý nghĩa lạc. Bất quá xem ra đối với các ngươi vẫn có hiệu. Đúng, bởi vì chúng ta là vĩnh hằng thụ thủ hộ giả. Cứ việc Vĩnh Hằng Thụ đã bị chém đứt, nhưng cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, đến bất ở chỗ này, nó hiệu quả vẫn còn ở đó. Nói cách khác chỉ cần vừa ra khỏi cửa hai người các ngươi liền muốn theo chúng ta đánh nhau chết sống. Ma tộc thiếu nữ nhấc lên con mắt, lại cúi đầu, nói rằng, nhân loại cùng ma tộc vốn là có không đội trời chung nợ máu. Câu nói này nên do chúng ta tới nói mới đúng không? Vương Lục nhún nhún vai. Ma tộc thiếu nữ nói rằng, ta không rõ ràng nhân loại các ngươi là làm sao ghi chép cái kia đoạn lịch sử thế nhưng đối với chúng ta mà nói là các ngươi trước một bước bước lên chiến tranh cũng là các ngươi tạo thành sau khi tất cả nếu như nói ở hai giới trong chiến tranh các ngươi gặp bị cái gì tổn thất cũng là gieo gió gặp bão gieo gió gặp bão chu một mùa hỏa khí đằng liền lên đến rồi bất quá rất nhanh sẽ bị vương lục ngăn lại vương lục nói rằng lịch sử ghi chép không hẳn chuẩn xác chúng ta cửu châu có một câu châm ngôn lịch sử chính là cái mặc cho người thắng đi trang điểm tiểu cô nương ma tộc thiếu nữ lạnh nhạt nói như vậy chúng ta chính là trang điểm nàng người thắng đối với này vương lục cũng không rất bất ngờ có thể trở thành vĩnh hằng thụ thủ hộ giả đương nhiên sẽ không là người bình thường huống hồ nếu như y theo ngũ linh huyết quan tranh bá chiến bên trong lịch sử cuối cùng đoàn thương sơn một mạch nhưng là thắng được huyết quan người thắng là chân chính ma vương huyết thống như vậy các ngươi có chưa từng thấy người này vương lục nói lấy phép thuật hình chiếu ra làm khuôn mặt thiếu nữ xích mặt răng nanh nhưng không hiện ra dữ tợn nghiêm túc khuôn mặt lộ ra vô cùng ai hùng khí Nhưng trước mặt hai vị nàng hậu nhân nhưng dồn dập lắc đầu, chưa từng gặp, chưa bao giờ. Các ngươi không có cái gì ra phả loại hình ghi chép lịch sử đồ vật sao? Chúng ta không cần, bởi vì lịch sử ngay ở chúng ta trong huyết mạch, ta có thể khẳng định chúng ta bộ tộc bên trong chưa bao giờ có như vậy một thành viên, nàng tuy rằng nhìn qua như là ta cùng tộc, nhưng hơn phân nửa là nhân loại các ngươi tu sĩ đông dương bịa đặt đồ vật. Lịch sử ngay ở trong huyết mạch. Vương Lục đang tò mò câu nói này hàm nghĩa thời, Quỳnh Hoa nói giải thích. Ma giới chi vương là chịu đến ma giới pháp tắc tán thành quân lâm một giới nơi quân vương chưa nói xong vương lục liền ngắt lời nói vì lẽ đó nắm giữ pháp tắc ban tặng đặc quyền không chỗ nào không biết không gì không làm được đồng thời huyết thống có thể truyền thừa ký ức làm cho ma vương huyết Duệ có thể vĩnh viễn duy trì ưu thế quỳnh hoa cũng không có bởi vì bị cắt đứt mà tức giận mà là gật đầu nhận rồi vương lục suy đoán sau đó nàng lại bổ sung ngũ linh huyết quan cuộc chiến có ẩn tình khác vương lục cười nhạo nói còn cần ngươi nói. Hiện tại sẽ chờ Thiên Tạm Ti cân giám định kết quả. Lần thứ nhất thâm nhập 36 liên hoàn nội dung vợ kịch thời Vương Lục ở đảo Hoa thôn trong lúc vô tình phát động ẩn nút nội dung vợ kịch, tận mắt chứng kiến lịch sử nghịch lưu, mà làm vật chứng Thiên Tạm Ti cân thì bị Âm Dương Tông đệ tử Thiên Đạo lan các loại, chờ người mang đi cầm lại sơn môn giám định thật giả. Nếu như đúng là Âm Dương Tông chí bảo như vậy, đàn tiên mộ liền sáng tạo một cái đảo ngược thời gian kỳ tích. Nếu như không phải, vậy đã nói rõ Thiên Tạm Ti cân khác có lai lịch. Kết quả thiên đạo lan các loại, chờ người một đi không trở lại, mấy năm đều không có một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ngược lại không là âm dương tông người dự định tư nuốt thiên tam ti cân, mà là thiên đạo lan mang theo khăn lụa sau khi trở về. Âm dương tông trưởng lão dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào chân chính phân biệt thật giả. Theo lý thuyết, nghe thường vũ y là âm dương tông trí bảo, chỉ cần đem thiên tam ti cân cùng với dư linh kiện tổ hợp phối hợp, nhìn độ khớp liền có thể phân rõ thật giả. Một mực âm dương tông trải qua mấy ngàn năm tăng thương trong lúc lưu gặp kỳ biến, nghe thường vũ y mặc dù là môn phái trí bảo, đã trải qua không ít lần tu bổ cùng cải tạo, cùng nguyên bản đã sớm rất khác nhau, cái này cũng là vạn bất đắc dĩ. thiên tản ti cân thất lạc đến quá sớm, mà một tổ trang phục thiếu hụt then chốt phân đoạn, uy năng đem mất giá rất nhiều, vì bù đắp này bộ phận chiết khấu, âm dương tông tổ tiên không thể làm gì khác hơn là không ngừng tu bổ còn lại linh kiện, khiến cho một lần nữa trở thành một toàn thể. nhưng là cho đến ngày nay cùng ngày tản ti cân mất mà lại được thời trang phục bên trong cũng đã không có vị trí của nó. Mà liên quan với nguyên bản trang phục các loại ghi chép, rồi lại ở dài lâu lịch sử bên trong mất. Chỉ dựa vào người thời nay ánh mắt nhận ra, thực sự không cảm đảm bảo đảm xác thực, vì lẽ đó âm dương tông trưởng lão liền làm ra quyết định, bế quan triển khai thông thiên cấp đại diễn thuật, tìm hiểu lịch sử, thấy rõ căn nguyên của nó. Thông thiên cấp phép thuật, đối với đương đại bất kỳ một người tu sĩ tới nói đều là gian khổ thử thách. Dù cho am hiểu nhất diễn thuật phong ngâm chân nhân cũng phải phí nhiều chắc trở mới có thể triển khai. Âm dương tông trưởng lão đạo này trình độ kém xa phong âm, thôi diễn tiến độ liền phi thường chậm chậm, bế quan trước hắn đưa ra dự tính thời gian sử dụng, 8 năm. Đối với tuổi thọ qua ngàn trưởng lão tới nói, thời gian 8 năm chỉ là trong nháy mắt vung lên, hướng hổ quá trình này cũng có thể khiến cho đại diễn thuật tiến thêm một bước. Nhưng đối với vương lục tới nói, Liền mang ý nghĩa thiên tàm ti cân thật giả là đừng hy vọng trong khoảng thời gian ngắn được sáng tỏ trả lời chắc chắn. Đàn tiên mộ bên trong đến tột cùng là lịch sử vẫn là cái bản, nhưng cũng chưa biết. Vì lẽ đó mắt hai vị trí đầu ma tộc thiếu nữ công bố chưa từng gặp Lam, cũng cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Nói chung, ở các ngươi vương tộc ghi chép bên trong, ma giới hoàn toàn chính là người bị hại. Ma tộc thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại nói, 2.000 năm trước, nhân loại xâm lấn ma giới, nhân lúc bộ tộc ta chưa sẵn sàng lấy khinh nhẫn đổ vật phá hủy vĩnh hàng thụ từ đây ma giới pháp tắc tan vỡ sinh linh thần trí che đậy, trở nên thích giết chóc thành tính trong đó bộ phận ma tộc dọc theo hai giới đường nối tràn vào cựu châu đại lục nhấc lên báo thù giết chóc thì yến. ngươi nói này có tính hay không gieo gió gặt báo đây nhân loại xâm lấn ma giới nhân lúc người ta không để ý phá hủy vĩnh hàng thụ ma vĩnh hàng thụ ngã ma giới pháp tắc tan vỡ làm cho ma tộc thích giết chóc như điên lúc này mới nhấc lên lần thứ hai tiên ma chiến tranh Ma tộc thiếu nữ ngăn ngắn một câu nói, nhưng lệnh ở đây thủ tịch đệ tử chấn kinh đến nói không ra lời. Mấy người từ lúc côn lôn tiên sơn thư viện bên trong, liền hiểu rõ đến cựu châu cùng ma giới ngọn nguồn tuyệt không đơn giản, trong đó có bao nhiêu ẩn tình, nhưng không nghĩ tới ẩn tình lại như vậy. Chấn động lòng người. Nếu như vĩnh hằng thụ vẫn còn, ma giới pháp tắc vẫn còn ở đó. Người dựa vào cái này hưng ngọc, đem có thể quân lâm ma giới, từ đây tiên ma hai giới sống chung hòa bình, máu tanh không lại. Đáng tiếc. Từ lúc 2000 năm trước, khả năng này liền bị nhân loại các ngươi tự tay chém giết. Các ngươi cho rằng đánh đổ Vĩnh Hằng Thụ liền có thể làm ma giới vĩnh cửu trầm luân, nhưng cuối cùng tan vỡ pháp tắc trái lại để cho các ngươi cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ma tộc thiếu nữ nói, đưa tay chỉ đỉnh đầu, "Ta không biết các ngươi đến tụt cùng là từ nơi nào bắt được Vĩnh Hằng Thụ miêu, cũng không biết các ngươi từ nơi nào tìm tới Ngũ Linh Ma Ngọc. Nếu như các ngươi là muốn dùng cái này đến dễ như ăn cháo địa chinh phục ma giới, như vậy, xem đi." Đây chính là ngươi chinh phục thổ địa Hoang vu, thê lương, chỉ có ở khắp mọi nơi hát chiều cùng đánh mất linh tính, không xứng đáng là sinh linh ma tộc sinh vật. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lấy tiên ma lưỡng đạo cửu hận không đội trời trung lập trường, nghe nói ma giới đã hình như tan vỡ, vương lục đương nhiên nên yêu thích. Nhưng hắn chính là hài lòng không đứng lên. Đồng dạng, liền ngay cả nhất là kiên trì tiên ma phân chia quỳnh hoa, trên mặt cũng không có nửa phần nụ cười. Này một nhóm tu sĩ từ bước lên con đường tu hành bắt đầu liền bị nhiều lần chuyển vào tiên ma chi tranh lý niệm, dù cho không ai cảm thấy lần thứ ba tiên ma đại chiến sẽ ở sinh thời bạo phát, nhưng cái này lý niệm nhưng thâm căn cố đế. Bây giờ, thâm căn cố đế lý niệm rốt cục bắt đầu đổ nát. Trong trầm mặt, vẫn là chu mục mục không chịu được tính tình. Nếu như, thiếu nữ do dự nói rằng, nếu như chúng ta trùng kiến vĩnh hằng thụ đây, ngươi xem, chúng ta nơi này có một gốc cây trưởng thành tính hài lòng cây giống. Nếu như đưa nó một lần nữa cấy ghép tới đây. Nói còn chưa dứt lời, chém nửa đêm liền ngắt lời nói. Này, nó đã cùng ta kết hợp vì một, làm sao cấy ghép? Chu mục mục không chút khách khí, vậy liền đem ngươi hoặc trôn ở chỗ này thôi đối với ma giới cùng cựu châu đại lục đều là chuyện tốt. Người nữ nhân này quả thực không thể nói lý. Mắt thấy hai người lại muốn tranh ẩm mỹ lên, cái kia ma tộc thiếu nữ nhưng khẽ mỉm cười, nói rằng, cấy ghép biện pháp cũng là có. Vĩnh hằng thụ sức sống ngoan cường chỉ cần đem hạt giống cùng chặt cây lấy đặc biệt phương thức đào tạo là có thể một lần nữa sinh trưởng mà đợi vĩnh hằng thụ xuống lại chúng ta còn có thể một chút trục xuất hắc triều chủng kiến ma giới văn minh quá trình này thậm chí không sẽ đặc biệt dài lâu chỉ cần mấy trăm năm liền có thể một lần nữa kêu gọi ma giới nên có phồn hoa thế nhưng các ngươi tại sao muốn như vậy làm đây hiện tại cái này ngoại trừ tử vong không còn vật gì khác ma giới đối với nhân loại các ngươi mới có lợi nhất không phải sao chỉ cần đóng kín hai giới đường đối lấy những này không hề thần trí sinh vật, bản lĩnh vĩnh viễn cũng không uy hiếp được các ngươi. Nói, nàng lại nhìn một chút quỳnh hoa, đến ở hai người chúng ta. Chúng ta là bổn tộc cuối cùng chưa duệ, ở vĩnh hằng thụ di chỉ che trở dưới kéo dài hơi tàn, nhưng vừa không có sinh sôi dư lực, cũng không có tiếp tục sinh tồn được động lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong trăm năm chúng ta cùng mảnh này vĩnh hằng thụ lưu lại chỗ che trở liền đem tan thành mây khói, ma giới cũng đem hoàn toàn rơi vào hát cám. Mấy câu nói nói xong. Ma tộc thiếu nữ liền rơi vào trầm mặc. Đồng dạng trầm mặc, còn có 5 tên thủ tịch đệ tử. Ma giới hành chính trước, bọn họ làm đủ loại chuẩn bị, dù cho tao ngộ ma vương đều có tương ứng ứng đối thủ đoạn, có thể cục diện bây giờ, so với chiến ma vương càng vướng tay chân. Cuối cùng, vẫn là vương lục đứng ra đánh nhịp. Được, vậy thì chiếu ngươi nói người trẻ tuổi vỗ tay một cái, chỉ về ma tộc thiếu nữ, các ngươi liền ở ngay đây chậm dai chờ chết ba chúng ta phải về nhà ăn cơm. Nói xong hắn có quay đầu nhìn về phía chém nửa đêm. được rồi, đưa chúng ta trở về đi thôi. chém nửa đêm ngạc nhiên hồi lâu. vậy vây tay, không biết. chương 463, chớ ta. chu một một cùng chém nửa đêm trong lúc đó ân oán từ ngũ linh huyết quan tranh bá thời chiến kỳ bắt đầu, vẫn kéo dài tới hôm nay. hai người gặp mặt liền rung băng, ồn ào cuống lên liền đánh, hầu như không có yên tĩnh thời điểm. trong lúc rất khó giảng ai đúng ai sai. Ý theo Vương Lục ý tứ tốt nhất là hai người đồng thời về nhà kết hôn quên đi. Chí ít hắn vẫn nằm ở lập trường trung lập. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Vương Lục rốt cuộc để ý giải chu mộc đối với chém nửa đêm cam thủ. Cháu trai này chân tâm thích gắn đòn. Người nói cái gì sẽ không? Chém nửa đêm buông tay nói, ta chỉ phụ trách đến, không chịu trách nhiệm hồi A từ trên nguyên lý phân tích cũng rất dễ dàng nhìn ra đi. Ta là thông qua vĩnh hằng thụ cộng hưởng mới có thể mở ra đường nối hiện tại chúng ta người ở ma giới kiểu châu có thể không có có thể cùng ta cộng hưởng vĩnh hằng thụ a, Cho nên, chém nửa đêm có chút kỳ quái địa nhìn vương lục một chút, vì lẽ đó ta không có cách nào đưa mọi người trở lại không phải chuyện đương nhiên sao. Vương lục sư đệ lấy ngươi tư duy logic năng lực, không đến nổi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nghĩ đến chứ. Như vậy lấy ngươi tư duy logic năng lực, lẽ ra có thể nghĩ đến chờ một lúc đánh ngươi người khẳng định không ngừng ta một cái ba. Vương lục lắc lắc đầu, chẳng muốn sẽ cùng cái này thích đan đòn chết chạch nói nhảm nhiều Mà là đưa mắt nhìn sang chu mộc mộc. Thiếu nữ cũng là ngạc nhiên, ta lấy vì bốn người các ngươi khẳng định có người sẽ có biện pháp ấy nhỉ. Ngươi thật nên cùng chém nửa đêm về nhà kết hôn đi. Sau đó Vương Lục lại nhìn một chút Hạng Lương. Hạng Lương nói rằng, ta chỉ có thể bảo đảm chính ta qua lại, ta cho rằng ma giới hành trình, từng người phụ trách từng người qua lại là ngầm thừa nhận sự hạng. Ân rất tốt, ngươi đời này là đừng nghĩ tìm lão bà. Cuối cùng, Vương Lục chỉ có thể nhìn hướng về Quỳnh Hoa. Ai biết Quỳnh Hoa chỉ là lông mày níu chặt, một lát sau nhẹ giọng nói rằng, Lục tiên kiếm bên trong. Có chút biến hóa. Thoại ý tuy có chút mịt mờ, nhưng Vương Lục sao nghe không hiểu, hán ngật gù, nói chung ngươi mẹ nó cũng là kẻ tàn phế đúng không? Nói xong, liền xem chu vi bốn người ánh mắt tập trung lại đây, rõ ràng, bây giờ hy vọng duy nhất chính là Vương Lục. Am hiểu nhất chế tạo ký tích, hầu như không gì không làm được Vương Lục Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân trong lòng thầm than. Này ma giới hành trình thực sự là một cái thần triển khai tiếp theo một cái thần triển khai, khiến cho người cao trào thay nhau nổi lên muốn ngừng mà không được. Tình thế phát triển đến một bước này, nhìn lại mình một chút khi đến chuẩn bị động tác võ thuật, một cái nào đó tên là Na Hống tộc nhân, cùng với dùng hắn đến bắt chuyện tiệm tộc mở ra đường nối kế hoạch, thực sự là trần trụi làm mất mặt ta. Lúc này ma giới đừng nói cái gì hống tộc tiệm tộc, liền ngay cả vương tộc đều bản thân khó bảo toàn, ai tới cho hắn mở ra cái gì hai giới đường nối. Việc đã đến nước này, Ta cũng chỉ có lấy ra đại đưa tới cứu mạng. Vương Lục lắc đầu một cái, sau đó đưa tay vô hạng lương vai. Hạng lương sư huynh, phiền phức ngươi hồi thứ 9 châu sau khi giúp ta đi chuyến linh kiếm sơn, tìm một cái nào đó tên là Vương Vũ Tiện Nhân, liền nói với nàng nàng cái kia độc nhất vô nhị bảo bối đồ đệ bây giờ bị vây ở ma giới, nếu như nàng không xuất thủ cứu giúp nhưng là tuyệt hậu. Chu mục một quả thực trận mắt ngoát mộm, đây chính là ngươi cứu mạng đại triều. Tìm ngươi trở về núi kêu cứu. Hạng lương đúng là không có nghĩ quá nhiều, sửng sốt một chút hay dùng lực gật đầu, tiên tâm, ta nhất định sẽ đem thoại mang tới. Thuận tiện giúp ta huy hiếp một hồi nàng, nếu như nàng thà rằng tuyệt hậu cũng phải thấy chết mà không cứu, cái kia nàng một số không thể gặp người bí mật liền đem ở ta mất đi tin tức một tháng sau bị rộng khắp phân tán đến cửu châu đại lục mỗi một góc, đến lúc đó coi như nàng ra mặt đầy đủ dày căn bản không để ý, trưởng môn sư huynh nhất định là tại tử, như vậy nàng trưởng lao chức vị cùng cung phụng liền đều đừng vọng. Hạng lương để tâm ghi nhớ lời nói này, thể ngộ một lúc, cảm giác sâu sắc khâm phục. Vương Lục sư đệ thực sự là lắm mưu giỏi đoán, tư duy kín đáo, sự tình suy tính được kín kẽ không một lỗ hổng. Chu Mục Mục thì lại hỏi, ngũ trưởng lão không thể gặp người bí mật. Vương Lục than buông tay, kỳ thực không có cái gì, lấy nàng ra mặt độ dày, hết thảy bí mật đều có thể gặp người. Bất quá ta tin tưởng lấy nàng là người, đều sẽ có trột dạ chỗ. Ta như thế lừa nàng hơn phân nửa là có thể đã thủ. Các ngươi thầy trò thực sự là. Chu mục mục lắc đầu một cái, nói chung, liền ngươi cũng không có cách nào. Được rồi, có thể đi một cái toán một cái, nếu như hạng lương có thể thành công đưa tới viện binh đương như được, tuy rằng ta rất hoài nghi, nhưng có thể đi một cái dù sao cũng hơn đều chết ở chỗ này cường. Vừa dứt lời, hạng lương liền nói nói, chiến hồn cộng hưởng xuất hiện dự liệu ở ngoài biến hóa, cộng hưởng truyền tống thất bại. Haha, ha, thực sự là đồng cam cộng khổ huynh đệ tốt. Người còn cười được. Vương Lục Chính muốn nói chuyện, chợt nghe ma tộc thiếu nữ hỏi các người muốn đi. Đúng đấy, ái khanh có gì thượng sách. Ma tộc thiếu nữ nói rằng, hai giới đường nối ở 2.000 năm trước cũng đã đóng kín, thế nhưng ngay ở hơn 100 năm trước, ma giới biên cảnh hoang rất nơi xuất hiện một chút biến hóa, tựa hồ toàn bộ ma giới biên giới đều mơ hổ hóa, hay là các người có thể ở nơi đó tìm tới rời đi phương pháp. Hơn 100 năm trước, ma giới biên giới, có lẽ là ma giới đã đến bên bờ hủy diệt thế giới kết cấu không lại ổn định đi. Bởi vì khoảng cách nơi này quá xa Chúng ta cũng không có tự mình đi vào xem qua, chỉ biết hơn 100 năm trước ma giới từng có kinh thiên biến đổi lớn, dù cho cách xa nhau xa xôi, đều có thể nghe thấy được đến từ cựu châu đại lục mùi thối. Sách, hơn 100 năm trước, cựu châu hố giác tiết lộ sao? Vương lục lắc lắc đầu, hỏi, nói chung chỉ cần dọc theo biên giới đi, thì có hy vọng tìm tới cựu châu đại lục đúng không? Bất quá hiện tại hát triều tàn phá, lại nên làm thế nào cho phải? Hát triều tuân trào là có chu kỳ. Tuy rằng gần nhất trở nên càng ngày càng cáo kỉnh bất an, nhưng ở đặc biệt thời điểm, vẫn là sẽ bình tĩnh lại, mà cái kia chính là các ngươi hành động thời gian. Từ nơi này đến ma giới biên giới phải bao lâu? Một giới sự rộng lớn, đối với Kim Đan Chân Nhân tới nói cũng có vẻ vô biên vô hạ. Cửu châu đại lục bây giờ đã bị các tu sĩ thăm dò thất thất bát bát, mỗi cái đại giao thông yếu đạo đều có truyền tống trận tiết điểm, dù là như vậy ngang qua đại lục lữ hành vẫn là dài lâu cực kỳ. Cho tới ma giới... Năm người coi như liều mạng chạy đi, có thể còn kịp ở hát triều ráng lâm trước tiến vào khu vực biên giới sao. Các ngươi vận khí không tệ. Ma tộc thiếu nữ nói rằng, nếu như là 2.000 năm trước, lấy các ngươi tu vi bất luận làm sao cũng là không kịp. Thế nhưng 2.000 năm trôi qua, ma giới thổ địa đã càng ngày càng nhỏ hẹp, biên giới bộ phận không ngừng hướng vào phía trong tan vỡ thầm thấu, lấy tình huống bây giờ. Hay là các ngươi còn có thể còn kịp? Xách, lại còn tốc trò chơi sao? Vương lục nhất thời có chút đau đầu. Hắn giỏi về tấn công thiện phòng, nhưng chỉ có không am hiểu lại còn tóc ca. Chúng ta có thể mang ngươi. Vóc người cao gầy ma tộc thiếu nữ hốt mà nói rằng, tốc độ của chúng ta rất nhanh. Ồ, vậy làm phiền các ngươi. Vương lục cũng không khách khí, bây giờ hắn là ma giới chi vương. Tuy rằng cái này quân vương thủ hạ cũng chỉ có hai cái lẻ loi hiệu quảng ngăn bữa nay lo bữa mai ma tộc thiếu nữ. Nhưng người ta sung phong nhận việc, không có lý do không cần, so với đấu tốc độ. Chuyện này đối với ma tộc thiếu nữ xác thực xa xa ngự trị ở vài tên thủ tịch bên trên. Vừa vận tài kiều tiểu thiếu nữ nhưng giật nảy cả mình, rực mạnh đồng bàn tay, tỷ tỷ người điên rồi. Vì vương tận trung, là bọn chúng ta hậu suốt đời sứ mệnh. Cao gầy thiếu nữ lạnh nhạt nói, ánh mắt ở vương lục trên người xoay chuyển lại chuyện mà hắn, chính là chúng ta quân vương. Nhưng là hắn dù sao cũng là nhân loại A. Ma ngọc hạ xuống nhân loại tu sĩ tay, sau đó lại như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ta tin tưởng này sau lưng nhất định có nguyên nhân gì. Tỷ mỗi hai người lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu, Chung quy là muội muội trước tiên xì hơi. Được rồi, nghe lời ngươi là được rồi. Hai ngày sau, trên mặt đất hắt triều rốt cục tàn đi, ma giới đặc biệt có ánh sáng đỏ ngòm một lần nữa bao phủ đại địa. Vương Lục mấy người cũng tùy theo bước lên hành trình. Dọc theo con đường này còn nhiều hai vị ma tộc thiếu nữ làm bạn. Các nàng chạy như bay ở đội ngũ phía trước nhất, phía sau kéo năm đạo quang tác như cầu vồng bình thường sán lạ. Nhưng mà Mỹ cảnh sau lưng, trên bản chất nhưng là hai vị thiếu nữ như kéo xe ra súc bình thường ở kéo 5 tên thủ tịch đệ tử đi tới. Ở bỏ đi áo giáp sau, các nàng tốc độ so với chém nửa đêm lôi đỉnh chiến thể còn nhanh hơn, cho nên liền bụng làm dạ chịu địa đam nổi lên kéo xe trọng trách. Bây giờ ma giới đã rất lớn héo rút, diện tích chỉ có vĩnh hằng thụ tan vỡ trước mấy phần một trong, mà hai vị ma tộc thiếu nữ toàn lực cấp tốc chạy chỉ cần bán ngày liền có thể tự ở vào ma giới trung tâm vĩnh hằng thụ di chỉ nơi tiến vào khu vực biên giới. Mà dựa theo thường ngày quy luật, hắc chiều dáng lâm khoảng cách có tới 2, 3 ngày, thời gian là đầy đủ đủ. Trên lý thuyết, chỉ cần dọc theo biên giới tiếp tục tiến lên, liền có thể tìm tới đi về Cửu Châu con đường, lấy vài tên thủ tịch đệ tử nhạy cảm, không đến nỗi không phát hiện được. Mà một khi tiến vào Cửu Châu, bọn họ là có thể từng người kích phát môn phái thiên phủ, truyền tống trở về núi. Nửa ngày lữ đồ Vương Lục thử cùng hai vị thiếu nữ bắt chuyện, nhưng cũng bị đối phương lấy cẩn toàn bộ tinh thần tập trung vào phi hành hoàn mỹ mở miệng vì do từ chối rơi mất. Vương Lục thấy các nàng chân tâm không muốn mở miệng, cũng là không có lấy ma ngọc sức mạnh nghiêm ngặt giảng buộc, ngược lại nửa ngày sau liền trời nam đất bắc nước giếng không phạm nước sông. Ma giới hành trình thu hoạch đã chọn, nếu như không có đặc nguyên nhân khác, tin tưởng một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không lại tới mảnh này hủy diệt trên đất đến, đến rồi. Nói cách khác, bán ngày sau liền muốn cùng hai vị ma tộc thiếu nữ nói vĩnh biệt, nhiên còn đang muốn, đung nhiên phía trước ma tộc thiếu nữ tốc độ chậm lại, vương lục có chút kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì sao? phía trước là được rồi, thân là tỷ tỷ ma tộc thiếu nữ đưa tay chỉ hướng về phía trước, chỉ thấy phía trên đường chân trời một mảnh quỷ dị tinh ánh lấp lóe liên tục, tia sáng ở nơi đó vặn vẹo vỡ tan, trùng hợp phát họa ra một vùng không gian hỗn loạn cảnh tượng, một thế giới biên giới chính là cảnh tượng như vậy sao? thực sự là nhân sinh khó gặp kỳ cảnh. Vương Lục nói, lại thúc giục, còn kém cuối cùng một đoạn đường, phiền phức hai vị thêm đem sức lực, đưa Phật đưa đến Tây đi. Ai biết tỉ tỉ nhưng lúc đầu không làm được. Không làm được. Vương Lục lúc này mới phát hiện, hai vị ma tộc thiếu nữ thân thể đều ở nhỏ bé mà nhanh chóng run rẩy, phảng phất ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi cùng suy yếu. Chúng ta là ở vĩnh hằng thụ che chở cho, mới có thể ở đại thai biến bên trong cầu sống sót. Ma tộc thanh âm của thiếu nữ lức quãng, hơn nữa càng ngày càng yếu ớt. Bằng vào chúng ta không thể rời đi vĩnh hằng thụ quá xa, bằng không. Liền không có cách nào duy trì sự tồn tại của chính mình. Vốn là, ta cho rằng ta cùng muội muội có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nhưng, xem ra là không làm được. Nói đến chỗ này thời, hai vị ma tộc thiếu nữ cả người cũng bắt đầu thấm ra máu, thân thể càng tan vỡ sắp tới. Vương lục quả thực ngạc nhiên không tên, chuyện như vậy sớm nói a tội gì liều mạng như vậy. Nói, hắn nỗ lực lấy ra cứu mạng linh đan. Lại bị thiếu nữ lắc đầu tuyệt, nhân loại tu sĩ dược, đối với chúng ta là vô hiệu. Gần đây hắc chiều giáng lâm càng ngày càng nhiều lần, khoảng cách khả năng đến không được 2, 3 ngày, chỉ bằng vào các ngươi. Không kịp. Ma tộc thiếu nữ nói xong, đã không chịu được nữa ngã quỷ ở mặt đất, trên thân thể không ngừng bay lên cho tàn. Hơn nữa, ta hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn ký ở nơi này, đừng. Như vậy nhanh liền đem nó quyến mất. Nói xong câu nói sau cùng, hai vị ma tộc thiếu nữ liền triệt để tan thành mây khói theo gió rồi biến mất. Mà đến thời khắc cuối cùng, Vương Lục thậm chí cũng không biết hai người bọn họ tên. Nhưng hắn lại biết, chính mình e sợ thật sự sẽ vinh viễn ký ở nơi này. chương 464, hy vọng lại một thôn. Ma giới biên giới nơi đã gần ngay trước mắt. Vỡ tan tinh không ở phía trước lấp lẻ, không gian mảnh vỡ pháp phới nguồn ngang. Trên trời quần quận hồng vân ánh dưới ánh lửa, dọi sáng tiền đồ. Nay một đường đi tới không kinh không hiểm tàn phá một giới hắt triều xem ra đã không kịp ngăn cản vạn tiên minh thủ tịch đệ tử về nhà con đường. Ở ma giới được trọng yếu tình báo, lại bình yên khải toàn, này không thể nghi ngờ là kiện thật đáng mừng sự, nhưng một đường đi tới 5 người nhưng đều là trầm mặt không nói, trên mặt trên không ra nửa phần sắc mặt vui mừng. Hai vị ma tộc thiếu nữ hy sinh, phẳng phất vạn cân gánh nặng, ép tới người thở dốc gian nan. Dù cho tiên ma lập trường nhất là cực đoan Quỳnh Hoa đều có vẻ phơ phạc Hai vị kia ma tộc thiếu nữ sắc Các nàng tuy rằng thậm chí không có để lại tên của chính mình, nhưng đem hai đạo kiên nghị bóng người vĩnh viên ở lại mọi người trong đầu. Không phải tâm ma, càng hơn tâm ma. Ma tộc không hổ là am hiểu nhất đùa bỡn tâm ma trùng tộc, cho tới ma tộc bên trong vương tộc càng là như vậy. Trong trầm mặt, 5 người rốt cục tiến vào không gian vỡ tan nơi. Mà bước lên biên giới nơi bắt đầu, dù cho như thế nào đi nữa không nhấc lên được kính, cũng nhất định phải lên tinh thần ứng đối tất cả biến hóa. Nơi này không gian vỡ tan, khắp nơi giấu giếm sắc cơ hơi không chú ý liền có thể có thể bị không gian mảnh vỡ cắt thành thì chưa Nếu là 5 người ở hát triều tàn phá ma giới đều có thể bình yên vô sự, cuối cùng nhưng ngã vào điểm cuối tuyến trước nhưng là quá trào phúng. Bất quá ngoại ý muốn chính là, khi bọn họ tiếp cận biên giới nơi sau, lại phát hiện không gian biểu hiện so với mong muốn làm đến bình tĩnh, khiến cho người hoa cả mắt tinh quang khác có lai lịch, phản phất là đến từ xa xôi phương xa. Nơi này hẳn là biên giới nơi chứ. Phía trước hẳn là một mảnh hư không mới đúng không? Chu mục mục nghi hoặc mà hỏi, tại sao ta cảm giác được phía trước tựa hồ chất chứa mảnh liệt sinh cơ a? Hả, là bởi vì ngươi sắp sinh sao? Vương Lục thuận miệng đáp lời. Đừng tưởng rằng giao tình thật ta liền không nỡ lòng bỏ đánh ngươi nha. Hay là phía trước chính là cựu châu đại lục? Hai cái thế giới đã lẫn nhau dung hợp, vì lẽ đó ngươi cảm nhận được đến từ cựu châu đại lục sức sống chẳng trề. Vương Lục nhận biết cũng không tính ngại cảm, chỉ là thuận miệng suy đoán. Không giống nhau. Ta căn bản không có nghe thấy được cái gì cửu châu đại lục mùi vị, tất cả đều là ma tộc mùi thối. Chu mục mục mới vừa nói xong, trong đội ngũ, chém nửa đêm cũng kinh ngạc nói, nơi này mỗi cái hạng chỉ tiêu đều xuất hiện dị thường, hoàn toàn không có cách nào dùng bất kỳ hiện hữu lý luận tiến hành giải thích. Hừm, ngươi có thể cân nhắc ở lại chỗ này nghiên cứu cái một hai trăm năm, chúng ta ở cửu châu sẽ nhớ cho ngươi thắp hương. So với yêu thích ngày càng rắc rối chu mục mục cùng chém nửa đêm. Vương Lục hiện tại chỉ muốn mau sớm trở lại Cựu Châu Đại Lục. Lần này ma giới hành trình thực sự quá khó chịu. Thế là hắn xông lên trước, lấy vô tướng kiếm vây quanh ở vỡ tan trong không gian đẩy lên một mảnh trời, mà ở kiếm bao vây che chở bên trong, vạn tà bất xâm. Vài tên thủ tịch đi ở Vương Lục bên cạnh, cảm thụ này cô ôn hòa nhưng cứng cỏi kiếm khí, từng người trong lòng đều có cảm ngộ. Mà ở tiến lên bên trong, Quỳnh Hoa bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Vương sư đệ vô tướng kiếm bao vây tựa hồ lại có tinh tiến. Đương đại tu sĩ bên trong, e sợ không có ai có thể lấy đồng cấp tu vi xuyên thủng ngươi kiếm bao vây. Lấy vương lục cùng Quỳnh Hoa quan hệ, rất khó tưởng tượng nàng sẽ như vậy không hề che lấp mà biểu đạt ra đối với vương lục khen ngợi cùng khẳng định. Nhưng nếu như quen thuộc Quỳnh Hoa người thì sẽ biết, đây là Quỳnh Hoa thân là một tên kiếm tu kiêu ngạo khiến cho. Bởi vì kiêu ngạo, vì lẽ đó không tiếc rẻ đối với hắn người tán thưởng, bởi vì những này tán thưởng nhiều hơn nữa cũng dao động không được nàng đối với niềm tin của chính mình. Đồng dạng cũng là bởi vì kiêu ngạo, vì lẽ đó không thể chịu đựng mình làm ra quá không phong khoáng hành vi. Vương lục vô tướng kiếm bao vây sự hoàn mỹ rõ như ba ngày, coi như nàng không nói, lẽ nào mấy vị khác thủ tịch liền không nhìn ra à. Vương lục bản thân đối với này ngược lại có chút bất ngờ, nhìn Quỳnh Hoa một chút, xì cười một tiếng, nhưng không có như thường ngày như vậy cùng nàng đấu võ mồm. Vô tướng kiếm bao vây xác thực là lợi hại, nhưng muốn nói đồng cấp vô địch vậy cũng là chuyện cười. Hay là lấy Quỳnh Hoa kiếm thuật tu vi. Ở không dùng tới lục tiên kiếm tình huống là cầm vương lục không thể ra sức. Có thể vương lục nhưng rõ ràng địa biết, ngay ở linh kiếm sân trên, liền ở hai cái tuyệt đối có năng lực lấy đồng cấp tu vi xuyên thủng vô tướng kiếm bao vây thiếu nữ ở. Tuy rằng hai người thông minh gộp lại đều chưa chắc có thể đổi tới người ta quỳnh hoa một cái tiểu não. Nếu không, chính mình cũng sẽ không thâm thiên kiếm đường các trưởng lão coi trọng, từ lúc chính mình tu vi chưa thành hình thời điểm coi như thành môn phái thủ tịch ấy nhỉ trùng bồi dưỡng. Đang muốn... Đông nhiên phía trước một mảnh rộng rãi sáng sủa, nguyên lai like trong lúc vô tình đoàn người đã lướt qua biên giới nơi hỗn đột, đi tới thế giới mới. Chỉ là, đối mặt tân thế giới cảnh tượng, đoàn người nhưng là trận mắt ngoát mồm hoàn toàn nói không ra lời. Nơi này là? Nơi nào a? Chu mục mục theo bản năng đi tới đội ngũ phía trước nhất, hai mắt ra chỉ nhiều loại côn luân tiên pháp, nhưng bất kể như thế nào biến hóa thị lực, nàng đều không nhìn thấy vật mình muốn. Tiến vào tầm nhìn là một mảnh rồi rào phồn vinh thổ địa. Mấy người bọn họ đang đứng ở một tòa núi cao đỉnh, bên dưới ngọn núi là một tòa phồn hoa thành thị, hùng vĩ tưởng thành như núi lớn đem thành thị gói lại, nhưng không thể ngăn cách trong thành bừng bừng tức giận. Trong thành phố ngựa xe như nước, huyên náo ồn ào, tuy rằng thành thị phong cách khắp nơi biểu lộ ra độc đáo thậm chí quỷ dị, nhưng nơi đây nhân khí chi cường thịnh cũng làm người mở mang tầm mắt. Ở Cửu Châu đại lục, những kia thành thị cấp 1 cũng chỉ đến như thế, nhưng Chu Mộc Mộc phi thường khẳng định, thành phố này tuyệt đối không phải bất kỳ một tòa Cửu Châu thành thị. Bởi vì không có cái nào cửu châu đại lục thành thị, sẽ ở hàng trăm hàng ngàn vạn ma tộc nhưng mà những ma tộc này cử chỉ, nhưng làm người hoàn toàn nhìn không thấu. Chu mộc một rõ ràng địa nhìn thấy, một đội hơn 10 cái vóc người khôi ngô, sống lưng sinh mãn gai xương cao to ma tộc cất bước ở rộng rãi trên đường phố. Khi thì tò mò đánh giá hai bên đường phố dày đặc kiến trúc, mà những này cao to ma tộc bên cạnh, mấy đám màu xám xương mù quanh quẩn không tiêu tan. Khi thì phát sinh lanh lảnh tiếng vang, cái kia đồng dạng là ma tộc một thành viên là một cái không có hoàn toàn thực thể, am hiểu nhất công kích tâm thần ma tộc, tiếp cận tâm ma. Mà những xương mù này tựa như ma tộc, nhưng cũng không là ở cùng cao to ma tộc tranh chấp ồn nào, mà là khuyên chúng nói chúng nó tiến vào chính mình cửa hàng, mua thương phẩm. Hai bên đường phố kiến trúc đại thể là ma tộc cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm liền đặt tại mở rộng triển trong quầy, mặc người thưởng thức. Một tên cao to cốt ma dừng bước lại, tiếng trầm hờn dối địa cùng vụ ma câu thông một phen. Sau đó từ bên hông áo ra bên trong lấy ra hai viên thiêu đốt tiền xu bỏ vào trên quài, cũng chích đi rồi đỉnh đầu hoa lệ mũ đội ở trên đầu. Đồng bạn của hắn thì lại dồn dập quay đầu trở lại đến, đối với hắn soi mối bình phẩm một phen, sau đó lại có mấy người động tâm, từng người ra tiền mua ngoại hình tương tự mũ đội ở trên đầu, cũng ha ha cười ngây ngô không thôi. Như vậy hòa bình ấm áp một màn, nếu như là phát sinh ở cửu châu đại lục thế giới loài người, bất luận người nào đều sẽ không cảm thấy kỳ quái bởi vì cái kia chính là cựu châu người hàng ngày nhưng là đặt ở ma tộc trên người trên đời này nào có như thế ôn hòa thủ tự ma tộc cao to cốt ma ở tiên ma trong chiến tranh là ma tộc người tích cực dẫn đầu bọn họ không biết đau đớn không biết mệt mỏi sẽ kiên trì giết chóc đến chính mình cũng không còn cách nào hành động đến trong đầu của bọn họ chỉ có giết chóc cùng giàn vặt đồng thời cốt ma chủng tộc này văn minh tình hình cũng nằm ở hết sức nguyên thủy trình độ bọn họ thậm chí ngay cả cơ bản lấy vật dễ vật đều không rõ ràng coi trọng yêu thích liền đi cướp có người ngăn cản liền, liền giết, nếu là không giết nổi liền chết, bọn họ luôn luôn thấy chết không sờn. Mà như vậy cốt ma, như thế nào sẽ đảng hoàng địa giao tiền mua sắm? Như thế nào sẽ mua trên đỉnh đầu đẹp đẽ mũ? Cho tới vụ ma, cũng từng lệnh vô số cửu châu tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ nham hiểm mà đê tiện, am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, gây xích mích ly rán. Đối với bọn hắn tới nói đê tiện cùng ám hại là thiên tính, dù cho cùng tộc trong lúc đó cũng nội đấu không nớt. Lại làm sao có khả năng đàng hoàng địa kinh doanh cửa hàng, mời chào chuyện làm ăn? Cốt ma cùng vụ ma gặp gỡ, nếu như không có cảng tầng lớp cao cấp ma tổ cắp chế, thường thấy nhất tình huống chính là lẫn nhau hậu đả, trí tử mới thôi. Là ta hoa mắt sao? Chu mục mục thực sự không thể nào tin nổi con mắt của mình, có thể hết thảy trước mắt cũng thực sự không cách nào phủ nhận, cho nên nàng hoàn toàn xem không hiểu. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đồng dạng nghi vấn, ở 5 người trong lòng đồng thời nổi lên. Này ấm áp nhưng quỷ dị cảnh tượng không những không pháp lệnh lòng người thái ôn hòa, trái lại gấp đội cảnh giác. Nhưng vào đúng lúc này, trong thành đống nhiên bay tới vài đạo nhân quang, thế tới cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền từ trên tường thành bay đến đỉnh núi, đi tới vương lục các loại, chờ người trước mặt. Mấy người toàn bộ tinh thần đề phòng, trong đó hạng lương càng là không nhịn được muốn tiên phát chế nhân, thông qua người tới tốc độ không khó phán đoán thực lực đó, cũng không phải loại kia có thể thành thạo điêu luyện liền bắt kẻ địch, cùng với bị động phòng thủ không bằng tiền phát chế nhân. Bất quá hạng lương xuất kích lại bị vương lục đưa tay ngăn lại. Chỉ cần một trong thành thị liền có nhiều như vậy cương địch, tuy tiện động thủ là một con đường chết. Nơi này có thể không so với trước cái kêu hoang vu ma giới, bất luận đánh cho có bao nhiêu kinh thiên động địa, chỉ cần xoay người chạy trốn, ở nút thật hành tích liền tất cả an toàn. Nhưng ở một cái văn minh độ cao phát đạt địa phương, một khi làm người chú ý, liền chắc chắn sẽ không có trốn khả năng. Hơn nữa, Từ biên giới nơi không hiểu ra sao đi tới nơi này sau khi trước ngực hồng ngọc rơi sức liền lại đang cuồn cuộn tỏa nhiệt. Vì lẽ đó vương lục nhận là tốt nhất trước tiên không cần vội vã động thủ. Rất nhanh, sự tình chứng minh phán đoán của hắn không có sai. Cái kia vài đạo nhanh quang bay gần sau đó cấp tốc hóa thành loại người hình. Ba cái vô lại vũ tộc, một cái hắc gia mặt tộc. Mặc tộc cùng vũ tộc ở tiên ma đại chiến thời kỳ liền thanh danh hiển hách là một đôi có tiếng chính và phụ chủng tộc, mặc tộc làm chủ, tộc nhân màu da đen kịt như mực đang chiến đấu thời có thể mang biểu bì hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ hắc ngọc, mà vũ tộc thì lại am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, mấy tên vũ tộc phối hợp một tên ma tộc liền có thể hình thành công phòng tốc gồm nhiều mặt cô may rít chóc, mà tổ này bốn tên ma tộc chính là một cái tiêu chuẩn chính và phụ tổ hợp, chỉ là không giống với tiên ma đại chiến thời kỳ những kia chủ tộc cùng từ tộc trong lúc đó lẫn nhau căm thù kiêu hận ghi chép, bốn người có vẻ hòa thuận có yêu, bọn họ ở nhìn thấy vương lục các loại, chờ người sau. Có vẻ kinh ngạc và phần, sau đó liền bắt đầu nhỏ giọng thương lượng lên, bốn viên đầu tụ lại cùng nhau, quan hệ có vẻ thân mật không kẽ hở. Sau đó, cầm đầu mặc tộc mở miệng hỏi thoại, hắn sử dụng tuy là ma tộc ngôn ngữ, nhưng vài tên thủ tịch đều nghe hiểu được. Các ngươi, là từ hủy diệt nơi đi tới nơi này sao? chương 465, lịch sử khác một cái chi nhánh. Hủy diệt nơi, nghe được cái từ này thời, vài tên thủ tịch trong lòng đều là hơi động. Ở đi tới nơi này cái kỳ dị thế giới trước. Cái kia hát triều tàn phá ma giới, sắc thực xứng đáng hủy diệt nơi xưng hô. Thế nhưng nếu như nơi đó là hủy diệt nơi, hiện ở đây lại coi là gì chứ? Hoặc là nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ ma giới sau khi rời đi phải làm là trở lại cựu châu, tại sao lại đột nhiên thêm ra như thế một khúc nhạc đềm đến? Ngay ở vài tên thủ tịch tâm tư bất nhất thời điểm, Vương Lục đã trước một bước mở miệng, lấy thông thạo ma tộc ngôn ngữ nói rằng, chúng ta là từ Vĩnh Hằng Chi Hương mà đến, nơi này nơi này là nơi nào? đang khi nói chuyện, thần sắc biểu hiện ra vừa đúng nghi hoặc cùng mờ mịt. cái gọi là vĩnh hằng chi hương là ma tộc đối với cuộc sống mình thế giới một loại thông tục hóa xương hô. Vương Lục lúc này chính là muốn đóng vai một vị ma giới chủ dân. ở từ Cửu Châu đại lục khởi hành đi tới ma giới trước, vài tên thủ tịch đệ tử trên người liền đều ra chỉ ngụy trang thành ma tộc phép thuật, mà phép thuật hoạch tâm nhưng là ở đản tiên mộ bên trong thu hoạch ngụy trang hiệu quả hầu như không hề cái hở. liền ngay cả hai vị kia ma tộc bên trong vương tộc đều là ở trò chuyện bên trong mới nhìn ra kẽ hở. Trước mắt mặc tộc cùng vũ tộc tự nhiên là không thể ra sức. Nghe song vương lục sau khi giải thích, mặc tộc phi thường kinh ngạc há to miệng, mấy hàng tỉ mỉ răng nhọn lộ ra, vinh hằng chi hương. Các ngươi quả nhiên là từ hủy diệt nơi đến. Không nghĩ tới nào còn có sống sót đồng bào a thực sự là quá làm người không tưởng tượng nổi. Đang khi nói chuyện, mặc tộc phía sau vũ tộc cũng trở nên hưng phấn, sống sót cựu ma giới trụ dân. Chơi ạ! Đây chính là bao nhiêu năm không có qua đại tin tức, mà chúng ta là cái thứ nhất chứng kiến bọn họ, chúng ta muốn nổi danh. Người nói nếu như những kia tạp chí xã phóng viên đến phỏng vấn chúng ta, chúng ta muốn làm sao ở tự thuật cố sự đồng thời, thuận tiện bày ra một hồi chính mình. Nổi danh sau đó, sẽ có thương nhân đến tìm kiếm chúng ta làm sản phẩm đại nói sao. Vài tên vũ tộc đối thoại ẩn chứa rất lớn tin tức lượng, cho tới liền ngay cả vương lục đều không thể ngay đầu tiên hoàn toàn phản ứng lại. Các người nói, cứu ma giới. Đó là có ý gì? Mặc tộc cười nói, đương nhiên là bởi vì, nơi này, ngươi chứng kiến địa phương, tên là mới ma giới một mảnh vì ma tộc mang đến tân sinh thổ địa. Mới ma giới? Mặc tộc nói rằng, nói tưởng tận nhưng là nói rất dài dòng, xem các ngươi phong trần mệt mỏi, ở cựu ma giới sinh hoạt nói vậy rất gian nan chứ. Có thể đi qua hàng rào không gian đi tới nơi này càng trải qua bao nhiêu đau khổ. Không bằng trước tiên theo chúng ta vào thành nghỉ ngơi, trong lúc ta sẽ kể cho ngươi thuật đầu đuôi sự tình. Nha đã quên tự giới thiệu mình, ta là buộc cái kia ngươi khảm đặc vệ đội trưởng, mới vừa rồi là thấy trên núi xuất hiện không gian dị biến, mới sẽ mang theo ta các huynh đệ lại đây tìm tòi hư thực. Cũng thật là phát hiện ghê gớm đại nhân và ta. Nói, mặc tộc lại nở nụ cười, mới ma giới nơi này, có đầy đủ hơn ngàn năm chưa từng nhìn thấy đến từ cựu thế giới phong khách. Có thể ngay lập tức tìm tới các ngươi, thực sự là vận may của ta. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, ta có thể dùng tên của ta đến cho các ngươi mệnh danh sao? Ở vài tên Luca thành vệ sĩ bắt chuyện dưới, Vương Lục một nhóm chính thức tiến vào tòa này tràn ngập khó mà tin nổi ma tộc thành thị, "Buộc cái kia ngươi khẳng đặc. Ma tộc vì bọn họ sắp xếp dừng chân cung ẩm thực, hơn nữa đầy đủ cân nhắc mấy người tu vi cảnh giới, nơi ở sắp xếp ở một chỗ ngũ hành đầy đủ phong thủy bảo địa, ẩm thực nhưng là chú ý mỹ vị cùng bổ dưỡng dược thiện, những này đồng dạng để Vương Lục các loại, "Chờ, người kinh ngạc không thôi, bởi vì dựa theo ma tộc tập tục, huyết chỉ cùng thịt tươi tựa hồ mới càng thích hợp chiêu đái tấn khách." Mang theo tâm tình thấp phẩm ở buộc cái kia ngươi khảm đặc đặt chân sau không bao lâu, liền có càng tầng lớp cao ma tộc đứng ra chiêu đãi bọn họ. Đồng dạng là một vị ma tộc, nhưng so với vệ đội trưởng có vẻ càng thành thục hơn, sức mạnh cũng càng mạnh hơn. Vệ đội trưởng khoảng chừng tương đương với nhân loại Kim Đan đình phong, mà vị này lớn tuổi ma tộc thì lại chí ít chỉ nửa bước bước vào hóa thần cảnh giới, ma tộc đẳng cấp phân chia cùng nhân loại không giống, nhưng về mặt thực lực thể hiện là xê xích không nhiều, hắn tự xưng là buộc cái kia ngươi khảm đặc thành chủ cố vấn buộc cái kia ngươi khảm đặc sắc thực là khó mà tin nổi thành thị kim đan đỉnh phong cường giả chỉ có thể đảm nhiệm vệ đội trưởng mà thành chủ cố vấn lại có hóa thần cấp bậc mà thành chủ bản thân lại nên cường đại cỡ nào vẹn vẹn một tòa thành thị liền có như thế cường thực lực cái này mới ma giới đến cùng còn ẩn nút bao nhiêu đồ vật mang theo những này nghi vấn vương lục một nhóm ở bàn ăn ngồi xuống mà vị kia lớn tuổi thành chủ cố vấn nhưng nửa điểm không có hóa cường giả thần cấp cái giá ở trên bàn cơm nhiệt tình chiêu đãi hơn nữa đàm luận tính rất tốt. Hướng về Vương Lục một nhóm nói rõ tưởng tận mới ma giới lai lịch. Vùng đất này thực sự là thiên tứ phúc địa a. Đang khi nói chuyện, vị này lớn tuổi ma tộc, tâm tư phập phù đến cực kỳ lâu trước đây. Vào lúc ấy ma giới vừa tao ngộ một hồi hủy thiên diệt địa đại tai biến. Chống đỡ một giới tồn tại vĩnh hằng thụ bị người lấy khinh nhẫn đồ vật triệt để phá hủy, liên quan ma giới pháp tắc cũng thuận theo tan vỡ. Rất nhiều ma tộc sinh linh ở dị biến bên trong chết đi, càng nhiều người nổi cơn điên, trở nên thích giết chóc thành tính. Lúc đó ma giới ngàn vạn năm mới tích lũy giới văn minh, lúc nào cũng có thể hủy hoại trong một ngày. Vương lục các loại, chờ, người không khỏi gật gật đầu. Đoạn lịch sử này cùng đôi kia vương tộc tỷ muội nói tới giống như lúc. Thế nhưng mặt sau phát sinh truyền ngoặt, liền làm người bất ngờ. Lúc đó ma giới tồn tại rất lớn phân kỳ. Mấy người quyết định tử thủ vĩnh hằng thụ hải cốt, vĩnh hằng thụ không hổ là 3.000 bên trong thế giới vĩ đại nhất sinh linh, dù cho bị khinh nhần đồ vật phá hủy. Di thể nhưng có thể chống đỡ lên khắp nơi hòa bình an nhàn không gian. Nhưng này chung quy là một cái mãn tính tử vong con đường, hơn nữa vĩnh hằng thụ có thể cung cấp che chở không gian rất có hạn, ngoại trừ vương tộc ở ngoài, cái khác ma tộc có thể tiến vào tiếp thu che chở tiêu chuẩn phi thường có hạn. Cho nên lúc đó có rất nhiều người quyết định hướng ngoại giới thăm dò. Nghe đến đó, mấy người đều không khỏi sững sờ, bởi vì chuyện này, đôi kia vương tộc tỷ muội có thể chưa từng có đã nói. Mà nhìn thấy vương lục các loại, chờ Người ngạc nhiên, cố vấn khẽ mỉm cười, các ngươi là đại băng diệt sau hủy diệt nơi đời mới, đối với chuyện năm đó biết không nhiều. E sợ sợ tổ tiên của các ngươi cũng sẽ không đối với các ngươi nói tới chuyện này. Lúc đó, trốn ở vĩnh hằng thụ chỗ tránh nạn bên trong ma tộc, cũng không tin những kia ra ngoài thăm dò đồng bào có thể tìm tới sinh tồn được con đường. Mà rồi vĩnh hằng thụ ngã, thiên địa pháp tắc tan vỡ, bất luận nhìn thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết. Mà trốn ở chỗ an toàn chơ mắt nhìn đồng bào đi chết. Cũng không phải đáng giá trắng trận tuyên dương, truyền thừa đời sau sự. Nghe đến đó, Vương Lục đã đại thể thăm dò cố sự mạch lạc. Sau đó, những kia ra ngoài thăm dò người tìm đến nơi này. Cố vấn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cảm khái nói, năm đó những kia có can đảm đi ra ngoài tổ tiên, là ma giới chân chính tinh nguyện, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, có thể ở thiên địa pháp tắc tan vỡ sau duy trì thần trí không loạn, dẫn dắt càng nhiều ma tộc nỗ lực cầu sinh. Càng quan trọng chính là, bọn họ nắm giữ thân là tinh anh đảm đường. Có thể không sợ hy sinh, dũng cảm tiến tới. Lúc đó ra ngoài thăm dò tổng cộng chia làm vì hơn 10 chi đội ngũ, cuối cùng thành công tìm tới nơi này chỉ có 2 chi đội ngũ. Còn lại thăm dò đội tất cả đều thất bại, mà trong bọn họ rất nhiều người, vốn là có thể ở vĩnh hằng thụ che chở cho an ổn địa vượt qua quãng đời còn lại. Nói, hắn bưng chén rượu lên, kính tổ tiên. Vương lục trần chờ một chút, cũng bưng chén rượu lên. Lúc này hắn chính tận con hát bản phận, tận chức địa đóng vai ma tộc nhân vật mà bưng rượu chén thời một kia chần chờ càng là diễn đến vừa đúng, đem cựu ma giới trụ dân tâm thái diễn dịch đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Lệnh chu mục mục các loại, chờ, người nhìn ra mục trường tối áo. Mà lúc này bọn họ mới nhớ tới, Vương Lục Chân chính về mặt ý nghĩa thành danh chiến, dựa vào vẫn đúng là chính là tinh xảo hành động, hắn ở Linh Kiếm Sơn trên cùng Lưu Ly Tiên tranh cướp thủ tịch vị trí thời điểm, về mặt thực lực cùng đối phương cách biệt rất xa, nhưng dựa vào một lần kinh người lừa gạt thuật để lưu Ly Tiên thất bại chậm xa. Bất quá chỉ có vương lục bản thân biết hắn là thật sự có chút kinh ngạc không kịp bởi vì cố vấn cố sự bên trong hắn luôn cảm thấy có chút vấn đề chúng ta là may mắn để chén rượu xuống sau cố vấn nói như thế ở trên vùng đất này chúng ta nghỉ ngơi lấy sức chủng kiến văn minh mà nơi này xác thực như là trời xanh ban tặng chúng ta Phúc địa thậm chí so với trước kia ma giới càng dồi dào chúng ta chỉ dùng ngăn ngắn thời gian 2.000 năm liền trở nên so với trước kia cường đại hơn đối với hậu nhân tới nói lại như là nhân họa đắc phúc trở nên so với trước kia cường đại hơn câu nói này khiến người ta không thể không lưu ý buộc cái kia ngươi khảm đặc cường thịnh đã tận mắt nhìn như vậy mới ma giới bên trong tương tự buộc cái kia ngươi khảm đặc thành thị còn có bao nhiêu cựu châu đại lục cùng mới ma giới so với có thể có mấy phần ưu thế ngày sau nếu là lần thứ ba tiên ma đại chiến bạo phát có thể có bao nhiêu phần thắng suy nghĩ cố vẫn hỏi cựu ma giới còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót vương lục đáp chúng ta là cuối cùng một nhóm vĩnh hằng thụ che chở hiệu quả đã hoàn toàn biến mất lại sau khi cố vấn lại hỏi thăm một chút cựu ma giới sinh hoạt chi tiết nhỏ mà ở vương lục tinh xảo tuyệt luân trường thi phát huy bên dưới cũng hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ cái hở như vậy a cố vấn gật gù chúng ta đã từng cân nhắc qua phái người đi tới cựu ma giới thế nhưng hàng rào không gian thực sự quá kiên cố từ cựu ma giới đến mới ma giới rất dễ dàng có thể trở về đầu nhưng hầu như không thể nào làm được nói chung Hoan nên các ngươi tới đến buộc cái kia ngươi khảm đặc, đón lấy liền nỗ lực thích đứng mới ma giới sinh hoạt đi, tướng tin các ngươi nhất định sẽ thích nơi này. Vương lục các loại, chờ, người chỉ có cười khổ. Ở tha hương phiêu bạc gặp phải nhiệt tình hiếu khách chủ nhân cố nhiên là được, có thể như quả chủ nhân là ma tộc, bọn họ những nhân loại này tu sĩ cảm giác nhưng là đặc biệt vi diệu. Quỳnh Hoa để chén rượu xuống, đang định mở miệng hỏi thăm liên quan với này giới đi về những thế giới khác đường đối, đã thấy cô vẫn khoát tay háo một cái, được rồi. Các ngươi một đường khổ cực, ta liền không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Cơm nước xong món ăn liền an tâm ở gian phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ phái người đến mang bọn ngươi làm quen một chút buộc cái kia người khảm đặc. Sau đó liền đồng bệnh rời đi, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng. Thân là thành chủ cố vấn, đương nhiên chuyện dễ dàng vụ bận rộn không rảnh phân thân, nhưng Quỳnh Hoa hỏi thành chân tướng cơ hội cũng là như thế tùy theo trốn. Làm quen một chút buộc cái kia người khảm đặc. Bọn họ năm nhân loại tu sĩ thực sự không có hứng thú quen thuộc ma tộc thành thị. So với thăm dò thành phố này, bọn họ càng mong đợi có thể sớm ngày trở lại cựu châu đại lục, đem ma giới hành trình tất cả hồi bẩm sân môn. chương 466, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem thẻ xanh làm được. Chúng ta xem như là bị nhốt rồi chứ. Trên bàn cơm, Chu Mộc Mộc vừa nói, một bên nhàm chán dùng chiếc đua chuyển động một cái ẩn chứa chân châu giống như sắc thái ngư. Bất quá không có rảo hai lần liền bị vương lục dối ra chiếc đua xóa sạch dùng ngươi trước kia thủy chiếc đũa loạn quái nhiêu cái gì khoe khoang ngươi côn luân tiên pháp tu thân có thuật nước giải thơm ngát sao có ác tâm hay không a chu một một kỳ thực căn bản là hoại có tâm sự theo bản năng hành vi bị vương lục như thế nói chuyện nhất thời hơi đỏ mặt đem chiếc đũa ở trên bàn vỗ một cái ta ích cốc được chưa bất quá cũng may nhờ vương lục như thế nháo trò thiếu nữ nóng nảy trong lòng bất an cũng lắng lại không ít ta nói chu một một một lần nữa mở miệng nói đón lấy làm sao bây giờ Đã đến rồi thì nên ở lại, trước tiên dựa theo cái kia cố vấn từng nói, quen thuộc quen thuộc buộc cái kia ngươi khẳng đặc, sau đó an tâm sinh hoạt một quãng thời gian đi. Vương Lục vừa nói, liền không chút khách khí địa quá nhanh cắn ăn lên. Vừa mới trên bàn cơm tất cả mọi người không có cái gì muốn ăn, cơm nước còn lại 7-8 phần 10, cũng tiện nghi Vương Lục. Ngươi còn có tâm tình ăn cơm. Chu mục mục vội la lên, hơn nữa mấy người chúng ta loại, thời gian dài sinh sống ở ma tộc trong thành phố toán xảy ra chuyện gì. Không phải vậy đây. Vương Lục hỏi ngược lại, suốt đêm bỏ chạy sao? Chỉ lo chúng ta mấy cái hủy diệt nơi cửu thế giới chủ dân không đủ dễ thấy. Một cái kia ngươi khảm đặc thực lực gốc gác ngươi cũng nhìn thấy, một cái thành chủ cố vấn liên tiếp cận hóa thần chân nhân. Một khi bị người khóa chặt vì khả nghi đối tượng, ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái có thể chạy thoát? Quỳnh Hoa cũng nói, việc này xác thực cần bản bạc kỹ càng, tùy tiện làm việc sẽ chỉ làm chúng ta lạc vào hiểm địa. Hơn nữa thành phố này, ta cũng rất có hứng thú càng nhiều địa tìm hiểu một chút. Chúng ta đến đây ma giới, bạn không chính là vì thăm dò bí mật sao. Vương Lục cùng Quỳnh Hoa đều nói như thế, sự tình chẳng khác nào định lại đến, 5 người tạm thời ở buộc cái kia ngươi khảm đặc biệt ư, chết máy làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên có thành chủ cố vấn sắp xếp nhân thủ tới cửa phục vụ, không phải người ngoài, chính là mới bắt đầu phát hiện đám người bọn họ cái kia buộc cái kia ngươi khảm đặc vệ đội trưởng. Ha ha, lại gặp mặt mặc tộc đội trưởng tràn chê nụ cười sán lạ hắc mặt trắng nha để vương lục nhất thời nhớ tới chính mình thất sư thúc. Chia tay lần trước vội vàng cũng không kịp tự giới thiệu mình. Ta là a bạ, phụ cố vấn mệnh lệnh của đại nhân trước tới đảm nhiệm các ngươi hướng dẫn. a bạ nói, ánh mắt trên giới đánh giá vương lục một nhóm, sau đó liên thanh than thở, đổi chúng ta buộc cái kia ngươi khảm đặc quần áo quả nhiên là hợp mắt hơn nhiều. Ngày hôm qua mới vừa nhặt được thời điểm quả thực cùng đồ cổ đào được tựa như, bất quá đối với chúng ta mà nói. Các ngươi những này cựu thế giới người ở kỳ thực cũng thực sự là và văn vật gần đủ rồi. Mới vừa nói xong, ạ bạ liền sửng sốt một chút, sau đó liên tục đánh đầu của chính mình, thật không tiện con người của ta luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải muốn kỳ thị các ngươi, bởi vì cố vấn đại nhân nhiều lần bàn giao ta thật nhiều thứ, không cho phép có bất kỳ kỳ thị ha ha ha. Nói, ạ bạ chủ động tiến lên vô vô vương lục vai, tuy rằng mấy người các ngươi là đến từ xa xôi lạc hậu cựu thế giới, nhưng ta sẽ dẫn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng chân chính văn minh thế giới các ngươi có thể ở cựu thế giới may mắn còn sống sót đến cuối cùng hẳn là thiên tư hơn người chỉ cần chịu để tâm hòa vào nơi này rất nhanh sẽ có thể tìm tới vị trí của chính mình tin tưởng ta đến thời điểm ngươi nhất định sẽ yêu được cái kia người khẳng đặc có vị này thoại lao như thế hướng dẫn thời gian sau này qua huyên nháo mà phong phú ạ bà tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng xem ra trí lực trình độ cũng cực kỳ có hạn nhưng làm hướng dẫn là tuyệt đối hợp lệ Hán chức vị chính là buộc cái kia ngươi khảm đặc vệ đội trưởng, đối với thành thị mỗi một góc đều hết sức quen thuộc, dẫn dắt vương lục các loại, chờ, người đều đâu vào đấy địa xem lướt qua thành thị phong quang, đồng thời giới thiệu buộc cái kia ngươi khảm đặc dài lâu lịch sử. Mà từ giới thiệu bên trong, vương lục đã dần dần ở trong lòng phát họa ra mới ma giới toàn cảnh. Đây là một cái văn minh độ cao phát đạt địa phương, như là buộc cái kia ngươi khảm đặc như vậy thành thị, ở mới ma giới còn có chí ít 20, 30 tòa. Trong đó phồn hoa nhất phú thứ trung tâm thành thị quy mô so với buộc cái kia ngươi khảm đặc phải lớn hơn gấp 10 lần, mà cái kia thậm chí đã vượt qua cửu châu đại lục thịnh kinh thành. Đồng thời, mới ma giới thiên tài lớp lớp, cường giả như mây. Buộc cái kia ngươi khảm đặc thành chủ là xa gần nghe tên đại ma quân, thế nhưng ở toàn bộ mới ma giới bên trong thậm chí bài không tới 50 vị trí đầu. Ở vào trung ương thành thị đại ma vương càng là lấy tiếp cận phá toái hư không đẳng cấp mạnh mẽ thực lực chấn áp này giới. Dựa theo Tiên Ma đại chiến thời kỳ lưu lại ghi chép, ma quân cấp ma tổ khoảng chừng đối ứng hóa thần chân nhân, đại ma quân chính là hóa thần đỉnh phong, tu vi như thế ở mới ma giới bài không tới 50 vị trí đầu. Tuy rằng cũng không thể liền như vậy kết luận này giới thực lực mạnh ở cựu Châu, nhưng chung quy làm người ta trong lòng biển kín năm dương. Chân chính làm người kinh ngạc chính là mới ma giới văn minh là ở ngăn ngắn thời gian 2000 năm bên trong xây dựng lên đến. Từ ban đầu ít gọi Cửu Ma giới người may mắn còn sống sót một đường sinh sôi đến nay. Hai nghìn năm nghe tới quả thực khó mà tin nổi, bởi vì ở cửu châu đại lục, dù cho văn minh thức tỉnh nhanh chóng nhất cái kia đoạn thời đại hoàng kim, cũng không có ma tộc bây giờ đạt được thành tựu càng kinh người hơn. Mà đối với vấn đề này, ạ bạ kiêu ngạo mà đưa ra đáp án. Bởi vì mới ma giới người ở đã cùng quá khứ ma tộc hoàn toàn khác nhau, chúng ta sẽ không lãng phí nữa tinh lực đi nhảm chán nội chiến, tranh đấu, mà là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng ở kiến thiết nhà của chúng ta viên. Không có tranh đấu cùng nội chiến cái kia không phải thiên hạ đại đồng sao. Chu Mục Mục có chút khó mà tin nổi hỏi. Bởi vì vô luận là ở đâu loại ghi chép bên trong, ma tộc đều là trong vòng đấu nghe tên, mặc dù là ở ngũ linh huyết quan tranh bá chiến bên trong, ngũ đại ma tộc trong lúc đó chiến tranh cũng phi thường khốc liệt. Muốn nói ma tộc sẽ không tránh đấu, thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng hạ bạ nhưng phi thường khẳng định, mới ma giới 2.000 năm qua, chưa từng có một lần chiến tranh. Nói, Hắn còn cố ý đưa tay chỉ dịa đường hai cái sóng vai cất bước cường tráng ma tộc, nhìn thấy chúng nó không có. Vương Lục theo lời nhìn lại, hai cái cường tráng ma tộc, một cái màu da nâu đậm, một cái màu da trắng bạc, nhưng đều là bắp thịt cuộn cuộn, hẹp như nham thạch con rối giống như vậy, bên ngoài thân sinh mãn lông dài, cả người tỏa ra dày đặc khí tước, quan hệ nhìn như thân mật, xem ra khoảng trường là sinh đôi huynh đệ. Đáng tiếc Vương Lục đối với cái này cả người lông dài ma tộc cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó chỉ là yên lặng gật đầu chờ đợi ạ bà đoạn sau. Ngân Ma cùng Hôi Ma ở cựu thế giới là không đội trời chung từ địch, bọn họ tổ tiên bởi vì tranh cướp địa bàn kết làm lợn máu thời đại tương truyền. Thế nhưng đến mới ma giới, tất cả thù hận tất cả đều xóa bỏ, hiện tại Ngân Ma cùng Hôi Ma quan hệ là xương tên tốt, cha cha, nhìn nơi kia Mô Phạm Phu Thê, quan hệ thực sự là làm người ước ao. Chờ đã, người nói Mô Phạm cái gì? ạ bà có chút cổ quái quay đầu lại nhìn Vương Lục một chút, Mô Phạm Phu Thê à, một nam một nữ mà rất dễ dàng nhìn ra chứ. ngươi nhìn bọn họ nhiều thân mật a. đang khi nói chuyện, cái kia hai cái sóng vai cất bước bắp thịt người khổng lồ dùng sức ôm nhau, kiên cố bắp thịt chặt chẽ dán vào nhau, dày đặc bộ lông đan dệt lên tuy hai mà một, cũng ở mồ hôi nhiệm dưới chiếu ra ánh sáng trong suốt, hai viên đầu lâu to lớn tiếp hợp lại cùng nhau, hôn nồng nhiệt lên. Vương Lục lúc này từ đâm hai mắt, khe nằm, con mắt của ta muốn mù a. Chu Mục Mục sắc mặt trắng bệnh, ta, ta điểm tâm thật giống muốn đi ra. Quỳnh Hoa hơi nghiêng đầu đi, lấy vô thượng tiên tâm đẻ xuống lấy ra lục tiên kiếm kích động. Chém nửa đêm không hiểu ra sao mà nhìn cái kia hai cái bắp thịt ma tộc, không hiểu đồng bạn bên cạnh từ đâu tới lớn như vậy phản ứng. Chỉ có hạng lương mỉm cười gật đầu, rất tuyệt tình thân chuyển động cùng nhau. Nơi nào đồng? Vương lục chất vấn. Mà ạ bạ thì lại cười ha ha nói, đối với cho các ngươi cựu ma giới người ở tới nói, tình cảnh này rất khó mà tin nổi chứ. Nhưng mới ma giới mị lực chính là ở đây, ở đây. Không có bất kỳ kiều hận cùng mâu thuẫn mỗi một ngày đều là tựa như ảo mộng. Không có bất kỳ kiều hận. Cùng nhân loại cũng không có sao. Vương Lục đống nhiên ngắt lời hỏi. Mà ạ bà thì lại nghe vậy ngẩn ra, nhân loại. Đúng đấy, lẽ nào mới ma giới liền cùng nhân loại kiều hận cũng đều bỏ lại. Vương Lục nghiêm túc hỏi. Cái này cũng là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Mới ma giới làm sao phồn vinh hương thịnh kỳ thực cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng nếu như cái này cường thịnh thế giới vẫn như cũ nhớ tiên ma trong lúc đó thủ không đợi trời chung, đôi kia cửu châu đại lục mà nói chính là một hồi thai nạn khổng lồ Nghe vương lục hỏi vấn đề này, còn lại vài tên thủ tịch cũng lên tinh thần, chờ đợi ạ bạ đáp án. Dù cho ạ bạ chỉ là một cái thành thị vệ đội trưởng, nhưng hắn thân là mới ma giới người ở, quan niệm của hắn mới lớn nhất có đại biểu tính. Đương nhiên thả xuống. ạ bạ hơi hợt địa nói rằng, liền hôi ma cùng ngân ma đều có thể trở thành là phu thê. Chúng ta cùng nhân loại trong lúc đó cựu hận lại tính là gì? Bọn họ phá hủy nhà của chúng ta viên, tàn sát ước vạn ma tộc vương lục thích hợp địa nhắc nhở. Nhưng chúng ta cũng bởi vậy tìm tới mới ma giới, một cái so với cựu ma giới càng phú thứ thế giới. Mà nói đến tàn sát, chúng ta giết chết nhân loại số lượng cũng không ít mà ạ bạn nói, sắc mặt thoáng trở nên nghiêm túc. Ta biết các ngươi tới từ cựu ma giới, rất nhiều quan niệm còn đều là có từ lâu quan niệm, nhưng ta muốn nói, muốn hòa vào mới ma giới nhất định phải bỏ lại dĩ vãng cửu hận, toàn bộ đều ném mất bởi vì cửu hận chỉ sẽ không ngừng sinh sôi mới cửu hận, sẽ không mang đến bất kỳ có giá trị kết quả. Vương Lục nghe xong lời này quả thực trận mắt ngoan mồm, Này mẹ nó là ma tộc sẽ nói lời kịch. Giản làm cho người ta ba nhìn đều dao động được chứ. Bất quá, nếu như là nhân loại không bỏ xuống được cửu hận, chủ động đến đây trả thù đây. Vương Lục tiếp tục truy hỏi. Người muốn quá nhiều rồi, bọn họ đến không được. À bà cười ha ha. Mới ma giới hàng rào không gian không gì phá nổi, duy nhất cùng ngoại giới liên kết đường nối là đi về cựu ma giới, cho tới những chỗ khác, coi như có ma thần Tu Vi cũng đánh vỡ không mặc hàng rào, nhân loại làm sao có khả năng tiến vào đến. Đương nhiên, bởi vì cái này hàng rào không gian, chúng ta cũng không thể tiến vào cựu châu đại lục, nhưng mới ma giới tốt như vậy, quả thực làm mộng ảo nơi bình thường, ai sẽ muốn đi thế giới nhân loại à? Ta nghĩ a cảm tạ. Vương lục ở trong lòng giận dữ hết đã đến rồi thì nên ở lại là ngắn hạn hành vi, chúng ta là đến du lịch, không phải đến làm thẻ xanh định cư được chứ. Chương 467, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta chính là không hiểu. Trong ngay mắt, Vương Lục một nhóm đi tới mới ma giới đã có 2 năm. Đương nhiên, cái này 2 năm là chủ quan thời gian, khách quan thời gian chỉ có 2 ngày. Thực sự là một nhóm nhân loại tu sĩ ở ma tộc địa bàn sinh hoạt, có thể nói sống 1 ngày bằng 1 năm. Mới ma giới xác thực là giấc mộng huyễn nơi, ngăn ngắn ngắn hai ngày Ở hướng dẫn ạ bạ dẫn dắt đi, vương lục đám người đã thấy khắp cả đủ loại khó mà tin nổi việc, chứng kiến một cái huy hoàng lóng ánh ma tộc văn minh, càng khác sâu biết được mới ma giới ma tộc là làm sao không tranh với đời. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có trợ ở giải quyết một cái hiện thực vấn đề. Ta nói, chúng ta còn có thể trở lại sao? Nơi ở bên trong, chu mục một mục âm thanh có vẻ hơi hạ. Mới ma giới sinh hoạt so với mong muốn muốn an toàn cùng an nhàn, bọn họ ngụy trang cũng không có bị người nhìn thấu vẫn là bị cho rằng cựu ma giới di dân, chịu đến tỉ mỉ chú đáo chăm sóc. Đương nhiên, dựa theo vương lục cùng Quỳnh Hoa suy đoán, cũng khả năng là thân phận của bọn họ sớm đã bị người nhìn thấu, nhưng mới ma giới ma tộc thật sự đã thả xuống đối với nhân loại cứu hận, không những không có cam thủ, trái lại dùng phương thức này dẫn dắt bọn họ hòa vào mới ma giới, ngược lại bọn họ cũng không thể quay về, còn không bằng dùng ma tộc thân phận ở đây định cư. Nhưng này tuyệt đối không phải 5 người mong muốn, mà hai ngày nay thời gian trong. Bọn họ hỏi khắp cả hết thể có thể hỏi người, thậm chí ngày hôm qua còn hỏi đến thành chủ cô vấn, được đáp án đều là, mới ma giới cùng cửu châu đại lục trong lúc đó không tồn tại bất kỳ lui tới khả năng. Đáp án quả thực là người tuyệt vọng, vì lẽ đó 5 người mới sẽ sống một ngày bằng một năm. Yên tâm đi, nhất định có thể trở lại. Vương Lục nhẹ giọng nói rằng, thật sao? Ngươi dựa vào cái gì tự tin như thế? Ngày hôm qua tình huống ngươi cũng nghe được, liền ngay cả đại ma vương đều không thể mở ra hàng rào không gian. Lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này tu hành đến cảnh giới đại thừa, vượt qua thiên kiếp lại phá toái hư không mà đi à? Chu Mục Mục liên tiếp địa chất hỏi ra sau, ý thức được chính mình tâm thái có chút thất thường, liền nhấc lên linh khí ở ngọc phủ bên trong quét qua. Tiên Tâm rảnh lấy trong vát. Xin lỗi ta có chút thất thố, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi đến tuột cùng chỗ nào đến tự tin? Vương Lục Than buông tay. Ai nói ta có lòng tin? Chỉ có điều là nói hai câu tiện nghi thoại hò hét kẻ ngu si thôi. Chu mộc Mục lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó cũng không còn nói chuyện hứng thú Đúng vào lúc này Ngoài cửa lại truyền tới ạ bạ tiếng cười Ha ha, mấy vị, ta lại tới rồi Vương lục có chút ngạc nhiên điệu mở cửa Không phải nói hướng dẫn liền đến ngày hôm qua đến Ngày hôm nay bắt đầu do chúng ta tự do hoạt động sao ạ bạ gật gù, Là có chuyện như vậy Thế nhưng ngày hôm qua trước khi đi Ta có kiện việc trọng yếu đã quên cùng các ngươi nói Ngày hôm nay không thể làm gì khác hơn Là sáng sớm chạy tới căn dặn các ngươi rồi Chuyện gì Khoảng thời gian này Các ngươi có thể tùy ý ở buộc cái kia ngươi khảm đặc hành động, thậm chí ra khỏi thành đi những nơi khác cũng có thể. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ một điểm, khi các ngươi ở trạng vạn nghe được tiếng kèn lệnh thời, bất luận thân ở phương nào, nhất định phải ngay lập tức chạy về trong thành, sau đó ở kiến trúc bên trong đóng cửa nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể ra ngoài, càng không thể rời đi thành thị che chở. À bà nói tới hết sức chăm chú, đồng thời lại lấy ra mấy viên chiếc nhận đến. Đây là để ngừa vạn nhất các ngươi không nghe tiếng kèn lệnh mà chuẩn bị Làm tiếng kèn lệnh vang lên, nhẫn sẽ tỏa nhiệt nóng lên, các ngươi thì sẽ biết, là thời điểm lập tức chạy về thành thị. Vương Lục tiếp nhận nhẫn, tùy ý hỏi, gần nhất muốn làm quân sự diễn tập sao? À bạ lắc đầu phủ nhận nói, mới ma giới không tranh với đời, liền quân đội đều không có, tại sao có thể có quân sự diễn tập? Chúng ta những này vệ đội cũng chỉ là cung cấp hàng ngày tiện lợi phục vụ, cho tới bây giờ không cùng người động thủ một lần đây. Để cho các ngươi trở về thành nguyên nhân là mỗi khi kèn lệnh vang lên. Đêm đó nhất định sẽ có dị biến xuất hiện, không cố gắng trốn đi liền có thể có thể chết không có chỗ trôn. Chết không có chỗ trôn. Vương Lục càng thêm hiếu kỷ, theo hắn đối với mới ma giới hiểu rõ không ngừng thâm nhập, càng ngày càng cảm giác nơi này lại như nhân gian như tiên cảnh, tất cả mỹ hảo từ ngữ cũng có thể dùng để hình dung nó, chết không có chỗ trôn. Thật giống quá vi cùng. Đúng, chết không có chỗ trôn. À bã lần thứ hai nhắc lại, kèn lệnh vang lên, nhất định phải ngay lập tức trở lại trong thành. Bằng không sẽ đại họa lâm đầu Vương lục nghe xong quả thực không hiểu ra sao Đây là đại ma vương định ra quý củ Đây là mới ma giới phát tắc À bà nói rằng Mỗi một quang thời gian Làm màn đêm buông xuống thời Mới ma giới sẽ thổi bay hủy diệt chi phong Bất kỳ ở dưới màn đêm cất bước sinh linh Đều sẽ bị hủy diệt chi phong mang đi Mặc cho ngươi tu vi cao đi nữa Bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có ngoại lệ Thì như À bà có chút kỳ quái địa nhìn vương lục một chút Vấn đề này thực tại có chút làm người không thoải mái, thế nhưng hắn chỉ khi này là cựu ma giới người ở lễ nghi trên có khiếm khuyết cũng không có lo lắng nhiều. Tỷ như ở mới vừa tới đến mới ma giới, mọi người đối với hủy diệt chi phong nhận thức còn không thâm thời điểm, từng có vương tộc bị cuốn vào trong đó. Đồng dạng không có may mắn còn sống sót. Liên vương tộc cũng không thể may mắn còn sống sót. Mới ma giới vương tộc nhưng bất đồng ở cựu ma giới cái kia hai cái kéo dài hơi tàn tỉ muội bất luận cái nào đều có trí ít hóa thần đỉnh phong tu vi nhưng không thể ở hủy diệt chi phong giới may mắn còn sống sót. Này mới ma giới ở tiền đồ sán lạn sau khi, xem ra cũng có sự khủng bố một mặt. Bất quá chỉ cần ở hủy diệt chi phong thổi thời điểm an tâm nốc ở trong nhà, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vương Lục hỏi, thế nhưng mới ma giới ước vạn sinh linh, ngàn vạn thành thị, đều sẽ có tình huống đặc biệt, vạn nhất không kịp trở lại thành thị nên làm gì? À bà nói rằng, tình huống đó cũng ít khi thấy, mới ma giới ở hủy diệt chi phong giới đã phát triển 2.000 năm. Chúng ta cũng đã thích ứng cái này tiết tấu. Bất quá vạn nhất thật sự có đặc thù thời điểm, hay dùng cái này." Nói, hắn từ trong túi tiền lấy ra một viên êm dịu viên thuốc. Thực sự không kịp trở lại thành thị, cũng không tìm được thích hợp chỗ che chở, liền dùng một viên. Vương Lục to mò đánh giá viên thuốc, cũng lấy nguyên thần cảm ứng dược lực. Liên hóa thần chân nhân đều không thể may mắn còn sống sót hủy diệt chi phong, nhưng có thể lấy nho nhỏ một hoàn thuốc tiến hành chống đỡ. Viên thuốc này chỉ sợ là mới ma giới 2000 năm văn minh chi tinh hoa. Nhưng lần này lấy nguyên thần thăm dò, nhưng không phát hiện được cái gì huyền ảo chỗ. Đây là thuốc ngủ. Ả bà nói rằng, nuốt xuống, liền sẽ nhanh chóng ngủ. Sau đó đang ngủ có thể chết đến không thống khổ như vậy. Ả bà lắc đầu liên tục, không, chỉ cần ngủ, thì sẽ không bị hủy diệt chi phong xúc phạm tới. Hủy diệt chi phong chỉ có thể mang đi vào đêm sau còn đang cất bước sinh linh, chỉ cần ngủ dĩ nhiên là sẽ không cất bước, ngọng du không tính. Đây là cái đạo lý gì? Vương Lục càng không hiểu. Nhà Ai Phong sẽ lấy có ngủ hay không để phán đoán có muốn hay không giết người. Không có đạo lý, đây chính là mới ma giới phát tắc. À bà nói rằng, ngươi có thể tuyệt đối đừng lão muôn vấn đề này. Ở chúng ta mới vừa tiến vào mới ma giới thời điểm, cũng có rất nhiều đồng bào cảm thấy hiếu kỳ, nhất định phải đi thăm dò hủy diệt chi phong bí mật. Bọn họ mỗi một cái đều là lúc đó kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, thế nhưng cuối cùng đều tan thành mây khói, liền hai cốt đều không có để lại. Bất kỳ dám to gan ở hủy diệt chi phong thổi thời đi lại ở ở ngoài người đều chết rồi. Các ngươi thật vất vả mới từ cựu ma giới cái kia hủy diệt nơi chạy tới, phải cố gắng quý trọng tính mạng của chính mình, hoặc ra bản thân đặc sắc ca. Nói, ạ, bà thậm chí lời nói ý vị sâu xa lên, cố vấn đại nhân nói các ngươi là ma tộc tinh nhuệ, chỉ cần thích ứng mới ma giới sinh hoạt nhất định có thể đạt được ghê gớm thành tựu, cùng ta loại này phấn đấu suốt đời cũng chỉ có thể làm thành thị vệ đội trưởng phổ thông ma tộc không giống nhau tuyệt đối không nên lãng phí phần này kỳ ngộ a gần nhất mấy ngày nay các ngươi đặc biệt là phải cẩn thận những năm gần đây hủy diệt chi phong bắt đầu trở nên không ổn định dáng lâm tần suất càng lúc càng nhanh các ngươi nhất định phải nhớ nghe chuẩn mới mà giới tiếng khen lệnh đưa các ngươi chiếc nhẫn cũng đừng rời khỏi người mang theo tầng tầng nỗi băn khoăn vương lục đưa đi nhưng lại nhảy không nứt cả ba quay đầu lại đón nhận chính là bốn song đồng dạng cặp mắt nghi hoặc hủy diệt chi phong chém nửa đêm bước cẩm đáng giá nghiên cứu một phen a Lời còn chưa dứt, trên bả vai liền bị chu mộc mộc dùng sức vỗ một cái. Thiếu nữ yêu kiểu cười khẽ, nói thật hay, không hổ là học thuật nghiên cứu cửu châu đệ nhất vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải cố gắng nghiên cứu rõ ràng nha. Chém nửa đêm hiếp hí mắt, luôn cảm thấy chu mộc mộc là không có ý tốt, nhưng lại không biết nàng ác độc đến tột cùng biểu hiện ở nơi nào. Mà Quỳnh Hoa thì lại trầm ngâm nói, mỗi cách mấy ngày sẽ dáng lâm hủy diệt chi phong. Để ta nghĩ tới cửu ma giới hát triều giữa hai người sẽ có liên hệ gì sao? Vương Lục nói rằng, hoan Nên Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi đi nghiên cứu rõ ràng rồi. Quỳnh Hoa nhìn kỹ Vương Lục, người sau ánh mắt phật phù rất giống không thuộc về, tựa hồ sát thực đối với hủy diệt chi phong không có hứng thú. Nữ tử có chút thất vọng thở dài, không nói tiếp. Sát thực, hủy diệt chi phong cũng không phải hiện tại cần gấp quan tâm vấn đề, vấn đề là tiếp đó thật sự phải ở chỗ này trưởng kỳ định cư sao? Sau khi hai ngày sinh hoạt phạm thiện có thể trần thi rằng mới ma giới là mảnh khiến người kinh dị thiên đường nhưng đối với tha hương khách tới mà nói liền thực tại không tìm được bao nhiêu là thú vương lục một nhóm ở buộc cái kia ngươi khảm đặc không bờ bến địa thăm dò trở về cửu châu con đường vẫn là không tìm ra manh mối tiểu sinh hoạt này có thể nói sát chết di động mà duy nhất điều hòa chính là hủy diệt chi phong giáng lâm hủy diệt chi phong ở ngày thứ ba giáng lâm mới ma giới lúc chẳng vạn làm vương lục còn ở buộc cái kia ngươi khảm đặc một chỗ chợ trung phẩm thường mà tộc phong vị an vật thời điểm Một tiếng thê lương kèn lệnh vang tận mây xanh. Âm thanh đầu nguồn đến từ cựu thiên bầu trời bên trên, dựa theo ạ bà nói, đó là đến từ trung ương thành thị, ma tộc đại hiển giả cảnh kỳ. Nghe được tiếng kèn lệnh sau, vụ cái kia ngươi khảm đặc tiết tấu nhất thời biến đổi, trên đường đám người bắt đầu thay đổi chính mình tiến lên phương hướng, trong cửa hàng thương nhân cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa. Đương nhiên, bởi vì tất cả những thứ này đã kéo dài 2.000 năm lâu dài, vì lẽ đó mọi người đều có vẻ đều đâu vào đấy. Thậm chí Vương Lục vị trí cửa hàng lớn ông chủ đều không có vội vã cả người, chỉ là treo ra không lại chiêu đãi khách mới bằng hiệu. Nhưng Vương Lục tự nhiên không muốn ăn chút nào, vội vã ăn xong liền trở lại nơi ở. Chờ màn đêm buông xuống, buộc cái kia ngươi khảm đặc rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, thành phố này trong ngày thường là bất dạ thành, đèn đuốc sáng choang. Nhưng ở hủy diệt chi phong dáng lâm thời điểm rồi lại yên tĩnh như cùng chết thành, một điểm ánh sáng đều không có phát sinh. Bởi vì mới ma giới người ở đã thành thói quen ở ở hủy diệt chi phong dáng lâm thời. Trốn ở trong phòng ngủ say, cứ việc trên lý thuyết chỉ cần ở thành thị trong phạm vi thì sẽ không bị hủy diệt chi phong mang đi, nhưng chung quy hai bút cùng vẽ càng bảo hiểm. Hốn hổ coi như đại ma vương cũng cần nghỉ ngơi, hủy diệt chi phong dáng lâm vừa vặn cho mọi người một cái nghỉ ngơi cơ. Nhưng vương lục cái nào có tâm sự ngủ. Ở nơi ở trong phòng khách, vương lục cùng chém nửa đêm đứng sống vai, vẽ mặt tươi cười. Mà ở trước mặt bọn họ, Quỳnh Hoa Tiên Tử, Chu Mục Mục, Hạng Lương, đều khó mà tin nổi mà nhìn hai người này. Sau đó, liền nghe Vương Lục tràn đầy phấn khởi địa nói rằng, tiếp đó, liên quan với hủy diệt chi phong lần thứ nhất thực địa khảo sát, sắp bắt đầu. Chương 468, xuyên mắt. Rất nhiều người nói, thiên tài cùng người điên chỉ có cách một tia. Thân là côn lôn tiên sơn này vạn tiên minh siêu phẩm môn phái thủ tịch đệ tử, chu mục mục không thể nghi ngờ là một thiên tài, nhưng mà mỗi khi vị thiên tài này nhìn thấy Vương Lục, đều cảm thấy Vương Lục đang đứng ở tuyến một bên khác, chỗ rất xa, đang hướng về mình với tay. tiếp đó liên quan với hủy diệt chi phong lần thứ nhất thực địa khảo sát sắp bắt đầu nghe được vương lục tràn đầy phấn khởi lời kịch chu mộc mộc quả thực không thể tin vào thải của mình người nói cái gì vương lục thế là liền ngữ khí đều không chút nào cải địa lặp lại một lần người điên rồi nghe nói như thế vương lục mỉm cười chém nửa đêm thì lại ở giòn địa phát sinh xem thưởng cười nhạo. phàm nhân trí tuệ chu mộc mộc cũng không kịp nhớ để ý tới chém nửa đêm khiêu khích vội la lên Chém nửa đêm đứa kia đồng ý chết như thế nào cũng không đáng kể, làm sao vương lục ngươi cũng theo hồ đồ. Hủy diệt chi phong thật giả, mấy ngày nay chúng ta cũng đã xác định qua, cũng không phải là ạ bà ăn nói ba hoa, ngươi lại còn dám đi thí. Thật sự cho rằng vô tướng kiếm bao vây liền vô địch thiên hạ sao. Thế là liền ngay cả vương lục cũng lộ ra xem thường nụ cười, phàm nhân trí. Nói còn chưa dứt lời, liền bị chu mục mục một, một bước tiến lên nắm lấy cổ áo, ta không có nói đùa ngươi. Được rồi, sự tình là như vậy. Vương lục không thể làm gì khác hơn là nói rõ tưởng tận hắn cùng chém nửa đêm làm gia định thực địa khảo sát kế hoạch. Đầu tiên là khảo sát mục đích. Hiện nay chúng ta liên quan với trở về cựu châu manh mối cơ bản cũng đã được rời. Bất kể là hỏi thăm mới ma giới bất luận người nào, được đáp án đều là mới ma giới hàng rào không gian không gì phá nổi. Trong lúc chúng ta cũng mấy lần thực tiễn đã đếm thử đột phá hàng rào, bao quát môn phái thiên phủ cùng thủ đoạn khác. Chứng minh xác thực mới ma giới là cùng cựu châu đại lục hoàn toàn ngăn cách. Nhưng ta cũng không cho là sự tình liền đến lúc tuyệt vọng, bởi vì mới ma giới còn có quá nhiều không biết nội dung chờ đợi thăm dò, nói không chắc trở về cựu châu manh mối liền ẩn nút ở trong đó. Mà trong này, hủy diệt chi phong không thể nghi ngờ là khả nghi nhất. Vương Lục giải thích, căn cứ mới ma giới người truyền thuyết, hết thể ở hủy diệt chi phong dáng lâm thời đi lại ở màn đêm bên giới người đều chết rồi, nhưng xưa nay chưa ai từng thấy bọn họ hài cốt, phản phất bước hơi khỏi thế gian, liền ngay cả lúc trước vương tộc đều không ngoại lệ. Vì lẽ đó ta đã nghĩ đây có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là hủy diệt chi phong thật sự không gì không xuyên thủng, liền ngay cả hóa thần chân nhân cũng không đỡ nổi một đòn. Loại thứ hai mà, ta hoài nghi hủy diệt chi phong cũng không phải tiêu diệt những người kia, chỉ là đem bọn họ truyền tống đến những chỗ khác, truyền tống đến những nơi khác. Vương Lục suy đoán mọi người tất cả giật mình, bởi vì mới nhìn không hề căn cứ suy đoán. Nếu như ngẫm nghĩ kỹ đi tựa hồ cũng đại có đạo lý rất nhiều khó có thể lý giải được tình huống cũng có thể dùng lý do này giải thích được. Cái kia lấy ngươi suy đoán, thủy diệt chi phong có thể sẽ đem người truyền tống đến nơi nào. Vương Lục nói rằng, bất kể là nơi nào, dù sao cũng hơn cái này lao tù tựa như mới ma giới mạnh hơn, càng quan trọng chính là chuyện này ý nghĩa là một cái phương hướng đột phá, cũng là chúng ta hiện nay duy nhất có thể có thể phương hướng đột phá. Mới ma giới nhân tài đông đúc. Nhưng bọn họ thời gian 2.000 năm cũng không có thể tìm tới thông hướng ngoại giới con đường, ta không cho là lặp lại bọn họ trước thử nghiệm có thể được cái gì đột phá tính kết quả, mà hủy diệt chi phong chỉ sợ là ma tộc người 2.000 năm qua duy nhất điểm mù Nói tới xác thực có đạo lý, nhưng cũng không cần như thế vội vội vàng vàng địa cầm mệnh đi liều chứ. Đương nhiên không phải vậy chúng ta mệnh đi liều. Bất quá vương lục lời còn chưa dứt, liền nghe Quỳnh Hoa thở dài, ngắt lời nói nếu như Vương Lục sư đệ ngươi là muốn rực dây ta đi hủy diệt chi phong bên trong cho các ngươi dò đường, vẫn là kịp lúc đừng đánh ý đồ này tốt. Vương Lục sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía chém nửa đêm, nửa đêm sư huynh, xem ra chúng ta chỉ có thể khởi động kế hoạch nhất. Chém nửa đêm cũng khá là tiếc nuối. Quỳnh Hoa sư tỷ làm Thịnh Kinh thủ tịch, Vạn Tiên Minh kể đến hàng đầu Kim đan chân nhân, càng không thể lấy đại cục làm trọng, cũng không có học thuật thăm dò tinh thần, thật là làm người tiếc nuối. Bất quá lời tuy như vậy. Hai người hiển nhiên đã sớm dự liệu được Quỳnh Hoa từ chối, vì lẽ đó chém nửa đêm ngay lập tức sẽ từ giới tử trong túi lấy ra đồ dự bị trang bị. Một cái tạo hình cổ điển, có chút quỷ dị vặn vẹo cành ở, cành ở cuối cùng mang theo hai cái đại đại nhãn cầu. Nếu không cành ở bên trong đầy dây nhẹ nhàng sinh linh khí tức, nay con cành ở thấy thế nào làm sao như là nguyện rùa hàng đầu đồ vật? Đây là cái gì? Chu mục mục hỏi. Thiếu cương thủ vệ. Chém nửa đêm đáp. Chúng ta vạn pháp tiên môn mới nhất thiết kế chế tạo thử tiên pháp đạo cụ, bản thể giới tử sinh linh cùng vật chết trong lúc đó, nhưng nắm giữ mạnh mẽ nhận biết cùng cộng hưởng năng lực, mà ta cùng vương lục sư đệ hai ngày này cộng đồng hợp tác, đem tiến một bước cải tạo, khiến cho hình ảnh có thể trực tiếp hình chiếu ở màn nước trên, không cần chúng ta tự mình cùng với thành lập liên hệ, lẩn tránh nguy hiểm. Đón lấy chỉ cần đưa nó thu xếp ở ngoài thành, chờ bị diệt chi phong giáng lâm, chúng ta là có thể trốn ở trong thành trong phòng. Xem do Tiếu Cương thủ vệ từ ngoài thành truyền đến hình ảnh, cũng phân tích huyền bí trong đó. Chu Mục Mục nghe xong sững sở, lập tức lắc đầu nói, đây cũng qua ý nghĩa kỳ lạ. Tương tự này Tiếu Cương thủ vệ đạo cụ lúc trước lại không phải là không có qua, trong ma tộc cũng có hư vô bóng tối loại hình tồn tại. Nếu như này một chiêu Zmon có thể phân tích hủy diệt chi phong bí mật, ma tộc đã sớm làm được. Hừ, Phạm Nhân trí tuệ chém nửa đêm hừ lạnh một tiếng, sau đó giải thích, ma tộc Zmon sở dĩ thất bại là bởi vì hủy diệt chi phong dáng lâm trong nháy mắt, hết thảy hư vô bóng tối đều sẽ trong nháy mắt tiêu diệt, căn bản không kịp lan truyền tin tức, cũng không có hải cốt cùng người nghiên cứu. Nhưng ta này thiếu cương thủ vệ nhưng bất đồng ở ma tộc lạc hậu sản phẩm. To lớn nhất ưu điểm ở chỗ, lan truyền tin tức phương thức ở chỗ cộng hưởng, bởi vậy hình ảnh là hoàn toàn đồng bộ, không bị bất kỳ cách trở. Đồng thời tin tức lan truyền tần suất cực kỳ nhanh, độ nhạy cảm cũng phi thường cao, bất kỳ chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua chỉ muốn hủy diệt chi phong giáng lâm, ta liền có thể thông qua tiếu cương thủ vệ phát hiện bí mật trong đó. chuyện này, chu mục mục hơi có chút dao động. nếu như chỉ là mọn, xem ra cũng không có cái gì nguy hiểm, rất có có tính khả thi. được rồi, nhưng các ngươi ngàn vạn cẩn thận, bởi vì ta luôn có loại linh cảm không lành, hủy diệt chi phong sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi rất lớn hung hiểm. chính là bởi vì có rất lớn ngược mới càng nên tự mình thử nghiệm. vương lục nói rằng, xác định vương án sau khi. Năm người liền bắt đầu thực tế thao tác. Tiếu cương thủ vệ nguyên lý đơn giản, nhưng thực tế ứng dụng nhưng không đơn giản. Một số không duyên thời lan truyền tin tức, đồng thời bảo đảm tin tức số lượng lớn đủ to lớn tiên pháp đạo cụ, phải vô cùng mạnh mẽ mà tinh vi phép thuật điều khiển lực. Mà điểm này đối với tu sĩ Kim Đan tới nói còn có vẻ hơi khó khăn. Chỉ bằng vào vương lục cùng chém nửa đêm còn chưa đủ lấy điều động, cần phải còn lại mấy vị thủ tịch một đạo tham dự. Đồng thời, xét thấy hủy diệt chi phong danh quá danh Mới ma giới trước 2.000 năm qua thử nghiệm thăm dò nó ma tộc đều không ngoại lệ điệu bước hơi khỏi thế gian, cũng làm cho động tác này không thể phòng ngừa trên khu vực mấy phần nguy hiểm. Tuy rằng trên lý thuyết năm người cũng không cẩn thận cùng Tiếu Cương thủ vệ thần thức dây chuyền, bởi vậy coi như Tiếu Cương thủ vệ bị trong nháy mắt phá hủy cũng không sẽ khiến cho phản vệ, phàm là sự đều có ngoại lệ, có thể làm cho mới ma giới 2.000 năm qua đều bó tay toàn tập vấn đề khó, bọn họ nằm cái kim đan chân nhân tùy tiện thử nghiệm lại há có thể không có nguy hiểm thế nhưng không mạo nửa điểm nguy hiểm, lẽ nào thật sự muốn tu hành đến phá toái hư không cảnh giới suy nghĩ thêm trở về Cửu Châu. Sự tình không có như thế cách làm. Thế là tiếp đó, mấy người liền dồn dập bắt tay bố trí trận pháp, một cái chủ thể kết cấu vì hình tròn ngũ hành trận, một viên tiếu cương thủ vệ đặt ở giữa, cùng trước thời gian thu xếp ở ngoài thành hình thành cộng hưởng. Chờ cộng hưởng thành lập sau, trong trận thủ vệ hai con tròn triệu nhãn cầu bắt đầu chán tỏa hào quang, hai tia sáng trụ hình chiếu đến gian phòng trên một mặt tường. Mặt tường chạy xuôi dòng nước nhỏ dốc rách hình thành màn nước. Một lát sau ánh sáng đầu ở màn nước trên, hình ảnh dần dần rõ ràng lên. Ngoài thành đã đen kịt một màu. Mới ma mà giới không có cửu châu đại lục có ánh ngân hà, cũng không có trong sáng minh nguyệt, liền ngay cả trong thành thị ánh sáng cũng rồn dập tắt, trong lúc nhất thời năm người càng cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng may vương lục đã sớm chuẩn bị, đưa tay ở dưới chân trên trận đồ đục vào, một kia linh khí độ đến trong trận, thông qua phương thức cộng hưởng lan truyền đến ngoài thành. Ngoài thành Tiếu Cương thủ vệ nhất thời chán tỏa hào quang, đó là Vương Lục lúc trước xuyên lập thủ vệ thời điểm liền lên tốt bảo hiểm biện pháp, một khi không có nguồn sáng, liền tự mình phát sáng giỏi sáng bốn phía. Có tia sáng sau, bốn phía cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng lên dưới màn đêm mới ma giới xem ra cùng ngày xưa cũng không không giống, hiển nhiên hủy diệt chi phong vẫn không có chân chính dáng lâm. Nhưng năm tên thủ tịch đệ tử đã toàn bộ tụ tinh hội thần lên, chủ trì trận pháp chém nửa đêm càng là cái chán hơi xuất mồ hôi hột, lấy hắn kim đan chân nhân Kim thân không thủng cảnh giới càng sẽ chảy ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được lúc này tâm thần chi căng thẳng. Ở suốt sáng cao độ bên dưới, khái niệm thời gian cũng biến thành vặn mẹo lên, không biết qua bao lâu, vương lục rốt cục ở màn nước hình chiếu bên trong nhìn thấy một tia dị thường. Thật giống là đến rồi. Trước đó, không có bất kỳ người nào tận mắt từng thấy hủy diệt chi phong, nhưng xuyên thấu qua tiếu cương thủ vệ cộng hưởng trở về trong tin tức nhưng đầy dậy một nguồn áp lực không khí. Sắc thực có món đồ gì dáng lâm Mà mọi người ở đây ý thức được việc này thời, ngũ hành trận bên trong tiếu cương thủ vệ bỗng nhiên nổ tung. Mẹ kiếp, quả nhiên. Vương lục cùng chém nửa đêm cùng tiêu lên mắng, đồng thời đồng thời biến hóa trận pháp, đem ở giữa tiếu cương thủ vệ cô lập ra đến. Sau đó liền thấy ngũ hành trận bên trong, liên tiếp làm người lóa mắt nổ tung kéo dài không ngừng. Vạn hạnh không có cùng tiếu cương thủ vệ thành lập liên hệ, bằng không này phản phệ nặng é e sợ đủ để giết chết ở đây bất kỳ một. Làm đến thực sự là đột nhiên, các ngươi có thấy cái gì không có Dưới áp chế phản phệ sau, Vương Lục hỏi mấy người. Nhưng từ Quỳnh Hoa đến Chu Mộc Mộc nhưng đều là lắc đầu, vừa nãy chỉ là linh cảm đến nguy cơ sắp tới, nhưng ở thực tế phát sinh bất cứ chuyện gì trước, tiếu cương thủ vệ cũng đã nổ tung, dù bọn hắn mấy người hết sức chăm chú, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Được rồi, điểm này chúng ta cũng sớm có dự liệu, vì lẽ đó. Khởi động chiếu lại công năng đi. Vương Lục nói xong, chém nửa đêm liền một chỉ trên mặt tường màn nước, nhất thời màn nước trên nhất lên sóng gợn hình ảnh một lần nữa trở lại lúc trước thời điểm, mà truyền phát tin tốc độ thì lại chậm lại ngàn vạn lần. Cái này cũng là trên đất ngũ hành trận pháp tác dụng lớn nhất, trung thực địa ghi chép xuống tiếu cương thủ vệ tặng lại đến toàn bộ tin tức, lấy cung chiếu lại. Mà ở ngàn vạn lần địa chậm tốc truyền phát tin sau khi, mọi người rốt cục ở trong hình nhìn thấy một chút manh mối. Đó là ở bóng đêm đen thủi dưới, hầu như nhỏ bé không thể nhận ra một điểm màu xám trắng. Đêm này điểm màu xám trắng lại kịch liệt phóng to, vương lục sắc mặt nhất thời vì đó biến đổi. Đây là vong hồn bộ xương. Không có sai. Lấy linh kiếm học bá chi nhớ, lại sao không nhớ được này chính là hắn ở Tây Sơn Hắc Triều từng trải qua vô số lần vong hồn bộ xương. Nay hủy diệt chi phong quả nhiên là cùng Hắc Triều có vô số liên hệ. Chương 469, sinh mệnh ở cho vận động. Khi nhìn rõ này điểm màu xám trắng bộ mặt thật là ma giới Hắc Triều sau khi, càng nhiều bí ẩn trái lại hiện ra đến. Vì sao lại là Hắc Triều? Sau đó, Hắc Triều đến cùng là cái gì? Trên thực tế, từ khi Vương Lục ở Tây Sơn Hoang rất nơi lần thứ nhất nhìn thấy hắc Triều, liền vẫn đang nghĩ, hắc Triều đến tuột cùng là cái gì. Thân lịch trong đó, Vương Lục chỉ cảm giác mình thấy được chính là thế gian tất cả ác tập hợp, cùng hết thể vẻ đẹp đều đối trọi gây gắt, như cùng là thiên thần lưu lại người lần rùa. Cựu châu chi đại không gì không có, coi như có chút nơi hẻo lánh xuất hiện một chút kỳ lạ cảnh tượng, vậy cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng làm Vương Lục tiến vào ma giới sau đó. Lại phát hiện hát triều cũng không phải là cửu châu đại lục độc nhất đồ vật, hơn nữa so với hoang dã nơi hát triều, ma giới hát triều tựa hồ càng chính tông. Sau đó, vương tộc tỷ mội giải thích nói, hát triều khởi nguyên là ma giới vĩnh hằng thụ hủy diệt sau đó, thiên địa pháp tắc tan vỡ, làm cho ma tộc sinh linh cũng biến thành điên cùng lên, lại dần dần chuyển hóa thành hát triều bên trong vong linh. Thuyết pháp này ngược lại có mấy phần hợp lý tính. Nhưng là làm vương lục tiến vào mới ma giới, lần thứ ba nhìn thấy hát triều. Đôi kia vương tộc tỉ mọi lời giải thích liền rõ ràng đứng không vững góp chân. Nếu như hát triều là bởi vì thiên địa pháp tắc tan vỡ mà sinh kết quả, như vậy ở pháp tắc ổn định mới ma giới, tại sao cũng sẽ có hát triều. Hơn nữa càng làm cho người ta khó mà tin nổi chính là, nếu như hủy diệt chi phong bộ mặt thật là ma giới hát triều, như vậy, làm sao có khả năng chỉ là trốn ở trong thành phố, liền có thể không được ảnh hưởng. Càng kỳ quái chính là dựa theo mới ma giới người lời giải thích, nếu như không kịp trở về thành thị chỉ cần đúng lúc dùng thuốc rơi vào trạng thái ngủ say cũng có thể chống đỡ hủy diệt chi phong thương tổn. Vương Lục ở Tây Sơn Hắc triều rèn luyện gần thời gian một năm, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy đối mặt Hắc triều vong linh có thể đủ ngủ phương thức đến bảo vệ mình. Đồng thời Hắc triều cũng sẽ không bị chỉ là tường thành cùng kiến trúc cản trở chặn. Còn một người khác chi tiết nhỏ vấn đề, dựa theo Vương Lục ban đầu giả thiết hủy diệt chi phong rất khả năng là đem người truyền tông đến những không gian khác. Thế nhưng vừa nãy thông qua Tiếu Cương thủ vệ tặng lại tin tức đến xem. Cái này giả thuyết không thể nghi ngờ là sai lầm, hủy diệt chi phong danh xứng với thực, là mang đến hủy diệt tai nạn. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Vương Lục trái lại cảm thấy kỳ quái. Ai, vấn đề trái lại càng ngày càng nhiều. Trải qua một phen phân tích, Chu Mộc Mộc đùi ngồi thở dài, buồn bực không ngớt. Chỉ có chém nửa đêm vẫn là tràn đầy phấn khởi, đáng giá nghiên cứu vấn đề càng ngày càng nhiều. Chu Mộc Mộc lườm hắn một cái, đã chẳng muốn cùng thằng ngu này lãng phí nước bọn. Tối hôm nay chúng ta có thể việc làm cơ bản cũng đã làm. Tiếu cương thủ vệ nổ tung, chúng ta cũng mất đi ngoại giới tín hiệu nguyên, sau đó phải đứng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Quỳnh Hoa có chút mỏi mệt hỏi. Vương lục khoát tay háo một cái, các người đi nghỉ ngơi đi, ta lại đi chung quanh một chút. Chu mục mục kinh ngạc nói, này, không phải nói hiện ở bên ngoài rất nguy hiểm sao. Ta lại không phải muốn ra khỏi thành, chính là ở trong sân đi dạo, này đều có thể chứ. Nói còn chưa dứt lời, vương lục liền đẩy cửa mà ra, không tiếp tục để ý cái khác bốn người. Bởi vì trong lòng hắn có cái mơ hồ mà mơ hồ suy đoán, khiến cho hắn thực sự không thể chờ đợi được nữa muốn đi xác mình một phen. Đi ra cửa phòng, vương lục đi tới sân ở giữa trong hoa viên, sau đó dọc theo dưới chân tinh mỹ thạch kính hướng về mặt khác một chỗ đi đến. Thanh chủ cố vấn vì bọn họ sắp xếp nơi ở, là ở buộc cái kia ngươi khảm đặc trong thành trong một khu lâm viên. Năm người chủ ở một cái đối lập độc lập trong đình viện, nhưng đình viện cũng không phải là hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngay ở đình viện cách nhau một bức tường địa phương Tương tự có một tòa rất khác biệt tiểu viện, bên trong ở hầu như khá có thân phận thực lực ma tộc. Đương nhiên, những người này cũng có thể nói là cố vấn sắp xếp đến gần đây giám thị giám thị giả, nhưng Vương Lục lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn đi ra đình viện sau khi, một cô kẻo liền đến đến nhà hàng xóm cửa, nhẹ nhàng khấu vang lên môn. Cái kia, Vương Lục gõ xóm môn, mới nhớ tới chính mình đều đang không chuẩn bị một bộ thích hợp nửa đêm đến thăm lời giải thích, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng, ta là tới cha đồng hồ nước chuyện đương nhiên bên trong không có bất kỳ phản ứng nào vương lục thở dài một cước tướng môn đá văng ra kính sông này địa vị không hề tầm thường tiểu viện trong viện có 4, năm tòa tiểu lâu tạo hình rất khác biệt đường nét độc đáo bất quá vương lục căn bản không có lòng thanh thản đi thưởng thức ảo rượu trong đó mà là dưới chân một điểm thân hình bay lên trời liền tới đến ở giữa một tòa tiểu lâu mái nhà thân hình truy xuống thuận thế liền đem nóc nhà dâm phá rơi xuống vương lục lấy vị trí vừa vặn là phòng ngủ dựa theo bình thường mới ma giới ma tộc ở hủy diệt chi phong dáng lâm thời đều trốn ở phòng bên trong nghỉ ngơi quen thuộc lúc này nên đúng là bọn họ lúc ngủ nhưng vương lục rơi xuống đất đã thấy trên giường không có một bóng người chỉ có một giường chăn sóc ra mà chính mình đầu tiên là đạp cửa mà vào sau là phá đỉnh mà hàng coi như là phạm nhân cũng nên có phản ứng nhưng này một hộ thực lực cảnh giới có thể so với nguyên anh chân nhân cao thủ ma tộc nhưng đến hiện tại đều không phản ứng chút nào quả nhiên là không ai sao vương lục thở dài lại từ trong phòng ngủ thả người mà ra, đứng ở trên nóc nhà hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Cả tòa buộc cái kia ngươi khẳng đẳng, bây giờ đều bao phủ ở nồng đậm trong bóng tối, lấy Vương Lục thị lực, càng không nhìn thấu ngoài trăm thước cảnh tượng, tương tự, cũng không cảm giác được trong vòng trăm thước bất kỳ tức giận, phảng phất đặt mình trong một tòa tĩnh mịch chi thành. Mà ngay ở mấy khắc chung trước, thành phố này còn huyên náo ồn ào, biển người. Mà nhưng vào lúc này, Vương Lục đỗng nhiên cảm giác trong lòng lạnh lùng, phảng phất có hung hiểm sắp tới gần thế là cũng không lãng phí thời gian nữa đi tìm người việc đã đến nước này nên xem cũng đã xem qua đón lấy trước tiên trở về rồi hay nói ba mà trở lại chính mình đình viện sau quỳnh hoa các loại chờ người cũng không có nghỉ ngơi mà là liền hất chiều vấn đề rơi vào tranh chấp đối với này cảnh tượng kỳ dị mọi người mỗi cái có suy đoán nhưng đều không bỏ ra nổi đáng tin giải thích thuần túy là thần tiên biết thấy vương lục vào nhà chu mộc một đứng dậy hỏi thế nào nghe chu một một hỏi như vậy Hiện nhiên nàng cũng ý thức được vương lục ra ngoài là ôm ấp sáng tỏ mục đích, cũng không phải là tùy ý đi dạo. Thế là vương lục thở dài, một cách không ngờ. Sau đó hắn đem nghe thấy nói tường tận đến, nhất thời dẫn tới mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người đều biến mất không còn tâm hơi. Nhớ không lầm, ngay ở ta từ cửa hàng lớn lúc trở lại, còn nhìn thấy hàng xóm tiểu lâu bên trong cái kia toàn ra, chính đang vì hài tử tham càng cao cấp phép thuật giáo dục buộc cái kia người khảm đặc thống nhất cuộc thi trí nguyện kê khai vấn đề mà cãi nhau. Sau đó liền chưa từng thấy bọn họ ra ngoài. Ở hủy diệt chi phong dáng lâm thời điểm, bọn họ cũng sẽ không lung tung ra ngoài, nhưng vừa nãy ta phá cửa mà vào, nhưng nửa bóng người đều chưa thấy. Luôn không khả năng là bọn họ cố ý diễn kịch lừa gạt chúng ta, nhân lúc người không chú ý lén lút trốn a. Chu mộc mục khó hiểu địa lắc lắc đầu, nhưng nếu không phải như vậy, chẳng lẽ còn có thể là có người nào nhân cơ hội này mưu tài hại mệnh hay sao? Nhưng nói tới chỗ này, chu mục mục chính mình cũng có thể cảm giác được trong đó hoang đường chỗ. Hiện nhiên người thành phố thần bí biến mất cùng hủy diệt chi phong có quan hệ. Đây là chúng ta lần thứ nhất ở mới ma giới trải qua hủy diệt chi phong, nhưng đối với người địa phương mà nói cũng đã là kéo dài 2.000 năm truyền thống. Vì lẽ đó hiện nay biện pháp tốt nhất chính là các loại, chờ, sáng sớm ngày mai, nhìn biến mất người có thể hay không lại trở về. Biến mất người có thể hay không lại trở về. Nếu như có thể, gần đây giám thị tốt nhất, bất quá. Vạn nhất bọn họ thật sự bỗng dưng trở về. Nhìn thấy chúng ta này mấy cái khách không mời mà đến tự tiện xông vào cái hở, e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó hiện ở đây yên tĩnh các loại, chờ, đi. Ân, xem ra cũng chỉ có trước tiên yên lặng xem biến đổi. Giữa đêm khuya, năm tiên thủ tịch chỉ cảm thấy thời gian trước nay chưa từng có dài lâu, mà theo thời gian chuyển rời, ngoài cửa sổ hắc ám tựa hồ trở nên càng dày đặc. Chẳng lẽ nói, buộc cái kia ngươi khảm đặc tường thành bên ngoài, thật sự có tàn phá hắc chiều sao? Tây Sơn hắc chiều bên trong cái kêu bách quỷ dạ hành khủng bố tình cảnh làm người ký ức chưa phai, dù cho cách xa nhau xa xôi đều có thể nghe được vong linh nỉ non. Nhưng hiện tại truyền vào trong thai chỉ có tuyệt đối yên tĩnh a. Năm người mang theo từng người vấn đề, không biết đợi bao lâu. Rốt cục, ngoài cửa sổ phóng tới một tia màu vàng hy quang, nồng đầm hắc cám chẳng biết lúc nào đã tan thành mấy khói, sáng sủa ngày không một lần nữa trở về mới ma giới. Đồng thời, sắt vách trong sân vang lên hàng xóm tiếng kêu sợ hãi, trời à, định làm sao phá. Lại sau khi chỉnh tòa thành thị cũng bắt đầu khôi phục sinh khí, thiên thiên vạn vạn ma tộc cơm thanh hội tụ lên, ồn ào mà huyên náo, mà cùng đêm qua vậy tuyệt đối yên tĩnh so với hiện ra đến mức dị thường đột ngột. Như vậy, ở trải qua cả một đêm chờ đợi sau, Nam Thiên thủ tịch rốt cục nhìn thấy mình muốn đáp án, chỉ là đáp án này thật là là không thể tưởng tượng nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta chứng kiến hiện tượng chính là làm hủy diệt chi phong dáng lâm thời. Toàn bộ buộc cái kia ngươi khảm đặc người sẽ toàn bộ biến mất, sau đó làm hủy diệt chi phong tát, biến mất người liền lại đột nhiên lại xuất hiện. Không hề có đạo lý có thể nói, nhưng tựa hồ đây chính là sự thực. Quỳnh Hoa cũng là cảm khái không thôi, mới ma giới thực sự là cái tựa như ảo mộng địa phương, có quá nhiều sự không có cách nào dùng bình thường lo dịp giải thích. Thật không? Ta ngược lại là cảm thấy lo dịp tuyến càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, nếu như dùng liều đồ đến tỷ dụ, hiện tại cũng chỉ kém một hai mảnh liền có thể hoàn thành chỉnh bức liều đồ. Vương Lục nói, dùng sức nắm lấy trong tay tượng trưng ma giới trí tôn ma ngọc. Chỉ là, hiện tại tuy rằng khoảng cách hoàn thành liều đồ chỉ kém một hai mảnh, có thể này một hai mảnh liều đồ, đến tột cùng muốn chờ bao lâu mới có thể tập hợp đây. Điểm này, liền ngay cả Vương Lục bản thân đều không có đầy đủ tự tin. Mà ngay ở Vương Lục cân nhắc phải như thế nào tăng nhanh tiến độ, đi tìm cuối cùng một kia manh mối thời điểm. Manh mối nhưng tự mình tìm tới cửa. Ha ha! Ta lại tới quấy rầy các ngươi rồi. Ngoài sân, vệ đội trưởng ạ bạ sang sảng tiếng cười thản nhiên truyền đến. Mở cửa, Vương Lục nhìn thấy chính là Ma tộc người nụ cười sán lạ mặt. Ta ngày hôm nay vẫn là được cố vấn đại nhân ủy thác đến đây, bất quá lần này đến là cho các ngươi mang đồ tới. Tặng đồ. Vé vào cửa ạ bạ cười ha ha. Từ trong túi lấy ra năm tấm phù lật tựa như trang giấy, bất hủ chén quả cầu xét liên kết trận đầu vé vào cửa. Bất hủ thuận chén, quả cầu xét liên kết. ạ bạ gật gù không sai quả câu xét buộc cái kia ngươi khảm đặc thậm chí toàn bộ mới ma giới tối người giàu có tức giận thi đấu hạng mục mà chúng ta buộc cái kia ngươi khảm đặc đội từ trước đến giờ là mới ma giới nhà giàu lần này liên kết trận đầu nghi thức cũng là ở chúng ta nơi này cử hành đến lúc đó liền ngay cả ma vương đều sẽ đích thân tới hiện trường trong lúc buộc cái kia ngươi khảm đặc trong thành hết thảy có thể mua được vé vào cửa đều sẽ mua phiếu đến xem kết quả ta nhưng đã quên mấy người các ngươi đối với này còn không biết gì cả suýt nữa để cho các ngươi bỏ qua này mỗi năm một lần việc trọng đại. Ma Vương cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Thú vị! Vương Lục nhẹ giọng nói, sau đó tiếp nhận ạ bạ vé vào cửa. Đa tạ, chúng ta nhất định sẽ đi tới quan sát. Chương 470, làm sao luôn ngươi? Bất kỳ văn minh tiến vào giai đoạn cấp cao, giải quyết cơ bản ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề sau đó, đối với giải trí khác cầu đều sắp trở thành xã hội tổng nhu cầu không thể thiếu một câu. Mà mới ma giới không thể nghi ngờ đang đứng ở như vậy một cái văn minh giai đoạn cấp cao. Không có ngoại địch càng không bên trong hoạn, mới ma giới các ma tộc có đầu đủ lý do đi điên cùng giải trí. Mà quả cầu xét chính là mới ma giới người nhất là đam mê giải trí phương thức. Ở mới ma giới, hàng năm chỉ cần là chính thức chứng thực qua chén tái liên kết liền không giới một trăm, trong đó bất hủ thuẫn trang đi on nhưng là sức ảnh hưởng mạnh nhất, quy mô cũng to lớn nhất thi đấu toàn bộ mới ma giới quả cầu xét đội ngũ đều lấy bất hủ thuần vô địch lít vì suốt đời theo đuổi vinh dự cao nhất mà buộc cái kia ngươi khảm đặc chỗ ngồi này ở mới ma giới biên cảnh thành thị chính là lấy siêu cường quả cầu xét thực lực nổi danh trên đời buộc cái kia ngươi khảm đặc minh tinh đội tại quá khứ trăm năm qua cộng đoạt được vô địch lít vượt quá mười lần đứng hàng mới ma giới đứng đầu vì thế thành chủ thậm chí được đại ma vương ngợi khen thành thị cấp bậc cũng bởi vậy sách tăng lên một cấp trở thành mới ma giới xếp hạng thứ 20 cấp 2 thành thị chỉ đứng sau tứ đại cấp 1 thành thị, Buộc cái kia ngươi khảm đặc cư dân đối với quả cầu xét cuồng nhiệt cũng sẽ không khó tưởng tượng. Thi đấu trước ngày thứ ba, chỉnh tòa thành thị liền bắt đầu sôi trào, phố lớn ngõ nhỏ trên các cư dân để tài hầu như đều không thể rời bỏ quả cầu xét. liền ngay cả vương lục thường đi cửa hàng lớn đều đẩy ra các loại quả cầu xét chủ đề phần món ăn. lên tới những kia sức mạnh mạnh mẽ địa vị tôn sùng đại ma tộc, xuống tới bình thường không có gì lạ cư dân bình thường, sinh hoạt tiêu điểm đều liền vì quả cầu xét càng có thể hạnh chính là, mai cho đến quả cầu sét liên kết khai mạc thức cùng mở màn chiến trước, hủy diệt chi phong đều không có lại dáng lâm qua, chúc mừng bầu không khí cũng vì vậy mà tiếp tục kéo dài. Thi đấu này đó, cả tòa buộc cái kia ngươi khảm đặc nhiệt độ đều phảng phất tăng lên trên một đoạn. Thiên không có lượng thời, huyên náo tiếng liền chất đầy thành thị. Ha ha, mấy người các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa a? Đồng dạng là thiên không có lượng thời điểm, ạ bà vội vã mà chạy đến vương lục căn loại. Chờ, người cửa viện, gõ cửa không thôi. Vương Lục mở cửa sau, nhìn thấy chính là năm cái kỳ trang dị phục ma tộc, mặc tộc cả bạ cùng hắn 4 cái vũ tộc tiểu đồng bọn. này năm cái xưa nay quen ăn mặc khôi giáp vệ bình, bây giờ mỗi cái đều trùm vào một thân hắc hồng dao nhau áo sơ mi, mặt trên vẽ một bộ thô bạo mười phần huy trương, sau lưng thì lại ấn dãy số cùng người tên. Hiện nhiên là buộc cái kia ngươi khảm đặc minh tinh đội đội phục. Mới ma giới thực sự là đáng sợ, văn minh tiến trình đã đạt đến cái trình độ này sao? Lắc lắc đầu. Vương Lục lại nhìn một chút một mặt hưng thú giặt giảo à bà, vị này hoạt bắt rộng rãi vệ đội trưởng lúc này hai mắt chen lẫn tơ máu, có vẻ đặc biệt mệt mỏi, nhưng hắn bản tinh thần của người ta nhưng phấn khởi điểm như là dùng cấm dược, nếu không mấy ngày nay ở trong thành đã đã thấy rất nhiều như vậy cuồng nhiệt phan bóng đá, Vương Lục nhất định sẽ coi hắn là thành tàu hỏa nhập ma đến xử lý. Bất quá lúc này, Vương Lục cũng chỉ là thở dài hỏi, khai mạc thức không phải ở trạng và sao. À bạ gật gù nhưng là hiện tại đã sắp muốn sáng sớm a. Người hai câu này trong lúc đó lo dịp quan hệ ở đâu. Khoảng cách khai mạc thức đã không tới một ngày, một cái hợp lệ buộc cái kia ngươi khảm đặc mình tinh đội fan bóng đá, chí ít cũng nên sớm hơn nửa ngày ra trận, vì bọn họ vui thích hát đội ca, họ hét trợ uy. Sớm hơn nửa ngày ra trận, các ngươi hát đến lại vui thích, bọn họ lại nghe được thấy sao. Cái kia đều không quan trọng mà trọng yếu chính là. À bà muốn giải thích, nhưng một cái miệng liền phát hiện mình có chút đối lý, cùng một cái gỗ giống như cựu ma giới trụ dân. Muốn giải thích như thế nào quả cầu xét lãng mạn. Ai, ở các ngươi cửu ma giới, đại khái không có cái gì vận động có thể nói đi, vì lẽ đó cũng không có cách nào lý giải mới ma giới đệ nhất vận động mị lực vị trí. Vương lục giật giật lông mày, đương nhiên là có, trên thực tế chúng ta tuy rằng văn minh điều linh, nhưng cũng có phong phú vận động hạng mục Ồ, à bắt đồn thời hứng thú, các ngươi nơi đó lưu hành nhất vận động là cái gì? Lưu hành nhất? Vương lục suy nghĩ một chút, vậy hẳn là chính là vịt tổng vận động. Ha! Một loại vì ứng đối giới hoàn cảnh cực đoan cao tỷ lệ tử vong mà sinh ra vận động hạng ngục, hạng ngục song phương do một nam một nữ tạo thành, nội dung nhưng là thông qua ma sát sản sinh yêu, phóng thích cảm xúc mãnh liệt. Một loại phi thường thích hợp sinh sôi sinh lợi vận động hạng ngục. À bà nghe được như hiểu mà không hiểu, nói chung, nếu ngươi cũng yêu thích vận động, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng ngươi nói cái gì bị tổng vận động dù sao cũng là kiểu ma giới kết quả, muốn chân chính lĩnh hội bất hủ thuần quả cầu xét liên kết bị lực. Liền đi theo ta. Nói, ạ bà không giải thích liền kéo qua vương lục tay, đem hắn tha ra ngoài đến, mà bốn cái vũ tộc tiểu đồng bọn thì lại vì vương lục mang theo đẹp đẽ mũ, trọng lên buộc cái kia ngươi khảm đặc mình tinh đội đội phục, trang phục địa cùng mấy người bọn hắn giống như lúc, sau đó rất vui mừng địa lại gọi vừa cười, rất giống một đám bệnh tâm thần. Bất quá ở liên kết trong lúc, chỉnh tòa thành thị bầu không khí đều đại để như vậy, mà vương lục suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không cần lập gì. Đội thật đội phục sau liền bắt đầu bắt chuyện những người khác, mục mục sư tỷ, các ngươi cũng tới thay quần áo a ạ bạ bọn họ cho chúng ta mỗi người đều chuẩn bị một bộ. Cửa viện Chu mục mục một mặt ghét bỏ mà nhìn đã trang phục thành 10 phần 10 fan bóng đá Vương Lục, sau đó đặc biệt xoắn xuýt hỏi, "Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Vương Lục đáp, "Nhập gia tùy tục có gì xấu hổ?" Đến lúc đó ở hiện trường quan chiến, người chung quanh đều ăn mặc đội phục hò hét trợ uy, chỉ có ngươi một người cao quý lãnh diễm làm trà xanh biểu hình, đó mới là thật xấu hổ đi. Chu Mộc Mộc thế là không lời nào để nói, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đổi thật đội phụ. Kỳ quái chính là, khi nàng bộ thật áo sơ mi sao, càng thần kỳ địa cảm nhận được tự đáy lòng vui sướng, bộ này đổi ăn vào bên trong tựa hồ chất chứa sức mạnh thần kỳ. Mà theo Vương Lục, cùng thần bí gì sức mạnh không liên quan, thuần túy là ném trinh tiết so với nhặt trinh tiết làm đến dễ dàng thôi. Mà có Vương Lục cùng Chu Mộc Mộc đi đầu, mấy người khác cũng rồn dập đổi thật quần áo, không lâu lắm một nhánh nhìn qua khá là chuyên nghiệp buộc cái kia ngươi khảm đặc fan bóng đá tiểu đội liền như vậy thành lập hoàn thành sau khi ạ bạ dẫn đường đi tới ở vào buộc cái kia ngươi khảm đặc trung tâm thành phố quả cầu xếp tràng tòa trôi nổi ở giữa không trung hình cầu sân bãi lúc này sân bóng ở ngoài đã biển người lên tới hàng ngàn hàng vạn ma tộc hối tụ tập ở đây bài lên đội ngũ thật dài chờ đợi ra trận mà ạ bạ nhưng mang theo mấy người từ một cái cửa nhỏ nhanh chóng tiến vào nhắc tới cũng thực sự là nhờ có các ngươi Cố vấn đại nhân cho các ngươi chuẩn bị chính là nhất đẳng tịch vé vào cửa, mà trong ngày thường ta tốt nhất cũng chỉ có thể mua được nhị đẳng tịch, xếp hàng thời gian dài, vị trí cũng không tốt. Lần này vẫn là nhờ có muốn cho các ngươi đảm nhiệm hướng dẫn, mới có thể may mắn cùng vào chỗ nhất đẳng tịch A. À bà cảm khái một phen sau, dẫn dắt mọi người ngồi xuống. Nhất đẳng tịch khoảng cách tái trường gần vô cùng, trong sân hết thể đều vừa xem hiểu ngay, đương nhiên lấy ma tộc thị lực, khoảng cách làm sao đều không quan trọng, trọng yếu chính là nhất đẳng tịch. Khoảng cách giữa trưởng vị trí tôn quý nhất, phi thường gần. Cái này cũng là Vương Lục đồng ý tham gia quả cầu xét liên kết khai mạc thức nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn đối với quả cầu xét không hề hứng thú, đối với buộc cái kia người khảm đặc truyền thống văn hóa cũng không hề hứng thú. Thậm chí đối với trên cầu trường những kia thân mang đơn giản trang phục, lộ ra tảng lớn cảnh xuân cuồng nhiệt nữ fan bóng đá cũng không có hứng thú. Hắn chỉ đối với đến lúc đó sẽ đích thân tới hiện trường đại ma vương cảm thấy hứng thú. Mới ma giới chủ nhân trong truyền thuyết nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh đủ để chấn áp một giới nơi đại ma vương không biết nhìn thấy hắn thời cái kia viên ma ngọc có thể phát huy bao lớn tác dụng mang theo mơ hồ chờ mong ở chịu đựng chàng bên trong quán hơn nửa ngày huyên nháo sau khi vương lục rốt cuộc đã tới mới ma giới đại ma vương giá lâm đại ma vương ra trận cũng không có cái gì kinh thiên động địa phô trương trong sân bóng chỉ cảm thấy huyên nháo tiếng đột nhiên nhẹ đi sau đó ở và ở giữa quý khách tịch nơi một đoàn giày đặc bóng đen bỗng nhiên khuyết tán lại co rút lại một tấm hút một cái. Trước kia dông tuyết trố khách quý ngồi liền có thêm mấy người. Phần lớn là đại ma vương cận vệ, ở giữa nhưng là hai cái thân mang đen kịt trọng giáp, sau lưng kéo đỏ như máu áo tràng cao quý ma tộc, vừa bước chẳng liền tỏa ra khí thế kinh người, khiến cho cả tòa trong sân bóng vượt qua 10 vạn tên ma tộc cũng vì đó ngột ngạt. Bất quá đại ma vương uy thế chỉ kéo dài nháy mắt, rất nhanh sẽ thu lại lên, vừa mới chỉ là ma vương dáng lâm thời biểu lộ ra tồn tại cảm cần phải chính tự, sau khi cũng không cần phải phóng liên tục uy thế đến mất hứng. Nhưng chính là cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt khí tức, khiến cho Vương Lục lông mày vì đó một linh, quái, luôn cảm thấy khí tức có chút quen thuộc. Quay đầu, đã thấy đến vài tờ đồng dạng nghiêm nghị khuôn mặt, quỳnh hoa bọn người dồn dập gật đầu, biểu thị tràn đầy đồng cảm. Mà nhưng vào lúc này, trong sân náo động tiếng trở nên càng hạng, hình cầu sân bóng ở giữa thì lại bắt đầu biến hóa ánh sáng, biểu hiện khai mạc thức lập tức liền muốn bắt đầu. Khai mạc thức cái thứ nhất phân đoạn là Ma Vương đại nhân phát biểu nói chuyện, cũng tự tay dơ lên bất hổ thuận lấy tấm khiên tiếp dẫn thiên lôi đem cả tòa sân bóng hóa thành một viên rừng rực đoạt mục quả cầu xét mà sau khi ở dài đến 10 tháng đấu võ sau biểu hiện tốt nhất đội ngũ đem có tư cách hái ma vương cử lên tấm khiên đoạt được đủ để suất đời cất dấu vinh mới ma giới ma vương là cái chú trọng hiệu suất lãnh tụ trình diện sau khi một khắc đều không muốn chờ lâu trực tiếp mở ra liên kết khai mạc thức phân đoạn ở vượt qua 10 vạn tên trong sân khán giả cùng với gấp 10 gấp trăm lần ở này chàng vẻ ngoài chúng cộng đồng nhìn kỹ Đại Ma Vương một bước bước ra từ quý khách tịch lấp lóe đi tới trong sân bóng lưng, cái kia thân đen kịt mà dày nặng khôi giáp không chút nào có thể tha chậm tốc độ của hắn. Sau đó đứng ở ánh mắt mọi người tập trung dưới, Đại Ma Vương chậm rãi trích túi đầu của mình khôi mặt nạ, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà tú khuôn mặt đẹp trứng. mũ giáp lấy xuống trong nấy mắt, Vương Lục, Quỳnh Hoa, Hạ Lương, Chu Mục Mục chém nửa đêm đồng thời đứng thẳng người lên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì mũ giáp sau khuôn mặt. Rõ ràng là ở cựu ma giới thời đã tan thành mây khói vương tộc tỷ muội bên trong tỷ tỷ. Tuy rằng vóc người rõ ràng so với cựu ma giới cái kia muốn có vẻ càng cao gầy, áo giáp cũng càng kiên cố mà hoa lệ, nhưng này Trương Thanh Tú nhưng khó nén kiên nghị khuôn mặt nhưng giống nhau như lúc. Quay đầu, vị tiết nhưng đứng ở quý khách tịch nơi một vị khác trọng giáp ma vương cũng cởi mũ giáp, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đôi kia tỷ muội bên trong muội muội. Nhân sinh tứ đại hỷ bên trong có một cái vì tha hương nộ cố chi Nhưng lúc này thân ở tha hương nơi đất khách quê người, sắp thực là nhìn thấy ngày xưa bạn Cố Chi, Vương Lục các loại, chờ, người làm thế nào cũng hài lòng không đứng lên. Hai người bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây? chương 471, Thế giới chân tướng. Thế gian có thật nhiều sinh mà tương tự người, cũng bởi vậy sản sinh đến mãi không hết hiểu lầm. Thế nhưng đối với Kim đan chân nhân mà nói, tuyệt không đến nỗi bởi vì người tướng mạo tương tự liền nhận lầm người. Có thể nhận ra một người đặc thù thực sự quá nhiều. Nếu như toàn bộ phù hợp, vậy cũng thực sự rất khó cho rằng là trùng hợp. Vì lẽ đó Vương Lục các loại, chờ, người ngay đầu tiên liền có phán đoán. Hai vị này ma vương, chính là ở cựu ma giới bởi vì rời xa vĩnh hằng thụ hải cốt mà tan thành mây khói vương tộc tỷ muội. Nhưng đón lấy vấn đề chính là, đôi kia vốn nên chết đi đã lâu tỷ muội, vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngày đó các nàng tỷ muội hai người chết, tất cả mọi người đều là tận mắt nhìn, không giả được nhưng lúc này đứng ở sân bóng ở giữa không thể nghi ngờ cũng là bản tôn. Càng kỳ quái chính là, vương tộc tỷ muội chết ngay ở mấy ngày trước, mà hai vị này to nhỏ ma vương, chí ít đã tại vị vượt qua 100 năm. Trong này mâu thuẫn, muốn giải thích như thế nào? Càng ngày càng nhiều lệnh vương lục các loại, chờ, người rơi vào sâu sắc nghi hoặc, liền liên tiếp hạ xuống đại ma vương làm sao tuyên bố liên kết bắt đầu, làm sao rơi lên bất hủ thuẫn tiếp dẫn thiên lôi quá trình, đều hứng hở, không có để ý. Mãi đến tận một đạo màu tím xanh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem cả tòa sân bóng nhanh lửa, vô số điều hồ quang ở sân bóng bốn phía tích góp động, khiến cho người hoa cả mắt. Mà tiếng sấm nổ cũng tạm thời đánh gãy mấy người tâm tư, theo bất hủ thuẫn bị dơ lên thật cao, toàn trường bầu không khí nhen lửa, rúng trời tiếng hoan hô nhấn chìm tất cả. Mà dựa vào tiếng hoan hô yểm hộ, Vương Lục lặng yên rời đi nhất đẳng tịch chỗ ngồi. Vệ binh xuất thân ạ bà nhãn lực không tệ, nhìn thấy chính lặng yên ẩn nấp bộ dạng Vương Lục, vốn muốn gọi trụ hắn hỏi rõ tình huống nhưng rất nhanh sẽ bị làn sóng tiếp theo tiếng hoan hô hấp dẫn. Nguyên lai like đại ma vương đã đem tấm khiên tế đến trên cầu trường mới, mà chuyện này ý nghĩa là khai mạc thức cái kế tiếp phân đoạn sắp triển khai đến từ mới ma giới các nơi biểu diễn đoàn đội đem mang đến cực kỳ đặc sắc diễn xuất. Mà ạ bà ghi nhớ cái kia chi đến từ Luca Thành Diễm Mỹ Múa Cơ đoàn đội đã rất lâu, các nàng làm thủ chỉ biểu diễn đoàn đội đang hoan hô trong tiếng đã bắt đầu lục tục lên đài, cái kia yêu Diễm dáng người chỉ một thoáng liền hấp dẫn ạ bà sự chú ý. Mãi cho đến trận đầu trước. Trong sân bóng biểu diễn đem kéo dài thời gian rất lâu, nhưng vương lục biết thời gian của chính mình cũng không nhiều. Bởi vì ma vương là sẽ không dừng lại quá lâu, hai người bọn họ ra trận vẹn vẹn là chứng kiến liên kết bắt đầu, làm đại ma vương dơ lên tấm khiên sau đó, các nàng sẽ chuẩn bị các chàng. Mặt sau thi đấu đối với fan bóng đá tới nói ý nghĩa không tầm thường, nhưng là đối với ma vương mà nói, trung quy có trọng yếu hơn công tác phải xử lý. Trên thực tế, ở Luca thành múa cơ đoàn lên sàn sau. Hai vị ma vương cũng đã ở bảo tiêu chen chúc dưới chuẩn bị các chàng Nhưng nhưng vào lúc này, một cái khách không mời mà đến đến phóng, làm cho các nàng không thể không dừng bước lại. chuẩn của tôi nẹ người là người nào? Nhìn thấy vương lục sau khi, đại ma vương tò mò méo sạch đầu, sau đó xua tay bình lui chen chúc tới được bảo tiêu. Dựa theo bình thường tình huống, loại này đột nhiên xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương người, sẽ ngay lập tức liền bị bảo tiêu chế phục, sau đó giao cho tương ứng nhân viên xử lý. Mới ma giới toàn thể bầu không khí xác thực là hòa thuận có thứ tự, có thể dám to gan sông tới ma vương, vậy tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá, loại này tự tìm đường chết người, đại ma vương đã có rất nhiều năm không từng nhìn thấy qua. Hơn nữa trước mặt vị này tướng mạo thường thường nhân thân trên, còn mang theo một luồng làm nàng cảm thấy quen thuộc khí chất. Cho nên nàng quyết định tạm thời thả xuống quý củ, trước tiên đi tìm hiểu trong đó nội tình. Đương nhiên, lấy đại ma vương tôn sư, có thể làm được cũng vẹn vẹn như thế. Nếu như đối phương thật sự không biết cân nhắc, cái kia nàng cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Làm thống trị một giới ma vương, cần nàng hao tốn sức lực công tác đến không suệ, người trước mắt này vẫn còn không tính là cái gì. Vương Lục cũng biết mình thời gian có hạn, vì lẽ đó hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp từ trước ngực lấy ra ma ngọc truy sức. Nhìn thấy cái này, có cảm giác gì sao? Mà ở ma ngọc hiện thân trong ngáy mắt, ngọc thạch trên liền tỏa ra kinh người nhiệt lượng, một đạo sóng gợn khuyết tán ra. Đem chỗ khách quý ngồi tất cả mọi người đều bao trùm vào. Ma vương bọn cận vệ có chút tay chân luôn cuống, dựa theo quy tắc, trước mắt loại này có chuyện xảy ra, bọn họ nên ngay lập tức đem vương lục chế phục thậm chí đánh giết, lấy bảo đảm ma vương an toàn của đại nhân, có thể mới vừa mới rõ ràng là ma vương bản thân hạ lệnh muốn bọn họ tạm không ra tay. Thực tại làm người làm khó dễ. Còn ma ngọc bên trong sóng gợn, đối với bọn họ nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Mà hai vị ma vương nhưng ở sóng gợn cùng thể thời. Thì lại khẽ run lên, hiển nhiên là chịu đến ảnh hưởng. Ma hậu thân tài cao gầy tỉ tỉ bỗng nhiên ra tay, thả ra một cái màu xám không gian. U ám màu sắc từ ma vương lòng bàn tay tỏa ra, rất nhanh liền khuyết tán ra, đem toàn bộ quý khách tịch vị trí không gian bao vây vào. Không gian ở ngoài thế giới, ở trong nháy mắt này động lại hạ xuống, chỉ có màu xám bên trong không gian thời gian còn đang lưu động. Đại ma vương ánh mắt có chút phức tạp nhìn vương lục, gật gật đầu. Ngươi so với chúng ta dự liệu đến càng nhanh hơn điệu đến nơi này. Vương Lục nghe vậy nở nụ cười. Hắn biết mình quả nhiên là thắng cực, ở nhìn thấy ma ngọc sau khi, hai vị này ma vương phản ứng quả nhiên là có chút không giống. Hết cách rồi, không nữa mau mau, e sợ đều muốn triệt để thích ứng mới ma giới tiết đấu. Nơi này xác thực là một mảnh tựa như ảo ngộng tiên đường, khiến cho người lưu luyến quên về. Vương Lục lời này cũng không phải hư nói, bọn họ vài tên thủ tịch đệ tử ở mới ma giới chỉ ở không tới 10 ngày nhưng cũng đã dần dần rơi vào mảnh này tân thế giới bên trong. Mỗi ngày dậy sớm, ở cửa hàng lớn hưởng thụ mới ma giới mỹ thực, sau đó ở phố lớn ngõ nhỏ cất bước quan sát, cảm nhận này mới tinh văn minh các loại kỳ diệu sinh hoạt phi thường phong phú, hơn nữa đơn giản vui sướng, khiến cho người mơ hồ trong lúc đó trở nên lưu luyến quên về. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là hôm nay này quả cầu xét liên kết khai mạc thức. Đối với thân ở dị giới người đến nói, bất luận cái này ngày lễ có bao nhiêu náo nhiệt, cùng bọn họ đều không có quan hệ gì. Như vậy bọn họ vì sao lại từng người chồng lên đội phục, mang tới thải mũ, trang phục dường như địa phương thổ bình thường đến đây ăn mừng khai mạc tức. Bởi vì bất tri bất giác trong lúc đó, bọn họ đã bị mới ma giới đồng hóa. Vương Lục suy đoán, nếu như hắn không có ở khai mạc tức kết thúc trước, tìm tới ma vương tỷ muội phát động then chốt sự kiện, như vậy sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ những này Cửu Châu đại lục tinh nhuệ nhất tu sĩ trẻ tuổi, sẽ triệt để lạc lối ở mới ma giới bên trong, lấy ma tộc thân phận vượt qua quãng đời còn lại. Vùng đất này chính là có loại này thần kỳ khó mà tin nổi ma lực. Cũng còn tốt ngươi trung quy là nhớ kỹ chúng ta giao phó. Thân là đại ma vương tỷ tỷ ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Muội muội đúng là lanh lẽo chút, ngươi đã nhìn ra chân tướng chứ? Vương Lục cười cợt, vừa không ngoại địch cũng không bên trong hoàn toàn tân thế giới, phí nhiêu địa khó mà tin nổi, sản vật rất lớn phong phú thổ địa, có thể quên đi tất cả tranh chấp, hài hòa ở chung ma tộc. Ngăn ngắn 2.000 năm liền có thể tiến hóa đến trình độ như vậy ma giới văn minh. Cùng với mỗi một quãng thời gian sẽ thổi tới hủy diệt chi phong, mỗi khi hủy diệt chi phong dáng lâm sẽ biến mất mới ma giới chủ dân. Cuối cùng, vốn nên chết đi nhưng lại phục sinh ma vương tỉ muội. Nhiều như vậy manh mối hội tụ đến đồng thời, muốn không thấy được cũng khó a tựa như ảo ngộng thổ địa, kỳ thực là xứng danh. Vương Lục dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía thế giới màu xám ở ngoài, cái kia màu sắc sặc sợ nhưng đỉnh trệ thế giới. Kỳ thực cho đến lúc này ta nhưng có chút khó có thể tin, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thuần túy do mộng cảnh tạo thành thế giới. Thân là đại ma vương tỷ tỷ nhẹ giọng nói rằng, đây là ma giới cuối cùng kỳ tích. Vĩnh hằng thụ cũng thời, chúng ta thử nghiệm hết thể phương pháp cũng không thể cứu vãn cục diện, trả giá nhiều hơn nữa hy sinh cũng không thể bảo vệ quê hương, vì lẽ đó, ở vô tận tuyệt vọng bên trong, chúng ta lựa chọn một con đường khác. Vương lục cảm nhận đại ma vương ngăn ngắn mấy câu nói, lơ đãng toát ra đau thương, nhẹ giọng hỏi. Mới ma giới. Đúng, tập hợp ma giới hầu như hết thể người may mắn còn sống sót, do ma vương dẫn dắt một đám ma quân một đạo hoàn thành sang giới kỳ tích. Ngay lúc đó ma vương cùng ma quân, bắt đầu dùng từ ma giới văn minh sinh ra ban đầu liền lưu truyền tới nay bí pháp, chúc mộng thuật. Chúc mộng thuật. Đơn giản tới nói, chính là thao túng, chế tạo mộng cảnh năng lực, là một môn phi thường thần kỳ mà hiếm có tài nghệ, chỉ ở ma giới vương tộc trong lúc đó chợt có lưu truyền. Trúc ngộng thuật có thể sáng tạo ra lấy giả đánh cháo Mỹ lệ mộng cảnh, nhưng ngộng trung quy chỉ là ngộng, ở ma tộc xem ra giá trị thực dụng không cao, bởi vậy vẫn không có được coi trọng. Mãi đến tận ma giới đối mặt diện nguy cơ, chúng ta mới chảo phúng phát hiện, có thể kéo dài ma tộc văn minh, càng là này lửa mình dối người phép thuật. Ma vương thở dài, lại nói, đại khái cũng coi như nhân họa đắc phúc đi, đối mặt tuyệt cảnh thời, các ma tộc đem hết toàn lực Trúc ngộng thuật đạt được trước nay chưa từng có kinh người thành cửu. Do ước vạn may mắn còn sống sót ma tộc cộng đồng xây mộng cảnh hầu như hóa thân làm một cái độc lập mà thực sự mới vị diện. Cái này tân thế giới gánh chịu chúng ta hết thể hy vọng, ngưng tụ hết thể mỹ hảo chúc phúc. Nơi này trời trong nắng ấm, sản vật phong phú. Thiên địa linh khí gột rửa lòng người, có thể lệnh hung tàn nhất ma tộc cũng biến thành dịu ngoan hòa thuận. Nói tới chỗ này thời, Vương Lục không nhịn được ngắt lời nói, trong ma tộc rất nhiều chủng tộc lấy dũng manh thiện đấu làm Vinh, tại sao lại giấc mơ ra như thế một cái ngọt đến phát chán thế giới? Bởi vì ở tuyệt vọng bên trong chúng ta đã từng thống khổ nghĩ lại qua, cho rằng ma tộc hiếu chiến thiên tính là tạo thành tất cả thảm kịch kẻ cầm đầu nếu như không có vô cùng nội đấu, chúng ta từ lúc lần thứ nhất tiên ma đại chiến thời kỳ liền có thể chinh phục cựu châu đại lục vĩnh viễn trừ hậu họa Mà nếu như không phải chúng ta trước sau không cách nào thả xuống hai giới trong lúc đó thâm cựu đại hận, không ngừng cùng nhân loại tranh đấu, khả năng cũng sẽ không thu nhận ma giới diệt thai họa Loại ý nghĩ này đối với ma tộc tới nói xác thực có vẻ nhu nhược. Nhưng là làm vĩnh hằng thụ sụp đổ thời, ma tộc tín ngưỡng chủ cột cũng là đổ nát. mà ở thành lập tân thế giới thời, do ngay lúc đó ma vương dẫn dắt, định ra rồi toàn bộ thế giới nhạc dạo, hài, hòa, xây dựng hài hòa mới ma giới. Đúng, khoa học phát triển, hài hòa ma giới, đây chính là sơ đại ma vương dẫn dắt ma tộc cùng hoàn thành chiến lược phương châm. Sơ đại ma vương thực sự là hùng tài đại lược, anh minh thần võ. Như không có ngay lúc đó này con phương châm. E sợ cũng sẽ không có hôm nay mới mà giới phồn vinh. Bản đại ma vương nhưng khẽ tuổi khổ, phồn vinh. Nếu như thấy cảnh này, ngươi còn sẽ như vậy cho rằng sao? Nói, ma vương chỉ tay một cái, trong hư không nứt ra khe hở, lộ ra một thế giới khác cảnh tượng. Đỏ như máu u ám thế giới, một tòa điêu linh sơn mạch tiên tĩnh sừng sững ở trên mặt đất. Nhưng mà vương lục ngưng thần nhìn kỹ, nhưng không khỏi trong lòng ngớ ngác. Dây núi kia, càng là do thiên thiên vạn vạn ma tộc thi thể trồng chất mà thành. Đây chính là mới ma giới căn cơ. Ma Vương Tử Tôn nói, ước vạn sinh linh vĩnh cửu ngủ say ở đây, duy trì mới ma giới mộng cảnh tồn tại. chương 472, Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Vương Lục còn nhớ, rất lâu trước hắn đã từng từng thấy một cái vấn đề thú vị. Một người phải như thế nào chứng minh sự tồn tại của chính mình. Bởi vì cái này vấn đề có cái trước trí vấn đề, người không cách nào chứng minh bất cứ sự vật gì thực tế tồn tại, bởi vì chúng ta có thể giả thiết người tất cả xung quanh đều là ảo giác. Ngươi hết thể cảm quan đều bị một cái cao mình tu sĩ dùng pháp thuật che đậy, nhìn thấy, nghe được, tìm thấy hết thể đều là hư vọng, đều là không tồn tại đồ vật. Dưới tình huống này ngươi tự nhiên không cách nào chứng minh bất cứ sự vật gì là tồn tại. Như vậy, một người có thể không chứng minh chính mình là tồn tại đây. Đối với vấn đề này, từng có tiên hiền đưa ra, ta tư ta ngày xưa ở ý tứ là, khi ta đang suy nghĩ vấn đề này, cũng chính là tiến hành suy nghĩ thời điểm, suy nghĩ bản thân nhất định là tồn tại. Mà suy nghĩ hành động này trùng quy phải có một cái vật dẫn, cũng chính là tiến hành suy nghĩ người tồn tại chứ. Vì lẽ đó, ta suy nghĩ tồn tại, liền mang ý nghĩa ta cái này gánh chịu giả cũng nhất định tồn tại, thế là liền có ta tư ta ngày xưa ở. Đạo lý này cũng không tuyệt đối, nhưng lúc này xem ra nhưng vô cùng tốt địa nói rõ vương lục nhìn thấy trước mắt tất cả. Ta tư ta ngày xưa ở. Mộng cảnh nguyên lý cũng giống như vậy. Có mộng cảnh, liền tất nhiên muốn có nằm mơ người. Như mới ma giới như thế phồn vinh phát đạt mộng cảnh thế giới, nhất định có gánh chịu mộng cảnh nằm mơ người. Ở đoán được mới ma giới bản thể rất khả năng là mộng cảnh thời, vương lục liền bắt đầu suy đoán, đến tột cùng là người nào chế tạo trận này mộng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, người này cũng không phải một vị nguyên thần tu vi kinh thiên động địa đại ma vương, mà là thiên thiên vạn vạn từng một lần rơi vào tuyệt vọng ma tộc sinh linh. Mà nhìn thấy ma vương triển kỳ hùng vị nuôi thây, vương lục trong lòng rất nhiều suy đoán cũng được tiến một bước chứng thực. Hai hòa mới ma giới cố nhiên là được, nhưng áp chế ma tộc tranh đấu thiên tính chúng quy là đi ngược lên trời, vì lẽ đó liền có hủy diệt chi phong, đúng không? Ma vương nói rằng, đúng thế. Mỗi một quang thời gian, chúng ta bị mới ma giới áp chế một cách cương ép lệ khí hoán khí các loại, chờ, tâm tình tiêu cực sẽ tập trung bạo phát một lần. Nguồn sức mạnh này là cường đại như thế, không thua kém một chút nào sáng tạo mới ma giới sức mạnh, đã đủ để đối với thế giới hiện thực tạo thành ở thiệp. Thế là liền hình thành chúng ta thường nói hát triều. Mà đối với trong ngủ mê ma tộc mà nói, hát triều ráng lâm, liền như cùng làm ngộng đẹp làm được một nửa đống nhiên cắt thành ác ngộng. Cũng may ác ngộng kết thúc thời, liên quan với ác ngộng ký ức sẽ biến mất, nhưng ở ngộng cảnh cắt thời, mới ma giới kỳ thực là không tồn tại, trong lúc hết thể không thể đồng bộ cắt ngộng cảnh người, đều sẽ bị ác ngộng cuốn đi. Làm ác ngộng kết thúc, bọn họ cũng sẽ không lại trở về. Nói, ma vương nhìn một chút vương lục. Cũng còn tốt mấy ngày trước đây hắc triều dáng lâm thời người không hề rời đi qua xa. Lúc đó ngươi môn vị trí sân, là bởi vì vì đến của các ngươi mà định hình, mà khoảng cách so sánh địa phương xa, ở mộng cảnh cắt thời cũng đã triệt để vỡ tan, nếu như ngươi lúc đó đi được qua xa, nhất định sẽ bị ác ngộng nuốt chửng Vương Lục cười cận, hỏi ra dưới một vấn đề, ngộng đẹp cùng ác ngộng luân hồi kéo dài 2.000 năm, nhưng nên không thể liền như vậy thiên trường địa cửu đi xuống đi. Ma vương gật gù xác thực là không thể cái này mỹ lệ mới ma giới chúng quy là vi phạm ma tộc thiên tính, là đi ngược lên trời. hắc triều đúng giờ bạo phát chỉ là trị ngọn không trị gốc, gần trăm năm qua hắc triều giáng lâm càng ngày càng nhiều lần, đại khái cuối cùng sẽ có một ngày hắc triều sẽ toàn diện nuốt chửng tất cả đi. trong lúc chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp đến chỉ hoãn cái này tiến trình, tỷ như quy mô lớn mở rộng quả cầu xét vận động, để ma giới con dân đem cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết chuốt xuống ở vận động bên trong, lấy chậm lại hắc triều phát tác. người xem. Những kia ở đây trên hoan hô cùng nhiệt fan bóng đá, bọn họ khắc thường hưng phấn, kỳ thực là chúng ta có có ý định dẫn dắt bọn họ đem trong nội tâm hắc cám không ít tê hát ra ngoài. Ma Vương nói đưa tay chỉ về quý khách tịch ở ngoài 10 vạn fan bóng đá, Vương Lục theo lời nhìn lại, xác thực là cảm giác được fan bóng đá môn chính rơi vào không bình thường của nhiệt bên trong. Nhưng điều này cũng chỉ là như muối bỏ biển, mới ma giới sau lưng tích lũy 2.000 năm hắc cám, đã thói quen khó sửa. Vương Lục lại hỏi, cái kia hai vị trong lúc này lại đóng vai cái gì nhân vật đây? Chúng ta là canh gác giả. Tỷ tỷ có chút bất đắc dĩ nói, đại thai biên thời kỳ, cũng không phải hết thảy ma tộc đều rơi vào trạng thái ngủ say. Ở Vĩnh Hằng Thụ Di tích chỗ, lưu lại một chút canh gác giả, cũng chính là chúng ta tổ tiên. Canh gác giả nhiệm vụ là ở hiện thực ma giới trên phế tích nỗ lực sinh tồn, làm ma giới văn minh người truyền thừa, đồng thời cũng phải giám sát mới ma giới mộng cảnh biến thiên. Cái này ngưng tụ ước vạn sinh linh mộng cảnh nắm giữ không gì sánh được sức mạnh to lớn. Ngươi hẳn còn nhớ tàn phá ma giới hát triều chứ Cái kia chính là ước vạn sinh linh ác ngộng dư âm Tổ tiên không dám bỏ mặc ngộng cảnh tự mình phát triển Vì lẽ đó lưu lại chúng ta Nếu là sẽ có một ngày ngộng cảnh thế giới kề bên tan vỡ Khả năng sản sinh đại thai họa thờ Y, liền do chúng ta ra tay đem ngộng cảnh tỉnh lại Như vậy các ngươi hiện tại này xem như là Vương Lục trần chờ hỏi Vương Lục nghe xong nhất thời sướng sở Trách ta lạc Tỷ tỷ lắc đầu nói Mặc dù không có các ngươi xuất hiện ta cùng muội mỗi cũng kiên trì không được mấy năm. Chỉ là, bây giờ nghĩ lại, hay là chúng ta đã sớm nên thả xuống sự kiên trì của chính mình, như vậy, cũng có thể nhiều hưởng thụ mấy năm Mỹ lệ mộng cảnh sinh hoạt, nhưng là hiện tại, mới ma giới tan vỡ cũng không lại xa xôi. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 năm, mới ma giới cùng hát triều luân phiên liền đem triệt để tan vỡ, mà lần này, thậm chí không có bất kỳ người nào có thể đến tỉnh lại chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hát triều lao ra mộng cảnh lao tù triệt để nuốt chửng tất cả, bao quát ma giới, cùng với càng bao la địa phương. Vương lục vung vung tay, được rồi, không cần phải nói đến xa như vậy, chúng ta không ngại nói thẳng một điểm. Các ngươi, là muốn muốn chúng ta những người này hỗ trợ chứ? Các ngươi là duy nhất có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh người. Tỷ tỷ nói rằng, ma giới bên trong đã đã không còn sinh linh tồn tại, chúng ta đã triệt để hóa thân làm mộng cảnh sinh vật, không thể lại tỉnh lại, thay đổi vận mệnh của mình. Có thể các ngươi không giống, Các ngươi vẫn là người sống sờ sờ. Chỉ muốn các ngươi có thể từ trong giấc mộng thức tỉnh, liền có thể từ bên ngoài tỉnh lại mọi người chúng ta, chung kết hát triều. Cụ thể phương pháp đây. Vương Lục nói rằng, mới ma giới hàng rào không gian không gì phá nổi, hiện nhiên là các ngươi tổ tiên ở cấu trúc mộng cảnh thời vì duy trì ổn định gây nên. Chúng ta muốn từ cái này trong giấc mộng thức tỉnh, e sợ nhất định phải tu hành đến phá toái phi thăng mới có thể. Nếu như là trạng thái hoàn chỉnh mới ma giới, Sắc thực cần phải là phi thăng cấp tu sĩ mới có thể chính diện phá tan mộng cảnh giang buộc, thế nhưng ở mới ma giới cùng hắc chiều chuyển đổi trong nháy mắt, là tồn tại một chút cái hở, nếu như các ngươi có thể nắm lấy cái hở, liền có thể đột phá mộng cảnh giang buộc, ở trên thực tế tình lại. Nắm lấy mới ma giới cùng hắt chiều chuyển đổi trong nháy mắt lưu lại cái hở. Thỉnh giáo cụ thể làm sao bắt pháp? Chúng ta cũng không rõ ràng. Thân là đại ma vương tỷ tỷ, nhưng phi thường không chịu trách nhiệm lúc đầu, chúng ta chỉ là nhân vật trong mơ thì lại làm sao có thể biết cụ thể nên làm gì tỉnh lại từ trong ngục đây. Chúng ta có thể cung cấp manh mối chỉ có thể tới đây, đón lấy liền muốn xem chính các ngươi nỗ lực. Được như vậy trả lời chắc chắn, Vương Lục cũng lời hoán giận, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Mà Đại Ma Vương sau đó đưa tay xóa đi màu xám không gian, thế là đỉnh chỉ thời gian lần thứ hai lưu động lên, Vương Lục bên thai một lần nữa nhớ tới rung trời huyên nhao tiếng. Mà phía sau quý khách tịch Ma Vương tỉ muội cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại trước kia ngồi vào trên thời, sân bóng ở giữa ca vũ biểu diễn còn chưa kết thúc, ạ bạ cùng bốn cái tiểu đồng bọn đỏ mắt lên hô to gọi nhỏ, trạng thái tinh thần theo múa cơ môn khi thì cao cao vung lên bắp đùi mà phấn khởi, thậm chí hoàn toàn không lo được đi mà quay lại vương lục một mặt nghiêm nghị. Làm sao? Chu mục mục nhưng là tỉ mỉ, liếc mắt là đã nhìn ra vương lục có tâm sự. Trải qua một hồi ngoại ý muốn diễm nộ A. Vương lục thở dài, liền đem chuyện vừa rồi em thay nói. Khi biết cái này mới ma giới bản chất càng là trong ngộng thế giới thời, dù là vài tên thủ tịch đệ tử kiến thức rộng rãi cũng là cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi, nhưng càng quan trọng vẫn là mặt sau vấn đề, phải như thế nào mới có thể bắt trụ ngộng đẹp cùng ác ngộng chuyển đổi khoảng cách. Thông qua tình huống trước đến xem, hai cái mộng cảnh trong lúc đó chuyển hóa xác thực lưu có một tia khe hở. Quỳnh Hoa trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói rằng, lúc trước lấy tiêu cương thủ vệ đến tra xét ngoại giới tình hình thời, chúng ta ở thủ vệ bị phá hủy trong nháy mắt. Bắt lấy vong hồn bộ xương bóng người, ta nghĩ cái kia chính là ma vương nói tới chỗ sơ hở. Vương Lục nói rằng, thời cơ là có thể xác định, nhưng ở cái kia trong nháy mắt chúng ta cần phải làm những gì mới có thể tỉnh lại từ trong ngộng đây mới là vấn đề. Rất đơn giản. Quỳnh Hoa lại một lần mở miệng nói tiếp, nắm lấy cái kia trong nháy mắt, dùng lục tiên kiếm chém ra một cái dẫn tới cửu châu con đường đến là có thể. Không hổ là Quỳnh Hoa sư tỷ thực sự là đơn giản thô bạo. Đơn giản nhất thường thường mới là hữu hiệu nhất Hơn nữa ngươi còn nhớ tới chúng ta là làm sao tiến vào thế giới này sao? Chúng ta vốn là là nằm ở ma giới biên giới nơi, nhưng ở trong lúc vô tình bị kéo vào trong mộng cảnh. Như thế xem ra, mỗi ma giới cái này mộng cảnh ở này 2.000 thời kỳ đã bành trướng đến mức độ khó tin, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ ma giới đều cắn nuốt mất. Lúc trước chúng ta tiến vào ma giới sau nhưng không thể rời đi, hơn phân nửa cũng là bởi vì tầng này ở quá nhiễu. Ma giới tình huống này liền coi như chúng ta miễn cưỡng từ trong giấc mộng thức tỉnh. Cũng đơn giản là lại một lần trở lại ma giới, nhưng bị vây ở mộng cảnh trong gói hàng. Vì lẽ đó muốn làm, liền một lần làm đến nơi đến trốn, trực tiếp tránh thoát cái này mộng cảnh lao. Tụ, trở về cựu châu. Vương Lục nói rằng, dòng suy nghĩ là không sai dòng suy nghĩ, thế nhưng Quỳnh Hoa Sư tỷ A, nhớ không lầm ngươi lục tiên kiếm bên trong ký túc chính là ma giới sinh linh, bởi vậy chỉ có thể chém ra dẫn tới ma giới con đường, đi về cựu châu đại lục con đường, ngươi muốn làm sao chém ra đến. Quỳnh Hoa đối với này chỉ là mỉm cười. Nụ cười kia, nhưng làm người không rét mà run. Chương 473, ở nhân sinh trên đường ngạc lối. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đây là ở đây mấy người nhận thức chung, có thể làm được thơ ngũ tuyệt thủ tịch không có nhân vật đơn giản, rất rõ ràng ở bây giờ thế đạo dưới, chân chính có thể khiến người ta đặt chân chính là cái gì. Vì lẽ đó vương lục xưa nay không để ý người mắng hắn không tiết tháo, chu mục mục cũng không để ý người khác chỉ trích nàng cổ hủ chém nửa đêm càng là đối với nguyền rủa hắn cả đời độc thân ác nói ngoảnh mặt là ngơ đây là bọn hắn thân là thiên tài tu sĩ thủ tịch đệ tử đặc quyền nhưng bây giờ quỳnh hoa biểu hiện ra người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết nhưng làm người có chút không rét mà run nụ cười sau lưng ẩn nút ý tứ kỳ thực lại rõ ràng bất quá lục tiên kiếm bên trong ký túc ước vạn ma giới sinh linh vì lẽ đó quỳnh hoa có biện pháp từ cửu châu đi tới ma giới mà đồng thời nàng đương nhiên cũng sẽ không quên làm xong trở về chuẩn bị nói cách khác Lục tiên kiếm bên trong cung ký túc cửu châu sinh linh. Đương nhiên, lấy Quỳnh Hoa tính tình cùng thủ đoạn, làm sao cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ký túc ở kiếm bên trong hơn phân nửa đều là chút tội ác đầy trời hạng người. Quỳnh Hoa từ xuất đạo tới nay lợi dụng trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Dưới kiếm vong hồn đã sớm nhiều vô số kể. Chỉ riêng lấy giết người số lượng đến xem, ngoại trừ hạng lương ở ngoài. Cái khác ba cái thủ tịch lẫn nhau cũng chưa chắc có Quỳnh Hoa một người suy nghĩ nhiều muốn tích lũy một ít có thể dùng đến dẫn đường vong hồn thực sự dễ như ăn cháo. Nhưng Vương Lục rất không thích Quỳnh Hoa lúc này biểu hiện ra lãnh đạo, bởi vì phần này lãnh đạo sau lưng là Quỳnh Hoa cực kỳ kiêu ngạo tư thái, là đối với sinh mạng nhật thị. Vị này thủ tịch tiên tử nghiêm chỉnh đem chính mình coi là cao cao tại thượng kẻ thống trị, sứ mạng của nàng chính là làm hết sức đi phóng tầm mắt lâu dài, cái gọi là phạm nhân dưới cái nhìn của nàng chỉ là bé nhỏ không đáng kể con số mà đối với loại ý nghĩ này, vương lục đúng là phi thường phản cảm, bởi vì hắn luôn luôn không thích người khác đạo văn ý nghĩ của chính mình. bất quá chuyện đến nước này, phản cảm cũng được yêu thích cũng được. quỳnh hoa lục tiên kiếm không thể nghi ngờ vì năm tên thủ tịch đệ tử chỉ rõ một cái về nhà con đường. đón lấy vấn đề chính là có muốn hay không đánh cược này một cái. ta nghĩ đối với này mọi người nên đều không có cái gì dị nghị chứ. vương lục một bên hỏi, một bên quay đầu nhìn một chút còn lại bốn người. chuyện đương nhiên, toàn phiếu thông qua. Đón lấy chính là muốn xác định thời gian, ta xem lần sau hát chiều dáng lâm thời liền rất tốt, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm ậu. Quỳnh Hoa đầu tiên chống đỡ nói, đồng ý, cái này mới ma giới. Chờ thời gian càng lâu, chịu đến rằng buộc lực cũng là càng mạnh, chúng ta tu vi chúng quy vẫn là trên lệch chút, cảnh giới kim đan ở đây chờ lâu không thể phòng ngừa sẽ bị đồng hóa. Chu mục mục vây vây tay, các người đã đều nói như vậy, ta không có ý kiến. Hạng lương lời ít mà ý nhiều, đồng ý. Chém nửa đêm hơi hơi lưu luyến, thật không nỡ nhanh như vậy liền đi à, nơi này còn có quá nhiều bí mật chờ đợi ta đi thăm dò đây. Bất quá làm học thuật nghiên cứu người sẽ không lập dị, liền lần sau đi. Thời gian định sau khi xuống tới, ngũ tâm thần người trái lại bung lỏng, vấn đề lớn nhất đã giải quyết, đến lần sau hắc chiều dáng lâm trước, trái lại là hiếm thấy nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Khoảng thời gian này, nhất định phải tận lực đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Ồ, trận bóng lập tức liền muốn bắt đầu rồi mà ngay ở mấy người chuẩn bị nắm chắc thời gian đã tỏa minh tưởng thời điểm Vương Lục chợt đưa tay chỉ về sân bóng ở giữa lúc này cuối cùng một con đội ngũ biểu diễn chính bước nhanh đi xuống sân khấu liên kết thủ trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi thực sự có mấy phần chờ mong a Vương Lục nói Minh hiển lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt Chu Mục mộc miệng thoáng nhìn này ta nói ngươi chơi tầm cũng quá nặng chứ Quỳnh Hoa nhưng càng hiểu rõ Vương Lục một ít khẽ mỉm cười Vương Lục sư đệ chẳng lẽ là dự định chăm chú quan sát học tập Sau đó trở lại Cửu Châu tiến hành mở rộng phụ cấp. Vương Lục gật đầu một cái, trong lòng không phải không thừa nhận nếu không cùng Quỳnh Hoa lập trường trên có quá nhiều không giống, kỳ thực hai người vẫn đúng là rất chi kỷ. Tuy rằng cái này mới ma giới bản chất chỉ là mộng cảnh, nhưng cũng là ước vạn ma tộc cuối cùng thời gian 2000 năm xây mộng cảnh, lấy hình thái xã hội mà nói, mới ma giới so với Cửu Châu đại lục càng thành thục hơn, nơi này rất nhiều thứ cũng có thể xem như là tiên tiến kinh nghiệm. Đặc biệt là mới ma giới giải trí là trải qua tương đương kịch liệt thị trường cạnh tranh sau kết tinh trở lại cựu châu đại lục sau chỉ cần nhập ra tùy tục làm chút cải tạo đem thúc đẩy giải trí ngành nghề bạo phát cách mạng chu một một có chút khó có thể lý giải được mà nhìn vương lục vừa khó có thể lý giải được hắn bộ này lý luận cũng khó có thể lý giải được hắn tại sao có thể có lòng thanh thản đi quan tâm cái gì giải trí ngành nghề cách mạng không riêng là quả cầu xét cuối cùng này mấy ngày ta sẽ tận lực học tập mới ma giới tất cả tiên tiến kinh nghiệm sau đó chờ ta trở lại cửu châu sau. Liền lấy chi giao danh nghĩa từ huyền thiên quán dung tư thành lập một nhà mới cửa hàng, sau đó toàn lực mô phòng theo. Ta thậm chí ngay cả cửa hàng vật biểu tượng đều thiết kế được rồi, ngươi xem. Này không phải chim cánh cụt sao? Chính là chim cánh cụt, rất đáng yêu chứ. Lấy mô phòng theo tiên tiến lập nghiệp, thêm vào ta đại chim cánh cụt vì tiêu chí, cái này cửa hàng tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, trưởng thành lên thành một cái quy mô khổng lồ đế quốc. Đối với vương lục vẻ đẹp xứng nghĩ, chu mục mục chỉ là ha ha đồng thời trong lòng cũng âm thầm khâm phục cái tên này tâm thái quả thực không người có thể địch như thế nào đi nữa nói mấy ngày sau mấy người bọn hắn liền muốn cầm tính mạng đi mạo hiểm thực sự không nghĩ ra cái tên này làm sao liền nửa điểm đều căng thẳng không đứng lên đây đón lấy quả cầu xét trận đầu có thể nói cực kỳ đặc sắc khiến cho người mở mang tầm mắt dự thi đội bóng thành viên thình lình đều là ma tướng nắm giữ cựu châu đại lục kim đan chân nhân cấp thực lực cái này cũng là quả cầu xét nhiều cấp bậc liên kết bên trong cấp bậc cao nhất đối kháng. Vì càng tốt hơn thể hiện đối kháng tính cùng xem xét tính, quả cầu xét liên kết có nghiêm ngặt cấp bậc giới định, không giống tu vi cảnh giới ma tộc sẽ không bị phân đến cùng một cấp bậc thi đấu bên trong. Mà nhiều cấp bậc liên kết bên trong, lấy ma tướng cấp cao nhất. Thực lực cao đến đâu thi đấu không phải là không có, nhưng là trong phạm vi nhỏ lẫn nhau giao lưu, sẽ không làm công cộng giải trí. Mà ma tướng cấp thi đấu cũng đặc sắc nhất. Có thể tưởng tượng, một đám kim đan chân nhân, ở có thể so với thiên nhất chân thủy bóng nước bên trong triển khai kịch liệt tranh đấu Ai nấy dùng rượu thuật đến tranh cướp bóng nước, nỗ lực đem bóng nước đưa tới đối phương cầu môn, quá trình của nó sẽ là cỡ nào đặc sắc lộ ra. Trận này liên kết trận đầu đầy đủ tiến hành rồi một canh giờ, mà càng là so với đến lúc sau, trên cầu trường sức cuốn hút cũng là càng mạnh, đến thi đấu giai đoạn cuối cùng, liền ngay cả bản so sánh tái không có hứng thú gì chu mộc mộc cũng không nhịn được vì trong sân bóng cầu thủ hò hét trợ uy. Cuối cùng... Sân nhà tác chiến buộc cái kia ngươi khảm đặc mình tinh đội lấy 4 điểm số chiến thắng bọn họ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh Luca thành mình tinh đội thắng được cả sảnh đường ủng hộ cũng dơ lên thật cao bất hủ thuẫn. đương nhiên đây chỉ là trận đầu thắng lợi đặc biệt khen thưởng chân chính bất hủ thuẫn phải đợi liên kết kết thúc mới sẽ phân phát người thắng sau trận đấu vương lục các loại chờ người thì lại chưa hết thòm thèm điệu theo đoàn người rời đi sân bóng một đường đi trở về đến ở tạm tiểu viện thời chúc mừng bầu không khí mới thoáng làm lạnh mấy phần trong đó chu Mộc một cảm tình phức tạp nhất. Nếu như, nếu như không phải đã sáng tỏ mục tiêu, ta nghĩ không tốn thời gian dài, chúng ta thật sự sẽ bị lạc ở đây đi. Vương lục cũng thở dài, xác thực là cái xinh đẹp làm người căn bản không đành lòng đi phá hoại thế giới a Nhắc tới cái đề tài này, bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Dựa theo kế hoạch, làm hát triều dáng lâm thời, Quỳnh Hoa sẽ lấy lục tiên kiếm chém ra đường đi, mà rời đi mới ma giới sau, bọn họ còn có một cái chuyện quan trọng phải làm tỉnh lại cái kia ước vạn ngủ say giả, kết thúc 2.000 năm mộng cảnh. Như thế làm chủ nếu như vì phòng ngừa hát triều lan tràn cùng bạo phát, nếu như bỏ mặc không quan tâm, hắc triều cuối cùng sẽ có một ngày sẽ nuốt hết tất cả, vì cửu châu mang đến không thua gì tiên ma đại chiến thai nạn. Nhưng khi mộng cảnh thức tỉnh thời, cái này phát triển 2.000 năm Mỹ lệ văn minh cũng đem tan theo mây khói. Vương lục kế hoạch ở Cửu châu đại lục thành lập cửa hàng, mô phỏng theo mới ma giới giải trí hoạt động, Làm sao không phải là vì cái kia phá diệt một màn cảm thấy tức hận, thử nghiệm lưu lại chút gì? Trong trầm mặc, Quỳnh Hoa mở miệng nói rằng, được rồi, đi về nghỉ trước, từng người điều chỉnh tiên tâm đi. Một chàng sau cuộc tranh tài, ta xem mọi người tâm thái đều có chút không ổn định. Lần này, liền ngay cả vương lục đều không có phản đối. Lần sau hát triều giáng lâm, cách xa nhau rất lâu. Hát triều bản chất là ma tộc ở mới ma giới bị áp chế giết chóc bản năng đang thức tỉnh nhưng mấy ngày nay quả cầu xét liên kết nhưng rất tốt mà phát tiết mới ma giới tích chữ hạ xuống mặt trái cảm tình chỉ hoán lần sau hắc triều sôi trào thời gian nhưng hắc triều rốt cục vẫn là dáng lâm lấy quả cầu xét đến phát tiết khai thông ma tộc mặt trái tình cảm phương pháp chung quy là trị ngọn không trị gốc ngày hôm đó lúc chẳng vạng thiên bầu trời vang lên thê lương tiếng kèn lệnh đó là ma vương vì trì hạ cờ dân phát sinh cảnh cáo tiếng kèn lệnh vang lên mới ma giới ma tộc liền dồn dập trốn trong nhà huyên thế giới ồn ào chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh lại Mà cùng lúc đó, vương lục các loại, chờ, người thì lại phương pháp trái ngược, đi ra an thân tiểu viện, cũng một đường đi tới thành. Trong ngày thường bảo vệ cửa thành vệ binh đã sơm trốn doanh trại nghỉ ngơi, nhà cửa thành lớn lại không người trông coi, mặc người ra vào. Đoàn người một đường đi tới vùng hoang dã, lúc này sắc trời đã đen kịp như mực. Từng ở dưới màn đêm lấp lẽ ngân hà ánh sáng bị toàn bộ biến mất lên, trong không khí đầy dây một luồng mùi tanh, khiến cho người cảm giác nột ngạc. Quỳnh Hoa tiên tử sông lên trước. Lục Tiên Kiếm ở trong bóng tối phát sinh màu máu u quang, bao nhiêu xua tan trong lòng mọi người ngột ngạt, làm hắc triều dáng lâm thời. Quỳnh Hoa đem lấy Lục Tiên Kiếm chém phá không gian, mở ra một cái an toàn đường đi, trực tiếp dẫn tới Cựu Châu Đại Lục. Vì chiêu kiếm này, Quỳnh Hoa lúc trước tế kiếm 3 ngày 3 dạng, liền ngay cả mình Tiên Thiên Nguyên Khí đều thiêu đốt tiến vào, cùng Lục Tiên Kiếm cộng hưởng đã đạt đến hiện giai đoạn đỉnh phong. Mà mọi người ở đây vừa đứng lại bước tiến, chuẩn bị nên tiếp hắc triều dáng lâm thời. Bầu trời sụp đổ thân ở hắc ám trong gói hàng, đây là mấy người trong phút chốc tối trực quan cảm thụ. tuy rằng bốn phía đen kịt một màu, không nhìn ra nửa phần biến hóa, nhưng phảng phất có một thế giới lên đỉnh đầu cấp tốc hạ xuống. chỉ cần trong nấy mắt, vài tên kim đan chân nhân sẽ bị ép thành một mịn, nhưng chính là ở này trong nấy mắt, quỳnh hoa lục tiên kiếm đã chém ra ngoài, ánh kiếm quyết chí tiến lên, trực phá mây xanh. ánh kiếm tỏa ra, ngàn vạn vong hồn cùng kêu lên gào thét, đó là quỳnh hoa xuất đạo tới nay chạm yêu trừ ma hiển hách chiến công. Những này vong hồn khi còn sống không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác, trời chu đất diệt hàng người, chết rồi ở lục tiên kiếm bên trong hóa thành ác quỷ, hung diễm cũng đặc biệt lợi hại, theo ánh kiếm soi sáng, này nàn vạn vong hồn càng ở trong hư không bắt được một cái điểm. Đi! Quỳnh Hoa một tiếng quất lệnh, lục tiên kiếm uy năng tiến một bước bạo phát, đã từng học tập ngũ linh huyết quan tranh bá chiến biển máu phong ba lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, vẫn cứ bức lui hát chiều, mà còn lại bốn người không đợi nhiều lời ngay lập tức sẽ dọc theo ánh kiếm đi vào hư không. Quỳnh Hoa bản thân thì lại phụ trách cuối cùng, chờ hạng lương đi vào hư không sau, nàng đem ánh kiếm xoay một cái, hào hào biển máu lại bị bắt vào kiếm bên trong, Mà bị biển máu kích thích đến hất chiều thì lại gấp bội cuồng bạo địa bổ nhào tới, nhưng Quỳnh Hoa cũng đã ở biển máu thu lại đồng thời, đem không gian khe hở đóng kín, chỉ ở mới ma giới lưu lại một cái tiêu xái bóng lưng. xoay người, Quỳnh Hoa nhìn thấy đoàn người thân ở hậu thế giới cùng thế giới kẽ hở bên trong. Ở đây nếu như không có tọa độ, có thiên đại thần thông tu sĩ cũng sẽ trầm luân, có thể Quỳnh Hoa dưới chân nhưng có một cái tuyến, một đầu khác không ở trên nơi xa xôi, đó là kiểu châu phương hướng. Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười, được rồi, đón lấy chúng ta chỉ cần. Ồ, oh, vương lục đây. Định thần nhìn lại, Quỳnh Hoa tiên tử mới phát hiện, những người khác đều ở, chỉ có vương lục không gặp. Chương 474, về nhà. Vương lục đây.